Chương 975, bổ nhiệm an bài. Chương 975, bổ nhiệm an bài. Liên quan tới bên ngoài truyền đi bay đầy trời liên quan tới chính mình sẽ xuất nhậm Tây Giang tỉnh tỉnh trưởng tin tức, Chu Dương cố nhiên là khịt mũi coi thường, nhưng mà đáy lòng làm sao lại không có một tia ý nghĩ. Chỉ có điều loại ý nghĩ này cũng không phải đảm nhiệm Tây Giang tỉnh tỉnh trưởng, mà là liên quan tới Tây Giang phát triển vấn đề. Hẳn thấy, Tây Giang quá cần phát triển. Tây Giang người cũng quá cần một cái tốt kinh tế khuynh hướng để cho chính mình đảm nhiệm Tây Giang tỉnh tỉnh trưởng tiếng hô sở dị cao như thế. Cố nhiên là bởi vì chính mình mấy năm này tại Tây Giang làm ra thành tích để cho Tây Giang người nhìn thấy hy vọng. nhưng mà cái này lại chẳng lẽ không phải bọn hắn chất phát nhất ý nghĩ, phát triển kinh tế, bảo đảm dân sinh, cái này cũng là trước đây vô số Tây Giang cách mạng trí sĩ anh dung hướng về phía trước quăng đầu ném lâu nhiệt huyết khát vọng lao tới một cái tiền đồ. nhưng mà Chu Dương rất rõ ràng, liền như là Quan Trấn Lâm trước đây nói tới, Tây Giang phát triển không phải dựa vào hắn Chu Dương một người liền có thể hoàn thành, mà là từng đời một chấp trưởng Tây Giang kinh tế lãnh đạo chính phủ, một lần giới Tây Giang tỉnh ủy ban tự cùng cố gắng kết quả tỉnh trưởng, nô bộ trưởng tới văn phòng bên trong. Chu Dương đang trước cửa sổ mặt nhìn ngoài cửa sổ thành thị đường chân trời đang suy tư vấn đề, văn phòng nhóm đột nhiên bị gõ. Thư ký Hoàng Vân Quý đi vào cung kính nói: "Liên quan tới Hoàng Vân Quý an bài, Chu Dương đã cùng Lý Nhất đánh gọi. Chờ hắn chính thức điều nhiệm Giang Tô sau đó, Hoàng Vân Quý sẽ chuyển xuống đến phía dưới trong huyện đảm nhiệm một lần huyện trưởng. Có bố trí của hắn cùng lưu lại nhiều người như vậy, nếu như Hoàng Vân Quý còn không làm được thành tích, vậy chỉ có thể nói là người đều có mệnh ăn, để cho nàng đi vào à." Nói xong Chu Dương liền rời đi bên cửa sổ về tới phía sau bàn làm việc. chỉ trong chốc lát, Tân nhiệm Tây Giang tỉnh ủy thường ủy bộ trưởng tổ chức Ngô Ngọc Quỳnh liền mặt như hoa đảo mà đẩy cửa ra đi vào Ngọc Quỳnh bộ trưởng tới, "Ngồi đi. Tiểu Hoàng, ngươi đi cho Ngọc Quỳnh bộ trưởng lộng ly cà phê tới, không cần đường." Nói xong Chu Dương thì nhìn hướng Ngô Ngọc Quỳnh, gặp nàng gật đầu một cái, Hoàng Vân Quý lúc này mới hở khép cửa phòng ra ngoài. Văn phòng bên trong, Chu Dương gọi Ngô Ngọc Quỳnh ngồi xuống. Hai người đã trước kia tại trường đảng nhận biết đồng học, lại là gần tới mười năm tri giao hảo hữu, tự nhiên không có nhiều như vậy khách sáo. Bất quá Ngô Ngọc Quỳnh rất rõ ràng mặc kệ là chính mình từ Nam Giang tỉnh ủy bộ tổ chức nhảy ra đảm nhiệm Hoàng Dương thành phố thị ủy bí thư hay là từ Hoàng Dương thành phố thị ủy bí thư điều nhiệm tỉnh ủy bộ trưởng tổ chức chính thức bước vào tỉnh bộ cấp danh sách có thể nói trên cơ bản cũng là chính mình vị này trường đảng bạn học cũ Nam Giang tiểu lão đệ ở sau lưng dùng sức kết quả chỉ là bây giờ tất nhiên trên đầu đã mang lên trên chu hệ mũ nàng cũng không có cố kỵ nhiều như vậy lý nhất việc làm cũng không tệ lắm phải không sẽ không một lát sau Hoàng Vân Quý sẽ đưa một ly cà phê tới gặp Ngô Ngọc Quỳnh nhấp một miếng Chu Dương cũng cười hỏi. trên thực tế lần này mượn cơ hội này đem lý nhất đẩy đến chính sành cấp cán bộ danh sách chu dương cũng coi như là hao tồn tâm huyết có thể nói là thận trọng từng bước cũng không đủ thành lập tỉnh nhân tài việc làm ủy viên sẽ để cho lý nhất phụ trách cán giang thành phố nhân tài việc làm đây đều là một vòng phủ lấy một vòng chỉ có điều chu dương cũng không biết sự tình sẽ phát triển nhanh như vậy đương nhiên lấy lý nhất năng lực cùng tư lịch đảm nhiệm chức vụ này là hoàn toàn không có vấn đề thậm chí có thể nói là có chút đại tài tiểu dụng chỉ có điều bước vào chính sành cấp danh sách quan trọng hơn mà thôi trên quan trường từ trước đến nay chính là xem trọng một cái tới trước tới sau cấp bậc nếu như không có nâng lên chỉ sợ sẽ là khá hơn nữa cơ hội cũng bắt không được trong tay mình có cái này một nhiệm kỳ phó bộ trưởng tư lịch lý nhất lại lần chuyển đi lời nói liền nên chấp trưởng một phương địa thị ân năng lực quả thật không tệ so với ta đảm nhiệm phó bộ trưởng thời điểm chắc chắn mạnh hơn là mầm mống tốt thật không biết người con mắt này là thế nào lớn lên nghe vậy chu dương cười cười nói không phải ánh mắt của ta hảo mà là lâm kiến vĩnh bí thư ánh mắt tay độc nghe được hắn câu nói này ngô ngọc bình cũng là sương sở lập tức liền bật thốt lên hỏi nói thế nào Kỳ thực theo lý thuyết, lấy Ngô Ngọc Quỳnh tỉnh ủy bộ trưởng bộ tổ chức thân phận là có quyền hạn có thể tra duyệt đến lý nhất liên quan giữ bí mật tài liệu. Chỉ có điều nàng trước đó không nghĩ tới cái này phía trên, đương nhiên sẽ không vô duyên vô cớ đi thăm dò một cái cán bộ kỹ càng tài liệu. Chu Dương tự nhiên cũng không cần thiết trong vấn đề này tiếp tục che giấu cái gì lý nhất là Lâm bí thư có rể. Nghe được câu này, Ngô Ngọc Quỳnh rõ ràng ngẩn ra một chút. Qua một hồi lâu công phu mới ngẩng đầu hảo hảo mà đánh giá Chu Dương, một hồi ngươi không cần nhìn ta như vậy, lý nhất cùng ta đã sớm nhận biết, nếu như ta nhớ không lầm, lúc ấy ta còn tại Hoàng Giang huyện đảm nhiệm huyện ủy bí thư. Chính mình tiểu tâm tư bị Chu Dương xem thấu, Ngô Ngọc Quỳnh đương nhiên là có mấy phần ngượng ngùng. Bất quá Chu Dương cũng không nhìn lầm. Nàng vừa rồi chính xác cảm thấy Chu Dương là mạnh vì gạo, bạo vì tiền, liền Lâm bí thư con rể đều có thể lấy tới dưới tay mình tới làm thị ủy phó bí thư, có phần nhân tình này tại, Lâm bí thư không ủng hộ hắn mới là lạ. Trên thực tế Chu Dương không giải thích còn tốt. Vừa giải thích Ngô Ngọc Quỳnh thì càng không thể bình tĩnh đảm nhiệm Hoàng Giang huyện ủy bí thư thời điểm liền có thể cùng đương nhiệm ủy ban cải cách và phát triển phó chủ nhiệm Lâm Kiến Vinh đắp lên quan hệ, đây nhất định không phải người bình thường liền có thể làm được. muốn nói một cái tỉnh bộ cấp chức vị chính lãnh đạo cùng một cái sự cấp cán bộ ở giữa có qua lại gì ngô ngọc quỳnh chính xác cảm thấy không thể tưởng tượng nổi ngô ngọc quỳnh hôm nay tới tìm chu dương tự nhiên không phải là vì nói lý nhất sự tỉnh ta hỏi ngươi một câu lời nói thật ngươi có phải hay không phải lý khai tây giang nếu như trong tổ chức có quy định cần giữ bí mật coi như xong gặp ngô ngọc quỳnh cũng không tị húy vấn đề này chu dương cũng cảm thấy cười khổ cười xem ra bên ngoài liên quan tới chính mình sắp đảm nhiệm tỉnh trưởng tin tức đã là bay lời trời bất quá ít nhiều vẫn còn có chút giống ngô ngọc quỳnh dạng này người biết chuyện đương nhiên giữ bí mật về giữ bí mật nhưng đã đến bọn hắn cấp độ này tự nhiên cũng không có gì gọi là giữ bí mật chỉ có điều nghe được chu dương nửa điểm cũng không có thanh âm lưỡng lự ngô ngọc quỳnh nhiều ít vẫn là hơi kinh ngạc đi giang tô mà nói đó là đảm nhiệm phó bí thư nghe vậy chu dương gật đầu một cái ngoại trừ tỉnh ủy phó bí thư kỳ thực giang tô cũng không có thích hợp hắn hơn chức vị tỉnh trường chắc chắn không thể nào lý lịch của mình hoàn toàn không đủ đảm nhiệm chức vụ này trong tổ chức liền xem như dù thế nào xem trọng một cái thay đội cán bộ cũng không khả năng một bước đem hắn từ một cái vừa đảm nhiệm thường vụ phó tỉnh trường trận để bạn đến tỉnh trường trên vị trí trong lúc nhất thời ngô ngọc quỳnh cũng không có nói chuyện bất quá nàng đến nay trí nhớ vẫn như mới, năm đó ở trường đảng, Chu Dương vẫn là một cái sự cấp cán bộ, mà chính mình cũng là tỉnh ủy bộ tổ chức trưởng phòng. Mười mấy năm qua đi, mặc dù hai người cũng đã đứng hàng tỉnh ủy thường ủy, nhưng mà ở giữa trên lệch lại giống như khác biệt một trời một vực. Chu Dương cũng tại tỉnh bộ cấp phó trước cái này danh sách đi tới cuối cùng, mắt thấy liền muốn bước ra một bước đi, mà chính mình mới vừa mới bắt đầu. Mấu chốt nhất là, mình có thể đi đến một bước này, ở giữa Chu Dương xuất lực nhiều rồi. Văn phòng bên trong Chu Dương chủ yếu là cùng Ngô Ngọc Quỳnh Hàn Huyên một chút kế tiếp tây Giang nhân sự công tác vấn đề, dù cho nhân sự tổ chức quyền là tại tỉnh ủy bí thư Vương Mộ Dạn trong tay, nhưng đã đến hắn bây giờ vị trí này đã không cần tị uy nhiều lắm. Một cái chính trị cường nhân trưởng thành, tất nhiên sẽ kinh nghiệm một cái từ yếu đến mạnh hơn trình ở trong quá trình này ở giữa, tất nhiên sẽ dần dần phát ra thanh âm của mình. Kỳ thực Ngô Ngọc Quỳnh cũng biết, bởi vì cái gọi là trời cao mặc chim bay, biển rộng mặc cá bơi, lấy Chu Dương năng lực cùng tiềm lực, lần này đi Giang Tô tất nhiên là tỉnh bộ cấp phó trước đoạn đường cuối cùng. Có thể ngày khác gặp lại lúc, liền thật sự nên xưng hô một tiếng đáng mặt Chu tỉnh trưởng. chỉ có điều không chỉ là ngâu ngọc bình thậm chí bao quát chu dương mình tại bên trong vô số người cũng không nghĩ tới liên quan tới chu dương bổ nhiệm vậy mà lại đến mức nhanh như thế đương nhiên bổ nhiệm nội dung đồng dạng là đến mức như thế chi đột nhiên 11 một nguyện mười ngày gì chính thức quyết định bổ nhiệm chu dương vị giang tô tỉnh ủy thường ủy phó bí thư bộ trưởng tổ chức chương 976, trăm bổ nhiệm hạ đạn chương 976, trăm bổ nhiệm hạ đạn giang tô tỉnh ủy phó bí thư kiêm tỉnh ủy bộ trưởng tổ chức bộ tổ chức cấp phát liên quan tới chu dương bổ nhiệm cứ việc lương tướng tới chậm nhưng mà cuối cùng vẫn là ở quan trường đã dẫn phát một hồi không nhỏ hành động mọi người đều biết giang tô tỉnh xem như quốc nội mặc kệ là phát triển kinh tế tốc độ vẫn là phát triển kinh tế trình độ đều tuyệt đối xếp tại phía trước mấy tỉnh hãng tử trước đến nay chính là các phương nhân sự sắp đặt trọng điểm lạc từ khu vực trước đây ít năm lý tổng nhậm chức giang tô thời điểm đông hải đã từng một trận ở đây nắm giữ cực kỳ trọng yếu quyền nói chuyện nhưng mà theo đương nhiệm tỉnh ủy bí thư mã tiến tài đến toàn bộ giang tô nhân sự cách cục cũng lần nữa xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất nhưng mà mặc kệ giang tô cục diện như thế nào biến hóa cũng có thể không chút do dự nói giang tô tỉnh ủy phó bí thư cùng với bộ trưởng tổ chức hai cái vị trí này tuyệt đối là các phương muốn trọng điểm tranh đoạt mấu chốt cơ vị nhưng mà không như mong muốn nhiều năm như vậy đi qua lại không có bất kỳ bên nào có thể tại giang tô lạc tử thành công cũng chính bởi vì vậy cho nên chu dương bổ nhiệm một khi công bố không chỉ là tại tây giang chính đàn nam giang chính đàn đông hải chính đàn đã dẫn phát động tính rất lớn ngay cả giang tô địa phương cán bộ quần chúng cũng ngoan ngoan mà lấy làm kinh hãi là một chưa từng có tại giang tô từng có nhậm chức kinh nghiệm thậm chí không có ở duyên hải phát đạt thành thị từng có chính sự cấp trở lên nhậm chức kinh nghiệm trung bộ khu vực tỉnh thường vụ phó thị trưởng chu dương vậy mà thoáng cái liền cùng lúc bắt lại giang tô tỉnh ủy phó bí thư bộ trưởng tổ chức hai cái này cực kỳ trọng yếu vị trí có thể tưởng tượng Cái này bổ nhiệm cho toàn bộ giang tô quan trường mang tới chấn động rốt cuộc lớn bao nhiêu. Nhưng mà, khi không ít người bắt đầu đi tra Chu Dương cá nhân sơ yếu lý lịch sau đó, tức thì bị cả kinh nửa ngày nói không ra lời 37 tuổi tỉnh ủy Phó Bí Thư, Bộ trưởng Tổ chức. Không dám nói đây là xưa nay chưa từng có sau này không còn ai, nhưng mà tại hiện nay trên chính đảng, đã tuyệt đối coi là nhất chi độc tú. Dù sao từ cái nào đó góc độ đến xem, cái này đã hoàn toàn coi là 40 tuổi phía dưới thanh niên cán bộ trần nhà. Hơn nữa quan trọng nhất là, Chu Dương sơ yếu lý lịch không chỉ chỉ là xinh đẹp mà thôi. hơn nữa người sáng suốt vừa nhìn liền biết vị này mới tới chu bí thư chu bộ trưởng tuyệt đối là một cái vô cùng cường thế nhân vật chính trị bởi vì chu dương nhậm chức kinh nghiệm không chỉ là toàn diện hơn nữa trên cơ bản cũng là cực kỳ trọng yếu cương vị khu trưởng khu ủy bí thư thư ký huyện ủy bí thư bộ tổ chức chủ trì công việc thường ngày không phải thường vụ phó bộ trưởng thị ủy phó bí thư kiêm thường vụ phó thị trưởng thị trường thị ủy bí thư thường vụ phó tỉnh trưởng thậm chí ngay cả trường cao đảng bí thư đảng ủy loại này tại mọi người nhìn lại gần như không có khả năng nhậm chức kinh nghiệm đều có loại này sơ yếu lý lịch không chỉ là làm cho người thấy chóng đầu thậm chí có ít người càng là nói thẳng cái này hoàn toàn chính là chạy hạch tâm nhất cái vòng kia đi dù sao chu dương nhậm chức lý lịch có thể nói cơ hội là đạp tổ chức đề bạt cán bộ dây đỏ đang từng bước mà hướng leo lên rất nhiều người trong đầu phản ứng đầu tiên chính là toát ra thay đội cán bộ bốn chữ này nhưng mà trên thực tế đối với mình cái này bổ nhiệm chu dương đấy lòng rung động không có chút nào so ngoại giới mọi người tới phải thiếu dù sao dựa theo trước đây quan bộ trưởng ý tứ chính mình lần này đi giang tôn là đảm nhiệm tỉnh ủy phó bí thư chức vụ kết quả lại vạn không ngờ tới lại còn kiêm nhiệm bộ trưởng tổ chức bất quá rất nhanh hắn liền nghĩ hiểu rồi trong này nguyên nhân một phương diện giang tô tỉnh ủy bí thư mã tiến tài lần này chủ động đưa ra muốn mình tới giang tô nhậm chức từ mức độ nào đó rằng là đang cùng quan bộ trưởng vượt lên trước hậu chiêu mấu chốt nhất là hắn còn thành công thậm chí trực tiếp lấy được lý tổng khẳng định chu dương không biết cao tầng có như thế nào cân nhắc nhưng mà về tình bế lý quan bộ trưởng lựa giận đều khó có khả năng là một cái tỉnh ủy phó bí thư liền có thể lẳng xuống một phương diện khác giang tô ra vấn đề xuất phát từ giang tô thế cục ổn định cân nhắc tất nhiên sẽ lựa chọn phạm vi nhỏ xử lý mã bí thư chủ động đưa ra nhường cho mình đi qua đảm nhiệm hai cái này chức vụ cũng tương đương là đang lùi lại một bước dù sao chủ trào tổ chức cùng cán bộ công tác đại quyền đều giao ra nhượng bộ cường độ chi lớn không thể nói hắn không phải tại phối hợp chỉnh đốn cùng cải tiến việc làm đến nỗi có thể hay không làm ra thành tích thậm chí tại giang tô mọc dễ rơi xuống đất chế tạo ra thành viên tổ chức của mình cái kia thì nhìn bản lãnh của chu dương cho nên giờ này khắc này đối với chu dương tới nói hết thể đều kết thúc kết quả lại vẹn vẹn chỉ là mang ý nghĩa việc làm vừa mới bắt đầu chu bí thư mười hào lâu bên kia ta đã cùng văn phòng tổng hợp chào hỏi Tạm thời bọn hắn sẽ không động, ngài cũng không phải vội lấy quân đồ, đợi ngài lúc nào có rảnh rỗi tái chỉnh lý không muộn. Mặt khác chính là chúc mừng ngài đến Giang Tô nhậm chức, bất quá về sau ngài không nên quên chúng ta Tây Giang. Văn phòng bên trong, tỉnh ủy thư ký trưởng Hoàng Húc Minh là thông chi tuyên bố sau đó ngày thứ hai liền gõ Chu Dương văn phòng môn. Bất quá lần này vị này hoàng thư ký trưởng nghiễm nhiên cùng biến thành người khác tựa như. Trong lúc phát tay đều là cùng nôn thiện ngự thậm chí mang theo lấy một tia cung kính. Chu Dương đương nhiên biết Hoàng Húc Minh trong lòng đang suy nghĩ gì, tỉnh ủy phó bí thư cùng tỉnh ủy thư ký trưởng, hai cái này chức vị có thể nói mặc dù cùng là tỉnh ủy thường ủy. nhưng mà trên lệnh chính xác quá lớn, Húng chi chính mình còn kiêm nhiệm tỉnh ủy bộ trưởng tổ chức, hơn nữa lại là giang tô loại này kinh tế cường tỉnh, trong quan trường người Phạm là hơi biết một chút thường thức đều biết lấy chu dương nhân kỷ làm đến giang tô tỉnh ủy phó bí thư kiêm bộ trưởng tổ chức, trên cơ bản tại tỉnh bộ cấp phó chức đã coi như là làm đến đầu, tiến thêm một bước tất nhiên liền muốn bước vào tỉnh bộ cấp chức vị chính danh sách thư ký trưởng nói đùa tây giang cùng giang tô là huynh đệ thân phận, ta chu dương cũng là từ tây giang đi giang tô người mặc dù đi nhưng mà cần còn tại tây giang đi, nghe được chu dương lời nói. hoàng húc minh khỏe miệng đều không khỏi giật giật bất quá vẫn là cười cùng chu dương hàn huyên vài câu lúc này mới rời đi nhưng mà chờ hoàng húc minh vừa đi chu dương sắc mặt lập tức liền lạnh xuống cái này hoàng húc minh thật đúng là đỡ không nội tưởng đấy lòng thầm mắng một câu chu dương đúng là có chút giận chính mình bổ nhiệm thông chi mới vừa vặn xuống từ công nhân bày tỏ kết thúc đến nhậm chức ít nhất còn muốn 10 ngày nửa tháng công phu vị này ngược lại tốt nhanh như vậy liền vội vã đi lên thăm dò đối với hoàng húc minh thăm dò cử chỉ chu dương đương nhiên sẽ không lưu cái gì tình cảm không tệ hắn chính xác rời tây giang nhưng mà ngay cả như vậy tây giang chỉ sợ còn chưa tới phiên hắn hoàng húc minh tới làm địa chủ vừa rồi câu kia căn còn tại tây giang chính là chu dương đối với hoàng húc minh nhận hàm khuyên bảo bất quá cái này tự nhiên chỉ là một khúc nhạc đệm đang thông chi sau khi xuống tới mấy ngày nay chu dương cơ hồ mỗi ngày đều muốn tiếp vào số lớn điện thoại cùng tin tức tới nói con đường đi tới này tất cả bạn cũ quan trường bằng hữu khi xưa lãnh đạo các loại chu dương thậm chí nhận được vi phạm tập đoàn vị kia trần vĩ binh trần tổng điện thoại trần vĩ binh đúng là thuộc về loại kia tâm ngoan thủ là hạng người có thể nói là một cái từ đầu đến đuôi thương nhân nhưng mà không thể không nói cái này một vị có thể đem một cái treo biển hành nghề công ty mậu dịch làm đến đưa ra thị trường, thậm chí tài sản hơn trăm ức quy mô, cũng chính xác coi là có năng lực có đầu não. quan trọng nhất là, coi được dán được đi qua lần trước tại đại học Đông Hải Gõ. căn cứ hồ thắng lợi lời nói, vị này Trần tổng sau đó không chỉ tự mình đến nhà cùng hắn xin lỗi, hơn nữa ở phía sau mấy lần thương nghiệp hành động bên trong, đều cho thắng lợi văn hóa trợ giúp không nhỏ. hồ thắng lợi mặc dù không thể nào chào đón ra hòa này, nhưng mà hoan gian nên giải không nên kết, tự nhiên cũng sẽ không cùng hắn một mực cương lấy. hướng chi hồ thắng lợi rất rõ ràng. chỉ cần Chu Dương tôn này đại phật tại, cái kia Trần Vĩ binh liền không lật được trời Trần tổng khách khí. Lần này đi Giang Tô, ta chủ yếu vẫn là phụ trách tổ chức việc làm, phương diện kinh tế chính xác bất lực. Bất quá Tây Giang bên này người đại khái có thể yên lòng đầu tư, tương lai Tây Giang phát triển tuyệt đối sẽ không kém. Văn phòng bên trong, Chu Dương cùng Trần Vĩ binh hàn huyên một hồi liền cuộc điện thoại. Cũng không phải hắn không muốn cùng vị này Trần tổng có quá nhiều liên hệ, mà là trên bàn cái kia bộ điện thoại di động tư nhân vẫn luôn đang vang lên không ngừng điện thoại là An Hiểu Khiết đánh tới. Trên thực tế từ khi ngày hôm qua buổi tối biết được Chu Dương muốn đến Giang Tô đi nhậm chức sau đó, An Hiểu Khiết vẫn rất hưng phấn. giang tô tiết kiệm tỉnh lỵ kim lăng mặc dù khoảng cách đông hải cũng có không khoảng cách ngắn nhưng mà so với sương giang bên này đã coi như là rất gần. cho dù là tự mình lái xe đi qua cũng sẽ không đến thời gian 3 tiếng nếu như là cưỡi đường sắt cao tốc lời nói lại có thể rút ngắn đến hơn một giờ đây đối với dị điểm mà chỗ hai vợ chồng tới nói không thể nghi ngờ đã coi như là rất tốt biến hóa lao công cha mẹ một mực hỏi ngươi lúc nào đến kim lăng cái kia vừa đi bây giờ còn khó mà nói bất quá chính thức nhậm chức hẳn là muốn tới tháng sau thế nào có phải là có chuyện gì hay không chu dương tự nhiên nghe được can hiệu khiết ngữ khí có chút hưng phấn kỳ thực hắn sao lại không phải Về sau đến Kim Lăng bên kia, có lẽ An Hiểu Khiết cùng bọn nhỏ cuối tuần cũng có thể đi theo hắn đoàn tụ, không có việc gì chính là hỏi một chút, ngươi làm việc trước ca. Nói xong An Hiểu Khiết liền cúp điện thoại. Mà văn phòng bên trong, Chu Dương thì lâm vào một hồi trong trầm tư đối với ngoại giới tới nói, lần này hắn điều nhiệm Giang Tô tự nhiên là Phong Quang vô hạn 37 tuổi tỉnh ủy phó bí thư, bộ trưởng tổ chức. Nhưng là lại có ai biết, với hắn mà nói, lần này Giang Tô hành trình, chỉ sợ áp lực không đi xuống trước đây tới cán Giang đảm nhiệm thị ủy bí thư á dựa theo quan bộ trưởng ý tứ, mà bí thư để cho hắn đi Giang Tô, đó là để cho hắn đi làm qua Giang Mấy Long. không phải để cho hắn đi đi một chút đi ngang qua sân khấu mạ vàng. Kỳ thực không cần quan Trấn Lâm nhắc nhở Chu Dương đều biết nhiệm vụ sẽ không đơn giản. Bằng không, dù cho chính mình là Đông Hải trọng điểm bồi dưỡng thay đội cán bộ, nhưng mà Giang Tô tỉnh ủy phó bí thư kiêm nhiệm tỉnh ủy bộ trưởng tổ chức dùng để mạ vàng, có phần cũng quá xa xỉ chút. Câu vi điện thoại phát điện ha ha. Chương 977 uy danh hiển hách. Chương 977 uy danh hiển hách 12 Nguyệt hai Hảo. Kim Lăng thành phố Giang Tô tỉnh ủy. Tại Z tổ bộ thường vụ phó bộ trưởng Quế Hồng Anh cùng đi phía dưới, Chu Dương chính thức liền đảm nhiệm Giang Tô tỉnh ủy phó bí thư bộ trưởng tổ chức. vì nên đón vị này tân nhiệm tỉnh ủy nhân vật số 3 đến giang tô tỉnh ủy bí thư mã tiến tài tổ chức cực kỳ long trọng cán bộ nhậm chức hội nghị yêu cầu toàn tỉnh đảng cục cấp trở lên lãnh đạo cán bộ nhất thiết phải toàn bộ có mặt hội nghị tỉnh ủy tổng hợp trong phòng họp ánh mắt vô cùng bình tĩnh đánh giá đài chủ tịch phía dưới đông nghị đám người chu dương nội tâm cũng không có quá nhiều thất vọng bước vào hoạn lộ gần 20 năm bị san bằng tự nhiên không chỉ là góc cạnh cũng có trẻ tuổi khiếp đảng cùng không tự tin mà giờ khác này thừa dịp bộ tổ chức quế hồng anh bộ trưởng đang tại tuyên đọc bổ nhiệm cơ hội dưới đại đám người đồng dạng đều tại nhau nhau ngẩng đầu đánh giá trên đại hội nghị vị kia Tân nhiệm Phó Bí thư kiêm Bộ trưởng Tổ chức tại mọi người xem ra Chu Dương vị này Tân nhiệm Giang Tô tỉnh vị tam bạ thủ Tư tướng mạo nhìn lại đơn giản trẻ tuổi làm cho người khác giận sôi trên thực tế bọn hắn cũng biết Chu Dương không hề chỉ là tướng mạo nhìn trẻ tuổi mà là thật sự phi thường trẻ tuổi 37 tuổi tỉnh vị Phó Bí thư Bộ trưởng Tổ chức tại rất nhiều người trong mắt cái tuổi này thật ra thì vẫn là một búp bê nhưng mà cái này một vị không chỉ cũng tại quan trường đi tới một cái làm cho người mất nước vọng lần này càng là trực tiếp trở thành nước cộng hòa trên quan trường đều là số không nhiều tỉnh ủy nhân vật số 3. trên đài hội nghị bây giờ đang ngồi không chỉ có dĩ bộ tổ chức thường vụ phó bộ trưởng quế hồng anh còn có giang tô tỉnh ủy bí thư mã tiến tài lấy cùng tỉnh trưởng từ lộ mặt khác ngồi ở quế hồng anh bên trái phía ngoài nhất chính là chu dương xem như giang tô tỉnh tỉnh ủy bí thư mã tiến tài chu dương tự nhiên cũng không lạ lắm không chỉ không xa lạ gì hai người thậm chí còn có không cạn quan hệ mã tiến tài cháu trai ngô tông minh sớm nhất tại đông hải thành phố thị ủy văn phòng tổng hợp nhậm chức thời điểm chính là chu dương thuộc hạ mã ngô thông minh một đường từ khoa viên tấn thăng đến sự cấp cán bộ chu dương cũng là phát huy tác dụng cực lớn hơn nữa lúc trước chu dương tại trên luyện thành thành phố thị trường vị trí mã tiến tài còn thân hơn miệng cùng chu dương ngầm tán gẫu qua hy vọng hắn đi giang tô nhậm chức sự tỉnh chỉ có điều về sau đàm văn viện đúng tay đem thuộc về đông hải thành phố vị này có lạ thường tiềm lực người trẻ tuổi đưa đến tây giang đi đảm nhiệm phó tỉnh trưởng cán giang thị ủy bí thư nhưng mà trước đây sợ rằng cũng không có nghĩ đến chu dương cuối cùng quanh đi còn lại lại còn là đến giang tô tỉnh hơn nữa hoàn toàn có thể nói là không lên tiếng thì thôi một tiếng hót lên làm kinh người Côn thành thị ủy bí thư không có làm thành thế nhưng là trở thành giang tô tỉnh ủy phó bí thư tỉnh ủy bộ trưởng tổ chức trong phòng họp toàn bộ nhậm chức nghi thức kéo dài thời gian cũng không dài tại z tổ bộ thường vụ phó bộ trưởng quế hồng anh nói chuyện kết thúc về sau ngay sau đó là giang tô tỉnh ủy bí thư mã tiến tài đại biểu giang tô tỉnh ủy tỉnh chính phủ tiến hành tỏ thái độ cuối cùng mới là tân nhiệm tỉnh ủy phó bí thư bộ trưởng tổ chức chu dương lên tiếng bất quá rất làm hiểu rõ hơn người chu dương cảm thấy kinh ngạc là so với di vãng tất cả lần tham gia nhậm chức đại hội thời điểm lần này chu dương nói chuyện mười phần đơn giản cũng mười phần cũ có thể nói trên cơ bản chính là đúng quy đúng củ một chút cũng tìm không ra mà bệnh xem ra quan bộ trưởng nói không sai ra hỏa này thật đúng là đủ ổn. trên đại hội nghị gặp trong miệng chu dương xuất hiện đều là chút lời nói khách sáo lời nói xuông quế hồng anh đấy lòng vẫn không khỏi phải âm thầm bội phục lên quan chấn lâm phán đoán nguyên lai like lần này phía trước nàng lo lắng chu dương tuổi còn rất trẻ ép không được chẳng tử nhưng mà quan Trấn lâm lại cho rằng lời nói không cần nói quá sớm đến cùng đệ không ép lại chờ nghe một chút chu dương nhậm chức nói chuyện lại nói đến tận sau lúc đó quế hồng anh tự nhiên biết mình phán đoán không chính xác bất quá đối với chu dương bén nhạy phán đoán chính trị lực nàng vẫn là rất tán thưởng. dù sao lần này đến giang tô nhậm chức đối với chu dương tới nói có thể nói là một lần hoàn toàn mới khảo nghiệm dĩ vãng mặc kệ là tại trong tỉnh vẫn là trong thành phố đối mặt thực tế việc làm nhiệm vụ hắn xem như tổ chức trọng điểm bồi dưỡng cán bộ đều phải biểu hiện ra đầy đủ cường thế cùng đầy đủ khí chẳng tự nhiên muốn lựa chọn cao giọng lên tiếng Liên thí dụ như ban đầu ở cán giang thị ủy bí thư nhậm chức trong nghi thức chu dương liền nói qua làm người làm việc làm quan quan trường chân ôn nghe nói chu dương ngày đó nói chuyện bây giờ bị rất nhiều cán giang thành phố cùng tây giang tỉnh cán bộ coi như làm quan tất độc văn chương nhưng mà lần này tại giang tô hắn tới đảm nhiệm chính là tỉnh ủy nhân vật số ba lại là tổ chức bộ môn người đứng đầu muốn bày ra tự nhiên không phải cao điệu mà là trầm ổn cho nên từ một điểm này tới nói tại quế hồng anh xem ra Chu dương biểu hiện hôm nay kỳ thực là tìm không ra ma bệnh tới bộ trưởng vậy ta sẽ không tiến ngại. không cần ngươi tiến đưa tiến tài bí thư cùng từ tỉnh trưởng chỉ sợ vẫn chờ chiêu đãi ngươi vị này tân nhiệm phó bí thư đâu Tình ủy cao ốc phía dưới trong viện quế hồng anh nói xong lập tức liền cùng mã tiến tài cùng từ lộ nắm tay tiến tài bí thư từ tỉnh trưởng người ta thế nhưng là cho các ngươi đưa tới ha, ha ha quế bộ trưởng tự mình đưa người đi tới chúng ta giang tô toàn tỉnh trên dưới vô cùng tăng kích lần này quá vội vàng chiêu đãi không chú đáo lần sau quế bộ trưởng nếu tới giang tô ta cùng từ lộ đồng chí tự mình làm chủ chúng ta đến lúc đó mới hào hào tâm sự hàn huyên xong quế hồng anh cũng không có chờ lâu ngay sau đó cùng giang tô tỉnh ủy một đám lãnh đạo vội vàng gặp mặt một lần liền trực tiếp rời đi giang tô trở về kinh mà tham gia xong nhậm chức hội nghị sau đó chu dương cũng không có tiếp tục lưu lại tỉnh ủy tỉnh chính phủ bên này phân biệt cùng tỉnh ủy bí thư mã tiến tài tỉnh trưởng từ tư lộ đơn giản hàn huyên không đến nửa giờ ngay sau đó lại thấy gặp những thứ khác tỉnh ủy thường ủy lúc này mới lập tức chạy về tỉnh ủy bộ tổ chức ca úc xem như tỉnh ủy phó bí thư tỉnh ủy bộ trưởng tổ chức chu dương chức vụ kỳ thực là lấy tỉnh ủy bí thư làm chủ bất quá cân nhắc đến tổ chức công tác tiện lợi tính chất lần này hắn văn phòng chủ yếu vẫn là cân nhắc phóng tới bộ tổ chức trong cái tòa nhà kia cũng may hai căn lầu là liên tiếp vốn là cung cách không xa hôm nay giang tô tỉnh ủy bộ tổ chức trong đại lâu bầu không khí nghiễm nhiên có chút không giống xem như chấp trưởng toàn bộ giang tô tỉnh cán bộ nhận đổi quyền to trung khu quyền hạn bộ môn bộ tổ chức từ trước đến nay chính là giang tô các cấp cán bộ trùn bức và lòng sinh hướng tới địa phương Chu Dương vẫn chưa tới 30 tròn tuổi thời điểm liền đã từng đảm nhiệm qua Nam Giang tỉnh ủy bộ tổ chức phó bộ trưởng, về sau càng là lấy không phải thường vụ phó bộ trưởng chức vụ phụ trách qua một đoạn thời gian bộ tổ chức công việc thường ngày. Cho nên đối với bộ tổ chức công tác tự nhiên không tính là lạ lắm. Chỉ có điều Chu Dương chính mình cũng không nghĩ đến, thời gian qua đi gần 8 năm sau đó, hắn vậy mà lắc mình biến hóa trở thành một tỉnh bộ tổ chức chủ nhân, nằm trong tay toàn tỉnh vô số cán bộ lên chức cùng nhận đổi. Văn phòng bên trong đông đông đông tiếng đập cửa đột ngột cắt đứt Chu Dương suy nghĩ đi vào là tỉnh ủy bộ tổ chức văn phòng chủ nhiệm Hồ Lương Tài. Xem như tỉnh ủy bộ tổ chức lão cán bộ, Hồ Lương Tài dáng người không cao, Hơn nữa hơi có vẻ có chút cầm kềnh, người nhìn cũng thành thật. bất quá giờ phút này vị vừa mới ngoài 40 hồ chủ nhiệm, đáy lòng cảm xúc cũng không giống như biểu tình trên mặt bình tĩnh như vậy. bởi vì cái gọi là người có tên cây có bóng. trước mắt vị này trẻ tuổi chu phó bí thư, chu bộ trưởng cũng không phải dị vãng bộ trưởng tổ chức có thể so sánh. tại hồ lương tài xem ra, đồng thời đảm nhiệm tỉnh ủy phó bí thư cùng tỉnh ủy bộ trưởng tổ chức chu dương tuyệt đối coi là uy danh hiển hách đối mặt như thế một vị trẻ tuổi cấp, hắn hồ lương tài chính là to gan cũng chỉ có thể nơm nớp lo sợ chu bí thư, ngài tìm ta. ân, lão hồ ngươi đã đến buổi bạn ta đã cùng mã bí thư cùng từ tỉnh trưởng xin phép qua vì khai triển công việc tiện lợi về sau ta văn phòng liền đặt ở bộ tổ chức bên này quay đầu tỉnh ủy bên kia liền làm phiền người cái này chủ nhiệm đi liên lạc một chút dừng chân lời nói dựa theo tỉnh ủy văn phòng tổng hợp bên kia an bài là được Mặt khác, lần này tới giang tô tài xế lái xe ta đã mang tới ngươi cũng muốn đi cùng tỉnh ủy văn phòng tổng hợp đối tiếp hảo mau chóng đem tiểu xài quan hệ chứng từ xuống đến nội thư ký ứng cử viên cũng không cần văn phòng tổng hợp bên kia đề cử ngươi khổ cực khổ cực mấy ngày nay mau chóng cho ta một phần danh sách đề cử tranh thủ từ bộ tổ chức nội bộ đề cử mấy người thích hợp tuyển chọn tới. Khi thực đối với thư ký an bài, Chu Dương vẫn rất có suy tính. Lần này hắn mặc dù đồng thời thân kiêm hai trách nhiệm, nhưng mà rất rõ ràng, dựa theo quan bộ trưởng ý tứ, cùng với tỉnh ủy bí thư Mã Tiến Tài dự tính ban đầu, hắn tới chủ yếu chính là vì cán bộ công tác vấn đề đến nỗi tỉnh ủy cái kia một hồi, có Mã Tiến Tài như thế một vị mắt thấy lập tức liền phải vào cục bị cường thế bí thư, chính mình chắc chắn không cần thiết đụng lên đi rủi ro. Cái này cũng là vì cái gì hắn lúc trước đưa ra muốn đem văn phòng đặt ở tỉnh ủy bộ tổ chức thời điểm, Mã Tiến Tài không có bất luận cái gì chần chờ trực tiếp liền một lời đáp ứng nguyên nhân. Vị này Mã bí thư mặc dù cùng chính mình có giao tình, hơn nữa có thể nói là có quan hệ cá nhân nhưng mà tại trên vấn đề chính trị hơn phân nửa sẽ không trộn lẫn quá nhiều tư nhân tình cảm loại này nhân vật chính trị tuyệt đối là cường thế vô song cho nên trên tổng thể tới nói hắn muốn chọn thư ký phương thức tốt nhất chắc chắn là tại bộ tổ chức nội bộ tìm chút hiểu biết giang tô tỉnh tổ chức tình huống công tác căn bản là không cần thiết đến tình ủy văn phòng tổng hợp bên kia đi tìm người mà giờ khắc này nghe được chu dương nữ tốc mặc dù không tính nhanh nhưng mà tuyệt đối không chậm một lời nói hồ lương Tài đáy lòng cũng là âm thầm kêu khổ cái này chu bí thư thế nhưng là ném cho chính mình một cái khoai lang bỏng tay a tình ủy phó bí thư thư ký hắn hồ lương tài một cái chính sự cấp chủ nhiệm như thế nào đi chọn nói đến khó nghe một điểm lấy chu bí thư thân kiêm hai trách nhiệm thân phận chính hắn cấp bậc làm không tốt vẫn chưa có người nào chu bí thư thư ký cao có hay không hảo như thế nào chuyện này khó khăn sao gặp hồ lương tài không mở miệng chu dương dương mắt cười nói Nghe vậy hồ lương tài lập tức giật mình một cái bất quá vẫn là nhắm mắt nói chu bí thư ngược lại là không có độ khó gì bất quá ta nghĩ trước tiên cùng mời ngài bày ra một chút thư ký ứng cử viên cũng có hay không một cách đại khái phạm vi hồ lương tài nói xong chu dương cũng không chậm trễ vấn đề này hắn là đã sớm cân nhắc kỹ Kỹ thực chủ yếu là Chu Dương cũng không dự định đang chọn thư ký về vấn đề tiêu phí quá nhiều thời gian tinh lực như vậy đi, cho ngươi đi chọn, ta đoán chừng cũng cùng người mù sở voi không sai bị lắm. Ta cho ngươi định vị phạm vi, ngươi đem tỉnh ủy bộ tổ chức tất cả niên linh tại 40 tuổi trở xuống sự cấp cán bộ danh sách, bao quát chính sử cùng phó phòng toàn bộ đều chỉnh lý một phần cho ta, mà khác lại bổ sung một phần đơn giản cá nhân lý lịch bày tỏ. Công việc này tương đối gấp, không có thư ký ta nhưng mà cái gì đều khai triển không được a, cho ngươi hai ngày thời gian tới kịp a. Chương 978, nhậm chức đạo thứ nhất. Chương 978, nhậm chức đạo thứ nhất. thời gian hai ngày chọn một thư ký tự nhiên là tới kịp đừng nói là hai ngày cho dù là hai giờ đều được nhưng mà nghe được chu dương lời nói hồ lương tài đấy lòng lập tức liền lộ bột một chút 40 tuổi trở xuống hơn nữa còn là xử cấp cán bộ rất rõ ràng chu bí thư yêu cầu mặc dù nhắc đơn giản sáng tỏ nhưng mà hai cái này tiêu chuẩn có thể nói trực tiếp liền đem bộ bên trong ưu tú nhất một nhóm người trẻ tuổi cho toàn bộ định vị đi ra đương nhiên xem như tỉnh vị bộ tổ chức văn phòng chủ nhiệm hồ lương tài ở trên vị trí này đã làm gần tới bảy năm tuần tự trải qua ba vị bộ trưởng có thể nói là trong bộ tư cách già nhất trưởng phòng cũng không đủ hơn nữa tại mới tới vị này thống xoáy đạo trước mặt hồ lương tài có thể nói là mười phần cẩn thận từng ly từng tí đừng nói là một cái nhiệm vụ như vậy chính là lại khó gấp 10 nhiệm vụ hắn đều ngay lập tức sẽ cứ dựa theo chu dương ý tứ đi thi hành mà bây giờ vấn đề này đúng là có chút khó giải quyết đã văn phòng bên trong thấy hắn vẫn một bộ bộ dáng chế mà không quyết định chu dương cũng không có đi chắc chắn hồ lương tài tâm tư mà là trực tiếp hỏi như thế nào lương tài đồng chí ngươi là cảm thấy ta sự an bài này có vấn đề vẫn là nói văn phòng bên kia chứng thực đứng lên vẫn khó khăn từ tình vị bộ tổ chức nội bộ chọn lựa thư ký đây là chu dương ngay từ đầu liền đã làm xong dự định. lấy thân phận của hắn bây giờ cùng tại giang tô tỉnh quan trường địa vị trừ phi đến từ bên ngoài áp lực bằng không nội bộ là không thể nào có người có thể ngăn cản cái vấn đề này cho nên nhìn thấy hồ lương tài trần trờ bộ dáng hắn đương nhiên là có chút không vui hồ lương tài làm lâu như vậy văn phòng chủ nhiệm lãnh đạo bên ngoài âm nơi nào còn nghe không hiểu nghe vậy lập tức liền nói chu bí thư ngài sự an bài này không hề có một chút vấn đề chứng thực đứng lên cũng không có độ khó chỉ có điều chỉ bất quá bây giờ có một cái so sánh tình huống đặc thù ta muốn theo mời ngài bày ra một chút gặp chu dương nghe vậy hướng tự xem một mắt thế nhưng là không nói lời nào Hồ Lương Tài lần này cũng không mất tích, nhanh chóng trực tiếp mở miệng nói là như vậy, Chu Bí thư, năm nay Trung ương Bộ Tổ chức bên kia không phải đang tại tiến lên chứng thực cơ sở lãnh đạo cán bộ khóa tỉnh giao lưu nhậm chức sao? Bây giờ chúng ta tỉnh Lý tình huống có chút đặc thủ, nhóm đầu tiên cùng nhóm thứ hai giao lưu nhậm chức cán bộ danh sách ngược lại là đã xác định, hơn nữa nhân viên trên cơ bản cũng đã đúng chỗ. Nhưng mà nhóm thứ ba danh sách đoạn thời gian trước xảy ra chút vấn đề, lại thêm Hà Bí thư cùng Trần Bộ trưởng chức vụ lại xảy ra khẩn cấp biến động, cho nên cái này một nhóm người giao lưu nhậm chức vấn đề vẫn luôn không có chứng thực tiếp. Nghe đến đó, Chu Dương biểu tình trên mặt trung quy là xảy ra biến hóa rõ ràng. trên thực tế lúc này chu dương ấy lòng đã hoàn toàn tới hứng thú dù sao phải biết lần này mình bị tỉnh ủy bí thư mã tiến tài nửa đường cấp mất trực tiếp từ trong tổ bên kia đem người đoạt lấy nguyên nhân chủ yếu cũng là bởi vì giang tô cán bộ giao lưu nhậm chức việc làm xảy ra vấn đề mà tự mình tới giang tô nhậm chức nguyên nhân cũng là vì sửa trị vấn đề này nguyên bản chu dương còn không biết từ cái gì địa phương hạ thủ bây giờ hồ lương tài tiểu nói này hắn tự nhiên là hai mắt tỏa sáng tại chu dương xem ra nói không chừng chính mình tìm thư ký chuyện này thật đúng là có thể phát huy tác dụng không nhỏ ngươi nói vấn đề này ta ngược lại thật ra cũng có nghe thấy Đoạn thời gian trước trung tổ cái kêu bên cạnh quan chấn lâm bộ trưởng từng cho ta xem một phần tài liệu, trong đó liên quan tới chúng ta giang tô cán bộ giao lưu nhậm chức vấn đề. Nhìn thấy mà giật mình a. Văn phòng bên trong đột nhiên nghe được chu dương lời nói, hồ lương tài cũng là đột nhiên chấn động. Trong đầu lúc này mới nhớ tới chính mình tựa hồ có chút mua dịu quá mắt thợ. Dù sao trước mắt cái này một vị không chỉ có riêng là tỉnh ủy phó bí thư, tỉnh ủy bộ trưởng tổ chức, hơn nữa còn thân kiêm trung tổ chức vụ, nói đến đó chính là chuyên môn phụ trách công việc này. Cũng may chu dương cũng không có chú ý tới biểu tình trên mặt hắn, mà là trực tiếp mở miệng hỏi lương tài a. vấn đề này chính xác đáng giá xem trọng, bất quá chọn theo ta thư ký có quan hệ gì sao? Chu Dương ngược lại là không tin, tự chọn cái thư ký còn có thể cùng cán bộ giao lưu nhậm chức việc làm đáp lên quan hệ Chu Bí thư, hai chuyện này vốn là không liên quan nhau không có quan hệ, nhưng là bây giờ có cái biến cố. tại nhóm thứ ba giao lưu nhậm chức trong danh sách, chúng ta bộ tổ chức lần này hết thể có 11 cá nhân trúng tuyển, hơn nữa đại bộ phận cũng là 40 tuổi trở xuống sự cấp cán bộ. cho nên nếu như dựa theo yêu cầu của ngài tới chọn người, ngài nhìn những người này là không phải cũng muốn bao quát ở bên trong? nghe xong là chuyện như thế. Chu Dương cũng cảm thấy nếu mày đáy lòng thậm chí có chút chấn động. Xem như Tân nhiệm tỉnh ủy phó bí thư, bộ trưởng bộ tổ chức, hắn ngược lại là không có quá nhiều tâm tư đi đánh giá một đời trước việc làm như thế nào. Nhưng mà xem như trung tổ bên kia lãnh đạo công tác tiểu tổ phó tổ trưởng, Chu Dương cảm thấy vấn đề này là khá là nghiêm trọng. Tỉnh ủy bộ tổ chức phụ trách tuyển chọn toàn tỉnh giao lưu nhậm chức cán bộ. Kết quả cùng một cái lượt bên trong, tỉnh ủy bộ tổ chức liền có 11 cá nhân. Đây coi là chuyện gì đây? Dùng người không khách quan, vẫn là mặc người không tránh thân. Bất quá cái này hồ lương tài cũng là một cái diệu nhân. Chu Dương không biết hắn là cố ý hay là vô tình. nhưng mà ở thời điểm này đem như thế một cái vấn đề mấu chốt đâm đến lỗ thai mình bên trong lại là thật sự mà giúp mình một đại ân đương nhiên đã như vậy hắn cũng không để ý trong vấn đề này tỏ thái độ dù sao hắn cái này tỉnh ủy phó bí thư bộ trưởng tổ chức mặc dù không phải tới cấp ban đặc quyền nhưng mà có một số việc nếu là hắn thuộc buồn phận sự tình vậy cũng đừng nghĩ ba phải lương tài đồng chí ngươi cái này nhắc nhở rất đúng chỗ a nếu như không phải ngươi nhắc nhở ta còn thực sự không biết có chuyện như thế như vậy đi yêu cầu của ta vẫn không thay đổi vẫn là vừa rồi tiêu chuẩn bốn tuổi trở xuống xử cấp cán bộ danh sách toàn bộ đều liệt đi vào Đến nội giao lưu nhậm chức vấn đề tạm thời cũng không cần suy tính, vấn đề này là vị nào phân công quản lý lãnh đạo phụ trách. Chu bí thư là Triệu Văn Quân bộ trưởng. Gật đầu một cái Chu Dương cũng không nói cái gì. Thường vụ phó bộ trưởng Triệu Văn Quân. Hắn đã từ đây phía trước trong tài liệu gặp mặt qua tin tức của người này, 50 ra mặt thường vụ phó bộ trưởng, không tính là tuổi trẻ tài cao, nhưng mà chắc chắn là kinh nghiệm lão luyện. Hơn nữa vị này Triệu phó bộ trưởng tại bộ tổ chức làm 3 năm phó bộ trưởng, 2 năm thường vụ phó bộ trưởng, bước kế tiếp chính là chuyển xuống. Lần này bộ tổ chức xảy ra vấn đề, vị này Triệu bộ trưởng chỉ sợ là biệt tốt nhất. hơn nữa xảy ra vấn đề còn đúng lúc là hắn vân quản cán bộ giao lưu nhậm chức việc làm nếu như mình cái này tân nhiệm phó bí thư bộ trưởng thật muốn truy cứu mà nói vậy hắn triệu bộ trưởng ngoại phóng đảm nhiệm địa thị người đứng đầu thời gian chỉ sợ cũng lại muốn đẩy trễ triệu văn quân không thấp thỏm đều khó có khả năng bất quá có một số việc đi tại chu dương xem ra không giới hạ đao tử là thử không ra sâu cạn cái này triệu văn quân nếu quả thật chính là một cái nhân tài vậy lần này hắn chắc hẳn biết nên làm như thế nào bằng không bảo đảm hắn nhất thời cũng phí công mà thôi nghĩ tới đây chu dương trực tiếp liền vừa cười vừa nói ân vậy rằng này Ngươi đi trước chứng thực ta bố trí mấy chuyện này. Đến nỗi vấn đề này, ngươi đi thông chi Triệu Văn Quân đồng chí, để cho hắn lập tức đến ta văn phòng bên trong tới. Mặt khác, lương tài à, tại thư ký không có đúng chỗ mấy ngày nay, ta bên này việc làm liền từ ngươi đợi trước cực khổ một đoạn thời gian. Nghe được Chu Dương lời nói, Hồ Lương Tài thái độ rõ ràng càng ngày càng cẩn thận từng ly từng tí. Lần này bộ tổ chức tiền nhiệm bộ trưởng mặc dù cũng không có bị xử lý, nhưng mà điều nhiệm nơi khác biên giới ngành kết cục trên tổng thể là không đủ hào quang mới bộ trưởng đến, người bộ tổ chức nguyên bản là đều đang suy đoán mỗi bộ trưởng sẽ xử lý như thế nào tiền nhiệm lưu lại vấn đề. trong đó mấu chốt nhất dĩ nhiên chính là cán bộ giao lưu nhậm chức nhóm thứ ba danh sách bây giờ chu dương muốn gặp triệu văn quân hiển nhiên là cần nói cùng cái vấn đề này những thứ này đều cùng hắn không có quan hệ hồ lương tài cũng chỉ là nghe một chút mà thôi nhưng mà hắn không nghĩ tới chu bí thư lại muốn hắn làm thay một đoạn thời gian thư ký việc làm tại hồ lương tài xem ra đây chính là thắp đèn lồng cũng không tìm tới chuyện tốt đã chương 979, ra trận trước tiên trạm tướng chương 979, ra trận trước tiên chẳng tướng tại giang tô tỉnh ủy bộ tổ chức có thể không nói khoa chương chút nào đoạn thời gian gần nhất nhưng phàm là đi qua người đại lâu bộ tổ chức chỉ sợ đều biết đối với bên cạnh thân tòa nhà này nhìn nhiều bên trên hai mắt tình ủy bộ tổ chức quyền hạn chi lớn cánh cửa cao người bên trong thể chế đều rất rõ ràng bất kỳ một cái nào chấp trưởng bộ tổ chức quyền to lãnh đạo cũng có thể nói chính là quyền lực và quyền uy hóa thân nhưng mà lòng người chính là như thế càng là như thế lại càng sẽ cảm thấy thần bí cùng tò mò bây giờ toàn bộ giang tô sợ là từ tình ủy cho tới cơ tầng hương chấn đều biết bây giờ chấp trưởng cái ngành này chính là một cái không đến 40 tuổi người trẻ tuổi tại rất nhiều người trong mắt tân nhiệm tình ủy phó bí thư bộ trưởng tổ chức chu dương hoàn toàn chính là một cái loại kia kèm theo thần bí thuộc tính lãnh đạo trên thực tế không chỉ là trẻ tuổi cơ sở cán bộ là như thế này thậm chí ngay cả bộ tổ chức một đám phó bộ trưởng trong lòng cũng có vô số nghi vấn tốt bí thư ta nhất định sẽ nghiêm túc phối hợp tốt ngài việc làm văn phòng bên trong hồ lương tài cung kính nói xong gặp chu dương chỉ là gật đầu một cái cũng không có những thứ khác dặn dò gì lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí rời đi văn phòng chờ đi ra văn phòng một chốc mắt kia vị này hồ chủ nhiệm lập tức liền phát hiện trong lòng bàn tay mình đã sớm khẩn trương đến bắt một tay mồ hôi vị này chu bí thư cho người áp lực thật sự là quá lớn dù cho không có bất kỳ cái gì nổi giận dấu hiệu nhưng mà chu dương mọi cử động để cho người ta cảm thấy rất áp bách tại hồ lương tài xem ra chu dương sở dĩ sinh ra loại cảm giác bị áp bách này không chỉ là bởi vì chu dương thân phận cùng dĩ vãng bộ trưởng khác biệt càng nhiều có thể còn là bởi vì bộ tổ chức tất cả mọi người tin tưởng tân nhiệm bộ trưởng đến tất nhiên muốn đối ngành phân công cùng nhân sự tiến hành điều chỉnh bởi vì cái gọi là một triều thiên tử một triều thần thống chi hiện nay tỉnh ủy bộ tổ chức tại trước đây không lâu thế nhưng là chịu đến tỉnh ủy bí thư nghiêm khắc phê bình thậm chí liền tiền nhiệm bộ trưởng đều trực tiếp bị miễn luôn chức vụ văn phòng bên trong chờ hồ lương tài sau khi ra ngoài. Chu Dương lúc này mới quan sát một chút trên bàn trước đây văn phòng bên trong đưa tới mấy phần tài liệu. Những tài liệu này Chu Dương đều bay qua, đúng quy đúng cũ, không có cái gì đáng giá hắn chú ý địa phương đương nhiên. Tài liệu bản thân cho hắn cung cấp tin tức cũng không thiếu, đối với hắn mau chóng nắm giữ bộ tổ chức chỉnh thể tình huống vẫn là tương đối hữu ích. Bất quá tham chính mười mấy năm, Chu Dương đấy lòng tự có một bộ chính mình làm quan tâm đắc đảm nhiệm như thế một cái chức vụ tất nhiên nắm giữ lấy quyền lợi cực lớn, nhưng mà quan trường loại này địa phương, rất nhiều vấn đề nhìn thấy cũng chỉ là mặt ngoài đồ vật, nghĩ thực sự hiểu rõ bên trong nội tình. không giống nhau gậy che cắm vào thực chất chắc chắn là không được bây giờ bộ tổ chức nói là thần hồn nát thần tính chắc chắn không đủ nhưng mà tại chu dương xem ra như thế vẫn chưa đủ hắn bây giờ muốn làm vừa vặn chính là đả thảo kinh xả hoặc có lẽ là đục nước béo cỏ giang tô cán bộ việc làm vấn đề rất đơn giản từ trước mắt hắn nắm giữ tình huống đến xem chủ yếu chính là như thế mấy cái tình huống một cái là trung tổ cùng bàn kiểm tra kỷ luật bên kia nhận được số lớn cử báo tín kiện. những thứ này thư tín phản ứng vấn đề có thể nói là cùng một cái đó chính là tình vị bộ tổ chức tại khai triển cán bộ giao lưu nhậm chức phương diện tồn tại ngầm thao tắc cùng đi cửa sau tình huống một cái là bộ tổ chức nội bộ có người chính mình chủ động hướng tình ủy tố cáo, tiền nhiệm bộ trưởng tổ chức tại xác định cán bộ giao lưu nhậm chức danh sách thời điểm tồn tại làm trái quy tắc đề cử cùng không công bằng đề cử tình huống đương nhiên. phiến vãi nhất một vấn đề là nhóm thứ ba giao lưu nhậm chức trong danh sách thật sự tra ra mà bệnh đi qua ban kiểm tra kỷ luật bước đầu chính trị và kỷ luật thẩm tra, tổng cộng 124 cá nhân trong danh sách lại có 3 cá nhân tồn tại nghiêm trọng bí kỷ, hai cá nhân tồn tại làm trái quy tắc vấn đề. cái này cũng là tiền nhiệm tình ủy bộ trưởng tổ chức cùng tình ủy phó bí thư xảy ra chuyện mấu chốt, chu dương chính mình làm qua bộ tổ chức phó bộ trưởng. Mà lại năm đó cán bộ giao lưu nhậm chức sớm nhất tại Nam Giang tỉnh tiến hành thí điểm, hắn chính là người phụ trách cùng người thi hành. Giang Tô tồn tại những vấn đề này hắn đồng dạng đủ phải. Chu Dương nhớ kỹ rõ ràng nhất chính là lúc đó trên mạng có dư luận lộ ra ánh sáng danh sách, hơn nữa còn đã dẫn phát dư luận tình hình nguy hiểm. Lúc đó vẫn là đương nhiệm cán bộ giao lưu Trỗ trưởng phòng Trần Hồng Mai nghĩ biện pháp lợi dụng số liệu lớn kỹ thuật tương kế tiểu kế giải quyết vấn đề này. Bây giờ Giang Tô đụng tới tình huống này, chỉ có thể nói là tất nhiên vấn đề đụng phải tính ngẫu nhiên kết quả, mà dẫn đến loại kết quả này. Chủ yếu chính là cùng Giang Tô tỉnh ủy bộ tổ chức công tác mạch suy nghĩ có quan hệ. trước đây nam giang tỉnh ủy bộ tổ chức khai triển cán bộ giao lưu nhậm chức trước sau tổng cộng chia làm bốn cái giai đoạn mỗi một cái giai đoạn cũng là xem như chuyên hạng việc làm tới thôi động chứng thực hơn nữa mỗi một giai đoạn nhằm vào đối tượng cùng bộ môn đều phân chia 10 phần rõ ràng có thể nói phạm vi lớn nhất cùng trình độ lớn nhất mà ngăn cản sạch rất nhiều quan hệ nhân tố ảnh hưởng mà giang tô bên này sai liền sai tại không có đem cán bộ nhậm chức giao lưu việc làm coi như chuyên hạng việc làm tới thôi động chứng thực mà là tự cho là đúng đưa ra cùng cán bộ việc làm kết hợp với nhau ý nghĩ thẳng thắn hơn chính là một bộ tài liệu hai loại tác dụng một phương diện đem bộ tổ chức thông thường điều động lấy cán bộ giao lưu nhậm chức danh nghĩa thôi động một phương diện khác đồng thời đem giao lưu nhậm chức cán bộ liệt vào công việc thường ngày điều chỉnh phạm vi làm như vậy cố nhiên là đỡ tốn thời gian công sức thế nhưng là dễ dàng nghe nhìn lẫn lộn sinh sôi khắp mọi mặt vấn đề bởi vì hai cái công tác tiêu chuẩn là hoàn toàn không giống nhau dùng khác biệt tiêu chuẩn đi khảo hạch cùng một cái việc làm không có xảy ra vấn đề lớn đã coi như là vận hạch làm rõ trong ngày đầu mối Chu dương đương nhiên biết dưới mắt chỉ sợ quan trọng nhất nhiệm vụ chính là lấy nhóm thứ ba giao lưu nhậm chức việc làm làm đột phá khẩu Trước tiên đem vấn đề bắt được, lại đi tái tạo toàn bộ công tác quá trình đi vào. Đông đông đông tiếng đập cửa rất nhanh liền cắt đứt Chu Dương suy nghĩ. Tiến vào chính là Bộ tổ chức Thường vụ Phó Bộ trưởng Triệu Văn Quân Bộ trưởng, ngài tìm ta. Ngồi ở sau bàn công tác, Chu Dương hướng vị này Triệu Bộ trưởng nhìn lướt qua. Bây giờ tỉnh ủy bộ tổ chức trừ hắn cái này bộ trưởng, còn có Thường vụ Phó Bộ trưởng Triệu Văn Quân, Phó Bộ trưởng Từ đảo cùng với Phó Bộ trưởng Triệu Tiểu Cường, nghiêm bên cùng Phó Bộ trưởng Tôn Minh Mẫn. Trong đó Thường vụ Phó Bộ trưởng Triệu Văn Quân cùng với kiêm nhiệm tỉnh nhân sự sở trưởng Từ đảo là chính thành cấp Phó Bộ trưởng. mà triệu tiểu cường nghiêm yên cùng tôn minh mẫn nhưng là phân công quản lý phó bộ trưởng. xem như thường vụ phó bộ trưởng, triệu văn quân tự nhiên là dẫn đầu. từ ở bề ngoài đến xem, triệu văn quân đích xác rất trẻ tuổi, không hề giống là 50 mươi mới xuất đầu dáng vẻ, ngược lại có chút giống là người hơn 40 tuổi. chu dương nhìn ra được, vị này triệu bộ trưởng trên người có một cô rất nồng nặc thư sinh khí phách, thẳng thắn hơn chính là lãnh đạo khí phái rất đủ. nói thực ra, chu dương kỳ thực cũng không thích cảm giác như vậy xuất hiện tại một cái cơ quan trên thân cán bộ, còn lại là bộ tổ chức loại này nắm giữ lấy cán bộ nhận đuổi quyền tỏ cơ quan bộ môn, bộ tổ chức cán bộ bảy lãnh đạo giá đỡ. Cái giá đỡ này là bảy cho hai nhìn. đương nhiên, lần thứ nhất gặp mặt, Chu Dương cũng không khả năng như thế phiến diện mà đi đánh giá một cái chính thành cấp thường vụ phó bộ trưởng ngồi đi. Ta bây giờ ngay cả một cái thư ký cũng không có, cũng sẽ không gọi ngươi uống trà. Nghe vậy Triệu Văn Quân cười cười ngồi vào trên ghế salon. Hắn đương nhiên nhìn ra được Chu Dương không phải tại khách khí với hắn đương nhiên, trong lòng càng hiểu rõ Chu Dương không thể nào là gọi hắn tới uống trà. Trên thực tế tại gõ văn phòng môn phía trước, Triệu Văn Quân trong đầu đã suy nghĩ kỹ mấy lần vị này mới tới lãnh đạo tìm hắn mục đích. Mà giờ khắc này nội tâm nói là nơm nớp lo sợ cũng không đủ. dù sao hai người trên cấp bậc chênh lệnh đã không chỉ là phó bộ trưởng cùng bộ trưởng đơn giản như vậy hơn nữa tại giang tô cái này địa phương tổ chức cùng nhân sự đại quyền có nhiều mất cảm triệu văn quân trong lòng vẫn là ít ỏi có thể đồng thời ôm lấy hai cái này chức vụ vị này chu phó bí thư năng lượng tuyệt đối là chính mình không cách nào tưởng tượng khổng lồ cho nên từ vừa mới bắt đầu cho dù là xem như thường vụ phó bộ trưởng triệu văn quân cũng không khả năng tại trước mặt chu dương đùa nghịch bất luận cái gì lòng dạ hay hỏi, tư thái có thể nói là bày rất nhiều đang chỉ có điều chu dương buổi sáng mới vừa vạn dày mới ngay sau đó lập tức liền đi đến bộ tổ chức, hơn nữa còn nhanh như vậy tìm chính mình tới nói chuyện. Triệu Văn Quân chính xác không biết vị này Chu Phó Bí Thư muốn làm gì. Cũng may Chu Dương không để cho hắn chờ lâu, liền trực tiếp mở miệng hỏi hôm nay tìm người tới chủ yếu là một vấn đề. Lần này cán bộ giao lưu nhậm chức danh sách, tại báo tiến đưa bộ vụ sẽ phía trước là vị nào phân công quản lý phó bộ trưởng phụ trách định ra cùng khảo hạch. Văn phòng bên trong, Ngay vậy Triệu Văn Quân trầm ngâm phút chốc. Hắn biết Chu Dương đây nhất định là phải xử lý dưới mắt bộ tổ chức phiền toái nhất vấn đề kia. Xem như tân nhiệm bộ trưởng, trong xử lý một nhiệm kỳ bộ trưởng để lại vấn đề tự nhiên không hiếm lạ. cho nên khi tức cũng không chậm trễ bộ trưởng công việc này trước đây vẫn luôn là triệu tiểu cường đồng chí tại xử lý nhưng mà câu nói này vừa nói xong triệu văn quân bên thay lập tức liền nghe được một câu để cho hắn hoàn toàn không ngờ tới lời nói vậy được tất nhiên danh sách đã ra vấn đề cái kia hoàn toàn bỏ mặc không quan tâm chắc chắn là không thể nào ngươi lập tức lấy bộ tổ chức danh nghĩa khởi thảo một phần báo cáo báo tiễn đưa tỉnh ủy thường ủy hội đề nghị miễn đi triệu tiểu cường tỉnh ủy bộ tổ chức phó bộ trưởng chức vụ ông tiếng thứ nhất nghe vậy triệu văn quân đầu tiên là đáy lòng cái động lập tức cả người đều sửng sốt sướng sở sinh cái gì trực tiếp miễn đi triệu tiểu cường phó bộ trưởng chức vụ cái này, cái này tựa hồ cùng quy định của tổ chức có chút không hợp a. nhưng mà triệu văn quân vẹn vẹn chỉ là sức suốt một lát, lập tức liền lấy lại tinh thần. rất rõ ràng, chu bộ trưởng đây là sự thực muốn giết gà dọa khỉ. nhưng mà cứ việc chính như chu dương nói tới, tất nhiên xảy ra lớn như vậy vấn đề, vậy thì khẳng định muốn làm ra tương ứng xử lý. nhưng mà triệu văn quân vạn bạn cũng không ngờ tới chu dương động tác thế mà lại nhanh như vậy, vừa mới nhậm chức lập tức liền muốn cách trước mắt một cái phó bộ trưởng chức vụ. triệu tiểu cường là cái kia bị giết gà, con khỉ kia là ai liền không cần nói cũng biết. trong lúc nhất thời triệu văn quân đấy lòng cũng cảm thấy có chút phát lệnh vị này chu bộ trưởng quả nhiên là cùng theo như đồn đại đồng dạng quá cường thế như thế nào liên quan tới ta đề nghị này triệu bộ trưởng có phải hay không có ý nghĩ khác hoặc ý kiến gặp triệu văn quân chậm chạp cũng không có mở miệng chu dương không khỏi như có điều suy nghĩ hỏi mà nghe được chu dương rõ ràng có chút không vui âm thành triệu văn quân cũng là lập tức liền lấy lại tinh thần đấy lòng càng là thầm mắng mình lỗ mãng tuy nhiên vào lúc này sẽ đi thần không, không có không có bộ trưởng ta vừa mới là đang suy nghĩ một cái vấn đề khác danh sách kia trước mắt tỉnh bàn kiểm tra kỷ luật bên kia chính xác đã tra ra vấn đề chẳng qua trước mắt triệu tiểu cường đồng chí đến tuột cùng có hay không tham gia trong đó cùng với tham gia đến trình độ nào đều không phải là mười phần xác định ta đang suy nghĩ nếu như đề nghị miễn đi triệu tiểu cường đồng chí phó bộ trưởng chức vụ có thể hay không tạo thành ảnh hưởng không tốt gì tại triệu văn quân xem ra bây giờ giang tô tỉnh ủy bộ tổ chức bản thân cũng đã là thần hồn nát thần tính nếu như chu bộ trưởng đề nghị này một khi báo đưa ra ngoài vậy thì chỉ sợ thật muốn khiến cho lòng người bàng hoàng cho nên hắn cho rằng dù cho đề nghị này muốn làm có hay không có thể chỉ hoãn một đoạn thời gian nhưng mà triệu văn quân rõ ràng không thể nhìn ra chu dương trong vấn đề này quả quyết Cho nên tiếng nói của hắn vừa mới rơi xuống, văn phòng bên trong Chu Dương mang theo một tia túc sát cảm giác âm thanh lập tức liền vang lên ảnh hưởng không tốt. Ảnh hưởng không tốt gì? Ngay cả tỉnh ủy phó bí thư cùng tỉnh ủy bộ trưởng tổ chức đều bởi vì chuyện này bị miễn chức, còn có cái gì ảnh hưởng so vấn đề này mang tới ảnh hưởng trái chiều càng lớn? Không hề nghi ngờ. Chu Dương một câu nói lập tức liền đem Triệu Văn Quân hỏi được có chút á khẩu không trả lời được đúng vậy a, ngay cả tỉnh ủy phó bí thư cùng tỉnh ủy bộ trưởng tổ chức đều bị cách chức mất cái kia lấy thêm đi một cái phó bộ trưởng thật sự sẽ có ảnh hưởng gì sao? Không thể tiên nhiệm tỉnh ủy phó bí thư cùng tỉnh ủy bộ trưởng tổ chức xử lý đích thật là tương đối là ít nổi danh thậm chí một chút người không biết chuyện đều biết cho rằng chẳng qua là bình thường điều động nhưng mà xem như thường vụ phó bộ trưởng triệu văn quân làm sao có thể không biết sau lương chân chính nguyên nhân nghĩ tới đây trong lúc nhất thời triệu văn quân cũng cảm thấy mình đích thật nói một câu nói nhảm cũng may chu dương cũng không quá mức để ý trực tiếp liền khoát tay nào nói vấn đề này ngươi không cần cân nhắc nhiều lắm mau chóng đi xử lý thứ tư buổi sáng có một lần thường ủy hội nhất định muốn đuổi tại thường ủy hội tổ chức phía trước đem báo cáo đưa lên Nói xong Chu Dương cũng không lý tới sẽ Triệu Văn Quân phản ứng, lập tức liền vùi đầu tiếp tục nhìn chằm chằm trên bàn tài liệu ở nơi đó nhìn. Tiếp đó lại lần nữa mở miệng nói còn có cái vấn đề, Triệu Tiểu Cường Phó bộ trưởng chức vụ bị miễn về sau, ngươi cho rằng vị nào đồng chí thích hợp được bổ nhiệm bên trên tới đảm nhiệm phó bộ trưởng chức? Chương 980, bí thư muốn mời ăn cơm. Chương 980, bí thư muốn mời ăn cơm. Văn phòng bên trong, Chu Dương híp mắt đánh giá trước mắt rõ ràng có chút bức dứt Triệu Văn Quân. Trên thực tế lấy hắn thân phận bây giờ, cái gì quan mới đến đốt ba đống lửa, cái gì lập vi cử chỉ kỳ thực cũng đã là tầm thường thủ đoạn. Tỉnh ủy bí thư tỉnh ủy phó bí thư lại thêm tỉnh ủy bộ trưởng tổ chức đây là một tỉnh quyền hạn cơ cấu bên trong nắm giữ cán bộ nhận bởi đại quyền cùng tổ chức việc làm chức trách ba kéo xe ngựa bây giờ chu dương thân kiếm thứ hai lại thêm tỉnh ủy bí thư mã tiến tài ủng hộ hắn đi tới tỉnh ủy bộ tổ chức muốn đốt cái gì hỏa lập cái gì uy bất quá ngay cả như vậy bây giờ chu dương trong con người loại kia dò xét hương vị vẫn là để nguyên bản là có chút bức dứt bất an triệu văn quân trở nên có chút tâm loạn như ma trước tiên miễn đi triệu tiểu cường chức vụ lại để bạt một vị mới phó bộ trưởng tại triệu văn quân xem ra, chu bộ trưởng cái này rõ ràng đã không phải là đơn thuần giết gà dọa khỉ mà là muốn để ép phân hóa cùng lôi kéo triệt để tan giá bộ tổ chức nội bộ lợi ích quan hệ không việc gì vấn đề này ngươi trước tiên nghị cân nhắc ngày mai ta có chuyện muốn đi một chuyến đông hải thành phố sáng sớm hôm sau trở về buổi sáng ngày mai 10 điểm thường ủy hội tổ chức phía trước ngươi đem suy tính kết quả cùng ta hồi báo một chút Nghe vậy triệu văn quân nhanh chóng gật đầu một cái đáp ứng tới hôm nay là chu bộ trưởng nhậm chức ngày đầu tiên mặc dù ở trong lòng hắn cũng sớm đã làm xong bị lãnh đạo mới kêu đến nói chuyện chuẩn bị. nhưng mà trực tiếp dính đến bộ tổ chức phó bộ trưởng thí sinh biến động triệu văn quân chắc chắn cũng có chút đắn đo bất định bây giờ chu dương cũng không có vội vã thúc giục hắn lập tức liền đưa ra đáp án đây đối với triệu văn quân tới nói không thể nghi ngờ là một tin tức tốt bởi vì hắn chính xác cũng cần thời gian đi suy xét vấn đề này không chỉ như thế còn phải tốn tâm tư đi phỏng đoán mới tới vị này chu bộ trưởng rốt cuộc là ý gì sáu đột nhiên xuất hiện một cỗ luồng không khí lạnh quá cảnh giống giang tô loại này địa phương đông thiên hạ tuyết thời điểm kỳ thực cũng không nhiều nhưng mà luồng không khí lạnh vừa qua phản phất trong vòng một đêm liền từ đầu mùa đông nhanh quay ngược trở lại thẳng vào cựu tiên Cái này khiến luôn luôn không phải như vậy, e ngại rét lạnh thời tiết Chu bộ trưởng cũng cảm thấy yên lặng đổi lại một bộ quần áo mùa đông. Tại Kim Lăng thành phố ở vào Giang Tô tỉnh ủy cơ quan lãnh đạo cư trú khu sinh hoạt bên trong, tới gần phía tây chân núi chính là một mảng lớn đơn độc chắn khu biệt thự. Những thứ này không có chỗ nào mà không phải là tường đỏ ngói đen, vừa có mấy phần cổ phát hư bị, lại tràn ngập khí tức hiện đại từng hàng sen vào nhau tinh tế biệt thự chính là Giang Tô tỉnh ủy tỉnh chính phủ mấy người bốn bộ ban tử các lãnh đạo cư trú nơi trốn. Chu Dương xếp như Đảng ủy phó bí thư cùng bộ trưởng tổ chức, cứ việc tại Thường ủy hội nội bộ xếp hạng gần với tỉnh ủy bí thư Mã Tiến tại cùng tỉnh trưởng từ độ. nhưng là bởi vì hắn tới thời gian muộn cho nên tỉnh ủy văn phòng tổng hợp bên kia an bài cho hắn nhà ở hào cũng không gần phía trước ngược lại cùng hắn lúc đó tại tây giang cư trú 12 hào lâu một dạng tương đối dựa vào sau bất quá giờ khắc này ở một hào biệt thự trong lâu mặc dù bóng đêm cũng không hề hoàn toàn buông xuống nhưng mà cả tòa trong lâu vẫn một mảnh đèn đốt sáng trưng xem như dự khuyết của ủy mã tiến tài 57 tuổi mặc dù không tính lớn nhưng mà cũng không tính là nhỏ bất quá người sáng suốt đều rất rõ ràng vị này mã bí thư hai năm sau tiến của ủy cơ hồ là chuyện chắc như đinh đóng cột đơn giản chính là đảm nhiệm chức vụ gì không tốt đi đoán được mà thôi. Giang Tô không thiếu cùng tỉnh ủy lãnh đạo lui tới tỉ mỉ cán bộ đều biết, tỉnh ủy bí thư Mã Tiến Tài sợ nhất mùa đông. Vừa đến mùa đông, vị này Mã bí thư thân trong xương nhất là phía sau lưng liền dễ dàng cứng ngắc, tứ chi then chốt cũng là sẽ bắt đầu làm ẩm ý giờ khắc này ở ở vào lầu một An Dương trong phòng. Bác sĩ đang tại cho đau đến đầu đẩy mồ hôi Mã Tiến Tài làm vật lý trị liệu. Mã Tiến Tài thê tử xài Tuệ Chân tại về hưu phía trước là trường học lao sư, hai năm trước qua 55 liền trực tiếp lựa chọn về hưu nhà ở dưỡng Lao, cũng không có tiếp nhận trường học mời trở lại đi lấy thêm phần kia lãnh ngộ. Trong phòng khách, Sai Tuệ Chân đang một mặt hận thiết bất thành cương nhìn chầm chầm một đôi nhi nữ. Mã Tiến Tài cùng Sai Tuệ Chân kết hôn hơn 30 năm, sinh ra một trai một gái. Nữ nhi Mã Thiếu Mai cùng con rể Đàm Bà cũng là tỉnh lập nhân dân bệnh viện bác sĩ, tiểu phu thê hai thời gian trải qua nhẹ nhõm khoái hoạt, hơn nữa lại hiếu thuận. Sai Tuệ Chân bất lo ngược lại là bất lo, nhưng mà hai người bây giờ cũng là ngoài 30 chính là không chịu sinh con, đương nhiên đáng giận nhất là là nhi tử Mã Thiếu Hoa. Mặc dù không có đầy 30, nhưng mà cũng đã 29 đến nay ngay cả một cái bạn gái cũng không có. Cùng nữ nhi nữ tế khác biệt, nhi tử Mã Thiếu Hoa lớn học tốt nghiệp liền lựa chọn tham chính. bây giờ đã đảm nhiệm kim lăng thị khu một cái đường đi chủ nhiệm 29 tuổi phó sử cấp cán bộ ở trong đó tất nhiên có ra thế nguyên nhân nhưng mà mã thiếu hoa năng lực của tự thân cũng không thấp dù sao trước tiêu cao trung có thể thi đậu nhân đại ít nhất nói rõ tiểu tử này đầu góc không ngu ốc bất quá so với bây giờ đã là phó sành cấp phó khu trưởng người anh em lô tông minh tới nói mã thiếu hoa còn hơi kém không thiếu lô tông minh là 4 năm trước chu dương đảm nhiệm huyện thành thành phố thị trường thời điểm vừa được bổ nhiệm vì đông hải thị ủy văn phòng chính đảng văn phòng chủ nhiệm đầu năm nay thời điểm vừa mới được bổ nhiệm làm đông hải thành phố thanh hà khu khu ủy phó bí thư phó khu trưởng mẹ tỷ ta cùng tỷ phu sự tỉnh, ngươi cũng đừng thượng cương thượng tiến nói đến trên đầu ta tới, ta mới 29, không kết hôn cũng không tính là muộn cười à? Trên ghế salon, gặp sai tuệ chân ngẩng đầu hướng chính mình từng xem tới, mã thiếu hoa lúc này trước hết mở miệng nói ra. nghe vậy bên cạnh mã thiếu mai đầu tiên là trường đệ đệ một mắt, tiếp đó lập tức liền đụng lên đi ôm sai tuệ chân cánh tay mẹ, ta cùng tiểu ba không phải không sinh, chủ yếu là hai năm này thật sự quá bận rộn, ngươi xem chúng ta năm ngoái mới thật không dễ dàng tiến sĩ tốt nghiệp cái này, không trước tiên cần phải nghỉ ngơi một chút hai năm đúng không? chờ thêm hai năm ta bảo đảm cho ngươi sinh lưỡng đại béo cháu trai. phía trước nghe được nhi tử lời nói. sai tuệ chân thật đúng là không chút chi khí dù sao nàng cũng biết mặc dù mình ép cấp bách nhưng mà nhi tử mã thiếu hoa niên kỷ chính xác không tính lớn đơn giản chính là thúc giục hắn mau chóng tìm đối tượng nhưng mà khuê nữ nói vừa xong sai tuệ chân lập tức liền hướng nàng ngoan ngoan mà trừng mắt liếc sinh lưỡng đại béo cháu trai ngươi nhìn ta mẹ ngươi là dễ bị lửa sao lời này ngươi cùng tiểu đàm phía trước nhiều năm lúc kết hôn cũng đã nói cái này đều qua hai cái hai năm cũng không chỉ đi các ngươi sang năm nếu là lại không sinh con ta liền để cha ngươi cho bệnh viện ra thông báo tạm dừng công tác của các ngươi để các ngươi về nhà sinh con đi trong phòng khách Sai tuệ chân một câu nói xong, nữ nhi nữ tế nhi tử mấy người lập tức liền trợn tròn mắt. Ra thông báo để cho bệnh viện tạm dừng việc làm về nhà sinh con. Còn có thể thao tác như vậy. Mẹ, ta xem ngài đây chính là tại hung hăng cằn bẫy. Cha ta nếu là phía dưới như thế hoang đường thông chi, đến lúc đó sợ không phải cũng bị người cười đến rụng răng. Nhưng vào đúng lúc này đã vật lý trị liệu kết thúc mã tiến tài vừa vận từ phòng vật lý trị liệu bên trong đi ra. Nghe được câu này lúc này liền mở miệng nói hoang đường là hoang đường một điểm. nhưng mà chiếu các ngươi cái tốc độ này chính xác không quá ổn tranh thủ sang năm trễ nhất năm sau muốn để ta với ngươi mẹ cháu trai lắm đây là chính trị nhiệm vụ các ngươi nếu là kết thúc không thành cũng không cần trở về nói xong cũng lời để ý trận mắt hốc mồm khuê nữ cùng con rể quay người liền trực tiếp đi trong thư phòng nhưng mà còn chưa kịp đóng cửa lại mã tiến tài đột nhiên lại mở miệng nói cơm tối hôm nay chỉ hoang nửa giờ ta gọi điện thoại gọi cá nhân tới dùng cơm năm mà đổi thành một bên tại tám hào trong lâu Chu dương nhìn xem vắng vẻ phòng ở trong lòng cũng cảm thấy có chút quá mức vắng vẻ Kỳ thực Chu Dương cũng biết giống hắn bộ dạng này, tình huống vốn là rất đặc thù. Bình thường đã đến tỉnh bộ cấp thường ủy cấp độ lãnh đạo, nhi nữ trên cơ bản cũng đã thành ra lập nghiệp, dầu gì cũng đã trưởng thành tự mình sinh hoạt. Cứ như vậy, hai vợ chồng tự nhiên có đầy đủ thời gian và không gian cùng một chỗ. Nhưng mà hắn tình huống không giống nhau. Chính mình đảm nhiệm tỉnh bộ cấp cán bộ vẫn chưa tới 40, không chỉ hai đứa bé còn nhỏ, hơn nữa An hiểu khiết bản thân cũng chính xử tại sự nghiệp thời kỳ tăng lên. Cho nên loại này ở cùng nhau thì ít mà xa cách thì nhiều thời gian. Chu Dương biết chỉ sợ còn muốn kiên trì không ít thời gian. Dựa theo tổ chức nguyên bản quy định. chỉ có tỉnh bộ cấp chức vị chính lãnh đạo mới có thể cho phép phân phối cảnh vệ cùng sinh hoạt thư ký cũng chính là trước đó bình thường nói tới bảo mẫu hoặc nhân viên nhà bếp nhưng mà xem như giang tô tỉnh ủy nhân vật số 3. chu dương mặc dù cũng không phải là tỉnh bộ cấp chính chức lãnh đạo cán bộ nhưng mà đi qua trong tổ chức cà phê hắn ngoại trừ không được hưởng tư nhân cảnh vệ lãnh mộ vẫn phân phối có thư ký tài xế cùng một cái sinh hoạt thư ký mà giờ khác này trong phòng nhìn xem trong phòng khách cái kia vị diện lỗ có chút lạ lẫm nhưng nhìn chính xác trẻ tuổi giống như con trai mình cũng kém không được bao nhiêu tỉnh lãnh đạo Phụ trách Chu Dương sinh hoạt thường ngày sinh hoạt thư ký Đường Thải Hà cũng là gương mặt hiếu kỳ. Mãi cho đến đến Chu Dương đặt tại trên bàn trà điện thoại di động kêu không ngừng nàng lúc này mới hồi phục tinh thần lại dành thời gian thu dọn nhà. Mà Chu Dương thì cầm điện thoại di động đi phía dưới ban công Mã bí thư, "Ngài tìm ta? Ân, tới một chuyến một hào lâu à, nếu đã tới Giang Tô, vậy thì tới nhà ăn bữa cơm, chọn ngày không bằng đủ ngày, ta xem liền hôm nay." Chương 981, gọi ca a. Chương 981, gọi ca đối với Mã Tiến Tài mời mình đến lầu số một chuyện ăn cơm, Chu Dương mặc dù cảm thấy có chút ngoài ý muốn, thế nhưng là cũng không có cự tuyệt. chính như hắn trước đây cùng quan trấn lâm nói tới hắn cùng mã tiến tài vị này giang tô tỉnh ủy bí thư chính xác lui tới không nhiều nhưng mà nếu như từ ngô tông minh trên người tiểu tử kia để tính lại là chân chính quan hệ cá nhân được gì người buổi tối chính mình kiếm chút ăn cũng không cần bận rộn chuẩn bị cho ta cơm tối chúng ta sẽ đi lầu số một bên kia treo mã tiến tài điện thoại chu dương cùng đường thải hà lên tiếng chào hỏi lập tức liền lên lầu thay quần áo khác mã tiến tài mời mình đi ăn cơm mặc dù chỉ là một trận chuyện thường ngày nhưng mà hắn cũng không khả năng tay không tới cửa bất quá vừa tới giang tô tây giang bên kia rất nhiều thứ còn không có chuyển tới Lấy cái gì đồ vật tới cửa bãi phòng thật đúng là một cái vấn đề. Cũng may mà là từ Tây Giang tới thời điểm, Hoàng Vân Quý Tiểu tử kia ở phía sau chuẩn bị trong Dương chuẩn bị không thiếu Tây Giang địa phương hoa quả khô. Cho nên sách lấy một túi núi hoang khuẩn cùng một tràng phơi khô hắt chưa thịt, Chu Dương cứ như vậy tới cửa đi ăn trực ăn đồ vật đi tự nhiên không ở chỗ quý giá hay không đến mã tiến tại vị trí này, vật gì tốt không lấy được. Mà đổi thành một bên đối với lao đầu tử đột nhiên làm ra như thế một cái không có chuẩn bị quyết định, lại muốn mời người tới nhà ăn cơm. Sài tuệ chân cũng là nhịn không được mai thái vài câu ngươi lão già hõm hẹm này cũng không sớm một chút nói cho ta biết ta cũng tốt để cho trong phòng bếp chuẩn bị thêm vài món thức ăn nha bất quá nghe vậy mã tiến tải lại trực tiếp khoát tay một cái cái kia cũng nhìn thỉnh chính là người nào hôm nay thỉnh khách nhân không cần mặt khác chuẩn bị đồ ăn chuyện thường ngày là được đúng tiểu mai ngươi đi lên lầu trong thư phòng đem lần trước ta đi thủ đô lúc học từ lý tổng nơi đó thuận trở về lá trà lấy xuống không có hảo cơm thức ăn ngon không sao chỉ cần có trà ngon diệp là được rồi nghe vậy xài tuệ chân cùng mã thiếu mai cũng là gương mặt hồ đồ vẫn là lần đầu nghe nói có khách tới cửa ăn cơm không cần chuẩn bị món ăn hơn nữa lao đầu tử lần trước cầm về cái kia bình lá trà càng là bảo bối không được cũng chính là lần trước từ tỉnh trường tới làm khách thời điểm mới cầm về uống qua một lần thứ này không phải nói chân quý cỡ nào chủ yếu là lỗi uống một chút chính là thật ít một điểm lại nghĩ lộng vậy cũng chỉ có thể đi thủ đô chạy nhà lãnh đạo bên trong cỏ uống trà lấy mã tiến tài thân phận kiếm chút lá trà tới tay dĩ nhiên không phải việc khó gì chỉ bất quá hắn cũng mất hết mặt mũi lao chiếm người lãnh đạo tiện nghi ba ba người trà kia diệp bình lúc thế nhưng là cùng cục cưng quý giá tự như lần này mời người nào ăn cơm liền cái vật này cũng không tiếc dùng tới. không phải là từ tỉnh trường lại tới cỏ uống trà đi đều nói khuê nữ mới là ba ba áo đông nhỏ đổi lại nhi từ mã thiếu hoa nói như vậy mã tiến tài lao đã sớm một ánh mắt đi qua để cho hắn tự động thể hội nhưng mà nghe được khuê nữ lời nói mã tiến tài lại quát tay áo cười nói từ lộ đồng chí thích uống trà không giả thế nhưng là uống không ngon loại này trà xanh nàng yêu thích là trà nhải ngươi không nói ta còn kém chút quên lão bà tử quay đầu trong nhà chuẩn bị điểm trà nhải đến nỗi hôm nay mời người nào ăn cơm đợi lát nữa các ngươi liền biết không ngờ mã tiến tài tiếng nói vừa ra trong phòng khách lập tức liền chuyển đến một hồi tiếng chuông cửa nhà, nhắc tào tháo tào tháo đến mã hoa ngươi đi mở cửa nghe được tự mình lao đầu từ âm thanh mã thiếu hoa cũng là hiếu kỳ người tới rốt cuộc là ai vậy mà có thể để cho tỉnh ủy bí thư tự mình mời tới trong nhà ăn cơm lúc này liền chở mình một cái đứng lên khu kéo cửa ra chỉ có điều nhìn người tới một cái trước mắt mã thiếu hoa lúc này liền ngây ngẩn cả người mãi cho đến chu dương mở miệng hỏi mã bí thư ở nhà chứ mã thiếu hoa lúc này mới nhanh đem đại môn triệt để kéo ra tiếp đó gật đầu nói ngài khỏe chu bí thư ba ba hắn đang đợi ngài tới đây chứ mã tiến tài có một trai một gái chu dương là biết đến nghe được mã thiếu hoa lời nói giờ mới hiểu được tới người tuổi trẻ trước mắt là ai lúc này liền cùng mã thiếu hoa nắm tay người chính là thiếu hoa đồng chí a mã thiếu hoa gật đầu một cái biểu tình trên mặt cũng có chút hiếu kỳ Tân nhiệm tỉnh ủy phó bí thư bộ trưởng tổ chức chu dương hắn đương nhiên nhận biết không nói khoa trương mấy ngày gần đây nhất toàn bộ giang tô quan trưởng có thể nói đều đang nghị luận vị này mới tới chu bí thư có người cho rằng chu dương tới giang tô là bởi vì trung ương đối với giang tô tổ chức việc làm không hài lòng cũng có người cho rằng chu dương là đông hải hệ xếp vào tới cái đình, xem như tỉnh ủy bí thư nhi tử mã thiếu hoa tự nhiên càng hiểu rõ trong ngày nội tình Chu Dương tới Giang Tô, không phải là bởi vì thượng cấp đối với Giang Tô bất mãn, cũng không phải bởi vì Đông Hải cán bộ nghĩ nhúng chàm Giang Tô chính đàn, mà là bởi vì lão tử hắn tự mình cùng Trung tổ bên kia báo cáo muốn người, vì chuyện này, lão Mã thậm chí chuyên môn cùng Lý tổng làm qua tình huống hồi báo. Cho nên so sánh dưới, Mã Thiếu Hoa so với cái kia người ngoại cuộc càng Hiếu Kỳ Chu Dương đến cùng có bản lãnh gì có thể được đến giả Mã coi trọng ha ha ha, là Chu Dương tới à. Người còn sững sở làm gì, mau đem người mời tiền đến. Nghe được tự mình lão tử âm thanh, Mã Thiếu Hoa cũng là lập tức liền lấy lại tinh thần, nhanh chóng thỉnh Chu Dương mời khách sảnh Chu bí thư, mời người ngồi. Không ngờ Mã Tiến Tài trực tiếp liền ngắt lời nói, "Cái gì Chu Bí thư, luận bối phận ngươi phải quản Chu Dương tiếng kêu thúc." Một câu nói làm cho Mã Thiếu Hoa lúc này mặt liền đỏ lên, hắn nhưng là biết trước mắt vị này Chu Bí thư năm nay mới 37 trò tuổi, so với mình cũng đã lớn 8 tuổi. Quản Chu Dương gọi thúc, cũng may mà Lao Đầu tự nghĩ ra được. Cũng may Chu Dương nghe vậy lập tức liền cười giải vây cho hắn ha ha ha, "Bí thư, ta xem chúng ta vẫn là mỗi người một lời, Thiếu Hoa liền theo Tông Minh tiếng kêu ca là được rồi." Nghe được Chu Dương lời nói, Mã Thiếu Hoa cũng là một mặt cảm kích hướng Chu Dương liếc mắt nhìn. Bất quá tiếng ca kia hắn thật sự không dám gọi mở miệng. Chu Dương cho hắn lối thoát, nhưng mà hắn cũng không dám đánh rắn thượng côn thật sự hô một tiếng Chu Dương ca. Dù là Lao Tử hắn là tỉnh ủy bí thư, nhưng mà lòng can đảm cũng không lớn đến tình cảnh hô tỉnh ủy phó bí thư ca. Ngược lại là lúc này cầm lá trà bình xuống lầu mã thiếu mai nghe xong bên cạnh tự mình lao công giới thiệu, coi là thật liền lập tức hướng Chu Dương kêu lên ca ngươi tốt. Chu Dương ca, ta là Tông Minh Biểu Tỷ Thiếu Mai. Chu Dương tự nhiên nhìn ra được, mã thiếu mai tính cách tương đối linh hoạt, ngược lại là có điểm giống Nam Giang Lâm bí thư nhà khuê nữ Lâm Trần chân người tốt thiếu mai đồng chí. Vị này là đảng ba đồng chí a. Tất nhiên muốn tới ăn ăn. Chu Dương tự nhiên cũng đã sớm nắm rõ ràng rồi mã tiến tài tình huống trong nhà, Cùng đám ba nắm tay, Chu Dương lúc này mới một mặt cung kính hướng bên cạnh sài tuệ chân nhìn sang ngài khỏe sài lao sư, đã sớm hẳn là tới thăm ngài, một mực kéo tới bây giờ, lần trước Hiểu khiết nói nàng hạng mục có thể thông qua nghiệp thu, vẫn là may mắn mà có ngài thủ hạ lưu tình. Chu Dương đây cũng không phải tận lực chắc đối, trên thực tế An Hiểu khiết trước đây là một cái hạng mục, lúc đó giám khảo trong đám người vẫn thật là có sài tuệ chân. Bất quá nghe lời này một cái xài tuệ chân liền cười mắng Chu Dương hai câu Hiểu Khiết rất không tệ, thủ hạ lưu tình không đến mức, bất quá vợ chồng các ngươi hai cái một cái tại Đông Hải. một cái tại giang tâu ngược lại là không quá thuận tiện lần sau chờ hiểu khi tới ngươi để cho nàng tới xem một chút lão bà tử của ta trong phòng khách mấy người hàn huyên một hồi kéo một lát việc nhà mã tiến tài lúc này mới phân phó trong phòng bếp ăn cơm đúng là một trận đơn giản chuyện thường ngày không giả bất quá bởi vì có chu dương bầu không khí bao nhiêu có vẻ hơi kiềm chế nhất là mã thiếu hoa tại đối mặt vị này lớn hơn mình không được bao nhiêu tỉnh ủy phó bí thư thời điểm ít nhiều có chút bó tay bó chân cho nên ăn cơm xong sau đó mã tiến tài trực tiếp liền đem chu dương cho gọi tới trong thư phòng mặc dù cũng không chính thức Nhưng mà đây là Chu Dương nhậm chức Giang Tô tỉnh ủy phó bí thư sau đó lần thứ nhất cùng xem như tỉnh ủy bí thư Mã Tiến Tài tiến hành nói chuyện. Vừa vào thư phòng, gọi Chu Dương ngồi xuống, chẳng được bao lâu công phu, Mã Thiếu Mai liền bưng pha nước trà ngon vào phòng. Chờ Mã Thiếu Mai đóng cửa lại sau khi ra ngoài, Chu Dương lúc này mới nghe được Mã Tiến Tài âm thanh. Chỉ có điều vị này Mã bí thư mới mở miệng, Chu Dương biểu tình trên mặt lập tức trở nên có chút lúng túng lần này đem ngươi lấy tới Giang Tô tới, trong lòng ngươi sợ là không thể nào vui lòng a. Chương 982, Thượng bí thư phải ủng hộ. Chương 982, Thượng bí thư phải ủng hộ. Trong phòng khách Gặp Chu Dương cùng nhà mình lao đầu tử cùng lên lầu đi thư phòng. Mã Thiếu Hoa cùng Đàm Ba anh em vợ hai liếc nhau một cái lúc này mới ngoan ngoãn mà nhẹ nhàng thở ra. Người có tên cây có bóng a. Khoảng cách gần nhìn, vị này Chu bí thư xác thực trẻ tuổi đến không thể tưởng tượng. Nói đến khoa trương một điểm, thậm chí so tỉnh ủy văn phòng tổng hợp tuyệt đại đa số thư ký còn muốn trẻ tuổi. Hơn nữa, biết rất rõ ràng lấy lao đầu tử thân phận và địa vị, Chu Dương một cái tỉnh ủy phó bí thư, tỉnh ủy bộ trưởng tổ chức cũng không thể coi là cái gì. Nhưng mà tại vị này Chu bí thư trước mặt, mặc kệ là mã thiếu hoa vẫn là đảng ba đều rõ ràng cảm giác được một loại cực kỳ rõ ràng cảm giác gác bách người cũng như tên a đã sớm nghe nói mới tới tỉnh ủy phó bí thư mặc dù trẻ tuổi nhưng mà người rất lợi hại hôm nay xem như chân chính thấy được gặp em vợ mã thiếu hoa không nói một lời đảng ba mở miệng cười đạo hắn thấy không nói những cái khác chỉ bằng vị này chu phó bí thư có thể thả xuống tư thái tại trước mặt nhà phụ lấy văn bối tự xưng hơn nữa thẳng thắn theo sát ba người bọn hắn ngang hàng từng giao vậy thì không là bình thường lãnh đạo cán bộ có thể làm được thiếu hoa ta thế nhưng là nghe nói vị này chu phó bí thư còn không có tuyển thư ký Hoặc là ngươi cùng hắn tự đề cử mình một chút. Trong phòng khách, hai người nói liền thấy Mã Thiếu Mai từ trên thang lầu đi xuống cười hướng Mã Thiếu Hoa trêu tức nói. Nghe vậy Đàm Ba vậy mà cũng gật đầu một cái thiếu hoa, ta nhìn ngươi tỉ nói ngược lại là một ý đồ không tồi. Hoặc là ngươi thử xem. Vị này Chu bí thư mặc dù trẻ tuổi, nhưng mà tiền đồ vô lượng a. Bất quá Mã Thiếu Hoa lại lắc đầu. Hắn đương nhiên biết cho Chu Dương coi thư ký là một ý định không tồi. Cho dù là hắn có một cái cục bị dự quyết, tình ủy bí thư lão tử, muốn đạt được loại cơ hội này chỉ sợ cũng không phải sự tình đơn giản như vậy. khỏi cần phải nói vị này chu bí thư đối với thư ký yêu cầu chỉ sợ có thể đạt đến tiêu chuẩn người sẽ không quá nhiều sáu một bên khác trong thư phòng chu dương đương nhiên sẽ không nghĩ tới lầu dưới mấy người vậy mà lại đem chủ ý đánh tới trên người hắn càng sẽ không nghĩ tới mã tiến tài mới mở miệng liền xuất hiện một câu nói như vậy tới giang tô không thể nào vui lòng nói thực ra không vui vậy khẳng định là không quá vui lòng dù sao nếu như không đến giang tô nhậm chức lời nói vậy theo trung tổ bên kia đối với sắp xếp của mình dù cho sẽ không điều nhiệm trung tổ đảm nhiệm phó bộ trưởng cái kia ít nhất cũng có thể lưu lại tây giang đảm nhiệm phó bí thư Hai người này mặc kệ là loại nào kết quả, Chu Dương đều cảm thấy chính mình gặp phải áp lực sẽ nhỏ hơn rất nhiều đương nhiên. Tất nhiên việc đã đến nước này, tới đều tới rồi, lại thảo luận những vấn đề này tự nhiên là không có cần thiết gì. Bất quá Mã Tiến Tài có câu hỏi này, hắn cũng không khả năng hồ lộng qua bí thư, muốn nói một điểm cảm xúc cũng không có, vậy khẳng định là đang nói láo. Nhưng mà trận để cho ta đảm đương lớn như thế trách nhiệm, ta lo lắng cho mình không đảm nhiệm nổi công việc bây giờ. Ngài cũng biết, ta mặc dù đảm nhiệm qua Nam Giang tỉnh ủy bộ tổ chức phó bộ trưởng, nhưng mà tại phương diện tổ chức kinh nghiệm làm việc cùng nhận biết vẫn là dừng lại ở một cái so sánh dễ hiểu giai đoạn. giang tô tình huống đặc thù tình thế cũng tương đối phức tạp lại thêm ta tự thân cũng không có làm tốt chuẩn bị đầy đủ trên tổng thể vẫn là rất cảm thấy áp lực trọng đại a trong thư phòng mã tiến tài nghe vậy cười cười chu dương lời nói này tất nhiên nói chân thành bất quá người cũng như tên tây giang bên kia có người gọi hắn vô bản bí thư chính xác không phải là dùng để trưng cho đẹp Giáng ngay ở chính mình cái này tỉnh ủy bí thư mặt giả bộ nỡ ngẩn đoán chừng cũng chỉ hắn có thể làm được đi ra cái gì gọi là trợt để cho hắn đảm đương trách nhiệm mã tiến tài đương nhiên biết trung tổ bộ nơi đó bộ trưởng quan trấn lâm triệu định cũng sớm đã cùng chu dương chào hỏi nói trợt đảm đương trách nhiệm đó chính là một chối từ đến nỗi chuẩn bị thiếu thốn kia liền càng không thể nào đến tình bộ cấp cán bộ đừng nói là sớm còn để dành làm tâm lý kiến thiết thời gian chỉ sợ sẽ là lâm chàng chỉ định chu dương đi phụ trách một cái hoàn toàn mới việc làm đó cũng là nói làm liền làm căn bản liền không tồn tại chuẩn bị không chuẩn bị sự tình. những thứ khác như cái gì kinh nghiệm làm việc không đủ nhận biết dừng lại ở dễ hiểu giai đoạn những thuyết pháp này liền càng thêm không nhờ vào được nếu như nói hắn chu dương cũng là kinh nghiệm không đủ nhận biết nông cạn lời nói Cái kia Mã Tiến Tài có thể không chút do dự nói, quan trường này bên trên chỉ sợ cũng không có mấy cái hợp cách tổ chức cán bộ. Cho nên Mã Tiến Tài căn bản không cần hỏi nhiều liền biết Chu Dương đây là cùng hắn giảng đạo lý, cái gì gọi là sẽ khóc hải tử có lại ăn xem ra những vấn đề này, Người thật sự từng có xâm nhập cân nhắc, nhưng mà ngươi phải chú ý một điểm, Giang Tô không phải đầm rồng hang hổ, càng không phải là vực sâu văn trượng. Nhờ ngươi tới Giang Tô cố nhiên là nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, nhưng mà Giang Tô cơ hội ta xem chưa hẳn cũng không bằng Tây Giang cùng trung tổ bộ đi. Như thế nào? Để ta nơi này liền kêu đắng bán thảm. lưu lại tây giang cùng vương mộ giản lão hồ ly kia cùng làm việc với nhau cứ như vậy làm người cao hứng ta cũng không tin trấn lâm đồng chí không có nói cho ngươi biết giang tô bản cờ này là thế nào ở dưới nhấp miếng thủy mã tiến tài không khách khí chút nào nói chúng tim đen đạo bị mã tiến tài như thế lập tức chọc thủng trong lòng mình ý nghĩ chu dương chính mình cũng không tiện mà cười hì hì rồi lại cười Khương dù sao vẫn là già cây a bất quá tại trước mặt mã tiến tài mặc kệ là bối phận vẫn là cấp bậc chính mình cũng kém không chỉ một đầu tự nhiên không cần giả muộn cái gì thế là cũng không vẻ gấp ép trực tiếp liền mở miệng nói vẫn là bí thư hỏa nhãn kim tinh Lập tức liền bị ngài xem thấu ta chân thực ý nghĩ. Bất quá thực sự cầu thị nói, Giang Tô bàn cờ này, nếu như không có ủng hộ của ngài, ta chính xác hạ không được. Chu Dương câu nói này kỳ thực liền tương đối rõ ràng. Nhưng mà cái này kỳ thực cũng là chuyện không có cách nào khác. Xem như Giang Tô ngoại lai cán bộ. Hắn đương nhiên biết Giang Tô cái này địa phương chính là mã tiến tài nói tính toán. Một cái liền lý tổng nhiều năm trước kinh doanh địa bàn đều có thể triệt để xào bại cụ bị dự khuyết, phần này cổ tay cùng năng lực hắn Chu Dương còn chưa có tư cách cùng mã tiến tài xóa chiêu. mã tiến tài dù sao không phải là vương mộ giản a gặp chu dương vậy mà dứt khoát vén lên cái nắp mã tiến tài trong mắt cũng nhiều vẻ tán thưởng quan trường thủy quá sâu màu sắc cũng quá tạp đỏ đen trắng mọi thứ không thiếu nếu muốn ở trên quan trường làm đến khéo léo chỉ có đầu óc cùng năng lực còn chưa đủ hơn nữa còn phải có lòng can đảm chu dương còn trẻ năng lực cùng kinh nghiệm có thể rèn luyện nhưng mà dũng khí vật này là trời sinh dũng khí chưa đủ người dễ dàng sợ hãi rụt rè không đủ quả quyết chu dương có thể nhanh như vậy phản ứng lại hơn nữa trực tiếp nói thẳng ra không có chút nào tị ý chính mình cái này tình ủy bí thư vậy dĩ nhiên là đạm lực hơn người đương nhiên hắn cũng nghĩ xem chu dương đến cùng có tính toán ứng gì chu dương có một câu nói rất nhiều đúng giang tô cờ cũng không phải tốt như vậy ở dưới hơn nữa hắn không tiếp đắc tội quan trấn lâm đem người lấy tới giang tô tới cũng không chỉ là để cho hắn tới dùng cơn uống trà ủng hộ đương đương tỉnh ủy phó bí thư tỉnh ủy bộ trưởng tổ chức ngươi còn muốn dạng gì ủng hộ chương chín trăm tám hướng ngài mượn cá nhân chương 983, trăm tám hướng ngài mượn cá nhân trong thư phòng đột nhiên nghe được mã tiến tài một câu nói như vậy trong lúc nhất thời chu dương cũng là xứng sở lập tức trên mặt liền lộ ra một nụ cười khổ Vị này Mã bí thư nói chuyện thật đúng là đủ trực tiếp. Không tệ, xem như tỉnh ủy phó bí thư, hơn nữa còn kiêm nhiệm tỉnh ủy địa vị của bộ trưởng tổ chức, chính xác rất không bình thường đây, nếu là đổi tại Tây Giang, đó chính là quyền thế ngất trời. Nhưng vấn đề chính là ở, chỉ cần Giang Tô có ngài Mã bí thư tôn này thái thượng ở tại, cái kia đừng nói là hắn một cái tỉnh ủy số 3 chỉ sợ sẽ là tỉnh trưởng từ lộ cũng chỉ có thể ổ lấy. Cũng bị cái này cái mũ người bình thường thật sự gánh không được á cho dù là dự quyết, cái kia tại chính trị địa vị cũng là hoàn toàn không thể so sánh nổi. Thậm chí không nói qua chương chút nào. hắn chu dương bây giờ cùng mã tiến tài nói chuyện từ mức độ nào đó giảng chính là trực tiếp tại hướng gì làm báo cáo bất quá chu dương cũng không có khẩn trương mà là không chút hoang mang mà từ trong túi cùng ảo thuật giống như mà móc ra một phần rõ ràng chính là đã sớm chuẩn bị xong tài liệu bí thư phần tài liệu này là ta mấy ngày nay tổng kết liên quan tới giang tô cán bộ công tác tình huống trải bước, hoặc là ngài xem thấy thế mã tiến tài cũng là dở khóc dợ cười cái này chu dương thật đúng là tận dụng mọi thứ hợp lấy phía trước nói nhiều như thế nguyên lai like là ở chỗ này chờ chính mình bất quá tối hôm nay hắn vốn chính là muốn cùng chu dương đàm luận giang tô tổ chức cùng cán bộ việc làm cho nên cũng không nói cái gì, chỉ là gật đầu một cái liền tiếp nhận tài liệu nhìn. nhưng mà rất nhanh. mã tiến tài biểu tình trên mặt liền dần dần trở nên nghiêm túc lên. hắn biết rõ, phần báo cáo này mặc dù là chu dương tại trong lúc vội vàng xúi dục được đồ vật, nhưng mà nói lý lẽ luận việc làm, chu dương quả thật có phải trời ban như thế. cho dù là một phần trong lúc vội vàng chuẩn bị tài liệu, bên trong phản ứng đi ra ngoài vấn đề cũng làm cho mã tiến tài tâm tình trở nên mười phần ngưng trọng. trong tài liệu, chu dương trọng điểm phân tích giang tô ba cái hiện tượng. một cái là tổ chức bộ môn quản lý lỏng lẻo vấn đề. xem như cả nước xếp hạng phía trước mấy kinh tế tỉnh lớn giang tô phát triển chính xác rất nhanh nhưng mà tại tổ chức việc làm nhất là sẽ nghiêm trị trị đảng phương diện tồn tại rõ ràng mềm yếu tan giá hiện tượng quá độ truy cầu phát triển kinh tế tư tưởng chiếm giữ vị trí chủ đạo không để mắt đến cán bộ tư tưởng kiến thiết cường hóa cùng tổ chức công tác cường hóa một cái là cán bộ quyền quản lý lực chuyển xuống quá lớn độ cao phát triển kinh tế trình độ cùng phát triển kinh tế tốc độ để cho giang tô tỉnh ủy bộ tổ chức đang không ngừng mở rộng đối với cơ sở cán bộ nhậm chức quản lý phương diện ủy quyền quyền lợi quá độ chuyển xuống không để mắt đến quyền lực và trách nhiệm nhất trí việc làm nguyên tắc, điều này sẽ đưa đến sinh sôi hủ bại thổ nhưỡng đang không ngừng tăng thêm. Tại Chu Dương xem ra, cán bộ tự hạn chế cùng đạo đức là bình phán một cái lãnh đạo cán bộ hạn mức cao nhất tiêu chuẩn, mà pháp luật pháp quy nhưng là ranh giới cuối cùng. Bây giờ Giang Tô tình huống là đem đối với cán bộ khảo hạch không ngừng tại thượng hạn bên trên mở rộng, không để mắt đến đối với ranh giới cuối cùng nguyên tắc giám sát. Cái cuối cùng chính là xây dựng kinh tế vì trung tâm tư tưởng chủ đạo phía dưới sinh ra đại lượng đặc sự đặc bạn đặc quyền lợi dụng hiện tượng, hoàn toàn không để ý đến công bình công chính công khai tổ chức tuyển người dùng người nguyên tắc. mà cái này cũng là lần này cơ sở cán bộ giao lưu nhậm chức xảy ra vấn đề nguyên nhân chủ yếu một phần cán bộ giao lưu nhậm chức danh sách tạo hành, tỉnh ủy bộ tổ chức thế mà không phải xem như chuyên hạng việc làm tới chứng thực mà là hoàn toàn bằng vào cơ sở đề cử thượng cấp tổ chức bộ môn phê duyệt liền hoàn thành toàn bộ việc làm quá trình thậm chí khoa trương đến đối với trong danh sách ứng cử viên không có đi qua toàn phương vị khảo sát cùng thẩm tra đến mức chế ra ban kiểm tra kỷ luật đều có thể tra ra vấn đề trò hề trong thư phòng mã tiến tài xem xong tài liệu đốt điếu thuốc đợi đến một điếu thuốc hoàn toàn đốt xong sau đó lúc này mới thả xuống trong tay tài liệu hướng chu dương nhìn qua vậy ngươi bây giờ là ý tưởng gì nói thực ra chu dương cho hắn phần tài liệu này mã tiến tài đáy lòng là mười phần công nhận xem như tỉnh ủy bí thư hắn tin tưởng bên trong mỗi một cái vấn đề cũng là thực tế tồn tại tình huống đương nhiên cái này không chỉ là giang tô tỉnh một cái địa phương tồn tại vấn đề tại cả nước rất nhiều địa phương đều tồn tại chỉ có điều bởi vì giang tô đặc thù địa vị kinh tế lại càng dễ chịu đến chú ý lần này chúng tổ toàn diện trải rộng ra cán bộ giao lưu nhậm chức việc làm sau đó cả nước có không ít địa phương đều xuất hiện dạng này hoặc vấn đề như vậy nhưng mà chỉ có giang tô ra hiện loại này ác liệt tình huống bị định ra cán bộ giao lưu nhậm chức trong danh sách vậy mà phát hiện không chỉ một lên nghiêm trọng phạm pháp vi kỷ hiện tượng không chỉ như thế phần danh sách này thậm chí đã trải qua chủ quản tổ chức bộ môn xét duyệt hơn nữa đưa ra đến tỉnh ủy thường ủy hội một cái tỉnh ủy phó bí thư một cái tỉnh ủy bộ trưởng bộ tổ chức hai cái chủ quản lãnh đạo không chỉ đối với ở trong đó tình huống không biết chút nào thậm chí ngay cả chính mình cũng kém chút mắt vào liên mã tiến tài chính mình cũng không dám tưởng tượng một khi phần danh sách này thật sự thông qua được tiếp đó trong tỉnh cũng dựa theo phần danh sách này người ở phía trên tuyển khởi động nhóm thứ ba cán bộ giao lưu nhậm chức việc làm đến lúc đó nếu quả thật xảy ra vấn đề lại là kết quả gì mất mặt vứt xuống cả nước chỉ sợ cũng là nhẹ nhất đáng sợ nhất là hắn cái này tỉnh ủy bí thư một cái không làm tròn trách nhiệm trách nhiệm chắc chắn là trốn không thoát tại mã tiến tài nhìn tới chu dương như là đã nhanh như vậy liền phát hiện vấn đề vậy đã nói rõ người này hắn trước đây cũng không có chọn sai nhưng mà vẹn vẹn chỉ là phát hiện vấn đề còn không được còn muốn giải quyết vấn đề giang tô không thể loạn đây là phía trên yêu cầu cũng là mã tiến tài đối với tổ chức công tác yêu cầu bí thư ta cho rằng muốn giải quyết triệt để giang tô tổ chức việc làm vấn đề nhất định phải tìm được một cái đột phá khẩu lấy chỗ đột phá này vì trung tâm làm triệt đề Ta suy nghĩ là ba bước. Bước đầu tiên là mượn lần này danh sách vấn đề triệt để đối với tình ủy bộ tổ chức nhân sự cùng cơ cấu tiến hành trải vớt cùng điều chỉnh. Gen sắt còn cần tự thân cứng rắn. Nếu như bộ tổ chức tự thân đều tồn tại vấn đề, vậy thì không nói khai triển công việc. Bước thứ hai là thêm một bước cường hóa sẽ nghiêm trị chỉ đảng, nhất là một lần nữa chỉnh lý tổ chức việc làm cùng cán bộ công tác nghiêm túc tính chất cùng tính kỷ luật, thông qua quy định hóa ước thúc quyền lực lạm dụng. Bước thứ ba chính là thiết lập cùng hoàn thiện tương quan quy chế xí nghiệp, làm bằng sắt doanh trại quân đội nước trẻ bình, chỉ có quy định hóa mới có thể giải xa bảo trì giang tô tổ chức bộ môn sức chiến đấu. Trong thư phòng. theo mở ra mạch suy nghĩ càng ngày càng rõ ràng chu dương cũng là thẳng thắn nói nhưng mà mã tiến tài vẫn không khỏi phải như mày bởi vì hắn chính xác không ngờ tới chu dương lòng can đảm vậy mà lại lớn như vậy cái này ba bước có thể nói bất kỳ một cái nào lấy ra cũng là đại động tác húng chi còn là ba cái cùng một chỗ đánh ra cái này một cái tổ hợp quyền đánh ra đi toàn bộ giang tô tổ chức cùng nhân sự công tác chỉ sợ cũng thật muốn thời tiết thay đổi trước đây hắn cùng lý tổng tỏ thái độ nói là chỉ cần chu dương tới giang tô vậy hắn cái này tỉnh ủy bí thư liền tuyệt đối sẽ không hạn chế chu dương quyền hạn để cho hắn yên tâm tay hành động đến nỗi có thể hay không lấy được thành tích có thể hay không trưởng không lấy giang tô tổ chức đại quyền thậm chí thiết lập thành viên tổ chức của mình cái kia thì nhìn bản lãnh của chu dương hiện tại xem ra chính mình thật đúng là xem thường người trẻ tuổi này chu dương thế này sao lại là chỉnh đốn giang tô tổ chức việc làm nói đến khó nghe một điểm đây là phải đào giang tô góc tường a một khi thật sự hoàn thành cái này ba bước mà nói chỉ sợ đến lúc đó giang tô tổ chức đường nét cũng chỉ có một thanh em ý niệm tới đây mà tiến tài trong lúc nhất thời cũng có chút chần chờ nhưng mà đúng vào lúc này chu dương lại đột nhiên thoại phong nhất chuyển nói hắc hắc bí thư ta nói chính là rất nhẹ nhõm nhưng mà thật làm liền không có đơn giản như vậy Cho nên chỉ sợ ta còn phải hỏi ngài mượn một nhân tài đi. Nghe được Chu Dương lời nói, Mã Tiến Tài trong lúc nhất thời cũng có chút hiếu kỳ Chu Dương muốn mượn chính là người nào hay. Chương 984, sắp phạt quả đoán. Chương 984, sắp phạt quả đoán Mã Thiếu Hoa đồng chí. Ai? Trong thư phòng, Mã Tiến Tài tựa hồ có chút không nghe rõ Chu Dương lời nói Kim Lăng thành phố Vân Hà tổ dân phố chủ nhiệm Mã Thiếu Hoa đồng chí. Bí thư, ngài cũng biết ta đây là vừa mới tới gian Tô, bây giờ bên cạnh ngay cả một cái thư ký cũng không có. Thiếu Hoa đồng chí tại tỉnh ủy văn phòng tổng hợp làm qua cơ yếu thư ký, cũng tại tỉnh đoàn ủy từng nhậm chức. càng có phong phú cơ sở kinh nghiệm làm việc đối với giang tô tình huống là hiểu khá rõ cho nên ngài nhìn hoặc là để cho mã thiếu hoa đồng chí tới bộ tổ chức chơi lên một nhiệm kỳ trưởng phòng lần này mã tiến tài xem như triệt để nghe rõ ràng chu dương lời nói nhưng mà biểu tình trên mặt nhìn thế nào đều có chút dò xét hương vị nhất là một đôi kia con mắt nhìn chằm chặp chu dương phảng phất muốn đem cả người hắn đều nhìn thấu đồng dạng tại mã tiến tài nhìn tới chu dương muốn cho con của mình tiến tình ủy bộ tổ chức đây tuyệt đối là một cái to gan quyết định bởi vì một vô ý sẽ cho ngoại giới rơi xuống một cái nịnh danh tiếng nhưng mà biết rõ như thế chu dương vẫn là làm như vậy Cái này khiến Mã Tiến Tài cảm khái Chu Dương lớn mặt ngoài, đáy lòng cũng âm thầm có chút kinh hãi, thậm chí là hối hận. Dù sao nghe nói cả kia một vị đều tại cục ủy hội bàn bạc thượng đánh giá Chu Dương là phi thường người, nhất định lập phi thường công. Mã Tiến Tài mặc dù vẫn đối với Chu Dương có rất không tệ ấn tượng, nhưng mà cũng cho rằng câu này đánh giá quá cất cao. Nhưng mà thẳng đến lúc này, bây giờ hắn mới xem như hiểu rồi ý tứ của những lời này. Người phi thường đi phi thường chuyện đây không chỉ là có đảm lượng là được, còn phải có 10 phần tự tin và năng lực đúng là nhân tài A chỉ là đáng tiếc, Đông Hải đám người kia tay vẫn là giống như mười mấy năm trước nhanh. mười mấy năm trước bắt được một cái tiêu lâm thăng mười mấy năm sau lại bắt được một cái chu dương mã tiến tài thậm chí đang thầm nghĩ trước kia chu dương còn tại huyện thành đảm nhiệm thị trường nếu như mình không tiếc bất cứ giá nào đem cái này người trẻ tuổi đưa đến giang tô lời nói bây giờ lại là một bộ dạng cục diện gì bất quá loại chuyện này không thể giả thiết chu dương trưởng thành cũng không phải một cái nào đó sự kiện hoặc một người nào đó thúc đẩy kết quả người trẻ tuổi này con đường đi rất không dễ dàng nhưng mà hắn đi được công bây giờ cục ủy bên trong xem trọng hắn người cũng không tại số ít tại mã tiến tài nhìn tới này tuyệt đối không phải chuyện đơn giản nhất là là một đông hải xuất thân cán bộ không chỉ đã chiếm được đông hải bên kia toàn lực ủng hộ thu được hạch tâm thay đội cán bộ tư cách hơn nữa lại còn có thể được đến học viện phái hà hệ nhất là nam giang tỉnh ủy bí thư lâm kiến vinh ủng hộ mã tiến tài không chút nghi ngờ một khi chu dương tại giang tô trải qua hơi thành công vậy hắn thậm chí hội xuất nhân ý liệu mà nhận được ít nhất tam phương ủng hộ đông hải học viện phái trung bộ khu vực nếu như lại thêm rất có thể sẽ ủng hộ hắn tây giang bản thổ cán bộ đến lúc đó người trẻ tuổi này tiến ra chi lộ liền thật sự cũng không còn mấy người có thể ngăn cản nếu là như vậy có lẽ chính mình ngay từ đầu ý nghĩ phải có điều điều chỉnh ngươi đề nghị này coi như là cho ta ra một đề để rồi. Bất quá đã ngơi có năm chắc vậy thì buông tay đi làm." Mã Tiến Tài lời nói tự nhiên cũng là lệnh Chu Dương âm thầm vui mừng đề nghị để cho Mã Thiếu Hoa tiến tỉnh ủy bộ tổ chức cố nhiên là hắn lâm trận phát huy nghĩ ra được một cái biện pháp. Nhưng mà Mã Thiếu Hoa là tỉnh ủy bí thư Mã Tiến Tài như tử. Hắn tin tưởng tình huống này, người biết dù cho sẽ không quá nhiều, nhưng mà ít nhất tại tỉnh ủy tầng diện lãnh đạo hẳn là hiểu rõ tình hình. Tất nhiên Mã Tiến Tài không có phản đối mình đề nghị này, vậy đã nói rõ vị này Mã bí thư cũng không ngại ngoại giới đối bọn hắn quan hệ trong đó có một loại nào đó thái độ. Theo Lý thuyết hắn những cái kia cử động Mã Tiến Tài là ủng hộ. Tại Chu Dương mà nói, loại này ủng hộ chỉ sợ so bất luận cái gì tái nhận ngôn ngữ đều tới hữu hiệu nghĩ tới những thứ này trong lúc nhất thời chu dương đáy lòng cũng có loại lập tức liền bông ra tay chân làm một vố lớn xúc động dù sao giang tô cái này địa phương nếu như không ngoài dự liệu đem nhất định sẽ trở thành chính mình tiến quân tỉnh bộ cấp chức vị chính phía trước sau cùng một trạm dù hắn mười mấy năm qua ở quan trường đã trải qua vô số lần phong vân biến nào thất ở khẩn yếu quan đầu như thế chu dương vẫn có một loại khó mà ức chế phấn khởi cùng thấp phóng sáu mười hai nguyện ngày thứ tư hôm nay là chu dương liền đảm nhiệm giang tô tỉnh ủy phó bí thư bộ trưởng tổ chức đến nay lần đầu tham gia tỉnh ủy thường ủy hội. trong phòng họp. Theo Chu Dương dập quân từng bước mà đi theo sau lưng tỉnh ủy bí thư Mã Tiến Tài bước vào hội trường. Không ít người lập tức liền âm thầm ngẩng đầu hướng vị này tân tấn tỉnh ủy nhân vật số 3 dọa sẽ tới. Xem như thường ủy hội thành viên. Hội nghị hôm nay để tài thảo luận bọn hắn tự nhiên cũng đã sớm biết được. Nhưng mà cứ việc cũng sớm đã ngờ tới vị này Chu Bí thư quan mới nhậm chức khẳng định muốn đốt đốt một cái hỏa. Bất quá nhìn thấy hội nghị chương trình hội nghị bên trong liên quan tới đề nghị đối với tỉnh ủy bộ tổ chức nhân sự tiến hành điều chỉnh đề tài thảo luận sau đó. Tất cả mọi người vẫn là ngoan ngoan mà lấy làm kinh hãi. Bởi vì bọn hắn đều đã nhìn ra. vị này chu bí thư tất nhiên vừa mới nhậm chức liền muốn cầm bộ tổ chức khai đao vậy đã nói do hắn đích sắc không phải loại lương thiện có như thế một vị cường thế phó bí thư tới chủ quản tổ chức việc làm bọn hắn tự nhiên cũng là âu sầu trong lòng dù sao giang tô tiết kiệm tổ chức việc làm nhiều năm như vậy một mực bị gắt gao không chế tại trong tay tỉnh ủy bí thư mã tiến tài mặc kệ mới tới chu bí thư cây đao này nhanh không khoái sắc bén hay không sắc bén nhưng mà một khi bị cắt trên người mình tóm lại không phải như vậy làm cho người vui vẻ trong phòng họp theo tỉnh ủy bí thư mã tiến tài sau khi ngồi xuống Hội nghị lập tức bắt đầu đề tài thảo luận thứ nhất chính là liên quan tới tỉnh ủy bộ tổ chức điều chỉnh nhân sự vấn đề. Dựa theo tỉnh ủy phó bí thư Chu Dương đề nghị muốn miễn đi tỉnh ủy bộ tổ chức phó bộ trưởng triệu Tiểu Cường đương nhiệm chức vụ, đồng thời được bổ nhiệm tỉnh ủy bộ tổ chức văn phòng chủ nhiệm Hồ Lương Tài vì tân nhiệm phó bộ trưởng. Nguyên bản tất cả mọi người cho rằng cái này đề tài thảo luận tất nhiên sẽ mắc cạn. Dù sao bây giờ bộ tổ chức ban tử không sai biệt lắm có thể nói là tỉnh ủy bí thư Mã Tiến Tài một tay chế tạo. Bây giờ Chu Dương muốn tại bộ tổ chức độc thủ, Mã bí thư cửa này đương nhiên phải qua. Nhưng mà làm bọn hắn mắt trợn cho là. cái này để tài thảo luận cơ hội là trong nháy mắt liền được thông qua thường ủy hội sau khi kết thúc 12 trung tuần tháng Giang tô tỉnh ủy bộ tổ chức chính thức gửi công văn đi công bố mới nhất bổ nhiệm nhân sự tin tức dựa theo tỉnh ủy thường ủy hội tập thể thảo luận quyết định miễn đi triệu tiểu cường tỉnh ủy bộ tổ chức phó bộ trưởng chức vụ bộ nhiệm hồ lương tài vì tỉnh ủy bộ tổ chức phó bộ trưởng bộ nhiệm triệu văn quân vì tỉnh nhân sự sảnh sở trưởng bộ tổ chức phó bộ trưởng miễn đi hắn tỉnh ủy bộ tổ chức thường vụ phó bộ trưởng chức vụ Bộ nhiệm Phương Diễm Lâm vì tỉnh ủy bộ tổ chức thường vụ phó bộ trưởng đồng thời miễn đi từ đảo tỉnh nhân sự sành sở trưởng, tỉnh ủy bộ tổ chức phó bộ trưởng chức vụ đi qua một vòng này điều chỉnh, Chu Dương không sai biệt lắm xem như một bước đúng chỗ triệt để đem tỉnh ủy bộ tổ chức trọng yếu nhất hai cái phó bộ trưởng nhân tuyển nắm giữ được trong tay mình. Một cái là thường vụ phó bộ trưởng Từ Phương Diễm Lâm đảm nhiệm, cái này Phương bộ trưởng sớm tại Chu Dương vẫn là Nam Giang tỉnh ủy bộ tổ chức phó bộ trưởng thời điểm vẫn đi theo hắn, bây giờ trùng quy là nợ mệ nợ mặt một bước bước vào chính cấp cán bộ danh sách. Một cái khác nhưng là Tân nhiệm phó bộ trưởng Hồ Lương Tài, đi qua một vòng này điều chỉnh có thể nói là triệt để ngã về phía Chu Dương. theo bộ tổ chức quyền hạn phân phối phát sinh biến hóa trong lúc nhất thời gian tô tỉnh quan trường không ít người cũng coi như là chân chính thấy được vị này chu phó bí thư quả quyết cùng tàn nhất chỗ dù sao số đông lãnh đạo mới nhậm chức muốn làm chuyện làm thứ nhất thường thường là trước tiên ổn định bản bộ môn nhân sự nhưng mà chu dương lại đi ngược lại con đường cũ không chỉ không có khai thác bất luận cái gì ổn định lòng người cách làm ngược lại triệt để xốc lên cái bản trực tiếp tới một cái nổ tận gốc lại chủ kiến nhưng mà lúc này mới vẹn vẹn vừa mới bắt đầu 12 hai nguyện ngày tình ủy bộ tổ chức lần nữa phía dưới phát thông tri chính thức thiết lập cán bộ giao lưu chỗ từ Kim Lăng thành phố Vân Hà tổ dân phố chủ nhiệm Mã Thiếu Hoa đảm nhiệm trưởng phòng theo cái này một tin tức chuyên ra đối với Giang Tô tỉnh quan trường cơ tầng lãnh đạo cán bộ tới nói tự nhiên không coi là cái gì tin tức trọng đại dù sao liên quan đến vẹn vẹn chỉ là một cái sự cấp cán bộ điều chỉnh nhưng mà đối với Giang Tô tỉnh ủy thường ủy ban tử đám người mà nói lại hoàn toàn không thua gì một cái kinh thiên động đất rất rõ ràng chính như bọn hắn trước đây suy nghĩ vị này Chu Phó Bí thư quả nhiên thật sự triệt để lấy được tỉnh ủy Bí thư Mã Tiến Tài ủng hộ chương 985 tin tức chương 985 tin tức Kim Lăng thành phố tỉnh ủy bộ tổ chức xem như trưởng quản một tỉnh cán bộ tuyển bạn nhận đổi cùng quản lý quyền hạn trung khu bộ môn đoạn thời gian gần nhất ở đây bị chú ý có thể nói là trước nay chưa từng có có thêm ở trong quan trường rất sớm đã có muốn tiến bộ theo sát bộ tổ chức thuyết pháp đương nhiên bộ tổ chức quyền hạn nhìn như rất lớn trên thực tế bị cản tay cũng rất nhiều dù sao trên danh nghĩa bộ tổ chức nắm giữ lấy cán bộ nhận đổi quyền hạn nhưng mà trên thực tế dính đến trọng yếu cương vị nhân viên điều chỉnh trên cơ bản đều phải chịu đến tỉnh ủy thường ủy hội đức thúc bộ tổ chức kỳ thực cũng chính là làm một cái đề cử để danh cùng phía dưới gợi thông báo việc làm nhưng mà người sáng suốt cũng nhìn ra được bây giờ tình trạng này đã không đồng dạng ít nhất trong thời gian ngắn tòa cao ốc này chủ nhân tại toàn tỉnh điều chỉnh nhân sự về vấn đề có trước nay chưa có quyền hạn tiểu nô ngươi lập tức đem phần tài liệu này phát đến côn thành thị ủy bộ trưởng văn phòng bên trong chu dương đem một phần tài liệu giao cho trước mặt thư ký ngô vĩnh hòa lần này hắn chính xác không có ở trên thư ký nhân tuyển tốn quá nhiều tinh lực bất quá đến nay còn kiêm văn phòng chủ nhiệm tân nhiệm phó bộ trưởng hồ lương tài động tác rất nhanh chu dương đem chọn lựa thư ký nhiệm vụ giao phó xuống sau đó hồ lương tài rất nhanh liền cho hắn báo đưa trên danh sách tới sở dĩ từ cái kia một nhóm lớn trong danh sách chọn chúng ngô vĩnh hòa Chu Dương suy tính đơn giản chính là mấy phương diện nguyên nhân. Một cái là tuổi tác và đã làm. Nô Vĩnh Hòa năm nay vừa mới 31, tại Phó Sử cấp cán bộ bên trong tuyệt đối coi là trẻ tuổi. Tiểu tử này từ Kim Lăng trong Đại học Văn khoa tốt nghiệp về sau liền thông qua khảo thí tiến nhập tỉnh giáo dục công việc ủy, các đời tỉnh giáo dục công việc ủy tổ chức cán bộ chỗ khoa viên, tứ cấp chủ nhiệm khoa viên, cấp hai chủ nhiệm khoa viên. Sau đó tạm giữ chức đảm nhiệm địa thị bộ tổ chức phòng cán bộ khoa trưởng, hai năm chức điều nhiệm tỉnh ủy bộ tổ chức chính sách pháp quy châu cũng chính là lý luận phòng nghiên cứu phó trưởng phòng. từ cá nhân trong lý lịch tới nói, Nô Vĩnh Hòa tại thực tiễn cùng lý luận phương diện kinh nghiệm đều tương đối phù hợp Chu Dương chọn lựa yêu cầu thư ký. Thứ hai cái cũng chỉ có thể nói là nhãn duyên đảm nhiệm lãnh đạo thư ký ở bên ngoài xuất đầu lộ diện cơ hội tương đối nhiều. Chu Dương mặc dù sẽ không trông mặt mà bắt hình dong, nhưng mà nếu như dáng dấp quá xấu xí chính xác không quá ổn. Nô Vĩnh Hòa mặc dù là người phương nam, nhưng mà vóc người không thấp, mắt to mày rậm, dung mạo rất đoan chính đương nhiên. Một nguyên nhân trọng yếu nhất là Ngô Vĩnh Hòa chính là lần này tỉnh ủy bộ tổ chức đề cử giao lưu nhậm chức bị suất rơi trẻ tuổi cán bộ một trong, bị quét xuống lý do là cơ sở kinh nghiệm làm việc không đủ. không có cơ quan bên ngoài cơ sở nhậm chức kinh nghiệm, tại Chu Dương xem ra đây chính là thuần túy tại kéo con né, thậm chí là vi phạm cán bộ giao lưu nhậm chức dự tính ban đầu. phải biết trước đây cái này chuyên hạng việc làm thôi động chu đáo mục đích chủ yếu một trong chính là rèn luyện lãnh đạo cán bộ cơ sở năng lực làm việc. bây giờ lấy lý do này gạt bỏ một cái tuổi trẻ cán bộ, đó chính là tại vác đá gẹ chân mình tốt bộ trưởng, ta lập tức liền cho bọn hắn gửi tới văn phòng bên trong. lô vĩnh hỏa cung kính tiếp nhận Chu Dương trên tay tài liệu, đang muốn đi ra ngoài đột nhiên lại nghe được Chu Dương âm thanh đúng tiểu nô, ngươi đi đem Phương Diễm Lâm bộ trưởng kêu đến. mặt khác ngươi cùng Hồ Lương tài nói một tiếng. để cho hắn đem hôm nay bộ vụ sẽ chỉ hoãn đến buổi chiều 4 giờ nói xong chu dương lúc này mới tiếp tục vùi đầu nhìn trước mặt tài liệu nô vĩnh hòa thì lập tức ra ngoài chứng thực chu dương nói tới mấy chuyện này đối với lần này bản thân có thể bị thống xoáy đạo chọn lựa vì thư ký nô vĩnh hòa đương nhiên biết hoàn toàn chính là vật khí nhưng mà vật khí vật này chỉ cần bắt được đó chính là cơ hội nô vĩnh hòa đương nhiên biết không vẹn vẹn tại tỉnh ủy bộ tổ chức chỉ sợ sẽ là tại toàn bộ giang tô tỉnh hâm mộ chính mình đều rất nhiều người mới cũng chính là biết một cơ hội duy nhất này kiếm không dễ cho nên Lô vĩnh hòa đối với chu dương lời nhắn nhủ mỗi người nhiệm vụ cũng có thể nói là 12 phần tâm. mà đổi thành một bên nhìn thấy tân nhiệm thư ký tiểu ngô ra ngoài chu dương cũng âm thầm gật đầu một cái trên tổng thể tôi nói hắn đối với ngô vĩnh hòa vẫn là tương đối hài lòng kỳ thực dựa theo chu dương ngay từ đầu ý nghĩ hắn là có chút có khuynh hướng để cho mã thiếu hoa cho mình làm thư ký bất quá mã thiếu hoa thân phận đặc thù tăng thêm chính mình lại là tỉnh ủy phó bí thư nếu như lại đem mã thiếu hoa lộng tới đảm nhiệm thư ký mà nói cái tiêu trong tổ chức liên quan tới cán bộ nhậm chức né tránh quy định sẽ rất khó đi vòng qua cho nên cuối cùng cũng chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác để cho hắn tiến tỉnh ủy bộ tổ chức mà không phải tỉnh ủy văn phòng tổng hợp Thung thung tiếng đập cửa đột nhiên vang lên, Chu Dương lập tức lấy lại tinh thần đi vào. Tiếng nói rơi xuống, lập tức liền thấy tân nhiệm Thường vụ Phó bộ trưởng Phương Diễm Lâm một khuôn mặt vui vẻ đẩy cửa ra đi vào văn phòng bộ trưởng. "Nha, lão Phương tới, ngồi đi. Mấy ngày nay quá bận rộn, cũng không thời gian hàn huyên với ngươi trò chuyện, như thế nào? Tới Giang Tô bên này còn thích đứng a?" Văn phòng bên trong, nhìn xem trước mặt một mặt ý cười Chu Dương, vừa mới vinh dự trở thành Giang Tô tỉnh ủy bộ tổ chức Thường vụ Phó bộ trưởng Phương Diễm Lâm nấy lòng cũng là tức không thôi. Hàn thấy, Chu Dương tốc độ phát triển chính xác quá nhanh. trước kia chính mình cùng đi nam giang tỉnh ủy bộ tổ chức phó bộ trưởng lưu cương cùng một chỗ tiễn đưa chu dương đi hoàng giang huyện nhậm chức hình ảnh vẫn rõ mồn một trước mắt nhưng mà mười mấy, mấy năm qua đi vị này trước đây hoàng giang huyện ủy bí thư bây giờ thình lình đã trở thành giang tô tỉnh ủy nhân vật số 3, tiến thêm một bước liền sẽ trở thành chấp trưởng mấy chục triệu nhân khẩu chính sách quan trọng tỉnh bộ cấp chức vị chính quan lớn đặt tại cổ đại đây đã là thỏa đáng phong cương lại lại bất quá giờ này khác này phương diễm lâm nấy lòng cũng tại âm thầm may mắn chính mình trước kia đi đúng một bước hảo cờ nếu như không phải trước kia hắn rất thức thời lựa chọn cùng chu dương hòa giải Hơn nữa tự cam kém một bậc đi theo Chu Dương mà nói, chỉ sợ cũng không có hắn hôm nay phần này phong quang. Giang Tô tỉnh ủy bộ tổ chức thường vụ phó bộ trưởng. Khi nhận được Chu Dương điện thoại hỏi hắn có muốn hay không tới Giang Tô việc làm 2 năm phía trước, Phương Diễm Lâm nghĩ cũng không dám nghĩ chính mình sẽ đi đến một bước này. Dù sao quan trường cái này địa phương nhân tài đông đúc, chết già ở phó sảnh cấp trên cương vị người thật sự là nhiều lắm. Mà hắn Phương Diễm Lâm tại phó sảnh cấp trên cương vị càng là làm khoảng chừng 12 năm dài. Từ lúc mới bắt đầu Đông Giang thị ủy thường ủy, bộ trưởng tổ chức, càng về sau Nam Giang tỉnh ủy văn phòng tổng hợp phó thư ký trưởng, lại đến Đông Hải thị ủy bộ tổ chức phó bộ trưởng. cho tới bây giờ đối với phương diễm lâm tới nói hắn đã không hy vọng xa vời có thể đảm nhiệm một phương đảm nhiệm thị ủy bí thư nhưng mà nếu có thể ở thường vụ phó bộ trưởng trên vị trí này làm đến về hưu đó chính là hắn tha thiết ước mơ kết quả mà hết thể này cũng là trước mắt chu dương cho cơ hội thích ứng một chút nào có cái gì không thích ứng giang tô cái này địa phương ta xem cùng đông hải kỳ thực khác biệt không lớn bất quá bộ trưởng lần này vì ta sự tình lại cho ngài thêm phiền toái ngài yên tâm lần này tới giang tô ta thế nhưng là ôm quyết đánh đến cùng quyết tâm tới nếu đã tới giang tô hơn nữa còn là tại chu dương dưới tay làm sự tình Phương Diễm Lâm tự nhiên không giữ lại chút nào chọn triệt để đi theo Chu Dương bước chân đi. Bất quá đối với Phương Diễm Lâm tỏ thái độ, Chu Dương ngược lại có chút không thèm để ý Phương Diễm Lâm người này hắn tin tưởng. Rất thức thời vụ một người, hơn nữa năng lực đầu não đều không kém đảm nhiệm Thường vụ phó bộ trưởng, hắn kỳ thực cũng không cần Phương Diễm Lâm làm cái gì nô ra thành tích đi ra, có thể ổn định đại cục, chiếm hảo Thường vụ phó bộ trưởng vị trí này là đủ rồi đập nồi dìm thuyền ngược lại là không cần. Lần này nhường ngươi tới Giang Tô, chủ yếu vẫn là muốn cho ngươi mau sớm giúp ta đem bộ tổ chức công việc thường ngày bắt. Lão phương ngươi là lão tổ công việc cán bộ, tại bộ tổ chức công tác gần tới thời gian 10 năm. trải qua nam giang tổ chức việc làm cải cách cũng tại đông hải thành phố phụ trách qua cán bộ giao lưu nhậm chức việc làm lúc giang tô bên này đúng lúc là người đại chiến thân thủ tự coi nhẹ mình cũng không cần chân thật làm việc tốt mới đúng tổ chức tín nhiệm tốt nhất hồi báo hai người đã thượng hạ cấp lại là bạn cũ Cho chuyện ngoại trừ việc làm tự nhiên cũng khó tránh khỏi hội đàm đến một chút thông thường về mặt cho nên cái này một trò chuyện chính là ước chừng một giờ thời gian văn phòng bên trong chờ phương diễm lâm khuôn mặt tươi cười thoải mái rời đi sau đó chu dương vừa định đem thư ký ngô vĩnh hòa gọi đi vào đột nhiên liền thấy trên bàn điện thoại ông ông bắt đầu chấn động cùng lúc đó Màn hình máy tính bên trên mẹ chật không chít chát cũng là đột nhiên nhiều xuất hiện mười mấy đầu tin tức chưa đọc. Chương 986, côn thành hành trình. Chương 986, côn thành hành trình. Chu Dương bỏ lỡ điện thoại đảm siêu nhiên. nhưng mà tại xem xong đám người cho hắn phát tin tức sau đó, lúc này lại cho Mãn Minh Quang đánh một cái đi qua. Vị này đã từng lão lãnh đạo, bây giờ trong chính trị Minh Hữu, trung bi là bước ra hoạn lộ bên trên trọng yếu một bước 12 nguyệt 20 ngày. Tại trường Đảng kết thúc học tập nhiệm vụ Mãn Minh Quang chính thức đảm nhiệm Tây Giang tỉnh ủy thường ủy, thường, ủy, thường vụ phó tỉnh trưởng. Cùng lúc đó tây xuyên tỉnh tỉnh trưởng Mã Tĩnh ba điều nhiệm Tây Giang tỉnh đảm nhiệm tỉnh ủy phó bí thư, tỉnh trưởng. So với Chu Dương cùng cưới tên lửa tựa như thăng thiên tốc độ, Mãn Minh Quang tất nhiên không có hấp dẫn nhiều như vậy lực chú ý, nhưng mà điều nhiệm Tây Giang 5 năm, năm, tuần tự đảm nhiệm Tây Giang tỉnh ủy thư ký trưởng, tỉnh ủy bộ trưởng bộ tổ chức, thường vụ phó tỉnh trưởng. Người sáng suốt cũng nhìn ra được, vị này đầy phó tỉnh trưởng mặc dù cũng không chu dương, nhưng mà mỗi một bước đều đi rất an bình sáu. Văn phòng bên trong, Chu Dương nhìn thấy cái này hai đầu nhận đuổi tin tức thời điểm, đáy lòng cũng coi như là thở dài một hơi. dù sao ở trong lòng treo lấy mấy tháng lâu vấn đề bây giờ trung quy là có kết quả rõ ràng đảm nhiệm tây giang tỉnh thường vụ phó tỉnh trưởng lấy mãn minh quang tư lịch đảm nhiệm chức vụ này tự nhiên có chút đại tài tiểu dụng nhưng mà chính trị vận này xem trọng chính là phát triển lâu dài cũng không phải hạn chế tại nhất thời một chỗ tây giang tỉnh kinh tế vẫn sức chờ phát động mãn minh quang tại thường vụ phó tỉnh trưởng bổ nhiệm lại chơi lên một lần lấy hắn bây giờ tuổi tác chấp trưởng một tỉnh là kết quả tất nhiên trước đây chu dương dốc hết sức đề cử mãn minh quang tự vị suy tính chính là phương diện này cơ hội đương nhiên ở trong quan trường không có chuyện gì dám nói là trăm phần trăm nhưng mà nếu như nói còn có cái gì ngoài ý muốn biến cố, đó chính là tình trường ứng cử viên. Nếu đảm nhiệm Tây Giang tỉnh tỉnh trưởng chính là Tiêu Lâm Thăng loại này thiếu tráng phái mà nói, cái kêu mãn minh quang chính trị tiền đồ nhất định sẽ chịu ảnh hưởng. Nhưng mà lần này của Ủy hội rõ ràng cân nhắc đến nơi này cái vấn đề, cũng không có lựa chọn một cái thiếu tráng phái lãnh đạo trên xuống đi qua, mà là lựa chọn nhiệm kỳ sắp kết thúc mã tính ba loại này đơn đoạn đường, tiến đưa đoạn đường ý tứ không thể nghi ngờ liền hết sức rõ ràng đi. Ngươi một cái đại bí thư cũng không cần ở đây nói với ta lời hay, Tây Giang có ngươi đánh rất xuống nội tỉnh, phát triển chắc chắn không kém được. Bất quá ta nghe mã tỉnh trưởng tứ. các ngươi từng có gặp nhau lần này đảm nhiệm thường vụ phó tỉnh trưởng mãn minh quang đích sắc có rất nhiều đồ vật cần cùng chu dương làm tiến một bước giao lưu cho nên chu dương cú điện thoại này có thể nói là vừa lúc mà gặp hai người hàn huyên gần tới hơn một giờ mắt thấy lập tức đều phải đến mười giờ bất quá chu dương đang muốn tắt điện thoại thời điểm mãn minh quang lại đột nhiên mở miệng hỏi quả thật có qua gặp nhau bất quá không có lui tới gì trước kia ta vẫn một cái văn phòng phó chủ nhiệm tại đông hải thị ủy trưởng đảng huấn luyện nghe qua mã tính ba đồng chí khóa bí mật còn gặp qua một lần nói đến đây chu dương trong đầu cũng cảm thấy hiện ra một bộ chỉ có một điểm ấn tượng hình ảnh. lúc đó hắn từ đại học Đông Hải thu được chức xã ban huấn luyện danh ngạch đi tới thị ủy trường đảng tham gia học tập khi đó bất quá hơn 40 tuổi Mã Tinh Ba đúng lúc là Đông Hải thị ủy thường ủy thị ủy thư ký trưởng thị ủy trường đảng có một đường triết học khóa là Mã Tinh Ba chủ giảng hơn nữa bí mật hắn cũng bởi vì đàm siêu nhiên nguyên nhân cùng vị này Mã thư ký trưởng từng có gặp mặt một lần bất quá muốn nói giao tình đó có thể là thật sự một chút cũng không có văn phòng bên trong Chu Dương treo điện thoại Mãn Minh Quang lập tức cũng cảm thấy lâm vào một hồi trong trầm tư trên thực tế vẫn là Mãn Minh Quang một câu nói đem hắn suy nghĩ kéo đến mười mấy năm trước Kỳ thực có đôi khi Chu Dương cũng rất là cảm khái. Trước đây trùng sinh trở về, chính mình mãnh liệt nhất ý nghĩ chính là muốn bước vào hoạn lộ làm quan tham chính đến nỗi làm quan mục đích là cái gì, tham chính nguyện vọng là cái gì. Kỳ thực thật sự không có quá nhiều quá lâu dài cân nhắc. Nói là một loại chấp niệm cũng tốt, một loại cố chấp cũng được. Mình quá thật thành công. Chỉ có điều thời điểm đó chính mình, chỉ sợ như thế nào cũng không nghĩ ra thời gian thoáng một cái đã qua, mười mấy năm sau vậy mà có thể đi đến bây giờ tình trạng này. So với mười mấy năm trước, mình bây giờ mục đích không thể nghi ngờ càng thêm rõ ràng. Chỉ có điều con đường phía trước minh ông. phải đi lộ còn rất dài sáu mười hai hai hai ngày tại tỉnh ủy văn phòng tổng hợp phó thư ký trưởng chu cẩm long tỉnh ủy bộ tổ chức phó bộ trưởng hồ lương tài cùng với tổ chức một chỗ cùng cán bộ hai chỗ ba chỗ còn có cán bộ giao lưu chỗ trưởng phòng cùng đi phía dưới tỉnh ủy phó bí thư bộ trưởng tổ chức chu dương chính thức đi tới côn thành thị bậy ra trong vòng hai ngày việc làm thị sát đây là chu dương dạy mới giang tô sau đó lần đầu lấy tỉnh ủy lãnh đạo thân phận đến địa phương thị sát công việc tỉnh ủy tỉnh chính phủ tự nhiên cũng là cao độ coi trọng không chỉ sớm vài ngày liền đã cùng côn thành thị ủy chính phủ thành phố chào hỏi hơn nữa lần này đài truyền hình tỉnh cũng là toàn trình phái người tiến hành theo dõi quay chủ. Côn Thành Thị, Thị ủy Chính phủ Thành phố cơ quan trong đại viện. Bởi vì dựa theo sắp xếp hành trình, Chủ Bí thư đội xe sẽ tại buổi sáng mười điểm Tạ hữu đến, cho nên không đến chín điểm năm mươi phân. Giang Tô Tỉnh ủy Thường ủy, Côn Thành Thị ủy Bí thư Phùng Khôn cũng sớm đã mang theo Thị ủy Chính phủ Thành phố thành viên ban ngành tại dưới lầu chờ. Xem như Tỉnh ủy Thường ủy, Côn Thành Thị ủy Bí thư, Phùng Khôn năm trước đảm nhiệm chức vụ này thời điểm mới vừa vặn bốn mươi chín tuổi chọn, dù cho đến bây giờ cũng mới năm mươi cái tuổi này tại tỉnh bộ cấp cán bộ bên trong cũng không tính lớn. Nhưng mà đối mặt sắp đến cái vị kia Tỉnh ủy Chu Phó Bí thư, Phùng Khôn chính xác một điểm tính khí cũng không có. dù sao so sánh dưới vị tiêu tham chính kinh nghiệm đơn giản liền có thể gọi là chuyển kỳ bí thư chúng ta sắp tới trong xe ngồi ở hàng phía trước trên chỗ ngồi kế tài xế thư ký ngô vĩnh hòa gặp chu dương vẫn đang nhắm mắt dưỡng thần không khỏi nhỏ giọng nhắc nhở bất quá chu dương nghe vậy ngoại trừ khoát tay áo bên ngoài liền không có đang nói cái gì ngô vĩnh hòa xốc lên bờ môi vừa định nói chuyện bên cạnh thân đang lái xe tài xế sài văn tiến liền hướng hắn trước mắt vài cái thấy thế ngô vĩnh hòa lúc này mới nghiêng đầu sang chỗ khác mãi cho đến xe tiến vào côn thành thị ủy chính phủ thành phố cơ quan trong đại viện Chờ Chu Dương gặp qua Côn Thành lãnh đạo một nhóm đi trong phòng họp nghe thị ủy bí thư Phùng khôn việc làm hồi báo. Nô Vĩnh Hòa lúc này mới có thời gian liếc qua trên điện thoại di động Sài Văn Tiến cho hắn phát tin tức Nô thư ký lãnh đạo đang muốn hỏi để thời điểm bình thường sẽ không nói tiếp. Có chuyện gì ngươi nói với hắn là được. Nếu như sự tình rất trọng yếu, lãnh đạo sẽ chủ động hỏi ngươi. Xem xong Sài Văn Tiến tin tức, Nô Vĩnh Hòa mới chợt hiểu ra đối với Sài Văn Tiến nhắc nhở cử động của hắn hắn tự nhiên không có bất kỳ ý tứ gì, thậm chí có chút cảm kích. Dù sao Sài Văn Tiến cấp bậc mặc dù không có hắn cao, thế nhưng là vẫn luôn là cho Chu Dương lái xe. thậm chí lãnh đạo từ tây giang điệu nhiệm giang tô đều còn mang theo cùng một chỗ khỏi cần phải nói chỉ là tại lãnh đạo trong lòng địa vị cũng không giống nhau ta đã biết cảm tạ sài ca nhắc nhở lập tức mới ngẩng đầu chiều hội bàn bạc trong phòng quan sát một cái lúc này trong phòng họp phùng không đang tại đại biểu côn thành thị ủy chính phủ thành phố hướng chu dương làm công tác hồi báo bất quá ngô vĩnh hòa nhìn ra được chu bí thư sắc mặt mặc dù nhìn như rất bình tĩnh nhưng nhìn lãnh đạo để ở trên bàn tay phải càng không ngừng tại siết quả đấm lại buông ra tiểu động tác ngô vĩnh hòa liền biết giờ này khắc này chu bí thư trong lòng có thể có chút không quá cao hứng trong lúc nhất thời Ngô Vĩnh Hòa đáy lòng cũng là nói không ra mà có một loại không hiểu thất vọng phải biết xem như Côn Thành Thị Ủy Bí Thư vị này Phùng Bí Thư thế nhưng là giống như Chu Bí Thư cũng là tỉnh ủy thường ủy cấp bậc lãnh đạo A trường 987 Chu Dương đến cùng muốn làm gì trường 987 Chu Dương đến cùng muốn làm gì trên thực tế chính như Ngô Vĩnh Hòa suy nghĩ giờ này khắc này xem như Côn Thành Thị Ủy Bí Thư Phùng Khôn trong lòng cảm giác là cực kỳ không tốt phải biết cùng là tỉnh ủy thường ủy hắn Phùng Khôn mặc dù tại trên thường ủy hội xếp hạng so Chu Dương dựa vào sau nhưng mà dù sao cũng là đồng cấp lãnh đạo cán bộ Bất quá trên quan trường xem trọng dù sao cũng là một cái dĩ hòa vi quý. Tại không có lợi hại xung đột lợi ích điều kiện tiên quyết, Phùng Khôn cũng sẽ không tự tìm phiền phức đi đắc tội Chu Dương như thế một cái như mặt trời ban chưa trẻ tuổi quá lớn. Cho nên tại biết Chu Dương muốn tới Côn Thành thị sát công việc sau đó, Phùng Khôn cơ hồ là lập tức liền đối với thị ủy văn phòng tổng hợp ban bố mệnh lệnh chuẩn bị tiếp đãi việc làm. Hơn nữa tiếp đại tiêu chuẩn hết thể so sánh trọng yếu tỉnh lãnh đạo. Nhưng mà Phùng Khôn vạn vạn không ngờ tới chính là, lần này tỉnh ủy phó bí thư Chu Dương thị sát Côn Thành, từ vừa mới bắt đầu nghiêm nhiên chính là trên một bức cấp lãnh đạo thị sát hạ cấp đơn vị tư thế. Ngoại trừ dưới lầu cơ quan trong đại viện tiếp kiến lãnh đạo thành phố thành viên ban ngành thời điểm, Chu Dương trên mặt lộ ra ý cười bên ngoài. Mãi cho đến tiến vào phòng họp, thậm chí đến bây giờ, vị này Chu phó bí thư hoàn toàn chính là một cái mặt đen bao công bộ dáng. Cái này như thế nào để cho Phùng Khôn đáy lòng cao hứng đứng lên? Dù sao tại Phùng Khôn xem ra, tất nhiên hắn đã đem mặt mũi việc làm làm đến nơi đến chốn cái kia Chu Dương mặc kệ có cái gì thiên đại sự tình, bao nhiêu cũng cần phải cho mình một điểm mặt mũi. Nhưng mà Chu Dương bộ dạng này khó coi biểu lộ là bày cho ai nhìn. Trong phòng họp, Phùng Khôn cơ hồ là toàn trình mặt đen lên mà làm xong thị uy việc làm người báo. mà Chu Dương cũng là sắc mặt lãnh đạo nghe xong cái này nội dung của báo cáo, mà lúc này toàn bộ trong phòng họp bầu không khí cũng có thể nói là đè nén để cho người ta không thở nổi. May vào lúc này đám người Trung Quy là nghe được vị kia trẻ tuổi tỉnh ủy phó bí thư ho khan một cái cú họng, nhưng mà Chu Dương mới mở miệng trong phòng họp bao quát Côn Thành thị ủy bí thư Phùng Khôn ở bên trong tất cả mọi người là trong nháy mắt sững sở thị ủy bộ trưởng tổ chức hôm nay tới không có. Một bên khác nghe được Chu Dương câu nói này, Côn Thành thị ủy bộ trưởng tổ chức Lương Trung Hải cũng là lập tức đánh liền cái giật mình, lập tức liền lập tức nhấc tay nói, Chu bí thư. Ta chính là côn thành thị ủy bộ trưởng tổ chức lương trung hải. Nghe vậy chu dương gật đầu một cái, nhưng mà cũng không có lập tức mở miệng nói chuyện. Trên thực tế lúc này chu dương trong đầu cũng tại kịch liệt mà chuyển động. Lần này hắn tới côn thành thị sát, đương nhiên không chỉ chỉ là một lần thông thường việc làm thị sát. Nói trắng ra là hắn chính là đến gây chuyện. Về phần tại sao chọn côn thành mà không phải những thứ khác địa phương, nguyên nhân có ba cái đệ nhất, giang tô tỉnh lần thứ ba cán bộ giao lưu trong danh sách, ít nhất có một ba cũng là côn thành thị đề cử cán bộ. Thứ hai, côn thành thị tổ chức việc làm đã liên tục ba năm bị tỉnh ủy bộ tổ chức bình chọn vì ưu tú. Cái này Ưu Tú có hay không lượng nước chủ dương không biết, nhưng mà đã như vậy vậy cũng không cần tìm những thứ khác địa phương liền từ ngươi cái này Ưu Tú cha được đệ tam cũng là trọng yếu nhất. Côn Thành thị ủy bí thư Phùng Khôn là cao phối tỉnh ủy thư ủy. Toàn tỉnh trước mắt chỉ có tỉnh thành Kim Lăng thành phố cùng Côn Thành đại ngộ này. Hắn nhưng cũng muốn chỉnh đốn toàn tỉnh tổ chức việc làm, vậy khẳng định muốn cầm một cái trọng lượng cấp mục tiêu tới khai đao. Kim Lăng thành phố thị ủy bí thư Dương Khánh là tỉnh ủy bí thư người mã tiến tài, chính mình muốn giết gà dọa khỉ phải có tỉnh ủy bí thư ủng hộ đã như vậy. Hắn chắc chắn không có khả năng mài đao xoèn xoẹt sau đó thứ nhất liền hướng bí thư trên đầu chém tới, bao nhiêu chửa chút mặt núi. Nhưng mà nếu như Kim Lăng thành phố Dương Khánh không biết thời thế mà nói, Chu Dương cũng không ngại để nó trở thành thứ hai cái côn thành thị. Cho nên từ mức độ nào đó tới nói, côn thành thị ủy bí thư Phùng Khôn là có chút xui xẻo, nhưng mà tên đã trên dây không thể không phát đối với Chu Dương tới nói, hắn đồng dạng không có lựa chọn khác. Tất nhiên Mã Tiến Tài muốn hắn giết gà dọa khỉ, vậy hắn liền không thể nương tay làm người tốt. Không có Phùng Khôn, hắn cũng biết tìm ra Trương Khôn Lý Khôn hoặc Chu Khôn đến nỗi kế tiếp làm như thế nào. Cái kia thì nhìn côn thành vị này thị ủy bộ trưởng tổ chức trải qua không trải qua nội khảo nghiệm, thì nhìn côn thành ưu tú xưng hào thực không thật. Trong phòng họp nhìn thấy Chu Dương trên mặt bình tĩnh không lay động biểu lộ Phùng Khôn đáy lòng không khỏi vì đó chính là một hồi thất vọng. Bất quá hắn bây giờ cũng không có biện pháp ngăn cản Chu Dương động tác kế tiếp chỉ có thể gửi hy vọng ở Lương Trung Hải. Nhưng mà Chu Dương ngay sau đó vấn đề thứ nhất vừa mới bật tốt lên hỏi ra Phùng Khôn một trái tim trong nháy mắt liền chìm xuống dưới tất nhiên Bộ trưởng tổ chức cũng tại vậy ta liền hỏi hai vấn đề à các ngươi côn thành thị ủy lần này báo đến trong tỉnh đi cán bộ giao lưu nhậm chức danh sách trước đó ban kiểm tra kỷ luật có hay không đối với danh sách từng tiến hành thẩm tra nghe được vấn đề này Lương Trung Hải cũng là đáy lòng chấn động cũng may hắn trước đó đã có chuẩn bị Chu Bí thư. danh sách tạo thành sau đó, chúng ta bộ tổ chức trước tiên liền thỉnh thành phố ban kiểm tra kỷ luật đối với trên danh sách hướng cử viên tiến hành thẩm tra. Ngay vậy chu dương gật đầu một cái, nhưng mà ngay sau đó lập tức lại hỏi vấn đề thứ hai vậy ta hỏi ngươi, ngươi xác định tất cả mọi người đều từng tiến hành thẩm tra sao? vấn đề này vừa ra, lương trung hải trên trán lập tức liền toát ra một tầng mồ hôi, mà đổi thành một bên. phùng khôn thì không để ý tới có phải hay không tại trong phòng họp, vậy mà trực tiếp rút một điếu thuốc đi ra gọi lên lập tức ngoan ngoan mà hít một hơi sau đó mở miệng nói, chu bí thư, vấn đề này ta tới nói à? ngay từ đầu danh sách chính xác toàn bộ đi qua ban kiểm tra kỷ luật thẩm tra. nhưng mà về sau trong danh sách có mấy người không phù hợp yêu cầu cho nên liền bị loại bỏ ngay sau đó lại tăng bổ mấy người lúc đó trong tỉnh cho thời gian rất ít cho nên mấy người này liền không có làm tận kẽ thẩm tra chỉ là thông qua tra duyệt hồ sơ phương thức xuất cụ một phần thẩm tra chính trị bày tỏ theo phùng khôn tiếng nói rơi xuống chu dương cũng chỉ đành gật đầu nói đã như vậy vậy cái này vấn đề ta liền không lại tiếp tục hỏi lập tức ngay tại trên nổ kẹp bục nhớ mấy câu nhưng mà rất nhanh liền lần nữa lời nói xoay chuyển hướng lương trung hải hỏi vậy ta hỏi lại một chút người về sau tăng thêm mấy người kia có hay không thông qua chính thức quá trình giúp cho đề cử cùng công nhân bày tỏ vẫn là nói chỉ là bộ tổ chức nội bộ tiến hành thảo luận. Chẳng nghe được Chu Dương vấn đề này, Lương Trung Hải lần này là thật sự ngồi không yên, vậy mà trước mặt mọi người trực tiếp hướng thị ủy bí thư Phùng Khôn ném đi qua thoáng nhìn ánh mắt cầu trợ. Không chỉ như thế, sắc mặt càng là tăng một mảnh bỏ bừng. Nhìn thấy hắn đường đường một cái thị ủy thường bị thị ủy bộ trưởng tổ chức vậy mà lộ ra không chịu được như thế biểu lộ, trong phòng họp đám người cũng là nhao nhao túi đầu xuống không dám nhìn nhiều. Thị ủy bí thư Phùng Khôn càng là tại đáy lòng âm thầm đem cái này bộ trưởng tổ chức mắng cái cầu viết lâm đầu. mà nhìn thấy lương trung hải biểu hiện như thế chu dương làm sao không biết chính mình vấn đề này đã hỏi tới yếu hại phía trên lúc này cũng sẽ không chần chờ trực tiếp gõ bàn một cái nói nói ngoại trừ chu cẩm long hồ lương tài phùng khôn lý vinh cùng hoàng bình nhà mấy người năm vị đồng chí người còn lại đi ra ngoài trước nghe được chu dương lời nói đám người mặc dù có chút hai mặt nhìn nhau không biết vị này chu bí thư đang làm cái gì nhưng mà nghe vậy vẫn là lập tức liền hành động đứng lên rất nhanh toàn bộ trong phòng họp lập tức cũng chỉ còn lại có chu dương cùng côn thành thị ủy bí thư phùng khôn thị trưởng lý vinh Thị ủy phó bí thư Hoàng Bình nhà cùng với tỉnh ủy văn phòng tổng hợp phó thư ký trưởng Chu Cẩm Long cùng tỉnh ủy bộ tổ chức phó bộ trưởng hồ lương tài bình một tiếng cửa phòng họ bị nuốt. Chu Dương lập tức liền một mặt nghiêm túc mở miệng nói lão Phùng, ngươi là côn thành thị ủy bí thư, vừa mới ta hỏi lương Trung Hải mấy cái kia vấn đề, các ngươi côn thành thị ủy có hay không tiến một bước giảng giải. Nghe vậy Phùng Khôn mặc dù có chút kinh ngạc tại Chu Dương cường thế, bất quá trong đầu vẫn là rất tỉnh táo, nghĩ nghĩ liền nói Chu bí thư, chừ bị mấy người kia cụ thể là như thế nào để cử đi lên ta ngược lại không rõ ràng lắm, bất quá tất nhiên lương Trung Hải cũng nói không ra cái như thế về sau. cái kia khả năng cao là thông qua tương đối giản hóa chương trình hoàn thành đề cử. Chu Dương nghe vậy cũng gật đầu một cái. Phùng Khôn không có ở vấn đề này, giải thích cũng không có vượt qua dự liệu của hắn. dù sao sự thật đặt tại trước mắt. bất quá tất nhiên không có những thứ khác giản giải, vậy cũng chỉ có thể trách hắn vận khí không tốt. nghĩ tới đây, Chu Dương lập tức liền quay đầu hướng bên cạnh thân hồ lương tài nhìn sang đã như vậy, cái kia lương tài đồng chí ngươi ghi chép một chút. trong phòng họp, theo Chu Dương tiếng nói rơi xuống, không khí trong phòng phảng phất trong nháy mắt liền cứng lại. Côn Thành Thị ủy Bí thư Phùng Khôn nghe vậy càng là sắc mặt đại biến. cái này Chu Dương rốt cuộc muốn làm gì ba? chương chín trong tay của ta cũng chỉ có một tấm bỏ quyền phiếu chương chín trăm trong tay của ta cũng chỉ có một tấm bỏ quyền phiếu trong phòng họp nghe được chu dương lời nói trên thực tế không chỉ là phùng không sắc mặt đại biến mọi người còn lại cơ hồ cũng là trong nháy mắt liền nín thở nhưng mà xem như chu dương sau khi nhậm chức thứ nhất cất nhắc cán bộ hồ lương tài tự nhiên là duy chu dương như thiên lôi sai đâu đánh đó lúc này liền lật ra máy vi tính sách tay bút ký chuẩn bị làm ghi chép mà giờ khắc này chu dương vậy mà cũng rút ra một điếu thuốc đi ra gọi lên lập tức liền đem hộp thuốc lá đưa cho bên cạnh thân phùng khôn gặp Phùng khôn khoát tay nào lúc này mới ngoan ngoan mà hít một hơi nói ghi chép đề nghị miễn đi lương Trung Hải côn thành thị thị ủy thường ủy thị ủy bộ trưởng tổ chức chức vụ đồng thời đệ trình tỉnh ủy thường ủy hội giúp cho phê chuẩn theo Chu Dương những lời này dứt tiếng đám người chỉ một thoáng liền toàn bộ đều ngẩn ra liên đang tại chuẩn bị ghi chép hồ lương tại đều không khỏi run một cái tay Chu Cầm Long cùng Lý Vinh bọn người càng là liền thở mạnh cũng không dám bọn hắn nơi nào có thể dự liệu được Chu Dương vậy mà lại trực tiếp ngay trước mặt vùng khôn trực tiếp đề nghị miễn đi côn thành thị ủy bộ trưởng tổ chức chức vụ Bất quá Chu Dương cũng không có cho mọi người quá nhiều thời gian phản ứng lại lần nữa mở miệng nói miễn đi lương trung hải chức vụ, ta cá nhân cân nhắc có hai điểm. Điểm thứ nhất, xem như thị ủy thường ủy bộ trưởng tổ chức, liền tổ chức đề cử cán bộ cơ bản quá trình cũng có thể không đáng kể, đây là cực kỳ nghiêm trọng sai lầm. Điểm thứ hai, tới Côn Thành thị sát phía trước, ta đã cùng tỉnh ủy Mã bí thư làm qua hồi báo, lần này cán bộ giao lưu nhậm chức danh sách xảy ra vấn đề, Côn Thành thị ủy là chịu trọng đại trách nhiệm. Cân nhắc đến dùng hơn hai điểm, miễn trừ lương trung hải chức vụ bắt buộc phải làm. Trong phòng họp, Chu Dương mấy câu nói đó càng làm cho vùng gáy lòng đống nhiên trầm xuống. trên thực tế từ Chu Dương lần này thị sát công việc trên thái độ đến xem hắn liền đã ngờ tới Chu Dương khẳng định muốn có hành động nhưng mà hắn đích xác không nghĩ tới vị này vừa đến Côn Thành vậy mà lập tức liền đề nghị muốn miễn trừ thị ủy bộ trưởng tổ chức chức vụ cứ việc Chu Dương vừa rồi hai câu kia nói đến che che lấp lấp nhưng mà Phùng Khôn làm sao có thể nghe không hiểu ý tứ trong lời nói miễn đi lương Trung Hải bộ trưởng tổ chức chức vụ không phải hắn Chu Dương đang tìm việc tìm phiền thoái, mà là các ngươi Côn Thành thị ủy quyết sách xảy ra vấn đề nghĩ rõ ràng điều này Phùng Khôn đơn giản ngay cả chửi mẹ tâm tư đều có đấy lòng càng là cảm thấy không dép mà run bởi vì từ đủ loại dấu hiệu đến xem Lần này thị sát, rõ ràng chính là hướng về phía hắn Phùng Khôn tới 6. Đi qua hai ngày khảo sát, Chu Dương Tại cũng không như thế nào vui vẻ trong không khí kết thúc một lần này côn thành hành trình đối với côn thành thị ủy bí thư Phùng Khôn tới nói, Chu Dương loại này bất cận nhân tình cách làm tự nhiên để cho hắn có chút thẹn quá hóa giận. Tại Phùng Khôn xem ra, vị này Chu Phó bí thư quyền hành là lớn không giả, nhưng mà quyền hành lại lớn ngươi cuối cùng không phải tỉnh ủy bí thư. Húng chi hai người vẫn là cùng cấp bậc tỉnh ủy thường ủy. Người Chu Dương Tại côn thành nội trận lôi đình, chỉ trích côn thành tổ chức việc làm không làm tốt đây không tính là cái gì. dù sao sự thật đặt tại trước mắt hắn phùng khôn cũng là trăm miệng có cãi vấn đề chính là ở ngươi một điểm mặt mũi cũng không cho tại chỗ liền muốn đề nghị miễn đi côn thành thị ủy bộ trưởng tổ chức chức vụ đây coi là chuyện gì đây một cái phó sảnh cấp lãnh đạo cán bộ nhận đuổi đó là phải đi qua tỉnh ủy thường ủy hội nghiên cứu thảo luận ngươi chu dương có quyền lực gì có thể trực tiếp làm dạng này quyết đoán đúng một cái một tiếng cơ hội là chu dương chân trước vừa đi phùng Khôn vội vã liền trở lại văn phòng bên trong tiếp đó ngoan ngoan mà đem cái chén ở trên bàn quét đến trên mặt đất trong miệng càng là mắng đơn giản chính là khi người quá đáng nhưng mà nhìn xem trước mặt phần kia bị Chu Dương dùng hồng bút vòng ra không sai biệt lắm mười mấy nơi việc làm hồi báo bài viết Phùng Khôn tâm tình không chỉ không có bởi vì phát tiết trở nên bình tĩnh trở lại ngược lại càng là kém đến cực điểm nhưng mà giờ này khắc này Phùng Khôn đáy lòng cũng hết sức rõ ràng đối mặt Chu Dương đột nhiên xuất hiện một chiêu này hắn có thể nói căn bản chính là không hề có lực hoàn thủ nguyên nhân rất đơn giản cán bộ giao lưu công tác xảy ra vấn đề trong tỉnh bây giờ muốn muộn thu nợ nần nếu như là dĩ Vãng hắn Phùng Khôn tự nhiên có thể lý trực khí trắng đem trách nhiệm ném tới trên thân tỉnh ủy bộ tổ chức dù sao danh sách là tỉnh ủy bộ tổ chức thông qua Dù cho nhân tuyển côn thành thị bên này chịu đề cử chi trách, nhưng mà cũng không đến nỗi nghiêm trọng như vậy. Vấn đề chính là ở vị này Chu Bí thư thật sự là quá độc ác. Vừa mới nhậm chức trực tiếp liền cầm xuống tỉnh ủy bộ tổ chức hai cái phó bộ trưởng, thậm chí ngay cả thường vụ phó bộ trưởng đều trực tiếp đổi người. Thủ đoạn chi cay độc cùng quả quyết đơn giản chính là làm cho người sợ hai thực sự là lợi hại à, không hổ là mã bí thư tự mình chọn lựa tỉnh ủy bộ trưởng tổ chức. Bất quá việc này nếu là cứ như vậy dễ dàng qua, vậy ta Phùng Khôn mặt mũi để ở đâu? Văn phòng bên trong. Quá hảo một hồi công vụ. Phùng Khôn trung quy là bình tĩnh lại, nhưng mà cuối cùng vẫn là nhịn không được chủ động cho tỉnh trưởng từ lộ gọi một cú điện thoại tại tỉnh ủy thường ủy hội bên trong, phùng khôn là cùng từ lộ khá là thân thiết. có mã tiến tài cái này cường thế tỉnh ủy bí thư tại vị này từ tỉnh trưởng mặc dù không nắm giữ nhân sự đại quyền nhưng mà có thể cùng mã tiến tài vào ngành sống chung nhiều năm bình an vô sự. từ một điểm này nhìn lại cũng đủ để nhìn ra được từ lộ không đơn giản. trên thực tế phùng khôn sở dĩ không có lựa chọn dựa vào hướng tỉnh ủy bí thư mã tiến tài cũng không phải hắn không có cơ hội mà là giang tô cái này địa phương cùng khác bất kỳ một cái nào tỉnh đều như thế, ngoại trừ thế lực ngoại lai like bên ngoài. Cũng tương tự sẽ có một nhóm lớn giang tô bản địa cán bộ. Bản địa cán bộ là duy trì một tình ổn định, bảo đảm phát triển chính sách có thể thuận lợi áp dụng nhân tố trọng yếu. Cho nên mặc dù biết địa phương bảo hộ chủ nghĩa cũng bất lợi cho chỉnh thể phát triển, nhưng mà từng ấy năm tới nay như vậy, ở trong quan trường vẫn có như thế một loại ước định mà thành quy củ đó chính là mặc kệ ngoại lai thế lực mạnh bao nhiêu, thường thường đều biết lựa chọn cùng bản địa cán bộ cùng tồn tại. Mà từ lộ chính là giang tô bản địa cán bộ đại biểu. Mà phùng khôn nhưng là từ lộ lựa chọn người kế nhiệm từ tỉnh trưởng, hắn làm như vậy đương nhiên không có vấn đề, nhưng mà cái này hoàn toàn chính là không có đem tình ủy ý, ý kiến đề vào mắt đi. Không tệ Côn Thành tổ chức việc làm sát thực tồn tại vấn đề, nhưng mà nàng một lời không hợp liền muốn miễn đi chúng ta bộ trưởng tổ chức, cái này khiến bên ngoài thấy thế nào chúng ta Côn Thành thị ủy chính phủ thành phố. Chúng ta tiếp xuống việc làm cũng không tốt khai triển a. Trong loa, Phùng không đơn giản đem buổi chiều tình huống giới thiệu một lần, lập tức liền phát khởi bực tức. Nhưng mà lần này, nghe được Phùng không lời nói, tỉnh trưởng Từ Lộ cũng không có đồng ý lời nói của hắn, ngược lại trực tiếp hỏi ngược lại, vậy ngươi cho là hắn phải nên làm như thế nào? Một câu nói lập tức liền hỏi được Phùng không là người. Mãi cho đến trong loa lần nữa truyền đến Từ Lộ âm thanh hắn mới hồi phục tinh thần lại lao Phùng. Chu Dương đồng chí là chúng ta Giang Tô tỉnh ủy phó bí thư, bộ trưởng tổ chức, ý kiến của hắn tới một mức độ nào đó liền có thể đại biểu Giang Tô tỉnh ủy ý kiến. Điểm này côn thành thị ủy chính phủ thành phố những người khác không rõ ràng, chẳng lẽ ngươi cái này thị ủy bí thư cũng không rõ ràng? Vấn đề này ngươi không cần tiếp tục suy tính, tất nhiên Chu Dương đồng chí đã đề đề nghị, vậy các ngươi côn thành thị ủy chính phủ thành phố liền làm theo a. Ta nhắc nhở ngươi một câu, không cần nói hắn bây giờ chỉ là đề nghị miễn đi các ngươi côn thành một cái thị ủy bộ trưởng tổ chức, hắn chính là đề nghị tỉnh ủy thường ủy hội đội đi côn thành thị ủy bí thư, trên tay của ta cũng chỉ có một tấm bỏ phiếu. Từ lộ tiếng nói rơi xuống, lập tức liền đùng một cái một tiếng cúp xong điện thoại, mà văn phòng bên trong, Phùng Khôn thì cả người đều mở ra. Chương 989, cái gì gọi là bá đạo vô cùng? Chương 989, cái gì gọi là bá đạo vô cùng? Văn phòng bên trong, Phùng Khôn sững sờ thả xuống trong tay điện thoại, tâm tình có thể nói là hỏng bét đến cực hạn. Hắn biết Chu Dương lòng can đảm rất lớn, nhưng mà ngay cả như vậy, Phùng Khôn cũng không ngờ tới sẽ xuất hiện một màn này. Bất quá hắn cũng biết rõ từ lộ ý tứ trong lời nói, Chu Dương nắm trong tay quyền hạn thật sự là quá lớn. xem như tỉnh ủy phó bí thư bộ trưởng tổ chức khi lấy được tỉnh ủy mã bí thư toàn lực ủng hộ phía dưới cho dù là xem như tỉnh trưởng từ lộ cũng không thể không tránh lui 3 phần sáu mà đổi thành một bên tại tỉnh thành kim lăng thành phố tỉnh trưởng văn phòng bên trong từ lộ sau khi để điện thoại xuống cũng rơi vào trong trầm tư chu dương cứ côn thành thị sát sự tình nàng là biết đến không chỉ biết hơn nữa còn sớm cho phùng Khôn chào hỏi để cho hắn nhất định phải làm tiếp đai chu đáo việc làm nhưng mà không nghĩ tới vẫn là xảy ra chuyện rồi chu dương có phải hay không đang chủ động gây sự loại vấn đề ngu xuẩn này tại từ lộ xem ra đơn giản cũng không cần phí tâm tư suy nghĩ cái này phùng khôn còn chưa đủ cho ổn nói thực ra đối với chu dương vị này mánh long quá giang xem như tình trưởng từ lộ thái độ kỳ thực là có chút mâu thuẫn nàng đã không có đem chu dương thấy quá là quan trọng cũng không có cùng hắn thêm một bước tiếp xúc tâm tư nguyên nhân rất đơn giản xem như giang tô bản địa lão nhân nàng quá rõ ràng sở giang tô cái này địa phương cách cục nếu như không có tỉnh ủy bí thư mã tiến tài ủng hộ hắn chu dương một cái tây giang tới cán bộ chắc chắn không làm được tỉnh ủy phó bí thư càng không khả năng kiêm nhiệm tỉnh ủy bộ trưởng tổ chức dưới loại tình huống này nàng mặc kệ là cùng chu dương quá mức xa cách vẫn là quá mức thân cận đều không thích hợp đương nhiên xem như cả nước xếp hạng phía trước mấy kinh tế tỉnh lớn giang tô cũng không khuyết thiếu ưu tú lãnh đạo cán bộ lại càng không khuyết thiếu trẻ tuổi sức mạnh hơn nữa giang tô cái này địa phương bởi vì đặc thù địa vị kinh tế sẽ rất ít phát sinh loại kia trung tây bộ khu vực rút đao thấy máu chính trị đấu tranh tại từ lộ xem ra loại hành vi này là hạng người thảo mãng làm tuyệt không phải giang tô cán bộ có thể làm ra tới sự tình. cho nên chu dương tới giang tô đến tuột cùng có thể thực hiện hay không mã bí thư chính trị ý đồ tư lộ kỳ thực là không lớn quan trọng nhưng là bây giờ xem ra nàng chỉ sợ vẫn là xem thường vị này chu phó bí thư không thể không nói chu dương quả quyết cùng rất thay hoàn toàn chính là từ lộ không có nghĩ tới mới đến bước đầu tiên chính là chỉnh đốn tỉnh ủy bộ tổ chức nội bộ nhân sự ngay sau đó lập tức liền lấy côn thành khai đao loại này can đảm trình độ liền tựa như một cái cầm trong tay đại đao cường đạo vọt vào đồ sứ trong tiệm khắp phòng tú tài gặp phải binh một cái sọn đạo lý có thể nói hay không phải rõ ràng trước tiên mặc kệ, nhưng mà tuyệt đối là sợ ném chuột vỡ bình không dám vọng động sáu hai ngày từ côn thành sau khi trở về cùng ngày một chiều chu dương liền chủ trì tổ chức tỉnh ủy bộ tổ chức bộ vụ hội trong phòng họp gặp chu dương vậy mà trước kia an vị ở nơi đó chờ hơn nữa biểu tình trên mặt còn không phải đẹp đẽ như vậy tham gia hội nghị một đám phó bộ trưởng cùng với tuần sát viên đẩy cửa ra sau khi đi vào trên mặt nguyên bản vẻ mặt nhẹ nhõm trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa thay vào đó càng là một loại không hiểu nghiêm túc liền trong không khí nhiệt độ đều tựa như hạ xuống tới điểm đóng băng mãi cho đến chu dương ho khan một cái cũng họng trên mặt mọi người lúc này mới hồi phục một tia sinh cơ tất nhiên người đều tới vậy thì họp thời gian cũng không sớm ta liền nói ngắn gọn hôm nay bộ vụ hội chủ nếu là bà chuyện lương tài bộ trưởng Người trước tiên đem côn thành vấn đề giới thiệu một chút cho đại gia. Chu Dương tiếng nói rơi xuống, phó bộ trưởng Hồ Lương Tài cũng không dám chậm trễ, lập tức liền lật ra trước mặt máy vi tính sách tay, bút ký, đem liên quan tới miễn đi côn thành thị ủy thường ủy bộ trưởng tổ chức chức vụ sự tình thông báo một lần. Trong lúc nhất thời trong phòng họp đám người cũng là câm như hến không dám mở miệng đi một chuyến côn thành thị. Kết quả là miễn luôn một cái bộ trưởng tổ chức. Tại mọi người xem ra, Chu Bí thư này chỗ nào muốn đi thị sát công việc, đơn giản chính là đi hiện ra đau. Nhưng là từ một phương diện khác tới nói, Chu Dương loại này cường thế cách làm cũng làm cho đám người có một loại để chấn sĩ khí hiệu quả. khách quan giảng giang tô cái này địa phương ban ngành chính phủ quyền hạn chính xác rất mạnh nhất là cao tốc phát triển kinh tế để cho địa phương chính phủ tại phương diện nhân sự quyền nói chuyện không ngừng tại gia tăng dĩ vang tỉnh ủy bộ tổ chức bên này đối với cơ sở cán bộ nhận đuổi số đông cũng là áp dụng quyền hạn chuyển xuống phương thức chủ yếu lấy địa phương để cử nhân tuyển làm chủ nhưng là bây giờ chu bí thư nhậm chức về sau lập tức liền quả quyết ra tay phá vỡ loại này có từ lâu lệ cũ có thể nói từ mức độ nào đó đích xác cho mọi người mang đến một loại mới đồ vật trên thực tế hoàn toàn không chỉ như thế mười hai nguyệt ba mươi mức này Giang Tô tỉnh ủy bộ tổ chức đổi tại 2024 năm ngày cuối cùng long trọng tổ chức toàn tỉnh tổ chức công tác hội bản bạc. Toàn thành phố tất cả sự cấp trở lên đảng ủy người đứng đầu, phó bí thư cùng với bộ trưởng tổ chức bị yêu cầu có mặt hội nghị. Ngay tại hội nghị triệu khai một ngày trước, tỉnh ủy bộ tổ chức vừa mới phía dưới phát chính thức miễn chức thông chi. Miễn đi quân thành thị ủy thường ủy bộ trưởng tổ chức lương trung Hải đương nhiệm chức vụ. Ngay sau đó tại hội nghị triệu khai cùng ngày sáng sớm, tỉnh ủy bộ tổ chức lại ngang tàng ra tay, cường thế miễn luôn cùng lần này cán bộ giao lưu nhậm chức danh sách phạm sai lầm thời gian có liên quan ba cái địa thị bộ trưởng tổ chức chức vụ. Trong phòng họp lớn như vậy, tỉnh ủy bí thư mã tiến tài làm xong lên tiếng sau đó liền trước tiên cùng tỉnh trưởng từ lộ rời đi hội nghị hiện trường xem như tỉnh ủy phó bí thư bộ trưởng tổ chức chu dương thì làm trọng yếu tổ chức việc làm nói chuyện nhưng mà chúng ta bây giờ có chút lãnh đạo cán bộ đem tổ chức việc làm trở thành thông thường việc làm đem chọn lựa cán bộ bồi dưỡng cán bộ trở thành chính mình chuyện cá nhân vụ ân tình sự vụ ta không biết bọn hắn là ở đâu ra lòng can đảm nhưng mà ta hôm nay liên tục cường điệu nếu như tổ chức việc làm xảy ra vấn đề cán bộ bồi dưỡng việc làm xảy ra vấn đề vậy những người này liền chịu trách nhiệm chủ yếu lần này miễn đi lương trung hải đám người chức vụ ta hy vọng các vị có thể lấy đó mà làm gương. chân thật đem tổ chức việc làm xem như nắm chắc xây dựng đảng, nắm chắc kinh tế công tác trọng yếu bắt tay. trong phòng họp, theo chu dương lời nói năng có khí phách âm rơi vào trong hai. tham dự đám người cũng là nhao nhao cúi đầu làm ghi chép không dám bí mật có cái gì giao lưu. kỳ thực chu dương cũng biết, nếu như chỉ vẹn vẹn là một phen nói chuyện, cái kia mặc kệ là thuyết phục lực vẫn là chấn nhiếp hiệu quả đều biết lộ ra rất yếu ớt. nhưng mà theo liên tục mấy cái thị ủy bộ trưởng tổ chức bị miễn chức, vậy hôm nay cái hội nghị này tác dụng liền hoàn toàn khác nhau. mà lúc này bây giờ. Ngồi ở phòng họp tới gần cạnh cửa trong một cái góc, ngẩng đầu nhìn đang tại trên đại hội nghị thẳng thắn nói Chu Bí thư, Thư ký Ngô Vĩnh Hòa đáy lòng cũng là phấn khởi không được. Hắn là Giang Tô Tỉnh ủy Bộ Tổ chức lao nhân, mấy năm này tại Tỉnh ủy Bộ Tổ chức thường thấy sự tình các loại, tự nhiên biết Giang Tô Tỉnh ủy Bộ Tổ chức chỗ đặc thù. Một phương diện Tỉnh ủy có một cái cực kỳ cường thế Tỉnh ủy Bí thư, một phương diện khác địa phương lại có phát triển kinh tế quyền lên tiếng, cho nên Tỉnh ủy Bộ Tổ chức quyền hạn kỳ thực là bị đè ép rất lợi hại. Giống bây giờ Chu Bí thư triển lộ ra bá đạo vô cùng cùng cường ngạnh địa bộ, tại Ngô Vĩnh Hòa xem ra cơ hồ liền không khả năng xuất hiện tại Giang tô Tỉnh ủy Bộ Tổ chức bên trong. mà bây giờ không chỉ xuất hiện hơn nữa còn không có bất kỳ cái gì thành em phản đối tận mắt nhìn thấy một màn này ngô vĩnh hòa làm sao có thể không kinh hồn táng đảm làm sao có thể không phấn khởi nhưng mà chu dương động tác còn không hết như thế ngay tại hội nghị sau khi kết thúc cùng ngày tỉnh ban kiểm tra kỷ luật lần nữa ban bố một đầu nặng cân tin tức trải qua điều tra côn thành thị ủy phó bí thư thị trưởng lý vinh tồn tại nghiêm trọng vi kỷ vấn đề phạm quy, hiện quyết định đối nó áp dụng song quy đồng thời chuyển giao cơ quan tư pháp tiến hành xử lý chương chín kinh tế như kiếm nhân sự như lao chương chín kinh tế như kiếm nhân sự như lao Nếu muốn ở trong thời gian ngắn triệt để ly thanh toàn bộ Giang Tô tổ chức cùng cán bộ nhân sự công tác, tại Chu Dương xem ra kỳ thực cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Giang Tô cái này địa phương, cùng năm đó hắn tại Tây Giang cùng Nam Giang gặp phải tình huống hoàn toàn không giống. Tại Nam Giang cùng Tây Giang chấp chính, mặc kệ là nhậm chức lãnh đạo thành phố vẫn là nhậm chức tỉnh lãnh đạo, chấp chính hàng đầu mục tiêu là phát triển kinh tế. Nhưng mà Giang Tô thì không phải vậy. Giang Tô phát triển kinh tế trình độ rất cao đây là công nhận sự thật. Mặc kệ là địa khu phát triển. vẫn là chỉnh thể phát triển đều phải vượt xa khỏi nam giang cùng tây giang lưỡng địa ở đây phát triển kinh tế nhiệm vụ mặc dù vẫn rất nặng nhưng mà đã không thể vẹn vẹn dùng đơn giản phát triển kinh tế tốc độ cùng nền vững chắc phát triển kinh tế cơ sở để cân nhắc chấp chính tốt xấu cho nên giang tô tổ chức việc làm cùng cán bộ việc làm đầu tiên phải cân nhắc cũng không phải vấn đề kinh tế mà là bên trên tư tưởng trong chính trị vấn đề nói tóm lại chính là ổn định người kinh tế việc làm làm tốt cho nên có thể đặc biệt đề bạt người kinh tế việc làm làm được không tốt liền muốn đánh đánh vậy bị phê bình mình. cái này là hoàn toàn không thể thực hiện được dù sao giang tô cái này địa phương tuy tiện lấy ra một cái khu huyện thậm chí đều có thể sánh được tây giang cùng nam giang lưỡng địa địa thị dưới loại tình huống này xem như chấp chính giả tại giang tô cầm quyền tự nhiên muốn làm đến vấn đề cụ thể phân tích cụ thể không thể dã man mà dựa theo dĩ vãng kinh nghiệm làm việc tới giải quyết dứt khoát chu dương đương nhiên nhìn ra được đối với mình cầm côn thành thị tới khai đạo cách làm trong tỉnh ngoại trừ tỉnh ủy bí thư mã tiến tài lấy còn lại lãnh đạo bên kia bất đồng là rất lớn nhất là tỉnh trưởng từ lộ côn thành thị ủy bí thư phùng Khôn là người từ tỉnh trưởng cũng là giang tô bản địa trọng điểm bồi dưỡng cán bộ chính mình cầm côn thành khai đao cây điện hình, tự nhiên là xúc phạm đến giang tô bản địa cùng vị này từ tỉnh trường lợi ích. Dứt bỏ những thứ này không nói, dù cho không có xúc phạm những người này lợi ích, nhưng là mình một cái ngoại lai cán bộ, vừa mới nhậm chức không đến thời gian mấy tháng, liền trước sau miễn luôn mười mấy cái sảnh cục cấp cán bộ, đối với rất nhiều lao giang tô mà nói, đây quả thực là không thể tiếp nhận. Cho nên tại Chu Dương xem ra, hắn rất có tất yếu cùng vị này từ tỉnh trường nói chuyện, không cầu nói ra một cái tương tự với từ lộ toàn diện giúp đỡ chính mình kết quả, nhưng mà ít nhất cũng phải để cho vị này từ tỉnh trưởng rõ ràng chính mình ý nghĩ trong lòng. Phong ngừa lẫn nhau ở sau lưng ở vực vô căn cứ, cuối cùng chỉnh ra và chạm gây gỗ toàn diện đấu tranh cục diện. Nhưng mà làm hắn khó hiểu là đề nghị này của mình vậy mà bị ngăn trở. Thiết nguyên đán sau khi kết thúc, ngày thứ hai đi làm sáng sớm, Chu Dương liền bấm tỉnh trưởng văn phòng điện thoại. Nhưng mà lấy được kết quả lại là tỉnh trưởng Từ Lộ đã ra ngoài điều tra nghiên cứu sang năm kinh tế công tác. Nghe được tin tức này, Chu Dương cũng không có gì đặc biệt ý tưởng không giống nhau. Nhưng mà đợi đến ngày thứ hai hắn lần nữa gọi điện thoại tới thời điểm, hắn thế mà lần nữa biết được một tin tức, tỉnh trưởng Từ Lộ vậy mà mới từ nơi khác điều tra nghiên cứu trở về. sáng sớm liền đi Kim Lăng Thị ủy Chính phủ thành phố điều tra nghiên cứu kinh tế việc làm. Thoáng một cái Chu Dương lập tức liền ý thức được không đúng. Văn phòng bên trong, hắn trực tiếp đem thư ký Ngô Vĩnh Hòa gọi vào văn phòng bên trong tới Chu Bí thư, ngài tìm ta. Văn phòng bên trong, phát hiện Chu Dương sắc mặt tựa hồ có chút lạnh nhạt, Ngô Vĩnh Hòa cẩn thận từng ly từng tí hỏi tiểu Ngô, từ tỉnh trưởng đoạn thời gian gần nhất nhật chính ngắt bài, ban thư ký bên kia có hay không công bố ra? Xem như tỉnh ủy lãnh đạo, vì phối hợp với nhau việc làm, cá nhân công sự hành trình làm muốn đúng hạn sớm công bố, đây không phải cái gì cố định tiêu chuẩn, nhưng mà chính xác ước định mà thành xử lý chuyện quá trình. nghe được chu dương lời nói nô vĩnh hòa hơi chút trầm tư sau đã nói nói chu bí thư ta hôm qua vừa mới nhìn qua lịch trình từ tỉnh trưởng nhận trình an bài trương thư ký trưởng giống như không có giao lên trương thư ký trưởng chính là từ lộ thư ký trương lôi tỉnh ủy văn phòng tổng hợp phó thư ký trưởng nghe vậy chu dương lập tức liền như mày quả nhiên vị này từ tỉnh trưởng sợ là đang tận lực trốn tránh chính mình á tại chu dương xem ra tỉnh trưởng từ lộ là loại kia không nói nhiều nhưng mà đầu não cũng rất rõ ràng cán bộ dù sao cùng xem như cụ bị trừ bị mã tiến tài vào ngành nếu là không giữ được bình tĩnh mà nói Chắc chắn sớm đã bị Mã Tiến Tài chèn ép không thở nổi rồi. Tất nhiên bây giờ Từ Lộ tại Giang Tô tỉnh không chỉ đứng nổi, lập đến ổn, hơn nữa còn có tương đối quyền nói chuyện, vậy đã nói rõ Từ Lộ không phải một người đơn giản. Từ Nội Tâm tới nói, hắn là không muốn đắc tội Từ Lộ. Vấn đề chính là ở Từ Lộ bây giờ hiển nhiên đã đối với hắn sinh ra thái độ, hơn nữa sợ là còn không nhỏ bí thư, ngài nhìn hoặc là ta cùng thư ký trưởng liên lạc một chút. Nghe được Ngô Vĩnh Hòa âm thanh, Chu Dương khoát tay áo. Trương Lôi mặc dù là phó thư ký trưởng, Nhưng mà lòng can đảm chỉ sợ cũng không có lớn đến dám đem lãnh đạo sắp xếp hành trình giữ lại không báo văn phòng tổng hợp trình độ đã như vậy, vậy dĩ nhiên chỉ có một khả năng, xuất hiện loại tình huống này chắc chắn là tình trường từ lộ chính mình phân phó, hoặc có lẽ là ám chỉ. Nghĩ tới đây, Chu Dương trong lúc nhất thời cũng là nhức đầu không thôi. Phất phất tay để cho Ngô Vĩnh hòa ra ngoài. Chu Dương trầm tư một hồi lâu, trong bụng cũng là không hiểu có một luồng khí nóng đi lên mẹ lên. Bất quá nổi nóng về nổi nóng, hắn cũng chính xác không có thời gian dư thừa cùng tinh lực ở đây cùng Từ Lộ làm bên trong hao tổn. Bây giờ thời gian đã tiến nhập một tháng. cuối năm toàn tỉnh đều tại khai triển đủ loại tổng kết khảo hạch việc làm chờ thêm xong năm lại lập tức phải chuẩn bị hai biết sự tình, cơ hồ tất cả tỉnh lãnh đạo nhật chính cũng là sắp xếp đầy ắp nếu như cứ như vậy mà xuống ít nhất cũng muốn đợi đến 4, năm tháng tổ chức việc làm mới có thể chân chính có động tác này đối chu dương tới nói là kiên quyết không thể dễ dàng tha thứ đã như vậy vậy cũng đừng trách ta loạn quyền đánh chết lao sư phó cơ hồ là một ý niệm chu dương đấy lòng liền đã có quyết đoán Hắn thấy tất nhiên tử mẫn không tiếc lấy tỉnh trưởng tri tôn thông qua loại thủ đoạn nhỏ đến mức ép chính mình chủ động lui về sau một bước vậy hắn tự nhiên cũng không cần thiết lưu cái gì tình cảm giang tô cái này địa phương nói trắng ra vẫn là tỉnh ủy bí thư mã tiến tài nói tính toán suy nghĩ chu dương lập tức liền nắm lên trên bàn mịt rộ phổn bấm tỉnh ủy bộ tổ chức phó bộ trưởng hồ lương tài điện thoại vị này hồ bộ trưởng mình bây giờ là nên dùng bí thư sớm một lát sau hồ lương tài một mặt cung kính vừa mở cửa hướng chu dương vấn an ân ngồi đi lá hồ như thế nào người cái này phó bộ trưởng mới lên đảm nhiệm việc làm thích thứng gần đủ rồi a nghe vậy hồ lương tài một mặt vui vẻ gật đầu một cái hạ tại tỉnh ủy bộ tổ chức nhị gần tới thời gian mười năm Cuối cùng vẫn trước mắt Chu Bí thư vừa nhậm chức liền để bạt chính mình đối với Hồ Lương Tài tới nói, trước mắt Chu Bí thư chính là chính mình núi dựa lớn nhất thích đứng thích đứng. Bí thư, những công việc này với ta mà nói kỳ thực đã rất quen thuộc, chỉ có điều trô đứng không giống nhau. Trong thời gian ngắn tâm tình của ta có thể còn không có điều chỉnh tốt. Tại trước mặt Chu Dương, Hồ Lương Tài cũng không dám có cái gì tiểu tâm tư. Nghe được hắn lời nói Chu Dương gật đầu một cái, ngươi có loại ý nghĩ này vậy nói rõ ngươi là thực sự chăm chỉ. Năm đó ta cũng đã làm phó bộ trưởng, biết công việc này không phải dễ dàng như vậy, nhưng mà muốn làm tốt tổ chức việc làm, không chỉ phải dụng tâm. hơn nữa còn phải có bản lĩnh thật sự liên quan tới cán bộ nhận đội khảo hạch quản lý đủ loại văn kiện nhất định phải làm đến đã tính trước đúng lần trước ta nhờ người sửa sang lại liên quan tới côn thành thị ủy tài liệu chỉnh lý phải thế nào văn phòng bên trong chu dương cùng hồ lương tài hàn huyên một hồi đột nhiên lời nói xoay chuyển hỏi bí thư đã chuẩn bị không sai biệt lắm bất quá từ trong tài liệu đến xem phùng bí thư cùng lý vinh vấn đề liên lụy cũng không sâu dựa theo ta cá nhân đoán trưởng tối đa cũng chính là thiếu giám sát nhưng mà có một cái vấn đề nhỏ phùng bí thư nhi tử cùng lý vinh nhi tử quan hệ rất tốt lần này lý vinh xảy ra chuyện bộ tổ chức tại phối hợp ban kiểm tra kỷ luật chỉnh lý tài liệu thời điểm phát hiện mấy năm trước lý vinh nhi tử lý tiểu lượng cho phùng bí thư nhi tử phùng khoa mượn qua 20 vạn khối tiền số tiền này nghe nói đến bây giờ còn không trả đây là lý tiểu lượng chính miệng lời nhắn nhủ nghe được chuyện như vậy Chu dương trong đầu cũng là xoay chuyển nhanh chóng ở trong quá trường làm cho thủ đoạn nhỏ tất nhiên không phải người tốt lành gì nhưng mà người tốt người xấu tiêu chuẩn từ trước đến nay liền không có minh xác giới hạn đương nhiên lần này hắn cũng không phải thật nghĩ nhằm vào phương khôn mà là muốn thông qua phùng khôn tới ép buộc tỉnh trưởng từ mẫn nhà ra tất nhiên vị này từ tỉnh trưởng thông qua vấn đề kinh tế tới bắt bóp chính mình vậy hắn xem như tỉnh ủy phó bí thư bộ trưởng tổ chức tự nhiên có thể tương kế tựu kế dùng người chuyện thủ đoạn tới bắt bóp vị này từ tỉnh trưởng kinh tế như kiếm nhân sự lại làm sao không giống đau hảo có thể tra ra thứ vấn đề nhỏ này lời thuyết minh ngươi vẫn là dụng tâm bất quá ngươi mau chóng giao phó xuống vấn đề này liền đến chỗ này mới thôi không cần tiếp tục tra được văn phòng bên trong nghe được chu dương lời nói hồ lương tài cũng là xương sở Công việc này rõ ràng là Chu bí thư trước kia liền thận trọng lời nhắn đủ, như thế nào tra được một nửa liền không tra xét. Bất quá không đợi lấy lại tinh thần. Bên hai lập tức liền nghe được Chu Dương có chút thanh âm nghiêm túc đương nhiên, như là đã tra ra ma bệnh, vậy sẽ phải trị bệnh cứu người. Như vậy đi, ngươi lập tức đem tài liệu chuẩn bị kỹ càng, tiếp đó sao chép ra ba phần, bản thảo lưu thật không muốn để qua tay chuyện này bên ngoài người biết. Đến nỗi sao chép tốt cái kêu ba phần tài liệu, ngươi phân biệt đưa đến tỉnh bàn kiểm tra kỷ luật lưu bí thư, văn phòng tổng hợp chương lôi nơi đó, còn giữ lại cầm tới nơi này. Chương 991, khúc ngay đến trong tỉnh tới. Chương 991 cúc ngay đến trong tỉnh tới văn phòng bên trong nghe được chu dương lời nói hồ lương tài đáy lòng cũng là máy kinh lập tức chính là một hồi thất vọng xương sờ nhìn một chút chu dương rõ ràng có chút chần chờ so với qua tay làm những tài liệu này mọi người khác hồ lương tài không thể nghi ngờ rõ ràng nhất phần tài liệu này có thể mang đến dạng gì lực ảnh hưởng có thể không chút do dự nói một khi tài liệu được đưa đến tỉnh bàn kiểm tra kỷ luật bí thư lưu chính văn trong tay kia tuyệt đối sẽ dẫn phát một lần sóng to gió lớn như thế nào ngươi còn có những vấn đề khác gặp hồ lương tài mật người trên mặt còn lộ ra một bộ kinh nghi bất định biểu lộ Chu Dương tự nhiên biết trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì. Bất quá những năm này ở lâu quan trường, Chu Dương sớm đã không phải trước kia Ngô Hạ Am ông. Loại chuyện này một khi quả quyết làm ra quyết định tự nhiên là có được toàn diện cân nhắc. Mặc dù để cho hắn đến tỉnh trưởng từ lộ trước mặt làm vỗ bàn bí thư khả năng không lớn, nhưng mà trước mắt loại tình huống này, hắn chính xác không có quá nhiều lựa chọn cùng đường lui, chỉ có thể cắn răng nhắm mắt xông lên bí thư, ta cả gan sách cái đề nghị, ngài nhìn hoặc là phần tài liệu này trước đưa đến Mã bí thư bên kia. Nghe được Chu Dương lời nói, Hồ Lương Tài cũng chỉ có thể nhắm mắt mở miệng nói. Bất quá rất nhanh liền nhìn thấy Chu Dương khoát tay áo Lương Tài a. Ngươi xem như bộ tổ chức phó bộ trưởng, có một số việc toàn diện cân nhắc là đúng, nhưng mà nếu có một số chuyện đã tiến vào ngõ cụt, vậy tốt nhất biện pháp là cái gì? Nghe vậy Hồ Lương Tài đấy lòng khẽ động, trong đầu cũng gấp kịch mà vận chuyển lại, tiến vào ngõ cụt nên làm cái gì? Hắn thấy chắc chắn là lập tức lui ra ngoài một lần nữa đi một đầu sinh lộ. Dù sao ở trong quan trường lùi một bước trời cao biển rộng, nhưng mà chẳng kịp chờ hắn mở miệng, bên hai liền đã nghe được Chu Dương âm thanh ở quan trường đụng tới cái vấn đề này thường thường có ba loại người, loại thứ nhất là quyết định thật nhanh lui về sau một bước thay sinh cơ, loại người này chấp trưởng một chỗ không có vấn đề. Loại thứ hai là lo trước lo sau tại chỗ dừng lại, cuối cùng bị tươi sống nín chết tại trong nó hẻm, chính trị tiền đồ sẽ không quá cao. Nhưng mà còn có một loại người sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế bước qua trước mặt bức tường kia, ngươi bỏ qua cũng tốt, đào cái lỗ chui vào cũng tốt, thậm chí là trực tiếp hủy đi cả mặt tường tiến lên cũng được. Có đôi khi hiệu suất có thể cũng không trọng yếu, mấu chốt chính là ngươi bày ra tư thái. Đề nghị của ngươi rất tốt, nhưng mà từ lộ đồng chí muốn xem cũng không phải mã bí thư thái độ, mà là tỉnh ủy bộ tổ chức thái độ. Đi, chuyện này cứ làm như thế, ngươi mau chóng đi chứng thực. Hôm nay trước khi tan sở nhất định muốn đem mấy chuyện này làm tốt. Văn phòng bên trong. chu dương hiếm thấy mở miệng giải thích vài câu hắn đương nhiên nhìn ra được hồ lương tài đáy lòng kiên kỵ nghe vậy hồ lương tài cũng không nói cái gì lập tức liền gật đầu một cái rời đi văn phòng nhưng mà mới từ văn phòng bên trong đi ra vị này hồ phó bộ trưởng liền không nhịn được thở dài một cái hắn tại tỉnh ủy bộ tổ chức làm nhiều năm như vậy văn phòng chủ nhiệm trải qua đếm đảm nhiệm bộ trưởng nhưng mà giống chu dương cường thế như vậy hơn nữa không chút nào để lối thoát lại là lần thứ nhất nhìn thấy chu bí thư đây là muốn cùng từ tỉnh trưởng sướng đối tay hi kịch ta tại giang tô Người nào không biết Quân thành thị ủy bí thư là tỉnh trưởng từ lộ tuyển định người kế nhiệm, Chu bí thư một chiêu này đánh đi ra chỉ sợ chỉ có hai loại kết quả. Hoặc là cá chết lưới rách triệt để cùng từ tỉnh trưởng lật tung cái bản, hoặc là từ tỉnh trưởng lui về sau một bước, nhưng mà điều này có thể sao? Chu bí thư đây là tại binh hành hiểm chiêu a. Nghĩ tới đây, Hồ Lương Tài không khỏi lần nữa hít một hơi thật sâu, bất quá đối với Chu Dương chuyện phân phó hắn cũng không dám chậm trễ, lập tức trở về văn phòng phân phó người phía dưới chuẩn bị tài liệu. Chờ Hồ Lương Tài rời đi văn phòng sau đó, Chu Dương lập tức liền cầm lên mịt rộ phồn bấm tỉnh ủy bí thư Mã Tiến tài điện thoại. cung tình trưởng từ lộ chống đối là không thể tránh khỏi, nhưng mà tiền trạng hậu tấu cũng không thích hợp hắn tình cảnh hiện tại, cho dù là giết gà doa khỉ, cũng muốn trước tiên cùng mã tiến tài lên tiếng chào hỏi. Dù sao cái này một vị là chính mình sau cùng đường lui như thế nào, người đây là ý không ở trong lời, dự định cùng từ lộ đồng chí ngã bài. Văn phòng bên trong, chu dương nắm lấy mịt phồn, nghe được mã tiến tài lời nói trong lòng cũng là cười khổ không thôi. Không hổ là có thể đi vào cục bị lão hồ ly a, trong nháy mắt thì nhìn phá ý đồ của mình, hắn đương nhiên là ý không ở trong lời. dù sao cùng tỉnh trưởng lật bản với hắn mà nói trước mắt cũng không có chỗ tốt gì chẳng qua nếu như vị này từ tỉnh trưởng một mực tranh chính mình vậy khẳng định cũng là cực kỳ bất lợi bí thư ngả bài chỉ sợ vẫn còn không tính là ta đây cũng chính là bị buộc lên lương sơn mà thôi từ tỉnh trưởng việc làm quá bận rộn ta cũng chỉ có thể ra hạ sách này nghe vậy mịt rổ phồn bên kia mã tiến tài thật lâu cũng không có mở miệng bất quá chu dương cũng không gấp qua một hồi lâu công phu mã tiến tài lúc này mới có chỗ thâm ý nói đã như vậy vậy ngươi cũng không cần đem tài liệu đưa đến mấy vị khác nơi đó đi ta để cho thanh giang phát cái thông chi sáng sớm ngày mai tổ chức thường ủy hội thảo luận vùng khuôn đồng chí có liên quan vụ án tài liệu vấn đề. bất quá loại biện pháp này chỉ này như nhau, không thể lần sau. người minh mà đi. biết rõ. lập tức mã tiến tài liền cúp điện thoại. mà ngồi ở phía sau bàn làm việc. chu dương cũng là sửng sốt một hồi lâu. vị này mã bí thư. thủ đoạn cao minh a thanh giang là tỉnh ủy thường ủy thư ký trưởng lý thanh giang. mã tiến tài để cho vị này lý thư ký trưởng phát thông chi, tự nhiên cũng liền tránh khỏi chính mình cùng tỉnh trưởng từ lộ trực tiếp phát sinh xung đột. xem như hòa hoãn chuyện này phương thức xử lý. nhưng mà bởi như vậy, chính mình thì không khỏi không tiếp nhận mã tiến tài đề nghị. lắc đầu chu dương cũng không do dự lập tức liền bấm hồ lương tài điện thoại để cho hắn sửa đổi trước đây nội dung nhiệm vụ văn phòng bên trong thả xuống chu dương điện thoại hồ lương tài cũng coi như là thở dài một hơi Sau khi trời xế chiều khi hắn tiếp vào tỉnh ủy văn phòng tổng hợp phát đến bộ tổ chức văn phòng hội nghị thông chi sau đó hồ lương tài cả người lại một lần nữa ngây ngẩn cả người nguyên bản tiếp vào chu dương điện thoại hắn còn tưởng rằng chu bí thư là nghĩ tạm thời lui về sau một bước không nghĩ tới không chỉ không phải như thế chu bí thư thậm chí thuyết phục tỉnh ủy bí thư trực tiếp tới quan hệ chuyện này trong lúc nhất thời kinh ngạc tại mã bí thư đối với chu dương ủng hộ cường độ lớn đồng thời. hồ lương tài trong lòng cũng là vô cùng thất vọng phải biết phần này thông chi phát ra ngoài đó chính là một cái bom hẹn giờ a 6 một bên khác kim lăng thị ủy tỉnh trưởng từ lộ điều tra nghiên cứu kết thúc về sau xế chiều hôm đó lập tức liền nghe lấy kim lăng thị ủy bí thư dương khánh việc làm báo cáo lập tức liền tham dự kim lăng chính phủ thành phố kinh tế công tác hội bản bạc trong phòng họp dương khánh kỳ thực cả ngày cũng là ở vào một cái trong lòng run sợ trạng thái bởi vì lần này từ tỉnh trưởng tới điều tra nghiên cứu kinh tế công tác thời cơ thật sự là quá mức khác thường một chút không tệ xem như tỉnh trưởng từ lộ cơ hồ hàng năm đều biết tự mình đến kim lăng thị ủy chính phủ thành phố bên này tham dự hàng năm kinh tế công tác hội bàn bạc hơn nữa làm trọng yếu giản thoại nhưng mà những năm qua thời gian này là tại năm sau năm nay lại trực tiếp sớm đến năm trước hơn nữa tham dự thông chi là tại hội nghị triệu khai một ngày trước mới phát đến thị ủy văn phòng tổng hợp tỉnh trưởng tổng thể tình huống chính là như vậy đến nỗi tình huống cụ thể phía dưới tỉnh trương bằng thị trưởng làm tiến một bước giới thiệu vậy mà lúc này bây giờ ngồi ở từ lộ sau lưng tỉnh ủy văn phòng tổng hợp phó thư ký trưởng tỉnh trưởng thư ký trương lôi sắc mặt lại tại nhìn thấy trên điện thoại di động tin tức sau đó thoáng chốc trở nên có chút khó coi xế chiều ngày mai 2 giờ tổ chức tỉnh ủy thường ủy hội chuyên đề nghiên cứu côn thành thị phùng Khôn đồng chí có liên quan vụ án tài liệu vấn đề phùng Khôn có liên quan vụ án này cái này sao có thể cô thành thị thị trưởng lý vinh bị song quy sự tỉnh trương lôi tự nhiên là biết đến trên thực tế nàng không chỉ biết hơn nữa tỉnh trưởng từ lộ vì chuyện này là trong tại văn phòng phát giận lần này từ tỉnh trưởng sở dĩ vội vàng như thế mà liên tục ra ngoài điều tra nghiên cứu kinh tế việc làm chính là đang cấp vị kia chu phó bí thư tạo áp lực nhưng mà vạn vạn không nghĩ tới chu dương vậy mà quả quyết như thế thế mà trực tiếp đem đám lửa này đốt tới phủng khôn trên thân trong phòng họp trương lôi nhìn xem trước mặt đang tại tụ tinh hội thần nghe báo cáo đồng thời thỉnh thoảng làm bút ký tình trưởng từ lộ đáy lòng cũng tại do dự muốn hay không lập tức đem chuyện này cùng từ tình trưởng hồi báo bất quá cuối cùng trương lôi lý trí vẫn là chiến thắng đáy lòng cảm xúc lập tức ngay tại phòng họp đám người hơi kinh ngạc trong ánh mắt đứng dậy đi đến từ lộ bên cạnh thân thế nào tiểu lôi nghe được từ lộ âm thanh trương lôi mặc dù có chút tê cả da đầu nhưng là vẫn cẩn thận từng ly từng tí mở miệng nói tình trưởng trong tỉnh xảy ra vấn đề vừa mới tiếp vào tỉnh ủy văn phòng tổng hợp tin tức mã bí thư định vào xế chiều ngày mai 2 giờ tổ chức tỉnh ủy thường ủy hội chuyên đề nghiên cứu vùng khôn bí thư có liên quan vụ án tài liệu vấn đề ngay vậy từ lộ quả nhiên lập tức liền nhíu mày trong tay nguyên bản đang tại làm bút ký viết ký tên lập tức liền đầu ở chỗ đó nhưng mà trương lôi rõ ràng nhìn thấy chóp mũi hơi dùng sức tại trên nổ tẹp bục đâm ra một cái lỗ nhỏ rất rõ ràng khi nghe đến tin tức này sau đó từ lộ cũng là giận đây là chuyện xảy ra khi nào ngay tại vừa rồi từ một tiếng từ lộ cũng không nói cái gì mãi cho đến hội nghị kết thúc lúc này mới vội vàng làm vài câu tổng kết lên tiếng Lập tức liền mang theo thư ký Trương Lôi trực tiếp xuống lầu rời đi phòng họp, Kim Lăng thị ủy chính phủ thành phố dưới lầu. Tư Lộ vừa lên xe lập tức liền để tài xế trở về trong tỉnh, sau đó mới quay đầu hỏi, "Tiểu Lôi, Chu phó bí thư hai ngày này đi tìm ta không có?" Nghe vậy thư ký Trương Lôi lập tức mở miệng nói, "Tỉnh trưởng, Chu phó bí thư đã cho văn phòng bên trong đánh qua hai lần điện thoại, bất quá ta đều dựa theo ngài trước đây phân phó làm hồi phục." Trong xe, Tư Lộ chỉ cảm thấy một cỗ không hiểu nộ khí trực tiếp liền từ bản chân sông thẳng đỉnh đầu, tâm tình càng là hỏng mét đến cực hạ. kỳ thực chu dương đoán không sai từ lộ sở dĩ thường xuyên ra ngoài điều tra nghiên cứu đúng là bởi vì côn thành thị sự tỉnh tức giận giang tô tỉnh hai đại cao phối phó tỉnh cấp trong thành thị tỉnh thành kim lăng thành phố từ trước đến nay chính là tỉnh ủy bí thư người mã tiến tài mà côn thành thị nhưng là tỉnh trưởng từ lộ địa bàn nhiều năm qua song phương một mực là nước giếng không phạm nước sông liền cường thế giống như tỉnh ủy bí thư mã tiến tài cũng không có dễ dàng đi đánh vỡ sự cân bằng này nhưng mà chu dương vừa nhậm chức lập tức liền đem côn thành coi là chỉnh đốn tổ chức công tác điển hình không chỉ miễn luôn côn thành thị ủy bộ trưởng tổ chức lương trung hải càng là cường thế ra tay song quy thị trưởng lý vinh tại từ lộ xem ra Chu dương cái này rõ ràng chính là hướng về phía giang tô bản địa cán bộ tới liên quan tới Chu dương tại tây giang đặt trần tan giã tây giang bản địa cán bộ thế lực cách làm từ lộ tự nhiên là có nghe thấy cho nên phát giác được Chu dương ý đồ sau đó nàng cơ hội là lập tức liền làm ra phản ứng không nghĩ tới vị này chu phó bí thư vậy mà hoàn toàn không theo lẽ thường ra bài bây giờ thế mà đem đầu mâu nhắm ngay côn thành thị ủy bí thư phùng côn cái thông báo này lại là tỉnh ủy văn phòng tổng hợp không phát ra được vậy đã nói rõ vị này chu phó bí thư chắc chắn đã cùng tỉnh ủy bí thư mã tiến tài đã đặt thành một loại nào đó nhất trí ý kiến nếu như mình thật sự bỏ mặc mà nói, vậy lần này Phùng Khôn liền thật là khó mà tự vệ. cái này khiến Từ Lộ làm sao không giận xấu. Tỉnh ủy tỉnh chính phủ văn phòng bên trong, Từ Lộ cơ hội là vừa mới trở về, lập tức liền nhận được Phùng Khôn điện thoại. xem như tỉnh ủy thường ủy, Phùng Khôn tự nhiên cũng thu đến tỉnh ủy văn phòng tổng hợp tin tức. trên thực tế vị này Phùng Bí thư bây giờ cũng hoàn toàn luống cuống. trên quan trường muốn nói có liên quan vụ án vấn đề, trừ phi chân chính là Thanh Liêm vô cùng không có một chút kẽ hở, bằng không sợ rằng cũng không dám nói mình không có chút sơ hở nào có thể nói. người khác là như thế, hắn Phùng Khôn tự nhiên cũng là như thế. Chỉ có điều chính trị vấn này, không có đến tưởng độ mọi người đẩy hoặc có lẽ là lưới rách cá chết một khắc này, bình thường ai cũng sẽ không tận tâm như thế mà nhằm vào một cái tình ủy thường ủy cấp bậc lãnh đạo cán bộ. Nhưng mà lần này, vị kia Chu phó bí thư vậy mà một điểm tình cảm đều không giảng, trực tiếp liền đem đầu mâu nhắm ngay chính mình tỉnh trưởng, hắn Chu Dương đây là đang làm gì? Hắn đây là nghĩ đổ tội hãm hại, là nghĩ làm chính trị đấu tranh. Trong loa, Phùng Khôn âm thanh rõ ràng đã có chút phát run. Mà giờ khắc này Phùng Khôn cũng không biết, nghe được hắn mấy câu nói đó, Từ Lộ đã rõ ràng hơi không kiên nhẫn đấy lòng thậm chí đang thầm mắng Phùng Khôn không nên thân đường đường một cái tình ủy Côn Thành thị ủy bí thư đụng tới như thế một thật là có thể giả có thể lớn, có thể nhỏ vấn đề, đã vậy còn quá nhanh liền theo không chịu được, thậm chí hoàn toàn luôn cuống chặt cước. Văn phòng bên trong, Phùng Khôn lời nói còn chưa nói xong, bên hai đột nhiên liền nghe được Từ Lộ có chút phát lạnh âm thanh gặp phải như vậy một kiện việc nhỏ ngươi liền luống cuống. Trong lúc nhất thời Phùng Khôn cũng là hoàn toàn nẹn lời ở không biết nói cái gì cho phải. Qua một hồi lâu, Từ Lộ mới lần nữa mở miệng nói, lập tức cho ta lăn đến trong tỷ tới. Dứt lời, đúng một cái một tiếng Từ Lộ liền cúp điện thoại. Chương 992, lão hồ ly tiểu hồ ly. Chương 992 lão hồ ly tiểu hồ ly tình ủy thường ủy côn thành thị ủy bí thư chỉ liên đối đến lý vinh một án bên trong tin tức cơ hồ là không đến mấy giờ liền chuyển khắp toàn bộ giang tô tỉnh quan trường ở trong quan trường vẫn luôn có hai loại tin tức là truyền bá nhanh nhất ai muốn để bạn ai muốn xảy ra chuyện phùng khôn không thể nghi ngờ liền đã dẫm vào hai cái này địa lôi bên trong một cái mà lại là trong đó cái kia không quá lạc quan đối với lúc này phùng bí thư tới nói trong lòng cảm xúc có thể nói là vô cùng phức tạp vừa vẫn nộ ảo não lại tràn ngập hối hận phẫn nộ cùng ảo não chính là Tỉnh ủy phó bí thư chu dương hoàn toàn không dựa theo lẽ thường ra bài. vậy mà không tiếp đắc tội tỉnh trưởng từ lộ trực tiếp đem tài liệu của mình cho đâm đến tỉnh ủy thường ủy hội mà hối hận tự nhiên là trước kia chu dương tới côn thành thị sát thời điểm hắn vì ngại mất mặt cùng tỉnh ủy thường ủy ra đỡ không có túi người hạ thấp tư thái cùng vị này chu bí thư làm tiến một bước tiếp xúc trên thực tế liền vùng không chính mình cũng không nghĩ tới chu dương phản ứng cùng phát tác vậy mà đến mức như thế cấp tốc hắn thấy chu dương dù cho có năng lực cũng có tư cách làm như vậy nhưng mà chỉ sợ cũng chưa chắc có lá gan này chỉ là đáng tiếc rất nhiều chuyện cũng không thể giả thiết bây giờ chu dương không chỉ làm như vậy hơn nữa còn làm được rất triệt đề trực tiếp đem hắn đem thả đến nơi đầu sóng ngọn gió phía trên phùng Khôn trong lòng rất rõ ràng lần này mình coi như là không chết cũng muốn lộ ra dù cho tỉnh ủy thường ủy hội bên kia có tỉnh trưởng từ lộ cho mình học thuộc lòng sách nhưng mà xảy ra chuyện lớn như vậy với hắn mà nói chính là một cái cực lớn bê bối danh tiếng cùng nhân vọng vật này ở trong quan trường từ trước đến nay chính là rất nhạy cảm bình thường căn bản nhìn không ra có ích lợi gì nhưng mà vừa đến tương lai chính mình cần thời điểm cất nhắc đến lúc đó cái này bê bối liền có chuyện có thể nói côn thành thị văn phòng thị ủy trong văn phòng phùng không cơ hội là vừa mới để điện thoại xuống lập tức liền bịch một tiếng trực tiếp đem trên bàn một lớn bảy đồ vật toàn bộ đều quét xuống trên mặt đất. Mà giờ khắc này đứng tại văn phòng ngoài cửa đang chuẩn bị gõ môn tiến vào thư ký cũng là dọa cho phát sợ. Cũng may chẳng được bao lâu công phu trong phòng liền chuyển đến vùng khôn âm thanh. Nghe vậy thư ký lập tức đẩy cửa ra đi vào, gặp đầy đất vừa bụi cũng không dám nhìn nhiều bí thư. Người lập tức đi an bài xe, ta 10 phút sau đi xuống lầu tỉnh thành. Nói xong vùng khôn liền đứng dậy rời đi văn phòng. Bất quá vừa đi mấy bước liền quay đầu phân phó nói, đem văn phòng thu thập một chút. Một bên khác, văn phòng bên trong Chu dương đang tại triệu tập thường vụ phó bộ trưởng phương diễm lâm cùng phó bộ trưởng hồ lương tài thảo luận cuối năm tổ chức việc làm kiểm tra vấn đề bất quá mới nói được một nửa liền nhận được tỉnh trưởng từ lộ điện thoại tỉnh trưởng ta là Chu dương ân tới một chuyến ta chỗ này a để điện thoại xuống Chu dương cũng không nhiều lời lập tức liền kết thúc cuộc nói chuyện lập tức liền đi tỉnh trưởng văn phòng bên kia trong hành lang thật xa nhìn thấy Chu dương từ trong thang máy đi ra từ lộ thư ký tỉnh ủy phó thư ký trưởng trương lôi cũng là thấp thỏm không được xem như tỉnh trưởng thư ký Trương Lôi mặc dù đối với Chu Dương cung kính có thừa, nhưng mà mấy ngày nay nàng đúng là không lớn xem trọng vị này Chu phó bí thư cùng tỉnh trưởng Đỉnh Như kết quả. Nhưng mà nàng vạn vạn không nghĩ tới Chu Dương thủ đoạn sẽ như vậy rất cay, trực tiếp liền bức bách tỉnh trưởng Đích thân tìm hắn nói chuyện. Tại Trương Lôi xem ra, vị này Chu phó bí thư thật là quá khỏe khoắn Chu bí thư tốt. Nghe được trước mặt Trương Lôi cung kính hướng chính mình vẫn ăn chào hỏi, Chu Dương thật cũng không cho nàng sắc mặt gì. Xem như tỉnh trưởng thư ký, Trương Lôi theo sát lấy từ lộ bước chân cho mình nói xấu đó là một cái thư ký chức trách, hắn cũng không đáng cùng một cái thư ký gây khó dễ ân, ngươi hảo Trương thư ký, tỉnh trưởng tại a. nghe vậy trương lôi gật đầu một cái ở chu bí thư tỉnh trưởng một mực chờ đợi ngày tới gật đầu một cái chu dương cũng không cùng trương lôi nhiều lời thậm chí căn bản liền không chờ nàng tiến lên chủ động đi gõ cửa mà là trực tiếp liền tự mình gõ văn phòng môn tiến vào sau lưng trương lôi vừa định cùng theo đi vào nhưng mà nghe được răng rắc một tiếng văn phòng môn khóa lại âm thanh nàng cũng chỉ đành một mặt lúng túng ở lại tại chỗ mà giờ khắp này tại trong văn phòng nhìn thấy chu dương đi vào cùng với nàng lên tiếng chào hỏi tỉnh trưởng từ lộ lập tức liền đứng dậy cùng hắn nắm tay lập tức liền gọi chu dương ngồi xuống chỉ có điều vị này từ tình trưởng câu nói đầu tiên thì để cho chu dương đáy lòng khẽ động vùng khôn vấn đề lớn không lớn Ngay vậy chu dương âm thầm cân nhắc lấy từ lộ vấn đề đầu góc cũng là vận chuyển đến cực nhanh hắn đương nhiên đoán được từ lộ ý tứ trong lời nói đây là đang để cho hắn định em liệu tử nếu như hắn cho rằng vùng khôn vấn đề rất lớn vậy hôm nay cái này nói chuyện chính là lật bàn bày ra chiến trận nói chuyện nhưng mà nếu như hắn cho rằng vấn đề không lớn vậy thì còn có thật tốt nói tiếp chỗ trống nghĩ tới đây chu dương đương nhiên biết làm như thế nào lựa chọn bây giờ cùng từ lộ lật bàn bài Đó là đương nhiên là không sáng suốt, dù sao tỉnh ủy bí thư Mã Tiến Tài bên kia đã tỏ thái độ rõ ràng. Lần này Phùng Khôn sự kiện là một lần cuối cùng để cho hắn yên tâm tay đi làm động tác lớn như vậy. Cho nên hơi chút trầm tư sau, Chu Dương lập tức liền cười nói, "Tỉnh trưởng, liên quan tới Phùng Khôn đồng chí tài liệu ta đã nhìn qua xác thực tồn tại một vài vấn đề. Chủ yếu bao quát mấy phương diện như vậy, một cái là dùng người mở đục vấn đề, thì ủy bộ tổ chức bên kia có mấy cái được bộ nhiệm án là Phùng Khôn đồng chí gật đầu đồng ý, đây là lương trung hải khẩu cung. Nhưng mà mấy cái này được bộ nhiệm án cũng không có đi chính thức để bạt chương trình, hoặc có lẽ là chương trình tồn tại vấn đề." một cái là phùng bí thư nhi tử cùng lý vinh chi tử từng có kết xù tài sản thay đổi vị trí khoản tiền này số lượng đạt đến 20 mươi vạn cụ thể là gì tình huống trước mắt cần phùng khôn đồng chí tự mình làm tiến một bước lợi thuyết mình đến nỗi vấn đề thứ ba đi tình ủy bộ tổ chức bên này nhận được mấy phong liên quan tới phùng khôn đồng chí cùng côn thành thị đài truyền hình nhân viên công tác tồn tại không đứng đắn quan hệ nam nữ cử báo tín vấn đề này trước mắt không có tài liệu cụ thể tới bằng chứng bất quá dựa theo ban kiểm tra kỷ luật việc làm chương trình cùng yêu cầu là muốn tiến hành kiểm tra đối chiếu sự thật văn phòng bên trong chu dương một hơi đem trước mắt bộ tổ chức bên này nắm giữ tài liệu tình huống giới thiệu một lần. bất quá từ lộ toàn trình cũng không có mở miệng tỏ thái độ thấy thế chu dương cũng không nắm cái gì tiếp tục nói từ trước mắt nắm giữ tài liệu cùng sơ bộ kiểm tra đối chiếu sự thật tình huống đến xem phùng khôn đồng chí vấn đề cũng không lớn đến nỗi tỉnh ủy thường ủy hội bên kia khẳng định muốn cần phùng khôn đồng chí đứng ra đối với mấy cái này vấn đề là một chút lợi thuyết mình, Thẳng đến chu dương nói xong hai câu này từ lộ lúc này mới cuối cùng gật đầu một cái liền trên mặt nguyên bản vẻ mặt cứng ngắc đều thư hoàn không thiếu bất quá đối mắt tử lại gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt chu dương cái kia trường trẻ tuổi đến có chút làm cho người hâm mộ gương mặt cái này chu phó bí thư. đúng là danh bất hư truyền a nàng đã sớm nghe nói qua chu dương tại tây giang bên kia nhậm chức thời điểm có cái danh hào gọi vỗ bản bí thư nói không chỉ là chu dương xử lý cường ngạnh hơn nữa cũng là tại nói vị này chu phó bí thư ca lớn dám cùng tỉnh ủy bí thư cùng tỉnh trưởng vỗ bản hiện tại xem ra chuyện này cũng không thấy được thì nhất định là tin đồn mà là vô cùng có khả năng thật có việc khỏi cần phải nói chỉ bằng chu dương chiêu này đường con cứu quốc cùng ý không ở trong lời cũng đủ để lời thuyết minh hắn lao luyện cùng rất hay đi tất nhiên tỉnh ủy bộ tổ chức đã đem có chút vấn đề đều kiểm tra đối chiếu sự thật rõ ràng vậy theo ta xem cũng không cần phải bên trên thường ủy hội thảo luận cũng không cần thiết để cho ban kiểm tra kỷ luật bên kia đi làm tiến một bước kiểm tra đối chiếu sự thật công tác đến nỗi phùng khôn bên kia hắn lập tức liền tới đây tất nhiên hắn cái này trên thân bí thư không sạch sẽ vậy liền để hắn đi tỉnh ủy bộ tổ chức nói rõ với ngươi tình huống tăng cường một chút tổ chức kỷ luật học tập ngươi cho rằng như thế nào chương 993 túi đầu chương 993 túi đầu văn phòng bên trong gặp chu dương đứng dậy cung cung kính kính cùng chính mình nắm tay lập tức cũng không quay đầu lại rời đi văn phòng từ lộ cũng trở về phía sau bàn làm việc ngồi xuống. bất quá cả người lại rơi vào trầm tư ở trong. qua một hồi lâu mới đem thư ký trương lôi hô đi vào tỉnh trưởng văn phòng bên trong. trương lôi gõ môn bước nhanh hướng về phía trước. tỉnh ủy phó bí thư chu dương mới vừa từ văn phòng bên trong ra ngoài. mặc dù chu dương trên mặt mang cười, thậm chí còn cùng với nàng thân thiết lên tiếng chào hỏi hỏi vài câu chuyện công tác. nhưng mà tại trương lôi xem ra, từ tỉnh trưởng tâm tình bây giờ hẳn sẽ không như thế nào hảo. nhưng mà làm nàng vị này phó thư ký trưởng rất là giật mình là, trước mắt tỉnh trưởng từ lộ tựa hồ cũng không muốn là nghĩ như mình vậy, ngược lại có chút giống là áp lực đột nhiên tiêu tan. tiếp đó tâm tình cũng vì đó âm chuyển tinh dáng vẻ. trong lúc nhất thời trương lôi cũng rất tò mò vừa mới hai người tại trong văn phòng đến cùng đã nói những gì vấn đề đến mức từ tỉnh trưởng nhanh như vậy liền bỏ đi trong lòng lựa giận tiểu trương phùng khôn đến cái gì địa phương cái này lão phùng để cho hắn tới một chuyến trong tỉnh khó khăn như vậy nghe được từ lộ đối với chính mình sưng hô trương lôi cũng là chấn động trong lòng đi theo từ lộ thời gian dài như vậy nàng đương nhiên biết một khi vị này từ tỉnh trưởng xưng hô chính mình tiểu trương vậy đã nói rõ bây giờ thái độ của nàng là thuộc về cực kỳ nghiêm túc bất quá nghe cái này cùng từ lộ biểu tình trên mặt có chút không hợp nhau lời nói trương lôi cũng không dám suy nghĩ quá nhiều lúc này thay đổi hai người bí mật trung đụng tư thái cẩn thận mở miệng đắp tình trường vài phút trước ta vừa mới gọi điện thoại cùng phùng bí thư liên lạc qua tới người hắn đã đang đổi hướng về kim lăng trên đường còn cần đại khái chừng nửa canh giờ liền đến tỉnh ủy tỉnh chính phủ bên này nửa giờ nghe vậy từ lộ như mày bất quá kế tiếp thật cũng không nói cái gì chỉ là khoát tay áo để cho trương lôi ra ngoài suy nghĩ vẫn không khỏi phải về tới vừa rồi cùng chu dương nói chuyện phía trên trên thực tế tại chu dương tới phía trước từ lộ cũng tại cân nhắc vị này chu phó bí thư sẽ xử lý như thế nào chuyện này đến cùng là lật bàn ngà bài vẫn là thả xuống tư thái khuất thân cầu hòa. nhưng chân chính nói xong sau đó, cho dù là sớm đã có chuẩn bị, từ lộ cũng không thể không đùi nổi mãi thôi. dưới cái nhìn của nàng, cái này chu phó bí thư chính xác vô cùng lợi hại, không chỉ lòng can đảm rất lớn, hơn nữa quyết đoán cùng cổ tay cũng là nhất đẳng cao minh, chính mình rõ ràng tức giận chủ thiên, nhưng mà nói xong sau đó nhưng lại không thể không vì chu dương cách làm vỗ tay khen hay, Vì hết lớn như thế khổ tâm, lại chính là vì ép buộc chính mình chủ động tới cùng hắn gặp mặt gặp mặt nói chuyện, hơn nữa từ vừa mới bắt đầu chu dương tư thái liền bày cấp thấp, để cho nàng cái này tình trưởng căn bản là tìm không ra ma bệnh cũng phát không nổi lửa. nói chuyện toàn bộ quá trình chu dương ngoại trừ đối với nàng tất cung tất tính hơn nữa cơ hồ mỗi cái vấn đề đều trả lời rất viên mãn Liên tại ngay từ đầu nói về phùng khôn vấn đề lúc chu dương cũng không có tránh đi yếu hại mà là trực tiếp điểm xảy ra vấn đề không lớn kết quả loại phản ứng này để cho nàng nộ khí cơ hồ là trong nháy mắt liền biến mất hơn phân nửa dù sao chỉ cần phùng khôn không có vấn đề vậy cái này sự tỉnh tự nhiên là trở thành một cái không đáng kể chuyện nhỏ từ lộ đương nhiên biết chu dương phí hết lớn như thế tâm tư làm cục này chắc chắn không chỉ là vì thấy mình một mặt sau khi chu dương cuối cùng đưa ra điều kiện của mình lúc Từ lộ lại một lần bị vị này chu phó bí thư làm cho kinh trụ thậm chí có chút khó có thể tin hắn muốn đạt đến mục đích cuối cùng nhất vậy mà vẹn vẹn chỉ là để cho chính mình ủng hộ hắn sau đó muốn khai triển hai cái việc làm một cái là tại toàn tỉnh khai triển một lần tổ chức việc làm lớn kiểm tra tiếp đó nhằm vào sành cục cấp trở xuống cán bộ tiến hành trọng điểm khảo sát trừ cái đó ra chu dương còn nghĩ thông qua côn thành thị thị trưởng ứng cử viên để tạo cán bộ công tác điển hình nói bóng gió chính là hắn chu dương muốn làm cũng không phải triệt để lật tung giang tô quan trường mà là muốn toàn diện đối với giang tô cán bộ việc làm cùng tổ chức việc làm tiến hành chỉnh đốn theo lý thuyết chu dương từ đầu đến cuối cũng không có lẫn vào tiến giang tô quan trường đấu tranh ý tứ càng không có làm tình ủy bí thư mã tiến tài đầy tớ ý nghĩ suy nghĩ làm vẹn vẹn chỉ là muốn hoàn thành thượng cấp lợi nhắn nhủ nhiệm vụ đối với từ lộ tới nói nếu như là lúc trước chu dương đề nghị này nàng tuy nói sẽ không phản đối dù sao có tình ủy bí thư mã tiến tài học thuộc lòng sách nhưng mà chắc chắn cũng sẽ không ủng hộ mạnh mẽ nhưng là bây giờ lời nói nàng không đáp ứng cũng không được một phương diện dù sao phùng khôn bây giờ chính là trên tất một miếng thịt chỉ cần nàng không biểu lộ thái độ hoặc tỏ thái độ mơ hồ cái kia chu dương chỉ sợ cũng thật muốn tung bản chúng chi chu dương thủ đoạn rất cay chính xác xem như rất cay thậm chí là làm cho người trở tay không kịp nhưng mà cũng thật là coi được giãn được không chỉ khẳng định tại phùng khôn về vấn đề tỏ thái độ hơn nữa còn lượn một vòng lớn như vậy đến cho chính mình một cái hạ bậc thang nàng nếu là không đáp ứng nữa vậy thì không phải là cương ngạnh mà là ngu xuẩn đến nàng cùng chu dương bây giờ cấp độ rất nói nhiều không cần nói rõ cao thủ so chiêu một ánh mắt là đủ rồi chỉ bất quá bây giờ nghĩ đến từ lộ quả thật có chút tự dễ ước lần này nàng cái này tỉnh trưởng chỉ sợ thật là mang đá lên đập chân của mình mặc dù bên ngoài người không nhìn thấy trong này đấu tranh nhưng mà tình ủy bí thư mã tiến tài lao hổ ly tia chắc chắn nhìn ra được chính mình một cái lao tư cách tình trưởng, cư nhiên bị một cái tuổi trẻ hậu bối loạn quyền đánh chết lao sư phó, đây tuyệt đối là một cái cực kỳ chuyện mất mặt. trong lúc nhất thời, từ lộ đáy lòng cũng là vừa tức giận đến không được, lại cảm khái chu dương ở trong quan trường triển lộ ra loại kia nhỏ bé đến hào điên sức quan sát cùng sức quan sát, bất quá lập tức liền ở trong lòng đem phùng khôn mắng cầu hết lâm đầu, cái này phùng khôn quả nhiên là hư việc nhiều hơn là thành công, rõ ràng là một chuyện tốt, kết quả thật sự bị hắn làm cho đầy đất lông gà, sớm biết như vậy sao lúc trước còn như thế? phải biết chu dương đi côn thành thị sát phía trước nàng liền đã rõ ràng chào hỏi kết quả vẫn là làm cho buồn bã chia tay Phạm là phùng không có một chút nhãn lực độc đáo cũng cần phải biết chu dương tới giang tô chính là muốn giết gà dọa khỉ ngươi phùng Khôn có làm hay không con khỉ kia không sao vấn đề là ngươi cũng không nên đi làm con gà kia a sáu mà đổi thành một bên phùng Khôn cơ hội là một đường thúc giục tài xế lái nhanh một chút nhanh lên nữa chờ xe đến tỉnh ủy tỉnh chính phủ đại viện sau đó phùng Khôn càng là một câu nói đều không nói xuống xe liền thẳng đến tỉnh trưởng văn phòng không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Tại tư lộ ở đây Phùng Khôn đơn giản có thể nói là bị mắng mất hết thể diện. Trong hành lang, nghe được vị này trước đây ở trước mặt mình vẫn luôn là lãnh đạo giá đỡ rất đủ Phùng Bí thư bị từ tỉnh trường mắng khoảng chừng gần phân nửa giờ. Thư ký trương lôi đứng ở ngoài cửa bên cạnh nội tâm cũng là cảm khái không thôi. Mặc dù cùng là tỉnh ủy thường ủy, nhưng mà vị này Phùng Bí thư cùng trước đây Chu Bí thư so sánh giữa hai người cái trên lệch này còn thật sự không phải chút xíu có thể tính toán. Chu Phó Bí thư tại từ tỉnh trường bên này hai người cơ hồ có thể nói là ngang hàng trò chuyện với nhau ngồi luận chuyện. Từ vừa rồi từ tỉnh trưởng thái độ đến xem. Chư Lôi thậm chí âm thầm cho rằng tình ủy trên thân phó bí thư Chu Dương triệt lộ ra khí độ căn bản cũng không bại bởi từ tình trường. Nhưng mà vị này phùng bí thư đi, cũng chỉ có thể là đứng bị phê bình không nói trí thức không được trọng dụng, tuyệt đối cũng đã có thể xem là mất hết mặt mũi. Loại tình huống này, so với trong trường học bị lao sư phê bình giáo dục học sinh chỉ sợ cũng không kém là bao nhiêu a văn phòng bên trong. Từ Lộ nhìn chằm chằm trước mắt sắc mặt xám xịt, hai con ngươi mở mịt vô thần phùng khôn, có thể nói đáy lòng thật sự thất vọng đến cực điểm, cái khác lời nói ta liền lười nói với ngươi, chính ngươi trở về thật tốt tỉnh lại tỉnh lại. Ngươi nếu là tỉnh lại không tốt Vậy cái này thì ủy bí thư ta nhìn ngươi cũng đừng làm. Tức giận phía dưới. Từ Lộ thậm chí ngay cả loại lời này cũng là thốt ra, Phùng Khôn cũng là dọa đến không dám lên tiếng, sắc mặt khó coi vô cùng tỉnh trưởng, ta rõ ràng. Ừ một tiếng trương lôi cũng không nói thêm cái gì. Lập tức gọi Phùng Khôn ngồi xuống nói một lần chính mình cùng Chu Dương nói chuyện tình huống, đương nhiên giữa hai người nói điều kiện chắc chắn sẽ không nói nhiều. Bất quá sau khi nói xong, Từ Lộ hơi chút trầm tư mới nhắc nhở ngươi chờ chút đi tìm một chuyến Chu phó bí thư, đem hắn nói những tình huống kia ở trước mặt nói rõ ràng a. Lão phùng a, ta nhắc lại ngươi một câu. Nếu như Chu Dương đồng chí không đồng ý ngươi lời thuyết mình, vậy ngươi liền đợi đến bên trên thường ủy hội đi giải thích á mã bí thư tính cách ngươi là rõ ràng. Một câu nói Phùng Khôn cả người đều hận không thể đào đầu kẽ đất chui vào đáy lòng cũng là sợ hãi không được. Một lát sau, Chu Dương văn phòng bên trong. Phùng Khôn lần này cơ hồ là không có chút nào tình ủy thường ủy giá đỡ đem có liên quan vụ án mấy vấn đề toàn bộ đều làm cặn kẽ lời thuyết mình. Mà phụ trách tại bên cạnh làm ghi chép tình ủy Bộ Tổ chức Thường vụ Phó Bộ trưởng Phương Diễm Lâm nhìn xem trước mắt một màn này, nhất là so với Phùng Khôn trên mặt thận trọng một mặt cười bồi tư thái, một bên khác Chu Bí Thư triển lộ ra cao thâm mặt chắc, vị này Phương Bộ trưởng cũng là tinh thần lao vụn vụt. Hắn thấy, ngồi ở Giang Tô tỉnh ủy Phó Bí Thư Bộ trưởng tổ chức trên vị trí này, có thể nói Chu Dương đã đem tỉnh Bộ cấp phó chức cái này tầng cấp làm được phần cuối cùng cực hạ. nếu như không phải văn phòng ngoài cửa bên cạnh đống nhiên biết tình ủy phó bí thư, tình ủy bộ trưởng bộ tổ chức văn phòng chữ, giờ này khắp này phùng khôn căn bản liền không giống như là tại cùng tình ủy phó bí thư bộ trưởng tổ chức nói chuyện, mà là tại hướng tỉnh ủy bí thư hoặc tình trưởng làm công tác báo cáo. chương 994 phải về đông giang, chương 994 phải về đông giang lão phùng ngươi cũng không cần khiêm tốn như thế, côn thành xem như chúng ta giang tô trải qua tế phát triển cọc tiêu, tồn tại vấn đề là khó mà tránh khỏi, nhưng mà vấn đề cuối cùng chỉ là số ít, thành tích vẫn là số nhiều. đương nhiên. lần này côn thành xảy ra vấn đề cũng là nhiều năm tệ nạn kéo dài lâu ngày đưa đến vấn đề bộc phát trên tổng thể là dao động không được côn thành căn cơ tin tưởng tại ngươi lão phùng dưới sự lãnh đạo côn thành tổ chức việc làm cùng cán bộ trong công tác bậc thang chỉ là vấn đề thời gian văn phòng bên trong chu dương cùng phùng không nước chừng nói chuyện gần hai cái giờ trên thực tế toàn bộ nói chuyện qua trình trên cơ bản cũng là phùng Khôn đang nhắm vào mấy cái kia vấn đề làm cực kỳ báo cáo chi tiết chu dương cơ hồ toàn trình cũng là sụ mặt mãi cho đến nói chuyện tiến vào tán gẫu thời gian cả người khí thế trên người mới chợt biến đổi loại này manh liệt so sánh cùng vận chuyển tự nhiên thủ đoạn không chỉ thấy bên cạnh phương Diễm Lâm mở rộng tầm mắt, liền người trong cuộc Phùng Khôn đáy lòng đều có chút phát lạnh. Vị này Chu Phó Bí thư, coi là thật trời sinh chính là trong quan trường lộng triều nhân cổ tay như thế, hắn vùng Khôn so sánh cùng nhau, cái này hơn nửa đời người xem như sống vô dụng rồi Chu Bí thư khách khí. Ngài yên tâm, côn thành vấn đề chúng ta thị ủy chính phủ thành phố nhất định sẽ cao độ coi trọng truy đến cùng đến cùng, triệt để phối hợp tỉnh ủy bộ tổ chức đem tổ chức việc làm cùng cán bộ việc làm chứng thực tiết năm. Cứu cứu Vương Ái Văn lại một lần nữa nhập việc rồi, hơn nữa tình huống một lần này so với hai lần trước càng nghiêm trọng hơn. Trong loa chu dương cơ hồ là cố nén nội tâm bực bội nghe xong vương ái bình cơ hồ khóc kể lại, lại. trong đầu cũng là một mảnh hỗn độn đời trước cơ thể của vương ái văn vẫn không tốt lắm mặc dù nặng tới một lần bởi vì người anh em vương dũng nhân sinh quỹ tích phát sinh biến hóa loại tình huống này đã chiếm được cực đại cải thiện nhưng mà nên tới vẫn là một tới ngay tại đêm qua cứu cứu vương ái văn lại một lần nữa bởi vì cao huyết áp vấn đề trực tiếp hôn mê bất tỉnh được đưa vào bệnh viện chu hướng quân cùng vương ái bình hai vợ chồng cơ hồ là trong đêm nhận được điện thoại liền chạy về đông ra mẹ người trước tiên không nên gấp cứu cứu tình huống trước mắt như thế nào văn phòng bên trong Nghe bịt rổ phồn bên kia Vương Ái Bình nẹn ngào phải nói không ra một câu hoàn chỉnh lời nói âm thanh, Chu Dương cũng là không khỏi vì đó một hồi bực bội. Cũng may rất nhanh điện thoại liền bị người anh em Vương Dũng tiếp tới. Bất quá Vương Dũng mới mở miệng Chu Dương lập tức liền ngây ngẩn cả người nghiêm trọng như vậy. Bác sĩ kia là thế nào nói? Thì ra dựa theo Vương Dũng ý tứ, bệnh viện sơ bộ chẩn bệnh là cứu cứu Vương Ái Văn không chỉ có phía trước khắc bệnh tình bệnh biến chứng, hơn nữa lần này là bởi vì cao huyết áp đưa tới tâm lạnh Nếu như không phải kịp thời đưa đến bệnh viện kết quả chỉ sợ không thể tưởng tượng nổi bác sĩ giảm tạm thời là thoát khỏi nguy hiểm bất quá ba ba bệnh tình không quá ổn định. bây giờ còn muốn nằm viện thông qua dược vật cùng điều trị thủ đoạn điều lý một đoạn thời gian trước tiên đem huyết áp hạ xuống đi mặt khác hắn vấn đề này đã coi như là tương đối nghiêm trọng nếu như trở nên ác liệt nữa lời nói liền có sinh mệnh nguy hiểm mấy cái hội trần chuyên gia cho rằng tốt nhất là nghiêm ngặt khống chế ẩm thực chờ ổn định sau liền nhà ở tính dưỡng bất quá phải tùy thời chú ý giám sát ta vừa mới cùng ngươi mẹ cùng cha ngươi thương lượng một chút dự định mời một thầy thuốc gia đình ở tùy thời giám hộ ba ba vừa mới thanh tỉnh một hồi hắn hắn muốn cho ngươi trở về một chuyến ngay vậy chu dương cũng là trầm mặc không nói cứu cứu vương ái văn là 61 năm người kỳ thực niên kỷ cũng không tính lớn tính toán đâu ra đấy bây giờ cũng chính là 64 không đến nhưng mà cơ thể vật này có đôi khi thật đúng là cùng niên linh nhân tố quan hệ không lớn vương ái văn lúc còn trẻ điều kiện so sánh với vóc lao tử chu hướng quân điều kiện tốt qua mặc dù không phải ngoả miếng thịt lớn uống từng ngụm lớn rượu sinh hoạt nhưng mà cũng đã có thể xem là hậu đãi hai năm này về hưu sau đó tâm ngược lại là chiều rộng nhưng mà thói quen sinh hoạt cũng trở nên ác liệt không thiếu ngoại trừ mỗi ngày đều uống rượu ẩm thực cũng không phải khỏe mạnh như vậy xuất hiện loại vấn đề này thật đúng là không tiện nói gì bất quá lớn tuổi tự nhiên là sợ chết. lúc này muốn chính mình trở về đơn giản chính là lo lắng nhịn không được chỉ là dưới mắt hắn vừa mới xử lý xong phùng khôn vấn đề bây giờ giang tô bên này vừa khởi động hai cái cực kỳ trọng yếu việc làm một cái là cuối năm tiến hành toàn tỉnh cán bộ khảo hạch một cái là đã bắt đầu chế định phương án tổ chức việc làm lớn kiểm tra hai cái chuyện này đều liên quan đến năm sau các hạng công tác tổng thể tiến độ thời gian của mình kỳ thực là tương đương giám chắc không nói những cái khác tới giang tô gần tới hai tháng công phu dù cho cùng đông hải chỉ có hai ba cái chung đầu đường xe nhưng mà hắn đều không có trở lại một lần nhà nhưng mà dưới mắt không quay về chỉ sợ cũng không được lao chu nhà thân thích vốn là không có mấy cái còn tới mê hoặc cứu cứu vương ái văn bên kia coi như là một dòng động đinh mầm như vậy đi du ca ngươi bây giờ tại trong bệnh viện a nghe được vương dụ ngừ một tiếng chu dương cũng không chậm trễ lập tức liền để hắn đi tìm bệnh viện lãnh đạo một lát sau đông giang đại học y khoa quy thuộc đệ nhất bệnh viện nhân dân viện đảng ủy phó bí thư viện trưởng vương hàn âm thanh liền rõ ràng nói chuyện ống chuyển đến chu dương trong lỗ thai ngại khỏe chu bí thư ta là phương hàn nhất viện tại đông giang thành phố phàm là cùng cơ chế dựng đến bên trên một chút quan hệ người chu dương cái tên này cũng có thể nói là như sấm bên hay Dù sao tại Đông Giang thậm chí Nam Giang tỉnh trên quan trường, Chu Dương hoạn lộ kinh nghiệm cũng có thể coi là được là truyền kỳ. Cho nên đối với vị này bây giờ đã đứng hàng Giang Tô tỉnh ủy phó bí thư, bộ trưởng tổ chức tuổi trẻ quá lớn, Phương Hẳn cũng là cực kỳ quen thuộc. Hơn nữa bởi vì Vương Ái Văn trước sau hai lần nằm viện làm giải phẫu nguyên nhân, Phương Hàn cùng Vương Gia vẫn còn có chút giao tình. Tết năm ngoái thời điểm, thông qua Vương dụng quan hệ hắn cùng Chu Dương thông qua một lần điện thoại, cho nên cũng coi như là sơ bộ thành lập nên liên hệ. Bất quá ngay cả như vậy, tiếp vào Chu Dương điện thoại. Vị này phương viện trưởng thần kinh vẫn là lập tức liền căng thẳng lão phương, ngươi cùng ta nói câu lời nói thật, cậu ta tình huống dựa theo bệnh viện phán đoán nghiêm trọng trình độ đến cùng như thế nào. Ngươi là chuyên gia, không cần có cái gì giấu giếm. chu Dương tất nhiên tin tưởng người anh em Vương Dũng không có dấu giếm cứu cứu vương ái văn bệnh tình, nhưng mà loại chuyện này khẳng định muốn không có sơ hở nào. Trở về Đông Giang chắc chắn là muốn trở về, nhưng mà không phải bây giờ. Trên thực tế kể từ hai năm trước điều nhiệm Tây Giang sau đó. hắn trở về đông giang lão ra số lần đã là có thể đến được trên đầu ngón tay lần này vương ái văn lần nữa nằm viện hắn trở về đông giang một mặt là thăm một phương diện khác chu dương còn cũng có những thứ khác cân nhắc đông giang thành phố nhất là hoàng giang huyện là cán bộ giao lưu nhậm chức trạm thứ nhất cũng là hắn chấp chính một phương điểm xuất phát trước kia nam giang tỉnh phổ biến thanh niên cán bộ giao lưu nhậm chức thí điểm việc làm phía trước đương nhiệm nam giang tỉnh ủy bí thư nghiêm tuấn liền đã từng đến hoàng giang huyện đi khảo sát qua công việc này tình huống bây giờ đã cách nhiều năm nam giang tỉnh đã sớm trở thành cán bộ giao lưu nhậm chức điển hình liên tục mấy năm thu được chúng tổ độ cao đánh giá tại phương diện công việc này nam giang tỉnh không thể nghi ngờ là rút ra toàn quốc thứ nhất liền Đông hải thành phố bên kia thị trưởng tiêu lâm thăng loại này cường thế nhân vật chính trị đều lên ganh đua cao thấp tâm tư bây giờ chính mình cả người vào giang tô hơn nữa phụ trách vẫn là cán bộ việc làm cùng tổ chức việc làm tại chu dương xem ra là rất có tất yếu trở về một chuyến hoàng giang đã vì thông qua hoàng giang hành trình thêm một bước kiên định sơ tâm sứ mệnh chỉ để làm rõ mạch suy nghĩ thôi động giang tô cán bộ công tác chứng thực tự nhiên cũng có trở về nhìn một chút hoàng giang phát triển mục đích trong loa đối mặt chu dương vấn đề phương Hàn đã không có khuyết đại vấn đề cũng không dám có bất kỳ dấu giếm thời chút do dự sau Lập tức liền giới thiệu một chút tổng thể tình huống, lập tức mới tổng kết nói Chu Bí thư, Vương cục trưởng vấn đề thuộc về quanh năm suốt tháng tích lũy bệnh dữ, lần này xem như một cái báo động, tổng thể tới nói không phải rất nghiêm trọng, bất quá loại bệnh này ở phương diện sau này điều dưỡng sợ rằng phải tiếp theo chút công phu. Nghe được Phương Hàn lời nói, Chu Dương trong lòng trên đại thể cũng có tính toán, đơn giản Hàn huyên vài câu lập tức liền quốc điện thoại. Lập tức lập tức lại bấm tình ủy bí thư Mã Tiến tài văn phòng bên trong dãy số. Chương 995, người kia lấy trở về. Chương 995, người kia lấy trở về một mặt chín ngày. Giang Tô tỉnh ủy nông thôn công tác hội bàn bạc tại tỉnh thành Kim Lăng thành phố tổ chức. Hội nghị chủ yếu xâm nhập học tập cùng quán triệt lãnh đạo liên quan tới nông thôn công tác trọng yếu chỉ thị cùng gì nông thôn công tác hội bàn bạc tinh thần đồng thời truyền đạt tỉnh ủy liên quan tới nông thôn công tác việc làm bố trí cùng yêu cầu. Tỉnh ủy phó bí thư, bộ trưởng tổ chức Chu Dương có mặt hội nghị đồng thời làm trọng yếu giản thoại. Nói chuyện bên trong Chu Dương cường điệu muốn từ đầu đến cuối tin được định lương thực sinh sản xem như toàn tỉnh nông nghiệp kiến thiết đại sự ham nhất. Quay chung quanh tam nông công tác trung tâm nhiệm vụ, đem nông thôn xây dựng xem như Giang Tô hiện đại hóa kiến thiết trọng yếu nội dung đồng thời muốn đại lực tiến lên nông nghiệp sản lượng tăng lên. Găng sức tăng cường nông nghiệp tiến bộ khoa học kỹ thuật, kiên trì chảo nông thôn xây dựng cùng nông thôn trấn hưng. Tại tổng kết nông thôn thời điểm làm việc, Chu Dương chỉ ra muốn thiết thực cải tiến cơ sở tổ chức việc làm tác phong, rèn đúc năng lực quá cứng cán bộ đội ngũ, cường hóa chủ tính trung cân đối tiến lên, tăng cường tài nguyên bảo đảm. Vương chắc thôi động quyết sách bố trí cùng chính sách chứng thực. Tỉnh ủy Thường ủy, Thường vụ phó tỉnh trưởng Chu Vệ Quốc chủ trì hội nghị. Sau khi hội nghị kết thúc, tỉnh ủy lập tức phía dưới phát một năm mới liên quan tới chứng thực nông thôn công tác trọng yếu văn kiện. Cùng lúc đó, Tỉnh ủy bộ tổ chức cũng chính thức phía dưới phát liên quan tới thêm một bước tăng cường cơ sở đảng tổ duyệt kiến thiết ý kiến cũng yêu cầu các cấp tổ chức nghiêm túc học tập tỉnh ủy phó bí thư chu dương tại trên nông thôn công tác hội bàn bạc trọng yếu giảng thoại nội dung đi đông giang khảo sát là chuyện tốt điểm này ta là đồng ý đề nghị của ngươi bất quá đến cùng chọn phái đi những người nào đi ngươi muốn đem hảo quan cuối năm việc làm tương đối nhiều thời gian cũng không nên quá dài như vậy đi ta xem hai ngày như vậy đủ rồi kim lăng thành phố tỉnh ủy bí thư văn phòng bên trong sau khi hội nghị kết thúc. chu dương lập tức liền chạy tới mã tiến tài văn phòng bên trong chính thức đưa ra dẫn đội đi tới nam giang tỉnh đông giang thành phố nhất là hoàng giang huyện khảo sát tổ thợ dệt làm ý kiến không ngoài sở liệu đối với đề nghị này mã tiến tài cũng không có dị nghị trên thực tế chu dương rất rõ ràng theo côn thành thị ủy thay đổi nhân sự điệu rơi xuống đất nhất là tỉnh trưởng từ lộ tại toàn tỉnh tổ chức cùng cán bộ việc làm chỉnh đốn phương diện cùng chính mình đã đặt thành nhất chi ý kiến sau đó tỉnh ủy bí thư mã tiến tài cũng biết là thời điểm triệt để bông tay chân ra hơn nữa mượn lần này một lần nữa chứng thực cán bộ giao lưu nhậm chức việc làm nhiệm vụ một lần nữa cho toàn tỉnh tổ chức việc làm cùng cán bộ việc làm lập quý cụ mạnh kỷ luật đứng tại tỉnh ủy bí thư trên lập trường mã tiến tài không có đạo lý không ủng hộ cách làm của mình văn phòng bên trong nghe được mã tiến tài lời nói chu dương gật đầu cười lập tức liền lấy ra một phần đã sớm chuẩn bị xong danh sách hướng mã tiến tài đưa tới bí thư đây là ta để cho bộ tổ chức bên kia định ra danh sách ngài xem kỳ thực phần danh sách này tại chu dương đã quyết định dẫn đội đi tới đông giang cùng ngày hắn liền đã để cho bộ tổ chức bên kia chuẩn bị xong sau khi mã tiến tài đưa tay tiếp nhận danh sách Tiếp đó hướng danh sách nhìn lướt qua thời điểm, trong con ngươi lại lập tức liền lộ ra lướt qua một cái dị sắc. Thì ra, trên danh sách liên tiếp Chu Dương sau đó xuất hiện tên thứ nhất lại là Côn Thành thị ủy bí thư Phùng Côn. Trong lúc nhất thời Mã Tiến Tài cũng không nhịn được hướng Chu Dương chăm chú nhìn thêm, đáy lòng càng là âm thầm gật đầu một cái. Mặc dù có chút lời nói Chu Dương cũng không có nói rất thấu triệt, nhưng đã đến Mã Tiến Tài cấp độ tự nhiên cũng có thể đoán ra loại này an bài sau lưng ý đồ để cho Chu Dương tới Giang Tô chảo tổ chức cùng cán bộ việc làm. Đây là Mã Tiến Tài hướng gì nói ra ý kiến. Vì thúc đẩy đề nghị này, hắn thậm chí không tiếp tại tỉnh ủy phó bí thư trên cơ sở tăng lên một cái tỉnh ủy bộ trưởng bộ tổ chức điều kiện nhưng mà chu dương đến tột cùng có thể hay không rất mò đánh khởi công làm cục diện mã tiến tài trong lòng kỳ thực cũng là không có quá lớn nắm chắc không tệ chu dương chính xác thanh danh tại ngoại nhưng mà ở trong quan trường danh tiếng vật này là có thể người vì tạo đến tới chu dương xem như đông hải trọng điểm bồi dưỡng thay đội cán bộ đông hải trận doanh cao tầng bên trong giống đàm văn viễn cùng quan chấn lâm bọn người tự nhiên sẽ có một loạt động tác đến cho vị này trẻ tuổi thay đội cán bộ tạo thế nhưng mà đối với chu dương đến tận cùng là không phụ nổi danh vẫn là hữu danh vô thực mã tiến tài cũng không khả năng toàn bằng trên chủ quan phán đoán nhưng mà kết quả sau cùng chứng minh ánh mắt của hắn vẫn là đúng chu dương đảm nhiệm giang tô tỉnh ủy phó bí thư kiêm nhiệm bộ trưởng tổ chức không chỉ cực kỳ lớn mật đem côn thành thị xem như thứ nhất chỉnh đốn điển hình hơn nữa còn mượn dùng côn thành thị vấn đề triệt để đem tỉnh trường từ lộ cột vào trên một cổ xe ngựa phùng khôn tên xuất hiện tại phần danh sách này phía trên tại mã tiến tài nhìn tới cảng là thần lai chi bút nhấn một cái nhấc lên có thể nói chu dương đã triệt để hiểu rõ quan trường quyền thế vận dụng trong đó ba vị danh sách ta không có cái gì những ý kiến khác bất quá cân nhắc đến công tác nghiêm túc tính chất ngươi vẫn là đi một chút nội bộ văn kiện lưu chuyển chương trình để cho từ lộ đồng chí cũng xem tình huống cụ thể nghe được mã tiến tài lời nói chu dương đương nhiên biết mã tiến tài đồng ý đề nghị của mình lập tức cũng không chậm chễ đứng dậy cùng mã tiến tài nắm tay rời đi văn phòng trở lại tỉnh ủy bộ tổ chức văn phòng sau chu dương lập tức liền để kiêm nhiệm bộ tổ chức văn phòng chủ nhiệm phó bộ trưởng hồ lương tài khởi động nội bộ văn kiện lưu chuyển chương trình cùng hắn đoán không sai Tỉnh trưởng từ lộ rất nhanh liền ở trên văn kiện làm phê chỉ thị đồng ý. Lúc này, Chu Dương lập tức liền tổ chức Bộ vụ hội chính thức bố trí một duyệt 11 ngày, 12 ngày, cũng chính là thứ bảy cùng chủ nhật hai ngày tự mình dẫn đội đi tới Đông Giang thành phố tiến hành tổ chức cùng cán bộ việc làm khảo sát nhiệm vụ. Ngay sau đó, Giang Tô tỉnh ủy Bộ tổ chức liền chính thức hướng Nam Giang tỉnh ủy Bộ tổ chức phát ra công hàm, hơn nữa tại xế chiều hôm đó liền được Hoan nên Giang Tô tỉnh ủy lãnh đạo một nhóm đến Đông Giang khai triển công việc khảo sát hồi phục 6, Nam Giang tỉnh Đông Giang thành phố. Mùa đông biệt ánh nắng đầu tiên xuyên thấu qua đồng vụ bao phủ phía chân trời chiếu xuống toàn bộ thành phố bầu trời. nguyên bản thuộc về trời đông giá rét tờ mở sáng yên tĩnh lập tức liền bị phá vỡ. toàn bộ thành phố cũng tại trong nháy mắt liền thức tỉnh đứng lên. bên đường gào to tiếng giao hàng, xe ngựa dòng người tiếng ồn ào, kẹp ở trong lấy nam giang đại học công nghệ cửa trường học cửa hàng bánh bao tản ra mùi thơm phiêu đến rất xa. mà giờ khắc này tại thị ủy chính phủ thành phố trong phòng họp đông giang thị ủy bí thư lương quốc Đống khi nhận được tỉnh ủy bí thư lâm kiến vĩnh điện thoại sau, sáng sớm liền khẩn cấp triệu tập thị ủy thường ủy hội bạn bạc. chuyên môn bố trí tiếp đại giang tô tỉnh ủy phó bí thư, tỉnh ủy bộ trưởng tổ chức chu dương dẫn đội tới đông giang khảo sát việc làm. theo thị ủy bí thư lương quốc đống lên tiếng kết thúc trong phòng họp bầu không khí rõ ràng có chút sao động bởi vì khi xưa luyện thành thành phố chu thị trưởng bây giờ giang tô tỉnh ủy chu phó bí thư chu dương lại muốn trở về đông giang trong lúc nhất thời toàn bộ trong phòng họp tất cả mọi người không khỏi lâm vào một loại nào đó trong trầm tư thị trường đinh Hiểu hồng càng là tinh thần lao vùng một vùn. đinh Hiểu hồng thậm chí vẫn có thể tin tưởng nhớ kỹ trước kia cùng chu dương cùng làm việc với nhau lúc đủ loại hình ảnh tại đinh Hiểu hồng trong nhận thức biết chu dương mặc dù trẻ tuổi nhưng mà mặc kệ là chấp chính năng lực vẫn là sự sự làm người cổ tay cũng có thể nói là cực kỳ hiếm thấy cao minh. Kể từ năm đó Chu Dương lực lượng mới xuất hiện, lấy Phó tỉnh trưởng, cán Giang thị ủy bí thư vi phong giá Lâm Tây Giang. Nàng vẫn đều tin tưởng năm đó Chu thị trưởng tất nhiên sẽ đi đến một cái làm cho người mức nước vọng. Nhưng mà Đinh Hiểu Hồng cũng vạn vạn không nghĩ tới, Chu Dương lên cao tốc độ vậy mà lại nhanh như vậy. Giang Tô tỉnh ủy thường ủy, phó bí thư, tỉnh ủy bộ trưởng tổ chức. Tại Đinh Hiểu Hồng trong mắt, mặc kệ là Chu Dương cái nào chức vụ chỉ sợ đều là bình thường người cả một đời đều khó mà sánh bằng độ cao. Bây giờ, cái này vị trí tại Nam Giang tỉnh có cực cao hy vọng trẻ tuổi con lớn. Tại sao cách nhiều năm sau cuối cùng lại phải về đến Đông Giang mảnh này sinh ra hắn nuôi nấng hắn địa phương? Cứ việc vẹn vẹn chỉ là một lần khảo sát việc làm. Nhưng mà tại Đinh Hiểu Hồng xem ra, tất nhiên mùa đông đều đến cái kia mùa xuân còn có thể xa sao. Bây giờ Nam Giang tỉnh, sợ là có không ít người đều chờ mong cái này một vị đến Á trường 996, tiếp đại bất đồng. Trường 996, tiếp đại bất đồng 10 hào buổi sáng. Trước khi đến Đông Giang phía trước, Chu Dương tự mình chủ trì tổ chức điều tra nghiên cứu phía trước công tác hội bản bạc. trọng điểm bố trí lần này điều tra nghiên cứu công tác nhiệm vụ chủ yếu cùng sắp xếp hành trình bí thư ngoại trừ diễm lâm bộ trưởng người đã toàn bộ đến đông đủ trong phòng họp thư ký ngô vĩnh hòa cực nhanh địa điểm rồi một lần số đầu người lập tức liền cùng chu dương báo cáo mà giờ khắc này cũng sớm đã ngồi ở trên đài hội nghị nghe vậy chu dương lại khoát tay nào không đợi hắn để cho hắn tiếp tục họp chúng ta ở đây kết thúc liền mau chóng xuất phát bằng không trời tối đều đổi không đến đông giang nói xong lập tức chiều chủ chỗ ngồi phía dưới đài ngồi đầy áp đám người nhìn lướt qua đáy lòng cũng không nhịn được gâm thầm tính toán lần này tham gia điều tra nghiên cứu danh sách là hắn tự mình căn dặn tỉnh ủy bộ tổ chức thường vụ phó bộ trưởng Vương diễm lâm cùng phó bộ trưởng hồ lương tài đề ra tối trung quyết định trong danh sách với bao quát chính hắn cùng côn thành thị ủy bí thư phùng khôn hai vị tỉnh bộ cấp lãnh đạo cũng có địa thị khu huyện bộ trưởng tổ chức ngoài ra còn có các cấp phân công quản lý cán bộ giao lưu công tác cùng cơ sở xây dựng đảng công tác đảng ủy phó bí thư cùng với phụ trách liên lạc cùng hậu cần công tác nhân viên thí dụ như tỉnh ủy bộ tổ chức thường vụ phó bộ trưởng phương diễm lâm phó bộ trưởng kiêm văn phòng chủ nhiệm hồ lương tài chu dương cùng phùng khôn thư ký cùng với tài xế còn có các nơi trưởng phòng khoa trưởng mấy người cộng lại tổng cộng có gần 60 người. Trên thực tế đối với Chu Dương chính mình mà nói, lần này trở về Đông Giang tự nhiên là công sự việc tư cùng một chỗ. Nhưng mà đối với Nam Giang tỉnh ủy tỉnh chính phủ tới nói, một lần này tiếp đãi việc làm lại có vẻ cực kỳ trọng yếu. Nguyên nhân rất đơn giản, Chu Dương đối với Đông Giang hoặc có lẽ là đối với Nam Giang quan trường lực ảnh hưởng quá lớn. Xem như sinh trưởng ở địa phương hơn nữa còn tại Nam Giang từng có gần tới 10 năm tham chính kinh nghiệm Đông Giang người, Chu Dương không chỉ tại Nam Giang quan trường lưu lại rất nhiều dấu vết, hơn nữa cũng có cực lớn quyền nói chuyện. hơn nữa loại lời này quyền theo chu dương địa vị không ngừng tăng lên bây giờ đã đến khó mà coi nhẹ tình cảnh cho nên sáng sớm nam giang tỉnh ủy bộ trưởng bộ tổ chức hạ thụ lâm cứ dựa theo tỉnh ủy bí thư lâm kiến vinh cùng với tỉnh trưởng ô tuấn cường chỉ thị tự mình mang theo tỉnh ủy bộ tổ chức thường vụ phó bộ trưởng lý chính đi tới đông giang thành phố phụ trách tiếp đai chu dương một nhóm mà giờ khắc này tại đông giang thị ủy trong phòng họp thị ủy bí thư lương quốc đóng tâm tư nhưng có chút phức tạp tại đảm nhiệm đông giang thị ủy bí thư phía trước lương quốc đóng một mực tại đoàn trung ương nhậm chức lúc hắn đảm nhiệm đông giang thị ủy bí thư chu dương vẫn là huyện thành thành phố thị trưởng sau đó mới đảm nhiệm tây giang tỉnh phó tỉnh trưởng cán giang thị ủy bí thư cho nên cùng chu dương ở giữa có thể nói lương quốc đống kỳ thực cùng hắn cũng không có quá nhiều quan hệ cá nhân chỉ có điều tại đông giang nhậm chức mấy năm này lương quốc đống vẫn là khắp nơi đều có thể cảm nhận được vị này chu phó bí thư tại đông giang lực ảnh hưởng khỏi cần phải nói vẹn vẹn từ đông giang nhân sự cục diện nhìn lại cũng đủ để nhìn trộm một hai đông giang thành phố xem như chu dương cố hương ngoại trừ lương quốc đống vị này trên xuống thị ủy bí thư thị trường đinh hiểu hồng là chu dương một tay để bạt đi lên lãnh đạo cán bộ Thị ủy thường ủy thường vụ phó thị trưởng từ khắc bình là chu dương tại hoàng giang huyện nhậm chức huyện ủy bí thư lúc thường vụ phó huyện trưởng mà thị ủy thường ủy bộ trưởng tổ chức kim triệu lâm nhưng là từ tây giang hòa xuân thành phố tới giao lưu nhậm chức cán bộ thị ủy phó bí thư trình hải yến càng là tiền nhiệm hoàng giang huyện ủy phó bí thư không chút nào khen chưa nói tại đông giang chu dương thậm chí không cần mở miệng cũng đủ để trường khống toàn bộ đông giang thị ủy thường ủy hội nửa Giang sơn bây giờ tại trong phòng họp theo lương quốc đông tiếng nói rơi xuống thị trưởng đinh hiểu hồng lập tức liền rơi vào trong trầm tư thằng đến sau một lát nghe được thị ủy phó bí thư trình hải yến âm thanh. nàng lúc này mới hồi phục tinh thần lại. nhưng mà Trình Hải Yến mới mở miệng, trong phòng họp bầu không khí lập tức trở nên có chút vi diệu. Lương Bí Thư, Linh Thị trường, ta cho rằng lần này Giang Tô Tỉnh ủy Chu Bí thư mang đoàn tới Đông Giang, tại phương diện tiếp đại hay là muốn hết khả năng long trọng. Chu Bí thư không chỉ là Giang Tô Tỉnh ủy Phó Bí thư Bộ trưởng tổ chức, hơn nữa còn là chúng tổ bộ phụ trách cán bộ giao lưu nhậm chức công tác kiêm chức lãnh đạo. Hoàng Giang huyện lại là Chu Bí thư trước kia khai triển cán bộ giao lưu nhậm chức công tác thí điểm tri địa. đây là Chu Bí thư rời đi Đông Giang nhiều năm như vậy về sau lần thứ nhất trở về điều tra nghiên cứu việc làm. xem như Chu Bí thư quê hương lãnh đạo cán bộ. Chúng ta đem tiếp đại việc làm làm được lòng trọng một chút cũng là đầy đủ hiện ra Đông Giang phát triển một loại tự tin đi. Nghe vậy Đinh Hiểu Hồng các cái khác mấy vị thường ủy cũng là gật đầu một cái. Bất quá thị ủy bí thư Lương Quốc đống khỏe miệng nhưng có chút rút rút. Trước đây hắn trên xuống Đông Giang, một phương diện xem như học viện phái trẻ tuổi cán bộ bên trong lực lượng trung kiên, hạ tại học viện phái nội bộ là lấy được trọng điểm ủng hộ. Một phương diện khác, nam Giang có Lâm Kiến Vĩnh vị này học viện phái cờ sĩ tính chất nhân vật đảm nhiệm tình ủy bí thư. Tại Lương Quốc đống xem ra, giây mới Đông Giang chính là chính mình chính thức chấp chính một phương bắt đầu, hơn nữa còn là một cái rất tốt bắt đầu. cho nên lúc đó lương quốc đống cũng có thể nói là hăng hái nhưng mà đến nhận trước sau đó hắn lại phát hiện sự tình hoàn toàn không phải như vậy nhờ vào tiền nhiệm thị ủy bí thư vương học binh thủ đoạn đông giang không chỉ có lấy cực kỳ ổn định cục chính trị mặt hơn nữa nhân sự công tác càng là nước tắt không lọt không chỉ như thế đông giang thị ủy ban tử mặc dù bởi vì không có vương học binh vị kiêm người lãnh đạo trở nên có chút làm theo ý mình nhưng mà một cô tiềm tàng sức mạnh lại cực nhanh mà chiếm cứ rất lớn ngữ quyền nhất là vị này trình phó bí thư có thể nói hoàn toàn chính là chu hệ tử trung phân tử bây giờ nghe được trình hải yến mở miệng một tiếng giang tô tỉnh ủy chu bí thư. Lương quốc đống trong lòng càng là dính nhau đến kịch liệt. Cái này Trình Hải Yến ngược lại thật là một cái hợp cách thuộc hạ, không biết còn tưởng rằng hắn Chu Dương là Giang tô tỉnh ủy bí thư đáng tiếc không đợi Lương quốc đống mà miệng. Trong phòng họp lập tức lại vang lên thường vụ phó thị trưởng từ khắc bình âm thanh ta đồng ý trình bí thư ý kiến. Mặc dù tỉnh ủy bên kia cấp phát thông chi là yêu cầu nghiêm ngặt dựa theo lãnh đạo cán bộ tới thăm tiếp đái tiêu chuẩn tới chuẩn bị, nhưng mà chúng ta Đông Giang không giống nhau. Đông Giang là quê quán Chu bí thư, chúng ta khiến cho long trọng tuyệt không quá đáng. Ta tin tưởng Đông Giang cán bộ của chúng cũng là loại ý nghĩ này. Nếu quả thật đúng đúng mà đái, Chu bí thư cá nhân chắc chắn không có ý kiến. nhưng mà đông giang cán bộ quần chúng nhưng là không thể đáp ứng nghe được từ khắc bình lời nói nguyên bản là có chút dính nhau lương quốc đống càng là một hồi hòa lớn dù sao so với trình hải yến đại đạo lý vị này từ phó thị trưởng hoàn toàn chính là tại kéo đại kỳ lại đem một cái tiếp đãi việc làm cùng toàn thành phố cán bộ quần chúng ý kiến cho liên quan đến cùng một chỗ phải biết tại tiếp đại trong công tác chính hắn nguyên bản ý kiến là dựa theo tỉnh ủy yêu cầu tới chứng thực hơn nữa từ tư tâm tới nói lương quốc đống cũng không muốn đem chiến trận làm cho quá lớn bởi vì danh tiếng quá thịnh mà nói nhất định sẽ dung dưỡng đông giang bên này chu hệ đội ngũ khí thế vốn là tại Đông Giang Thị ủy trong ban hắn cái này Thị ủy Bí thư quyền nói chuyện cũng chỉ là mới vừa vượt trên thị trường Đinh hiệu Hồng. Nếu như bởi vì lần này điều tra nghiên cứu, trực tiếp liền đem chính mình thật vất vả kinh doanh cục diện đánh vỡ, đây tuyệt đối là lợi bất cập hại. Cho nên Lương Quốc Đống tình nguyện bỏ lỡ một cơ hội cùng Chu Dương kết giao, cũng không nguyện ý phía dưới lớn như thế tiền đặt cược. Chỉ là hắn cũng không nghĩ đến lực cán vậy mà lại lớn như vậy, mà phát giác được Lương quốc Đống biểu tình trên mặt tựa hồ có chút không thích hợp. Trong phòng họp nguyên bản định mở miệng còn lại mấy cái thường ủy trong lúc nhất thời cũng là hai mặt nhìn nhau không dám mở miệng, chỉ sợ vô ngông ngựa đến đuổi ngựa phía trên. chỉ bất quá đám bọn hắn có loại băn quân này, thì ủy bộ trưởng tổ chức Kim Triệu Lâm lại là không hề cố kỵ. Hắn là Tây Giang tới giao lưu nhậm chức cán bộ, tự nhiên không sợ đắc tội lương quốc đống. Cho nên không đợi đám người mở miệng lập tức liền nói, ta cũng đồng ý chỉnh bí thư ý kiến, một lần này tiếp đãi việc làm dù thế nào lòng trọng cũng không đủ. Thoáng một cái, toàn bộ trong phòng họp triệt để liền an tĩnh lại. Liên Lương Quốc Đống chính mình đấy lòng đều có chút khổ sở không thôi. Chu Dương tại Đông Giang lực ảnh hưởng lớn hắn là rất rõ ràng, nhưng mà ngay cả như vậy, hắn cũng không nghĩ đến vậy mà lại lớn đến tình trạng như thế. Hắn thậm chí không chút nghi ngờ Nếu như mình phủ định cái ý kiến này mà nói, hôm nay cái này Thường ủy hội, hắn cái này thị Ủy bí thư khẳng định muốn mất hết thể diện. Trong lúc nhất thời Lương Quốc đống trong lòng cũng là phức tạp lợi hại, nhưng mà đúng vào lúc này, cửa phòng họp lại đột nhiên bị người đẩy ra, lập tức đám người liền thấy thị ủy bí thư Lương Quốc đống thư ký thần sắc vội vã chạy vào. Chương 997, mới cũ truyền thừa. Chương 997, mới cũ truyền thừa. Trong phòng họp, Lương Quốc đống đang chuẩn bị mở miệng, đột nhiên nhìn thấy thư ký chạy vào, biểu tình trên mặt cũng là kéo nhanh vô cùng. Nhưng mà còn không đợi hắn mở miệng, Cứ việc phát giác được lãnh đạo cảm xúc có chút không đúng, thư ký vẫn là lập tức liền thân thể không xuống nhỏ giọng nói bí thư, tỉnh ủy bộ tổ chức lý chính bộ trưởng vừa mới gọi điện thoại tới nói bọn hắn đã phía dưới cao tốc lập tức tới ngay thị ủy bên này, hơn nữa, hơn nữa tỉnh ủy lưu lực ba bí thư cùng bộ tổ chức hạ thụ lâm bộ trưởng đích thân tới. Đông nhiên nghe được câu này, Lương Quốc Đống vừa tới mép lời nói lập tức lại ngạnh sinh sinh mà nuốt trở vào. Trong con người càng là thoáng qua một vòng vẻ sợ hãi. Giang Tô tỉnh ủy phó bí thư Chu Dương tới Đông Giang điều tra nghiên cứu việc làm. Hắn biết trong tỉnh nhất định sẽ có thường ủy cấp bậc dưới sự lãnh đạo tới. Dựa theo Lương Quốc Đống nguyên bản tới, rất có thể sẽ là tỉnh ủy bộ trưởng bộ tổ chức hạ thụ lâm đến đông Giang. Hắn không nghĩ tới ngoại trừ hạ thụ lâm, thậm chí ngay cả tỉnh ủy phó bí thư Lưu Lực Ba cũng cùng nhau tới. Trong lúc nhất thời lương quốc đống đáy lòng cũng là một trận hoảng sợ. May mắn là tin tức này tới tương đối kịp thời. Bằng không hôm nay hắn thật đúng là muốn làm một chuyện ngu xuẩn đi ra. Hơn nữa đến lúc đó chỉ sợ không phải đi mặt mũi sự tình đơn giản như vậy. Thế là không đợi thư ký nói xong, hắn lập tức liền mở miệng mắng câu chuyện lớn như vậy, ngươi như thế nào không nói sớm. Nghe vậy thư ký cũng là khổ không thể tả. Hắn là tiếp vào tỉnh ủy bộ tổ chức phó bộ trưởng Lý chính điện thoại lập tức liền chạy tới. ở giữa liền nửa khắc đồng hồ đều không dừng lại. Bất quá hắn cũng biết lãnh đạo lúc này đoán chừng đang bực bội, cũng chỉ có thể nhắm mắt đứng ở nơi đó. Mà giờ khắc này, trong phòng họp khác một đám thường ủy rõ ràng cũng nghe đến nơi này vị thị ủy phó thư ký trưởng lời nói, chỉ có điều từng cái miệng nhìn mũi, mũi nhìn tâm mà tiếp tục trầm mặt không nói. Chỉ có tình ủy bộ trưởng tổ chức Kim Triệu Lâm khoe miệng lộ ra một tia như có như không ý cười. Tại Kim Triệu Lâm xem ra, vị này Đông Giang thị ủy lương bí thư thật sự phạm vào kinh nghiệm chủ nghĩa sai lầm. So với Nam Giang cán bộ. hạ tại tây giang càng có thể cảm nhận được vị kia chu bí thư cao minh cổ tay cùng kinh khủng lực ảnh hưởng dù sao chu dương tại nam giang cao nhất cũng chính là nhậm chức huyện thành thành phố thị trường nhưng mà tại tây giang tỉnh chu dương là trực tiếp làm đến thường vụ phó tỉnh trưởng vị trí hơn nữa còn là không giống bình thường thường vụ phó tỉnh trưởng bất quá tại thời khắc mấu chốt lương quốc đống trung quy là làm một cái vô cùng quyết định chính xác thường thư ký phát thông không hiểu thấu nộ khí sau đó lập tức liền ngẩng đầu chiều hội bàn bạc trong phòng quét một vòng nói vừa rồi tất cả mọi người nghe được tỉnh ủy lãnh đạo lập tức liền tới đây đã như vậy vậy hôm nay hội nghị liền đến nơi này đi tiếp đãi việc làm cứ dựa theo vừa rồi chỉnh hải yến đồng chí nói xử lý nhất định muốn chuẩn bị long trọng một chút mặt khác cụ thể tiếp đãi việc làm liền từ hải yến bí thư cùng khắc bình thị trưởng đi xử lý những người còn lại bây giờ lập tức chuẩn bị một chút cùng ta cùng đinh thị trưởng cùng đi dưới lầu nghênh một chút lãnh đạo lương quốc đống nói xong trong phòng họp lập tức liền vang lên một hồi rầm rầm âm thanh đến tận sau lúc đó đám người nơi nào vẫn không rõ lần này thị ủy bí thư lương quốc đống thiếu chút nữa thì mang đá lên đập chân của mình bất quá tỉnh ủy lãnh đạo lập tức liền muốn tới Bọn hắn cũng không có tiếp tục suy nghĩ vấn đề này, mà là từng cái trở về văn phòng nội vàng chuẩn bị một chút, lập tức đã đi xuống lầu thị ủy trong viện. Có lẽ là động tĩnh nguyên nào quá lớn, cho nên không bao lâu công vụ, cơ hồ toàn bộ thị ủy chính phủ thành phố cao ốc bên trong đều trở nên ồn ào náo động. Mà giờ khắc này, tại thông hướng Đông Giang thị ủy chính phủ thành phố trên đường, một hàng bốn chiếc màu đen xe hơi nhỏ cũng đang trong lao nhanh chạy. Ngoại trừ hai chiếc cảnh vệ cố xe, mà khác hai chiếc xe theo thứ tự là tỉnh ủy phó bí thư Lưu Lực Ba cùng tỉnh ủy bộ trưởng tổ chức Hạ Thụ Lâm tọa giá. Tại Lưu Lực Ba tọa giá bên trong, Vị này từ Đông Hải thị ủy bộ trưởng tổ chức bổ nhiệm điều nhiệm Nam Giang tỉnh tỉnh vị phó bí thư đang không chớp mắt đánh giá Đông Giang tòa thành thị này. So với Lương Quốc Đông mọi người, Lưu Lực Ba xem như Đông Hải trận doanh cán bộ, đương nhiên càng hiểu rõ Chu Dương bây giờ tại Đông Hải trong trận doanh địa vị. Tự nhiên đối với Đông Giang tòa này, Chu Dương xuất sinh cùng trưởng thành thành thị cũng có chút phá lệ tốt kỳ. Tại nước cộng hòa trên quan trường địa vực quan niệm vẫn tương đối nặng Đông Giang mặc dù tại trong khu vực kinh tế trung tâm cạnh tranh bại bởi Á nhưng mà theo Chu Dương tại chính đàn địa vị không ngừng nhắc đến cao. nhất là nếu như một ngày kia vị này trước mắt quốc nội trẻ tuổi nhất tỉnh ủy phó bí thư có thể tiến vào cái vòng kia lời nói đông giang tương lai chưa hẳn liền không thể thông qua một loại hình thức khác lần nữa tiến vào thượng tầng trong tầm mắt đến lúc đó đông giang phát triển chỉ sợ cũng chưa chắc lại so với an sơn kém hơn bao nhiêu còn bao lâu thu tầm mắt lại lưu lực ba hướng ngồi kế bên tài xế thư ký hỏi một câu lãnh đạo còn có không đến 10 phút đã đến ư một tiếng lưu lực ba bỗng nhiên lại mở miệng hỏi tiểu trương ta nhớ không lầm ngươi cũng là đông giang người a nghe vậy cái kia trẻ tuổi thư ký gật đầu một cái lãnh đạo trí nhớ của ngài thật hảo ta lão gia chính là tại đông giang hơn nữa còn là tại Đông Giang Hoàng Giang Huyện nghe được thư ký lời nói Lưu Lực Ba cũng tới hứng thú lập tức liền cùng hắn hàn huyên vài câu một hồi lâu sau đó đột nhiên lời nói xoay chuyển hỏi lấy phụ thân ngươi cùng Chu Dương đồng chí quan hệ ngươi đã từng gặp Chu Dương đồng chí không ít lần à trong xe trương Đống Lương nghe xong lãnh đạo câu nói này cũng không dám ăn nói lung tung hơi chút trần chờ sau mới mở miệng nói lãnh đạo Chu Bí thư tại Hoàng Giang Huyện đảm nhiệm huyện ủy bí thư thời điểm ta còn tại trong trường học đến trường nói đến kỳ thực một lần cũng chưa từng thấy bất quá về sau Chu Bí thư tại huyện thành đảm nhiệm thị trưởng có một năm lúc mùa xuân ta cùng ba ba cùng đi bãi phòng qua chu bí thư đến ký lên hẳn là chỉ gặp qua lần này thì ra lưu lực ba vị này trẻ tuổi thư ký chính là tiền nhiệm an sơn thị ủy phó bí thư trương thanh nhi tử trước kia chu dương trở về đông giang thành phố lúc sau tết trương thanh dẫn hắn cùng tới đông giang thành phố gặp qua chu dương một lần lúc kia trương đóng lương vẫn là tại đông giang thị ủy bộ tuyên truyền nhậm chức về sau lại điều nhiệm đến tỉnh ủy văn phòng tổng hợp việc làm trong này tự nhiên có khơi thông quan hệ nguyên nhân nhưng mà trương đóng lương xuất sinh cán bộ gia đình tăng thêm trương thanh tận lực bồi dưỡng năng lực vẫn là rất không tệ Bằng không 29 tuổi cũng thăng nhiệm không được tỉnh ủy văn phòng tổng hợp ban thư ký phó trưởng phòng chức vụ, hơn nữa còn lập tức liền bị tỉnh ủy phó bí thư chọn chúng đảm nhiệm chính mình thư ký đương nhiên. trương thanh xem như chân chính trên ý nghĩa đi theo chu dương đệ nhất nhân, đối với vị này sớm nhất cùng chính mình là đối thủ, nhưng mà về sau lại chủ động hướng mình dựa sát vào thuộc hạ cũ, chu dương kỳ thực cũng là tương đối chăm sóc. trước đây trương đóng lương từ thị ủy bộ tuyên truyền điều nhiệm tỉnh ủy văn phòng tổng hợp, kỳ thực chính là đương nhiệm văn phòng tổng hợp phó thư ký trưởng phương diễm lâm thủ Bút. vì chuyện này, trương thanh còn tự thân đến cán giang thành phố bái quà cho chu dương năm. chỉ có điều bây giờ cảnh còn người mất trương thanh cũng đã tại năm ngoái bởi vì niên linh đến cương vị trực tiếp từ nhiệm mà lại là rất có quyết đoán mà tịnh thân ra nhà không có ở bất luận cái gì cơ quan đảm nhiệm chức vụ tại trương thanh xem ra chính mình sinh không gặp thời có thể đi theo chu dương làm đến an sơn thị ủy phó bí thư liền đã xem như đầy trời vật khí tất nhiên đến nên lui nhân kỷ vậy thì không thể dây dưa giải dòng lao trương nhà tương lai không tại hắn trên thân trương thanh mà là tại nhi tử trương đóng lương nơi đó có chu dương cái kia một tia hương hòa tình chỉ cần con của hắn không phải ngu ngốc tương lai đi được cao hơn chính mình cũng không phải việc khó gì mới cũ truyền thừa có đôi khi càng coi trọng một cái trường mực, hắn trương thanh lui một bước này mặc dù thiệt hại rất lớn, nhưng mà hắn nhìn chúng cũng không phải trước mắt có chút lợi nhỏ, mà là càng thêm lâu dài tương lai. chương 998, siêu quy cách tuyệt Đãi chương 998, siêu quy cách tuyệt Đãi từ lúc điều nhiệm tây giang, chu dương rời đi nam giang tỉnh kỳ thực đã khá là năm tháng. trong lúc đó bởi vì công sự cũng tốt, việc tư cũng được, cứ việc nàng cũng trở lại qua hai chuyến, nhưng mà cuối cùng chỉ là nhìn liếc qua một chút, cũng không có chân chính đi tìm hiểu đông giang phát triển, đông giang vấn đề, thậm chí ngay cả gặp một lần đông giang, cố nhân cũng rất khó tìm được cơ hội. vậy mà lúc này bây giờ đối với mình lần nữa nam về chu dương trong lòng cũng không có bao nhiêu không giống nhau cảm xúc hắn là nam giang người sinh ở nam giang sinh trưởng ở nam giang càng tại nam giang trên vùng đất này từng có tầm 10 năm quan trường kiếp sống nam giang có quá nhiều quen thuộc người cùng quen thuộc chuyện cũng có rất nhiều quen thuộc địa phương trước kia đảm nhiệm nam giang tỉnh ủy bộ tổ chức phó bộ trưởng hắn liền trước sau qua tay đồng thời tự mình chủ trì mấy lần cán bộ khảo sát việc làm có thể nói là đi khắp nam giang mỗi một cái địa thị chu bí thư thời gian qua đi mấy năm về lại nam giang ngài cái này trong lòng này phải có chút cùng chúng ta không giống nhau cảm xúc à cả. buổi chiều một giờ rưỡi Chu Dương mang theo đám người đúng giờ xuất phát, dẫn đầu chính là một chiếc màu xanh lá mạ quân dụng Việt Giã ô tô cùng một chiếc giang tô tỉnh cảnh sát vũ trang binh sĩ màu trắng xe Việt dã. Mặt khác chính là hai chiếc màu đen lãnh đạo chuyên dụng xe nhỏ đằng sau thì đi theo mấy chiếc kiểm tra từ đặc biệt. Từ Giang Tô tỉnh thành Kim Lăng thành phố đến Đông Giang thành phố toàn trình gần tới 350 km. Xe ước chừng mở 3 cái giờ tạ hữu, cũng chính là buổi chiều 4 điểm ra đầu mới chống đỡ gần Đông Giang thành phố địa giới ở vào trước mặt một chiếc màu đen trong xe nhỏ. Giang Tô tỉnh ủy Thường ủy quân thành thị ủy Bí thư Phùng nhìn ngoài cửa sổ xa lạ cảnh tượng cười hướng Chu Dương hỏi: Cùng trước đây Chu Dương điều tra nghiên cứu côn thành tổ chức việc làm một nhóm so sánh. Giờ phút này vị phùng bí thư trong lời nói rõ ràng nhiều một tia cung kính cùng cẩn thận. Trên thực tế, lần này Phùng Khôn xem như Chu Dương bên ngoài một cái duy nhất tỉnh ủy thường ủy lãnh đạo được xếp vào nam giang hành trình trong danh sách, kỳ thực Phùng Khôn chính mình cũng lấy làm kinh hãi. Dù sao mọi người đều biết, trải qua lần trước côn thành sự kiện sau đó, tại trong giang tô tỉnh ủy thường ủy ban tử, đã có tương đương một nhóm người đều biết Chu Dương đối với hắn cũng không như thế nào cảm mạo. Bí mật thậm chí không thiếu có người cho rằng, dù cho có tình trưởng từ lộ từ trong nói cùng nhưng mà phùng khôn cái này côn thành thị ủy bí thư khả năng cao cũng làm không lâu dài, liền phùng khôn chính mình cũng mơ hồ có loại cảm giác này. chỉ có điều phùng khôn cũng không nghĩ đến, hắn vậy mà lại bị chu dương chỉ đích danh hộ tống tham gia một lần này nam giang hành trình. cho nên khi nhận được phần này thông báo thời điểm, phùng khôn trước tiên liền đem điện thoại đánh tới tỉnh trưởng từ lộ văn phòng bên trong. nhưng mà càng làm phùng khôn bất ngờ là, tiếp vào điện thoại của hắn, tỉnh trưởng từ lộ lại là đang nói trong ống nói một câu nói có chu dương đồng chí tán thành, người cái này côn thành thị ủy bí thư liền ngã không được. thật ở quan trường nhiều năm. phùng Khôn tự nhiên có thể nghe do tình trưởng từ lộ ý tứ của những lời này thế là cũng liền có vừa rồi một màn kia ha ha ha ngươi cái này lão phùng à thật đúng là sẽ lôi kéo ta mà nói như thế nào ngươi chẳng lẽ cũng cho là ta lần này trở về đông giang là vì áo gấm về quê tới nghe vậy phùng Khôn cũng là sắc mặt một giới nói thì nói như thế nhưng mà hắn cũng không dám cho rằng như vậy chỉ bất quá bây giờ giang tô quan trường bí mật quả thật có loại thuyết pháp này nguyên nhân chính là rất nhiều người đều cho rằng giang tô xem như quốc nội kinh tế xếp hạng phía trước mấy tỉnh lớn mặc kệ là tại phát triển kinh tế, sản nghiệp kế hoạch cùng với tương lai phương hướng phát triển các phương diện, vẫn là tại chính phủ quản lý hiệu năng, tổ chức việc làm các phương diện, đều hẳn là Viễn Siêu xem như Trung Bộ Tỉnh Nam Giang tỉnh, xem như Giang Tô tỉnh ủy Phó Bí Thư, Bộ trưởng Tổ chức, Chu Dương vừa mới nhậm chức còn không có bao lâu, liền mang theo quy mô khổng lồ như thế tổ chức việc làm đội ngũ đi Nam Giang tỉnh Đông Giang thành phố điều nghiên tổ thợ dệt làm đây không phải là vì áo gấm về quê là vì cái gì? Nói dễ nghe điểm gọi là điều tra nghiên cứu việc làm, nhưng mà không dễ nghe đó chính là công khoản du lịch. Phùng Khôn mặc dù biết ngoại giới loại đồn đãi này hoàn toàn không thể tin. nhưng mà hắn đáy lòng kỳ thực cũng muốn biết chu dương đến cùng muốn làm gì dù sao nếu quả thật muốn điều nghiên tổ thợ dệt làm lời nói cái kia cũng hẳn là đi đông hải thành phố đi kinh thành mà không phải đi đông giang càng không nói đến trong hành trình còn có hoàng giang huyện như thế một cái tiểu địa phương cũng may không có để cho phùng Khôn suy nghĩ nhiều chu dương lập tức liền mở miệng nói lao phùng a ngươi là lao giang tô cũng là trong tổ chức lao đồng chí ta tin tưởng ngươi hẳn là nhìn ra được bây giờ giang tô tỉnh tổ chức việc làm cán bộ việc làm kỳ thực là có vấn đề nhưng mà chúng ta bây giờ có rất nhiều đồng chí đều bị kinh tế việc làm cho mê hoa mắt không tệ những người này ánh mắt là để cao thấy cũng càng xa nhưng mà tổ chức chúng ta từ trước đến nay liền xem trọng một cái thực sự cầu thị người suy nghĩ một chút nếu như giang tô tổ chức việc làm cán bộ việc làm làm tốt vậy tại sao mấy năm này chúng ta chưa từng thu được một lần tổ chức việc làm khen ngợi vì cái gì cả nước nhiều như vậy tình thị giang tô không có bị chọn làm cán bộ giao lưu nhậm chức thí điểm khu vực vì cái gì giang tô cán bộ giao lưu nhậm chức danh sách hội suất vấn đề thậm chí náo động lên cơ tầng tổ chức bí thư thậm chí ngay cả đảng ủy nghị sự quy tắc cũng không biết bổ nhiệm nhân sự trọng đại như vậy vấn đề đều không thông qua đảng ủy thường ủy hội thảo luận chê cười Đông Giang thậm chí nam giang kinh tế chính xác không sánh được Giang Tô, nhưng mà tại tổ chức việc làm cùng cán bộ việc làm phương diện, chúng ta Giang Tô có ít người chỉ sợ là đang ngồi giếng nhìn trời a. Trong xe, Phùng Khôn cũng bị Chu Dương cái này liên tiếp vì cái gì hỏi được có chút á khẩu không trả lời được. Bất quá khi hắn lần nữa hướng Chu Dương nhìn sang, Chu Dương đã quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Trong đầu suy nghĩ cũng bay đến phía trước cũng không xa Đông Giang. Mặc dù cũng không có quá nhiều cảm xúc, nhưng mà Chu Dương kỳ thực rất rõ ràng, cũng không phải Đông Giang không có bất kỳ biến hóa nào, mà là chính mình thay đổi. Năm đó ở Nam Giang nhập chức, Hắn vai trò nhân vật càng nhiều hơn chính là lãnh đạo quân cờ mà không phải một cái người đánh cờ. Khi đó hắn muốn làm càng nhiều hơn chính là tại trong khe hẹp bốn. như thế nào cầu được sinh tồn, như thế nào tiến bộ, như thế nào trở thành chấp tử người đánh cờ. Khi đó hắn đứng yên vị trí vẹn vẹn chỉ là phương viên chi địa, nhìn thấy cũng chỉ là giữa tất vung. Suy tính là như thế nào giải quyết vấn đề, như thế nào chứng thực nhiệm vụ. Mà bây giờ trải qua Tây Giang đánh cờ sau đó, mặc kệ là từ thân phận địa vị hay là từ ánh mắt trên năng lực, hắn Nghiễm nhiên đã trở thành chấp tử người đánh cờ. Suy tính là Giang Tô đại cục. là cả nước tổng thể Đông Giang vẫn là cái kia Đông Giang, nhưng mà Chu Dương đã không phải là năm đó Chu Dương 6. Tại Kim Lăng Thông Hướng Đông Giang Thượng Hải Du Cao tốc Đông Giang địa điểm lối ra, Nam Giang tỉnh ủy Phó Bí thư Lưu Lực Ba tỉnh ủy Thường ủy Bộ trưởng Tổ chức Hạ Thụ Lâm cùng với toàn bộ Đông Giang thị ủy thành viên ban ngành cũng sớm đã chờ tại chỗ này chờ đợi Chu Dương đến. Ba hàng khoảng chừng mười mấy chiếc màu đen xe nhỏ lặng lặng dừng lại. Tại xe nhỏ ngoại vi là xếp thành một hàng ba chiếc cảnh dụng xe Việt Giã. Giờ này khắc này, xe Việt Giã trần nhà bên trên không ngừng lóe lên cảnh dụng máy báo động tản mát ra tại sắp tia sáng. Cứ việc tại dưới ánh mặt trời lộ ra cũng không đáng chú ý, thế nhưng là vô căn cứ mà tăng lên một tia trang nghiêm cùng long trọng hương vị. Bây giờ đứng ở trong đám người gần trước vị trí Đông Giang thị trưởng Đinh Hiểu Hồng nhìn xem trước mắt một màn này, trong lòng cũng là không nói được rung động cùng cảm khái. Tất nhiên tỉnh ủy phó bí thư Lưu Lực Ba cùng tỉnh ủy bộ trưởng tổ chức Hạ Thụ Lâm tự mình giá Lâm Đông Giang phụ trách một lần này tiếp đãi việc làm, nàng tự nhiên biết tỉnh ủy tỉnh chính phủ đối với lần này Chu Dương Đông Giang hành trình cực kỳ trọng thị. Nhưng mà cũng bạn bạn không nghĩ tới tỉnh ủy xem trọng vậy mà lại đạt đến như thế độ cao không chút nào khen chư nói. Trước mắt bộ dạng này chiến trận chỉ sợ đã không giống như dự quyết của ý. Giang Tô tỉnh ủy bí thư Mã Tiến Tài tới Đông Giang thị sát chiến trận tới thấp, mà Nam Giang tỉnh sở dĩ bày ra trước mắt bộ dạng này chiến trận, muốn nên tiếp lại là trước đây cái kia đi tới Nam Giang đại học công nghệ, ở trường đảng ủy sẽ bàn bạc trong phòng tìm chính mình nói chuyện cái kia trẻ tuổi phó bộ trưởng. Chương 999, đến bằng sông. Chương 999, đến bằng sông. Nam Giang tỉnh, Hoàng Giang huyện. Xem như Đông Giang thành phố khoảng cách nội thành nhất là xa xôi giáp huyện. Khi xưa Hoàng Giang liên tục hơn 20 năm đều mang huyện nghèo mũ, có thể nói từ lúc cải cách khai phong đến nay, thoát bần trí phú vẫn cũng là hoàng giang người tầm tâm niệm niệm mục tiêu vô số hoàng giang người đều mong mọi một ngày kia hoàng giang có thể thoát khỏi nghèo khó đi lên giàu có con đường xem như tiếp giáp đại giang đại hà đất liền thành trấn trên thực tế hoàng giang huyện ở địa lý vị trí cũng không thể nói không ưu việt tài nguyên cũng không thể nói không phong phú dù sao ở đây nắm giữ rộng lớn nước ngọt thủy vực có đại lượng bị tràn lan nước sông sung kích hình thành phì nhiêu bình nguyên đất đậy lại thêm toàn bộ huyện thành cảnh nội liên nguyên chập trùng quần sơn cùng cánh rừng có thể nói hoàng giang cái này địa phương mặc dù không có công nghiệp xí nghiệp nhưng mà ở đây lại mười phần là một cái phải trời ban nông nghiệp bảo điện chước nhất là nghèo khổ. Hoàng Giang các lao nhân đều biết, lên núi kiếm ăn xuống sông uống nước, chết đói người là không chết đói, nhưng mà nghèo bệnh có đôi khi so loại này không đói chết người tình trạng càng đáng sợ hơn. Hơn nữa tại quá khứ mấy chục năm bên trong, chính là bằng vào những thứ này vì nhiêu tài nguyên. Hoàng Giang người địa phương bên trong xuất hiện không thiếu địa đầu xa, cái này một số người thông qua đủ loại không thấy được ánh sáng thủ đoạn chộp lấy số lớn tài phú, nắm giữ phong phú tài vụ cùng nhân mạch tài nguyên sau đó, không chỉ không muốn lấy tạo phúc trong thôn, làm giàu Hoàng Giang, càng là đi theo một nhiệm kỳ tiếp lấy vừa đảm nhiệm Hoàng Giang lãnh đạo. biến pháp mà làm những cái kia quan thương cấu kết hoạt động đem nguyên bản là không giàu có hoàng giang làm cho càng là trướng khí mù mịn thậm chí truyền gia hoàng giang tiền kiếm được không đi ra loại hoàng giang địa giới hoàng giang khuê nữ không thể lấy hoàng giang hán tử không thể gả hoàng giang là huyện ủy bí thư vũng bùn những thứ này thái quá thuyết pháp thoát đi hoàng giang một trận càng là trở thành không thiếu hoàng giang người nguyện vọng lớn nhất cùng mục tiêu phấn đấu cũng may đang lúc vô số hoàng giang người đau khổ dễ dội lúc lúc năm hai tròn tuổi chu dương tại mười năm trước cái kia mùa xuân dày mới hoàng giang trở thành hoàng giang tân nhiệm huyện ủy bí thư đối với vị này trẻ tuổi huyện lãnh đạo. ngay từ đầu hoàng giang người kỳ thực cũng không có cho quá nhiều hy vọng thậm chí cho rằng vị này chu bí thư bên miệng không lông làm việc không tốn sức nhưng mà khiến cho mọi người đều mắt trợn cho là tại chu dương đảm nhiệm huyện ủy bí thư trong thời gian 2 năm vị này trẻ tuổi huyện ủy chu bí thư không chỉ nhất cử tan rã hoàng giang bản địa thế lực hảm nghiêm khắc đả kích quan thương cấu kết tập đoàn tội phạm càng là cường thế mà chỉnh hợp toàn huyện giao thông vận danh đại lực phát triển hoàng giang phát triển tầm mắt phía sau thông qua khu thành cũ cải tạo đưa vào truyền hình điện ảnh căn cứ xây dựng hoàn thành đường dành cho người đi bộ chế tạo hoàng giang câu cá tiết cùng không chuyên nghiệp kỵ hành trên tài cùng với chỉnh đốn Hoàng Giang thủy sinh nuôi dưỡng, phát triển đặc sắc nông nghiệp cùng công nghiệp chế biến các loại phương sách. Hoàng Giang không chỉ thoát khỏi huyện nghèo mũ, hơn nữa phát triển tốc độ sau đó trong vài năm càng là thế như trẻ tre đồng dạng mà hiện lên ra một loại giếng phun chi thế. Không đến 6 năm công phu, Hoàng Giang từ năm đó một người ngại quỷ vứt bỏ huyện nghèo, trực tiếp liền nhảy lên trở thành toàn bộ Nam Giang tỉnh duy hai cả nước tốt 100 huyện một trong. Bây giờ Hoàng Giang càng là cũng sớm đã bỏ cũm mạo thay đổi mới nhan. Nhưng mà duy nhất không có thay đổi, là mỗi cái Hoàng Giang người đều nhớ mang đến cho Hoàng Giang biến hóa như thế chính là năm đó huyện ủy bí thư Chu Dương. cứ việc năm đó huyện ủy bí thư bây giờ đã trở thành giang tô tỉnh ủy phó bí thư tỉnh ủy bộ trưởng tổ chức nhưng mà mỗi lần nói về hoàng giang phát triển thời điểm dân bản xứ đều biết nhịn không được giơ ngón tay cái lên cảm thấy một câu hoàng giang có thể có hôm nay may mắn mà có chu bí thư sáu hôm nay sáng sớm ánh mặt trời mùa đông phá vỡ nồng bụ, đem bây giờ đã trở thành huyện cấp hoàng giang thành phố toàn bộ thành khu đều bao phủ tại dưới ánh mặt trời xa xa mà nhìn từ đằng xa đi toàn bộ thành phố đường chân trời vẫn như cũ thay đổi một cái bộ dáng cao ngất mọc lên như rừng kiến trúc phảng phất cùng màn trời nối thành một mảnh Nguyên bản rối loạn không chịu nổi thành thị giao thông, cũng sớm đã bị 6 tung 6 hành cộng thêm 4 đạo thành thị đường vòng giao thông mạng lưới thay thế. Trên thực tế, những năm này theo Hoàng Giang thành thị phát triển, Nguyên bản thành khu đã làm lớn ra nhiều gấp mấy lần, liền trước kia Chu Dương dọc theo lưu xa Hà Hoa đại lực khí chế tạo hoàn thành đường dành cho người đi bộ, bây giờ cũng đã sớm trở thành một vòng bên trong một đạo tú lệ phong cảnh. Mà đã từ Hà khẩu trấn biến thành Hà khẩu khu lao thành bên kia, Hoàng Giang ảnh thành cũng thành cả nước nổi tiếng du lịch kinh điển. Hàng năm cử hành Hoàng Giang câu cá tiết càng là một năm so một năm nóng nảy. Mà giờ khắc này, Tại vị ở thành phố trung tâm nhân dân đại đạo cùng giải phóng lộ ra hội chỗ, một khối cực lớn trên màn hình điện tử, đống nhiên viết hoan nên giang tô tỉnh ủy lãnh đạo đến hoàng giang Chữ. Cùng lúc đó, tại toàn bộ hoàng giang đầu đường cuối ngõ liên quan tới tiền nhiệm huyện ủy bí thư chu dương phải về hoàng giang tin tức càng là đã sớm chuyển khắp toàn bộ thành phố thật hay giả. Chu bí thư trở về, cái này còn có thể lừa người, bên ngoài đều chuyển khắp. Nói chu bí thư hôm nay phải về hoàng giang thị sát công việc, giải phóng bài nơi đó liên hoành bức đều kéo dậy rồi. ở cách thành phố thực nghiệm trung học cách đó không xa một đầu trên phố cổ. Bữa sáng trong cửa hàng không ít người đều đang sôi nổi nghị luận. mà theo tin tức truyền bá phạm vi càng lúc càng lớn tại hoàng giang thị ủy chính phủ thành phố cửa ra vào ra ra vào vào nhân viên công tác rất nhanh cũng phát hiện cơ quan cửa đại viện bên ngoài lại có không ít người tại tụ tập hơn nữa nhân số càng ngày càng nhiều không đến một giờ công phu toàn bộ thị ủy cơ quan ngoài đại viện quảng trường vậy mà đã hoàn toàn bị đông nghịt đám người bao phủ phóng tầm mắt nhìn tới chỉ sợ là không có một vạn cũng có tám ngàn nhiều khủng bố như thế chiến trận tự nhiên rất nhanh liền đưa tới huyện ủy huyện chính phủ chú ý rất nhanh từng chiếc xe cảnh sát liền kéo vang lên cọi cảnh sát gào thép mà đến sau khi hoàng giang thị ủy thường ủy ủy ban chính trị và pháp luật bí thư cục công an cục trưởng văn lượng cùng tụ tập đám người sau khi tiếp xúc mới biết được những thứ này người sở dĩ chạy đến thị ủy chính phủ thành phố bên này mục đích chủ yếu chính là muốn theo tiền nhiệm huyện ủy chu bí thư gặp mặt một lần trong lúc nhất thời văn lượng cũng không biết nói cái gì cho phải không thể làm gì khác hơn là lập tức bấm thị ủy bí thư đào dương điện thoại đào bí thư cụ thể có bao nhiêu người ta không biết nhưng mà ngót nghét một vạn chắc chắn là không ngừng hơn nữa còn có người không ngừng đang chạy đến đây giờ này khác này. tại vị ở hoàng giang thành phố thị ủy chính phủ thành phố tổng hợp trong phòng họp đang phụ trách tiếp đại nam giang cùng giang tô tỉnh ủy lãnh đạo thị ủy bí thư đảo dương nghe được văn lượng âm thanh cũng là sắc mặt một hồi nhanh trương đảo dương đương nhiên biết rõ chu dương tại hoàng giang trăm vạn quần chúng trong lòng địa vị phải biết tại hoàng giang danh nhân lục bên trong chu bí thư tên hơn mười năm này tới vẫn luôn là xếp tại gần hiện đại vị thứ nhất trước đây chu bí thư điều nhiệm tây giang tỉnh đương nhiệm đông giang thị ủy thường ủy thị ủy bí thư từ khắc bình chuyên môn chỉ thị qua cái bài danh này nhất định không thể sửa đổi dù cho muốn sửa đổi cũng muốn trưng cầu hoàng giang quần chúng ý kiến. lần này Chu bí thư trở về hoàng giang đảo dương đã sớm dự liệu được một màn này thậm chí sớm liền đối với toàn thành phố mỗi bộ môn, khu, đường đi đều ban bố thông chi, muốn tránh đám người tập trung ảnh hưởng tỉnh ủy lãnh đạo điều tra nghiên cứu việc làm chỉ bất quá bây giờ xem ra cái thông báo này phát cũng tương đương không có phát trong phòng họp nam giang cùng giang tô tỉnh ủy lãnh đạo một nhóm đang tại ngay hoàng giang thành phố thị trưởng lư tiểu lôi giới thiệu chính phủ việc làm nhìn thấy đảo dương mặt mang ngượng nhiều biểu lộ chu dương lúc này liền hướng vị này đảo bí thư năm đó huyện ủy đảo chủ nhiệm vây vây tay chu bí thư như thế nào đảo dương đồng chí đụng tới nghe được chu dương lời nói đào dương biểu tình trên mặt cũng là có chút cứng lại mà bên cạnh thân nam giang tỉnh ủy phó bí thư lưu lực ba cùng bộ trưởng tổ chức hạ thụ lầm đám người cũng là nhao nhao quay đầu hướng đào dương nhìn qua trong lúc nhất thời đào dương cũng là cảm thấy áp lực tăng gấp bội bất quá vẫn là nhắm mắt đem tình huống giới thiệu một chút nghe vậy mặc kệ là giang tô âm điệu nghiên đoàn người bên kia vẫn là nam giang tỉnh ủy cùng với đông giang thị ủy chính phủ thành phố lãnh đạo cũng là sắc mặt xứng sở lại có hơn vạn người đem thị ủy chính phủ thành phố viện tử vây hơn nữa nhân số còn đang không ngừng tăng thêm tại mọi người xem ra đây quả thực là có chút nghe cả người. mà giờ khắc này đám người lại cũng không lo lắng, bởi vì vị này đào bí thư mà nói rất nhiều tin tưởng, những thứ này tụ tập lại người cũng không phải tới gây chuyện, mà là tới muốn theo tiền nhiệm huyện ủy bí thư Chu Dương gặp mặt một lần ha ha ha. Chu Dương đồng chí, xem ra Hoàng Giang cán bộ quần chúng đối ngươi đến đúng là khát vọng đã lâu à? Như thế nào? Ta xem hoặc là việc làm hồi báo ở giữa đánh gãy một chút, ngươi vị này Hoàng Giang lão bí thư đi ra ngoài trước cùng đại gia gặp mặt một lần a bằng không nhiều quần chúng như vậy tụ tập lại, vạn nhất dẫn phát cái gì sự cố sẽ không tốt. Trên thực tế nghe được đào Dương hồi báo sau đó. Nam Giang tỉnh ủy phó bí thư Lưu Lực Ba đấy lòng cũng là rất là chấn động. Hắn mặc dù cũng không phải là Hoàng Giang bản địa cán bộ, nhưng mà Chu Dương tại Hoàng Giang nhậm chức huyện ủy bí thư sự tỉnh cùng với sáng tạo thành tích vẫn là hiểu rõ cực kỳ rõ ràng. Chỉ có điều Lưu Lực Ba cũng không nghĩ đến Chu Dương tại Hoàng Giang lực ảnh hưởng vậy mà lại khổng lồ như thế. Vẹn vẹn chỉ là nghe được vị này Chu bí thư đến Hoàng Giang. Vậy mà liền từng có vạn bầy chúng tự phát đi tới thị ủy chính phủ thành phố bên này, mà mục đích vẹn vẹn chỉ là muốn theo Chu Dương vị này Hoàng Giang lão bí thư gặp một lần. 1000, nhân dân danh nghĩa. 1000, nhân dân danh nghĩa. Vốn lượng mà đi Lưu xa Hà. Tại không thiếu hoàng giang người trong trí nhớ, có thể nói là một đoạn rất khó xóa hồi ức. Kỳ thực bất kỳ một cái nào tới người du lịch hoàng giang, đối với con sông này ký ức đều biết rất sâu sắc. Chỉ có điều ở trong mắt hoàng giang người địa phương, con sông này chịu tải không chỉ là dưỡng dục một phương uống nước tri ân, càng là một cái im lặng người chứng kiến. Cứ việc nó cũng không rộng. Theo thành thị phát triển, những năm này dù cho hoàng giang thị ủy chính phủ thành phố mấy lần đối nó tiến hành mở rộng cùng cải tạo, rộng nhất chỗ cũng bất quá mấy chục mét, tương đối chật hẹp khúc sông thậm chí chỉ có không đến hai mươi mét, tốc độ chạy cũng không nhanh, vừa không nổi lên được trượng cao sóng lớn. cũng lao nhanh không ra ầm ầm sóng dậy vào nước nhưng mà chính như hoàng gia người suy nghĩ lưu Sa hà chạy xuôi không biết bao nhiêu năm chứng kiến hoàng giang nhỏ khó cũng chứng kiến hoàng giang phát triển chỉ có điều trước kia vượt thành mà qua nước sông theo hoàng giang phát triển hòa thành khu mở rộng đường sông trải qua mấy lần điều chỉnh bây giờ lưu Sa hà đã từ trước đây sông hoàn thành biến thành xuyên thành mà qua nội hà một cách tự nhiên cũng biến thành hoàng giang một đạo phong cảnh xinh đẹp tại nước sông từ hà khẩu đường đi đi qua một đoạn kia bên trong trước kia hoàng giang huyện ủy huyện chính phủ hoa đại lực khí kiến thiết câu cá chẳng bây giờ bởi vì thành thị phát triển cần cũng sớm đã bị lấp đầy chỉ để lại một cái hoàn toàn mới hoàng giang du lịch quản cùng thả câu thể nghiệm trung tâm thay vào đó là trải qua hơn 2 năm xây dựng xong hoàng giang thành thị sông nhỏ công viên trên thực tế trước kia chu dương chấp trưởng hoàng giang huyện ủy huyện chính phủ không chỉ một lần từng có kế hoạch muốn tu kiến như thế một cái thành thị công viên thậm chí cùng long thành văn hóa tổng giám đốc điển nhược nam từng có đầu tư hiệp nghị chỉ có điều về sau theo chu dương rời hoàng giang hạng mục này cuối cùng vẫn là không có triệt để hoàn thành mãi cho đến hoàng giang kinh tế triệt để phát triển sau đó về sau hoàng giang huyện ủy bí thư hoàng hòa bình lúc này mới một lần nữa khởi động công trình này mà đổi thành một bên tại vòng qua công nghiệp tân khu tiến vào minh châu hồ khúc sông cũng đã ở minh châu hồ ven hồ thành lập nên hoàn toàn mới hoàng giang trạm cao tốc ngay tại trạm cao tốc đối diện thì tu kiến lên diện tích cực lớn thành thị quảng trường quảng trường một bên khác nhưng là hoàn toàn mới hoàng giang thị ủy chính phủ thành phố mà giờ khác này tại thị ủy chính phủ thành phố ngoài đại viện quảng trường đông nghị đám người đã hoàn toàn đem toàn bộ quảng trường đều chen lấn chật như nêm tối nói là vạn người hội tụ chắc chắn cũng không đủ dựa theo hoàng giang thị ủy thường ủy ủy ban chính trị và pháp luật bí thư kiêm cục công an cục trưởng văn lượng tính ra bây giờ quảng trường tối thiểu nhất cũng có bảy tám vạn người nhiều nhưng mà này còn là ngoài sân rộng thành thông đạo đã toàn bộ bị công an cùng cảnh sát giao thông phong bế kết quả nếu như không phải hắn kịp thời khai thác phương sách phong bế ra vào thông đạo mà nói chỉ sợ nhân số sẽ đáng sợ hơn nhưng mà ngay cả như vậy vẫn là có người liên tục không ngừng mà thông qua đủ loại lỗ hổng tràn vào trong quảng trường văn lượng cũng chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt năm đó ở chu dương đảm nhiệm hoàng giang huyện ủy bí thư vị này văn bí thư chính là cục công an huyện phó cục trưởng cho nên đối với chu dương tại hoàng giang cán bộ quần chúng bên trong lực ảnh hưởng cùng danh vọng văn lượng có thể nói là hiểu rõ nhất người một trong sáu nói thật, ta tại Hoàng Giang đã lớn như vậy, thật đúng là lần đầu nhìn thấy bộ dạng này chiến trận, đây cũng quá đáng sợ. nhanh hơn có mười vạn người a. tại chung quanh quảng trường trong đó một cái cửa ra vào phụ cận, mấy người mặc chế phục đang tại giữ gìn trật tự cảnh sát giao thông đang tại thần sắc nhanh trương mà nhìn chằm chằm đám người chung quanh, phòng ngừa có người cưỡng ép thông qua cửa ra vào vọt tới cũng sớm đã kín người hết chỗ trong sân rộng đi. trong đó một cái tuổi ước chừng tại chừng 20 người trẻ tuổi đột nhiên mở miệng hướng bên cạnh thân một cái niên kỷ tương đối lớn đồng sự hỏi có hay không mười vạn người khó mà nói, nhưng mà liền chiến trận này bảy tám vạn chắc chắn là có. bất quá ngươi chưa thấy qua cũng không kỳ lạ. trước kia chu bí thư rời đi hoàng giang đi trong tỉnh nhậm chức phía trước tham gia câu lần thứ nhất kỵ hành tranh tài lễ khai mạc thời điểm ta ngay tại hiện trường giữ gìn trật tự lúc ấy nhân số còn không có bây giờ nhiều như vậy nhưng lúc ấy chiến trận không có chút nào so cái này thiểu cái này nhoáng một cái chính là hơn 10 năm bất quá nếu không phải là chu bí thư chúng ta hoàng giang bây giờ còn không chắc là cái quỷ gì bộ dáng nói xong niên kỷ tương đối lớn cảnh sát giao thông một mặt cảm khai nói Nghe vậy bên cạnh thân mấy người trẻ tuổi đều rối rít hướng hắn nhìn qua trong mắt cũng là một bộ biểu tình tò mò bất quá trung niên cảnh sát giao thông cũng không có nhiều lời chờ hôm nay chuyện này xong trở về trong đội ta lại cho các ngươi thật tốt nói một chút chuyện này thật muốn nói đến ta mẹ nó có thể nói lên cho tới chưa năm một bên khác trong phòng họp nghe được lưu lực ba âm thanh chu dương trong đầu cũng cảm thấy hiện ra trước kia mình tại hoàng giang huyện chấp chính thời điểm từng màn tình hình trên thực tế lúc đó mới tới hoàng giang chu dương áp lực là vô cùng cực lớn không chỉ là bởi vì đi theo đàm văn sơn trốn đi đông hải đến nam giang nhậm chức có thể nói hoàn toàn chính là dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng nguyên nhân cũng bởi vì hoàng giang huyện ủy bí thư là hắn tham chính sau đó lần đầu chấp trưởng một phương đây đối với lúc đó còn rất trẻ chính mình mà nói không thể nghi ngờ cũng là một cái khiêu chiến thật lớn hơn nữa lúc ấy hoàng giang tình hình rắc rối phức tạp vừa có đông giang giới trợ phóng cán bộ cả tay lại có lúc đảm nhiệm huyện ủy phó bí thư trương thanh cầm đầu lao hoàng giang đối chọi gây gắt chỉ cần một bước vô ý hắn liền có khả năng hội bộ hoàng hòa bình theo gót trở thành lại một cái thân hám hoàng giang vững bùn huyện ủy lãnh đạo bất quá thiên không phụ khổ tâm nhân thời gian hai năm theo hoàng giang thế cục ổn định phát triển kinh tế trình độ cũng tại mấy năm liên tục để thăng mà đảm nhiệm hoàng giang huyện ủy bí thư đoạn trải qua này. không chỉ chui luyện chính mình bảy miêu nghị kê chấp trưởng một phương tầm mắt cùng năng lực hơn nữa thêm một bước tăng cường đấu tranh chính trị trình độ cùng cổ tay cho nên từ mức độ nào đó tới nói hoàng giang là hắn ở quan trường chân thực trên ý nghĩa một lần trưởng thành cùng thay biến nếu như không có hoàng giang đoạn này chấp chính kinh nghiệm hắn rất khó sẽ đạt tới bây giờ độ cao này trong phòng họp gặp chu dương trầm mặc không nói mọi người cũng không có lộ ra biểu tình gì khác thường chỉ là lặng lặng nhìn chằm chằm vị này trẻ tuổi tình bộ cấp quan lớn cẩn thận từng ly từng tí đánh giá hai mắt mà ở trên quan trường tăng thêm lại là tại dạng này nơi gặp dịp thì chơi cơ hội trở thành đại đa số người theo bản năng phản ứng trên mặt tối quen lộ ra một chút ý cười chân chính có thể lý giải chu dương lúc này nội tâm ý nghĩ chỉ sợ không đủ hai tay số cũng chính là lưu lực ba hạ thụ lâm cùng với phùng khôn mấy người có địa vị cao trải qua cơ sở không dễ lãnh đạo mới lĩnh hội nhận được chu dương trong lòng loại kia nhớ chuyện xưa tranh vanh tuyết nguyệt bây giờ cất bước từ đầu càng cảm xúc càng chỉ có đạo dương cùng lưu tiểu lội những thứ này hoàng giang năm đó người cũ mới hiểu được trước kia hoàng giang phức tạp biết chu dương bỏ ra bao lớn cố gắng mới khiến cho hoàng giang đi tới tình trạng hôm nay tất nhiên lực sóng bí thư cũng có đề nghị này vậy chúng ta liền đi ra xem một chút đi. Trước kia rời đi Hoàng Giang, liền cùng các đồng hương nói lấy trở về đi một chút nhìn một chút, không nghĩ tới đi lần này chính là hơn 10 năm công phu. Lần này tới nếu là lại không thực hiện lời này, vậy ta nhưng là trở thành đáng mặt khoác lát kéo đại kỳ. Nghe vậy trong phòng học mọi người nhất thời cũng là cởi vang. Nhất là Hoàng Giang cán bộ, không ít người trên mặt càng là lộ ra một tia cực kỳ biểu tình mong đợi. Thế là rất nhanh đang lúc mọi người vây quanh. Chu Dương cùng với Lưu Lực Ba cùng một đám lãnh đạo lập tức liền xuống lầu hướng cao ốc lối vào đi đến. Trong hành lang. Nam Giang tỉnh ủy bộ tuyên truyền phó bộ trưởng Mã Thế Vinh hướng trong đám người đạo kia nhất Mã Đương Tiên bóng người vội vàng lướt qua, lập tức lập tức liền gọi lại bên cạnh thân phòng báo chí trưởng phòng bộ trưởng. Lúc này cũng không nên khách khí. Ngươi lập tức đi cùng đài truyền hình cùng truyền thông người lên tiếng chào hỏi, Chu bí thư lập tức phải đi cùng Hoàng Giang quần chúng gặp mặt, để cho bọn hắn nhất định phải làm dễ làm phim việc làm. Lần này Chu bí thư trở về Đông Giang, tỉnh ủy Lâm bí thư tự mình làm chỉ thị, tuyên truyền phương diện nhất định muốn theo sau, tại cái này khâu nhất thiết phải đường ra vấn đề. Nghe được Mã Thế Vinh có chút nghiêm túc dị thường âm thanh, vị này trưởng phòng cũng không dám hoãn. lập tức liền xông ra đám người đi gọi điện thoại tìm người xem như trước kia chu dương đảm nhiệm huyện thành thành phố thị trưởng thời điểm cất nhắc cán bộ mã thế vinh trong lòng kỳ thực cũng là nghi hoặc và phần lấy cấp bậc cùng thân phận của hắn mặc dù còn chưa đủ biết được cao tầng sắp đặt nhưng mà tình ủy bí thư lâm kiến vĩnh cùng chu dương cũng không thuộc về cùng một chiến tuyến hắn nên cũng biết lần này lâm bí thư tự mình làm ra dạng này chỉ thị mã thế vinh đương nhiên cảm thấy vô cùng kinh ngạc dù sao lâm bí thư an bài như vậy cũng liền mang ý nghĩa đây là muốn tận lực đề cao chu bí thư tại nam giang uy vọng cùng tại quan trường lực ảnh hưởng từ chính trị đấu tranh góc độ đến xem. cái này tự nhiên không phù hợp hai người riêng phần mình chô đứng cần trong lúc nhất thời mã thế vinh cũng chỉ có thể đem các loại nguyên nhân quy kết đến tình ủy bí thư lâm kiến vĩnh đối với chu dương coi trọng phía trên chỉ có điều mã thế vinh chỉ sợ suy nghĩ nát óc cũng đoán không ra lâm kiến vinh sớm tại con rể lý nhất gia nhậm cống giang thị ủy phó bí thư thời điểm kỳ thực liền đã làm ra toàn lực ứng phó ủng hộ chu dương lên trước lựa chọn mà giờ khắc này tại hoàng giang thị ủy chính phủ thành phố cao ốc phía trước trong quảng trường hội tụ đám người cũng, cũng sớm đã đạt đến một cái cực kỳ khủng bố con số các ngươi nói chu bí thư sẽ ra ngoài thấy chúng ta a nhất định sẽ không nên gấp chờ một chút trước kia chu bí thư tại tham gia lần thứ nhất kỷ hành tranh tài lễ khai mạc thời điểm cũng đã nói tương lai nhất định sẽ trở về hoàng giang đi một chút nhìn một chút lần này trở về nhất định sẽ thực hiện chu bí thư là người chúng ta hoàng giang người còn không rõ ràng ta cũng nhớ kỹ có chuyện như vậy chỉ là không nghĩ tới đi lần này chính là 10 năm trong đám người không ngừng có trải qua trước kia hoàng giang thời kỳ cải cách đời cũng người phun nước bọt đang dạng chuyện năm đó đúng lúc này trước đám người phương lại đột nhiên truyền đến rối loạn tưng mừng chỉ thấy quảng trường phía trước nhất một đoàn người đột nhiên xuất hiện tại vị ở tòa nhà chính phủ nước thang trên cùng Trong lúc nhất thời toàn bộ quảng trường đột nhiên liền bộc phát ra một hồi kinh thiên động địa tiếng vỗ tay là Chu Dương bí thư. Chu bí thư đi ra. Trên thực tế, bây giờ theo sông thẳng tới chân trời tiếng vỗ tay trợt vang lên, Chu Dương đáy lòng cũng là bách chuyển thiên hồi cảm khái và phần. Mà đi theo Chu Dương bên cạnh thân một nhóm lãnh đạo, nhất là từ Giang Tô tới mấy chục cái tổ chức miệng lãnh đạo, đáy lòng chấn động càng là khó mà dùng ngôn ngữ đi biểu đạt. Vừa mới liền tại bọn hắn từ trong đại lâu đi ra thời điểm. Nhìn xem trước mắt rậm rạp chẳng chịt đám người, không ít người thậm chí ở trong tối từ phỏng đoán cái này sợ không phải phải có mười hết mấy vạn người a nhưng mà ngay sau đó vang lên tiếng vỗ tay rất nhanh liền đem bọn hắn đấy lòng âm thanh hoàn toàn che mất rất nhiều người thậm chí đang âm thầm tắc lưỡi đây nếu là xảy ra chút ý đồ xấu gì vậy thì không phải là chuyện nhỏ nhưng mà kế tiếp bọn hắn loại này lo nghĩ trực tiếp trở nên tan thành mây khói rất nhiều người thậm chí cảm thấy phải chỉ sợ đời này đều quên không được trước mắt một màn này chỉ thấy đám người phía trước nhất chu dương vừa muốn mở miệng nói chuyện sớm đã có chuẩn bị hoàng giang thị ủy bí thư lão dương lập tức liền đưa tay đưa qua một cái mịt rổ phồn mà tiếp nhận mịt rổ phồn sau đó Chu Dương cũng không có lập tức mở miệng, mà là phất tay hướng đám người báo cho biết một chút. Lưu Lực Ba không có tham qua quân, cũng chưa từng thấy qua trong quân đội loại kia vung tay lên một cái liền kỷ luật nghiêm minh hình ảnh. Nhưng nhìn trước mắt Chu Dương khẽ vung tay, toàn bộ quảng trường lại một lần nữa buộc phát ra như sấm tiếng vô tay. Lại khoát tay áo liền vạn đủ người âm hình ảnh. Cả người không thể nghi ngờ cũng là cực kỳ chấn động. Hắn biết Chu Dương tại Nam Giang, tại Hoàng Giang lực ảnh hưởng là lớn, chỉ có điều lớn đến loại trình độ này cũng có chút ngoại hạng. Xem như đã trải qua vô số đấu tranh mới leo đến Nam Giang tỉnh ủy phó bí thư vị trí này cao cấp cán bộ, Lưu Lực Ba rất rõ ràng làm quan gia làm quan. khó khăn nhất kỳ thực cũng không phải đùa nghịch âm lưu chơi tâm cơ mà là nhận được quần chúng ủng hộ và tán thành một cái quan viên chính phủ nếu như có thể làm đến tình cảnh để cho cơ tầng quần chúng cũng vì đó vỗ tay tán thưởng cái kêu mặc kệ người này phẩm hạnh như thế nào ít nhất hắn là một cái quan tốt nhưng mà nếu như có thể làm đến chu dương loại tình trạng này vậy thì không phải là quan tốt không quan tốt trên thực tế đến chu dương bây giờ thân phận cùng tại đông hải hệ nội bộ địa vị lưu lực ba nhìn thấy trước mắt bức tranh này đáy lòng rất khó không hướng phương diện kia suy nghĩ sáu tuy là trời đông giá rét nhưng mà hôm nay hoàng giang không thể nghi ngờ là phi thường náo nhiệt tiên nhiệm huyện ủy bí thư chu dương đến hoàng giang khảo sát công tác tin tức không đến thời gian nửa ngày liền truyền khắp toàn bộ thành phố phố lớn ngõ nhỏ thì chính quảng trường phía trước người đông nghìn nghịt hình ảnh càng là trong thời gian cực ngắn liền thông qua xã giao bình đài truyền bá ra ngoài vốn lượn chạy lưu xa hà tĩnh mịt tim lặng. quảng trường chu dương đơn giản là một phen nói chuyện lập tức mọi người ở đây vây quanh bên trong cùng hiện trường còn chúng thân thiết nắm tay cùng gặp mặt khi theo cùng mọi người nhìn lại chu dương một lần này hoàng giang hành trình đội hình không thể nghi ngờ là to đến tinh người nhưng mà lớn hơn nữa chiến trận chỉ sợ cũng không sánh được trước mắt cái này đến hàng vạn mà tính hoàng giang của chúng. cùng ngay buổi sáng kết thúc quần chúng gặp mặt sau đó chu dương lập tức mang theo điều nghiên đoàn một nhóm đi thăm hoàng giang lấy cái địa điểm trọng yếu cùng công trình lập tức liền tổ chức tổ chức việc làm cuộc hội đàm hội nghị một mực kéo dài đến vào lúc ban đêm 8 điểm nhiều trung tài tăng cuộc hội nghị lần này một mặt là vì giao lưu việc làm một phương diện khác chủ yếu là để cho giang tô tỉnh đám người hiểu rõ nam giang tỉnh nhất là hoàng giang cán bộ giao lưu nhậm chức cùng quy định cải cách tình huống sáng sớm hôm sau chu dương cùng lưu lược ba phân biệt đại biểu giang tô tỉnh cùng nam giang tỉnh ký kết cán bộ giao lưu nhậm chức hệ thống hiệp nghị lập tức điều nghiên đoàn một nhóm chia năm cái tiểu tổ Phân phó Hoàng Giang Thị ủy Bộ Tổ chức, Thị ủy Trường Đảng cùng với Thị ủy xử lý văn phòng tổng hợp các ngành tiến hành giao lưu. Mà điều nghiên đoàn phó tổ trưởng Phùng không thì mang theo tỉnh ủy Bộ Tổ chức trước mọi người hướng về Hoàng Giang Thị ủy làm tiến một bước giao lưu. Bất quá lúc này Chu Dương thì đã sớm mang theo thư ký Ngô Vĩnh Hòa cùng tài xế Sài Văn tiến sớm rời sân trở về Đông Giang thành phố. Trong xe xuyên qua kính chiếu hậu nhìn xem đang tại nhắm mắt dưỡng thần lãnh đạo thư ký Ngô Vĩnh Hòa đấy lòng lại thật lâu đều khó mà bình tĩnh trong đầu thậm chí một lần lại một lần mà chiếu lại lấy trước đây Chu Dương tiếp kiến Hoàng Giang cán bộ quần chúng hình ảnh. Trương 1001, Không ngồi yên lão tiêu. Chương 1001, Không ngồi yên lão tiêu. Trương Thanh là sinh trưởng ở địa phương Đông Giang người, nhưng mà hiểu rõ người Trương Thanh đều biết, vị này tiền nhiệm Hoàng Giang huyện ủy bí thư kỳ thực vẫn luôn là lấy Lao Hoàng Giang tự xưng. Thậm chí liền Chu Dương tại tương đối dài trong một khoảng thời gian đều cho rằng Trương Thanh là chân chính Lao Hoàng Giang. Nhưng mà trên thực tế, Trương Thanh nguyên quán đích thật là tại Đông Giang. Chỉ có điều thờ nhỏ tại Hoàng Giang lớn lên, cũng rất ít sẽ ở tại Đông Giang trong thành phố, lúc này mới cho đám người dạng này một loại hảo giác. Mãi cho đến 3 năm trước đây về hưu sau đó, trương Thanh cũng không có lựa chọn lưu lại Hoàng Giang. mà là lần nữa chuyển nhà đến đông giang nội thành định cư rất nhiều người thế mới biết nội tình bên trong trong phòng khách về hưu sau đó đã là một bộ cách về hưu lão cán bộ An mặc trương thanh đang tụ tinh hội thần nhìn chằm chằm tv trên tivi nam giang đài truyền hình tỉnh kênh tin tức đang tại phát lại tối hôm qua chương trình thời sự mà giờ khắc này màn hình tivi bên trên thông báo chính là giang tô tỉnh ủy phó bí thư bộ trưởng tổ chức chu dương một nhóm tại hoàng giang thành phố điều tra nghiên cứu công tác nội dung tin tức lão đầu tử an cầm đi ngươi nói ngươi cái này về hưu nhìn những tin tức này cũng không có gì dùng còn mỗi ngày chăm chú nhìn con mắt không muốn có phải hay không bên hai truyền đến bạn già mang theo lấy một tia âm thanh hài hước, bất quá trương thanh cũng không để ý, chỉ là gật đầu một cái lên tiếng. nhưng mà thân thể cũng không có di động, vẫn nằm trên ghế salon tụ tinh hội thần đánh giá tin tức trong tivi hình ảnh đoạn thời gian trước bởi vì bệnh đục thủy tinh thể, trương thanh tại trong bệnh viện động đậy một lần tiểu phâu, liền bác sĩ đều đề nghị hắn phải chú ý bảo hộ mắt, thiếu xem tivi cùng điện thoại. nhưng mà ở lâu quan trường, trương thanh làm sao có thể trong thời gian ngắn liền đổi đến hết nhìn tin tức quen thuộc. Húng chi tại trương thanh xem ra, hôm nay tin tức này có không giống bình thường ý nghĩa. nhất là xem tv trên tin tức chu dương cầm trong tay mịt rộ phồn tại hoàng giang thị chính quảng trường cùng hoàng giang cán bộ quần chúng nói chuyện hình ảnh cho dù là trương thanh muốn tận lực để cho tâm tình của mình trở nên bình thản một chút nhưng mà nhìn thấy một màn này hắn như thế nào có thể chân chính bình tĩnh xuống năm đó hoàng giang chẳng qua là đông giang thành phố ở chết một góc nhỏ nhưng mà ai có thể nghĩ lấy được từ hoàng giang cái này địa phương lại đi ra một cái chu dương như vậy nhân kiệt không tệ tại trương thanh trong suy nghĩ chu dương chính xác coi là nhân kiệt hắn vẫn nhớ kỹ hơn mười năm trước chu dương mới tới hoàng giang lúc tình hình thời điểm đó chu dương có thể nói là hăng hái nhưng mà bất kể nói thế nào cũng chỉ là một cái tuổi trẻ huyện ủy bí thư cứ việc lúc đó hắn liền chuẩn xác đánh giá ra lấy chu dương không đến 30 tuổi tắc liền đảm nhiệm huyện ủy bí thư chấp chính một phương tương lai trên con đường làm quan thành tựu chắc chắn sẽ không quá thấp thế nhưng là trương thanh cũng không nghĩ đến lúc này mới 10 năm công phu chu dương vậy mà trở thành cho dù là tại nước cộng hòa trên quan trường đều hết sức quan trọng giang tô tỉnh ủy phó bí thư bộ trưởng tổ chức hơn nữa trương thanh càng hiểu rõ lấy chu dương bây giờ chính trị tư lịch cùng chấp chính năng lực vị trí này tất nhiên không phải là hắn sĩ đổ sau cùng một trạm Phải biết cho dù là tại toàn quốc tỉnh bộ cấp phó chức lãnh đạo cán bộ bên trong, Chu Dương không đến 40 tuổi niên kỷ cũng là chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Cuộc sống chính trị của hắn còn có dài đằng đáng thời gian, không phải 10 năm, cũng không phải 20 năm, mà là vượt qua 30 năm. Dưới loại tình huống này, Trương Thanh trong đầu thậm chí không chỉ một lần bốc lên cùng một cái ý nghĩ, đó chính là tại chính mình sinh thời, nói không chừng có thể nhìn thấy cái này một vị đăng lâm quyền thế định phong một ngày kia. Chỉ có điều đáng tiếc mình đã giả. mặc dù trước đây theo sát chu dương bước chân mang đến cho hắn đầy đủ chính trị tài nguyên thậm chí theo nguyên bản hoàng giang huyện ủy phó bí thư một đường nhảy lên tới an sơn thị ủy phó bí thư vị trí nhưng mà đã đã mất đi tiếp tục cùng tại vị này sau lương đi tới tư cách duy nhất lệnh trương thanh vui mừng là cứ việc mình đã không có loại cơ hội này nhưng mà nhi tử trương đống lương còn trẻ lao bà tử ta nhìn ngươi buổi trưa hôm nay cũng không cần nấu cơm đột nhiên nghe được trương thanh một câu như vậy không giải thích được trương thanh phu nhân cũng là sưng sở bất quá lập tức liền nghe được trương thanh có chút ý vị thâm trường âm thanh chu bí thư như là đã trở về đông giang vậy chúng ta cơm trưa phần 10 là có rơi xuống nghe vậy trương thanh phu nhân cũng là cười không nói cũng không phải nàng không tin trương thanh mà nói dù sao bọn hắn lao trương nhà cùng vị kia chu bí thư quan hệ nàng nên cũng biết chỉ có điều lấy chu dương thân phận bây giờ nàng cũng cảm thấy lao đầu tử có thể có chút khinh thường như thế nào Người không tin gặp bạn già trên mặt lộ ra một kia biểu tình hài hước trương thanh hỏi ngược lại nhưng mà trong phòng khách trương thanh tiếng nói vừa dứt hắn đặt tại trên bàn trà điện thoại liền bắt đầu ông ông chấn không ngừng nhìn thấy trên màn ảnh điện thoại di động là một cái đến từ giang tô tỉnh số xa lạ dù cho là trương thanh cũng không nhịn được hít một hơi thật sâu lúc này mới ngồi thẳng người nhận nghe điện thoại Trong loa rất nhanh liền truyền đến một đạo rất thanh âm xa lạ ngài khỏe Trương bí thư, ta là Giang Tô tỉnh ủy Chu Dương bí thư thư ký Ngô Vĩnh Hỏa. Nghe được trong loa Ngô Vĩnh Hỏa tự giới thiệu âm thanh, Trương Thanh lập tức cũng là nghiêm sắc mặt chào ngươi chào ngươi. "Nô thư ký gọi điện thoại cho ta, là Chu bí thư có việc phân phó." Nói xong Trương Thanh trong thai lập tức liền nghe được vị tiên nô thư ký ngữ tốc cũng không nhanh tiếng nói chuyện là như vậy Trương bí thư, Chu bí thư để cho ta gọi điện thoại cho ngài, hỏi một chút ngài hôm nay có thời gian hay không, Lãnh đạo giữa chưa muốn mời ngài đến Tân khu bên này cùng nhau ăn cơm. Chu Dương căn tại Đông Giang. hơn nữa chu ra tại đông giang không chỉ một mực giữ lại một ngôi nhà hơn nữa chu dương cứu cứu vương ái văn một nhà ngay tại kinh tế tân khu bên kia điểm này trương thanh là rất rõ ràng cho nên nghe được ngô vĩnh hòa lời nói hắn tự nhiên biết vị này ngô thư ký nói hẳn là vương ái văn nơi ở thế là trương thanh cũng không chậm trễ lập tức liền cùng ngô vĩnh hòa đã hẹn thời gian mà đổi thành một bên ngô vĩnh hòa nhận được tin chính xác cúp điện thoại sau đó lập tức liền trở về trong phòng khách hướng đang cùng cứu cứu vương ái văn cùng mợ dương hồng hà nói chuyện chu dương hồi báo một chút tình huống bí thư trương thanh đồng chí nói mười giờ đúng tới ư một tiếng Chu Dương khoát tay áo, lúc này mới quay đầu nhìn về phía ghế sofa một bên khác đang ngồi người anh em Vương Dũng, Dũng ca, cái kia giữa chưa chuyện ăn cơm liền giao cho ngươi ăn bài. Nghe vậy Vương Dũng cũng không nói cái gì, chỉ là gật đầu một cái lập tức liền đứng dậy đi ăn bài chuyện này. Trên thực tế theo Chu Dương tại quan trường địa vị không ngừng tăng lên, những năm này Vương Dũng cũng biết mà phát giác được chính mình vị này biểu đệ trên thân loại kia thượng vị giả khí tức càng lúc càng nồng nặc. Có đôi khi Vương Dũng cũng xuống ý thức đi xem nhẹ Chu Dương thân phận, chỉ có điều dù cho hai người có phương diện huyết mạch liên hệ, nhưng mà chân chính nghị xong toàn bộ làm đến loại tình trạng này há lại sẽ là đơn giản như vậy. một cái vẫn chưa tới 40 tròn tuổi tỉnh ủy phó bí thư bộ trưởng tổ chức có bao lớn năng lượng vương dũng vẫn là rất rõ ràng những năm này bởi vì chu dương nguyên nhân vương gia tại đông giang thành phố lực ảnh hưởng cũng có thể nói coi là càng ngày càng tăng phụ thân vương ái văn tại từ nhiệm phía trước đảm nhiệm cao nhất chức vụ cũng bất quá là đông giang thành phố bộ giáo dục cục trưởng nhưng mà ngay cả như vậy tự mình đến vương gia đến nhà bái phòng đông giang thị ủy lãnh đạo lại là một cái tiếp theo một cái hoàng giang bên kia cán bộ càng là chỉ cần vừa đến đông giang thành phố giải quyết việc công liền tất nhiên sẽ tự thân tới cửa bái phòng vương ái văn loại lãi ngộ này Đừng nói Vương Ái Văn vẹn vẹn chỉ là một cái từ nhiệm bộ giáo dục cục trưởng, chỉ sợ sẽ là Đông Giang thị ủy bí thư cũng bất quá như thế. Vương Dũng đương nhiên biết cái này, một số người coi trọng cũng không phải Vương Ái Văn mà là Vương Ái Văn sau lương cháu trai Chu Dương. Trong phòng khách, chờ Vương Dũng đứng dậy rời đi sau đó, Chu Dương lúc này mới cười đứng dậy cho Cứu Cứu Vương Ái Văn cùng mợ Dương Hồng Hà trước mặt trong chăn thêm vào nước trà. Lập tức cười hỏi Cứu Cứu, tất nhiên phương viện trưởng đều nói vấn đề của ngươi không lớn, ở nhà tính dưỡng liền tốt, vậy ngươi cũng không cần lo lắng quá mức. Bất quá Mợ ta nói rất đúng, ngươi cái ẩm thực quen thuộc này là muốn sửa lại, rượu chắc chắn là không thể tiếp tục uống. khói cũng không thể lại rút. Nghe được Chu Dương lời nói, cũng đã hơn 60 Dương Hồng Hà lúc này liền gật đầu một cái chính là. Lao đầu tử, ta lời nói ngươi không nghe, Dương Dương lời nói ngươi dù sao cũng nên nghe xong a. Xong lập tức quay đầu nhìn về phía Chu Dương, lại lôi kéo cháu trai tay vô vua nói Dương Dương, cứu cứu ngươi tính cách ngươi cũng biết, người khác khuyên một ngàn lần một vạn lần hắn đều không nghe, cũng chính là ngươi lời nói hắn còn có thể nghe bảo Lần này trở về ngươi phải hảo hảo nói một chút hắn. Nghe vậy Chu Dương cũng là bất đắc dĩ gật đầu một cái đều nói người đã già chính là Lão Ngôn Đồng, cứu cứu Vương Ái Văn vẫn thật là là ứng câu nói này. cùng vương ái văn cùng dương hồng hà hai vợ chồng hàn huyên vài câu chu dương lập tức liền đứng dậy đi vương ra trong viện đốt điếu thuốc bên cạnh thân thư ký ngô vĩnh hòa đang cùng hắn hồi báo điều nghiên đoàn bên kia việc làm tiến triển chu bí thư phùng khôn bí thư bên kia đã liên lạc với ta qua điều nghiên đoàn xế chiều hôm nay kết thúc cuối cùng một hồi hội nghị sau đó buổi chiều bốn giờ tạ hữu liền lên đường trở về giang tô ngoài ra còn có cái sự tình muốn cùng mời ngài bày ra một chút phía trước ngài để cho ta lưu ý nam giang bên này tin tức vừa mới nam giang tỉnh ủy tiêu nguyên nhiên thư ký trưởng thư ký gọi điện thoại tới để cho ta hỏi ngài lúc nào có rảnh tiêu thư, thư ký trưởng muốn theo ngài thông điện thoại vương gia biệt tử phía trước mặt trong viện chu dương nghe vậy lường thư ký ngô vĩnh hòa một mắt lập tức liền ngoan ngoan hít một hơi khói chờ hắn đem tàn thuốc ném đi lúc này mới lên tiếng nói vậy ngươi trả lời tin của cái liền nói ta bên này có rảnh sẽ cho tiêu thư ký trưởng gọi điện thoại tới gặp ngô vĩnh hòa gật đầu một cái đi ra chu dương khỏe miệng lúc này mới lộ ra một tia nụ cười như có như không hắn thấy tiêu nguyên nhiên cũng không có trực tiếp gọi điện thoại cho mình mà là để cho thư ký thay chuyển đạt cái này tự nhiên không phải tiêu nguyên nhiên đang cầm bóp thân phận chỉ sợ là theo mãn minh quang thuận lợi đảm nhiệm tây giang tỉnh thường vụ phó tỉnh trưởng vị này tiếu lão ca rõ ràng là có chút ngồi không yên ã chương một đông như chảy hội chương một đông như chảy hội lao trương huyện trưởng cơ thể vẫn tốt chứ người một khi đã có tuổi dưỡng sinh chủ đề tự nhiên muốn nhiều một ít trương thanh là 1962 năm ra đời người trước kia chu dương đảm nhiệm hoàng giang huyện ủy bí thư trương thanh vị này huyện ủy phó bí thư vẫn là đang tuổi phơi phới chỉ là tuế nguyện thúc dục người lão nói một cái mười mấy năm trôi qua bây giờ trương thanh cũng đã về hưu ở nhà gần tới ba năm đến trương thanh cái tuổi này rất nhiều chuyện tự nhiên cũng nhìn thoáng được mà nhìn xem trước mắt vị này đã từng hoàng giang quan trưởng con lật đật lão hồ ly bây giờ đã giống như là một cái vô tâm chính sự lao nhân chu dương trong lòng cũng là bùi ngùi mãi thôi nghe vậy trương thanh mặt lộ vẻ cười ý gật đầu một cái lập tức mở miệng nói cơ thể con tốt chỉ là lúc còn trẻ thói quen sinh hoạt không tốt ít nhiều có chút bệnh vật, mà khác đoạn thời gian trước vừa mới là một lần cắt bỏ bệnh đục thủy tinh thể giải phẫu bây giờ con mắt cũng không bằng dĩ vãng dễ dùng nghe vậy chu dương hướng trương thanh lông mày phía dưới liếc qua cũng không nói cái gì bất quá lập tức liền đem vừa mới lấy ra khói lại thả trở về trương thanh vóc dáng không cao trước đó lúc công tác hình thể cũng hơi gầy. hiện tại xem ra về hưu sau đó biến hóa của hắn quả thật có chút lớn, liền cơ thể đều tránh thật không thiếu, trên mặt cũng nhiều một tia hùng luận, không giống như trước đó hai mắt long sâu bộ dáng. Bởi vì cái gọi là lòng thoải mái thân thể béo mập, nghĩ đến tâm cảnh đúng là triệt để bình thản xuống. Chu Dương cũng biết ở trong quan trường chính là có tham luyến quyền vị người, có thể làm được trương thanh loại tình trạng này ngược lại là số ít. cứ việc về hưu là rất nhiều cán bộ đều không vòng qua được đi một cái kết quả, nhưng mà Chu Dương chính mình cũng không dám nói chắc chắn có thể giống trước mắt trương thanh triệt để như vậy buông tay không có việc gì, ngài giúp ngài, hút điếu thuốc còn không ảnh hưởng được ta, ta đây là bệnh cũ. trước đó không có về hưu phía trước luôn muốn nhịn thêm một chút cái này vừa lui hưu nhàn xuống lập tức liền không được trong phòng tiếp khách nhìn thấy chu dương thuốc lá cầm lên lại trả về động tác trương thanh không khỏi cười nói bất quá nghe vậy chu dương lại khoát tay áo, lập tức đứng dậy cho trương thanh tục chén nước lại ngồi xuống kỳ thực từ lúc đảm nhiệm tây giang thường vụ phó tỉnh trưởng tiếp đó bắt đầu chỉnh đốn cơ quan việc làm tác phong toàn diện cấm hút thuốc sau đó chu dương chính mình hút thuốc cũng giảm thiểu rất nhiều gặp chu dương ngồi xuống trương thanh nhấp miếng thủy sau đó tiếp tục mở miệng nói ngài lần này trở về hoàng giang ta xem đối với hoàng giang cán bộ của chúng tới nói cũng là lại một cọc tâm nguyện Những năm này Hoàng Giang phát triển, một mặt là trong trong tỉnh cùng thành phố cao độ coi trọng kết quả. Một phương diện khác, Hoàng Giang là ngày trước kia khởi xướng thanh niên cán bộ giao lưu nhậm chức công tác điểm xuất phát, những năm này Hoàng Giang phát triển, cán bộ giao lưu nhậm chức cái này quy định làm ra tác dụng rất lớn. Khỏi cần phải nói, mấy năm này Hoàng Giang năm nhẹ cán bộ đều thành lớn lên tại cán bộ việc làm một khối này, ta có thể nói Hoàng Giang việc làm là đi ở toàn thành phố thậm chí toàn tỉnh hàng trước nhất. Lần này Giang tôi nhiều bộ trưởng tổ chức như vậy cùng tới Hoàng Giang điều tra nghiên cứu việc làm, ta xem ngài hẳn là cũng có quay về sơ tâm chi Nghe được Trương Thanh lời nói, Chu Dương lập tức liền cười lên ha hả đến cùng gừng đúng là càng già càng cay a bất quá đấy lòng lập tức cũng có chút cảm khái. Cái này Trương Thanh chính mình cùng hắn cộng sự nhiều năm như vậy, mặc kệ là năm đó tại Hoàng Giang huyện vẫn là về sau tại huyện thành thành phố. Trương Thanh tính khí cũng là nhất đẳng cứng rắn, có đôi khi liền hắn người lãnh đạo này mặt mũi cũng sẽ không cho. Không nghĩ tới về hưu ngược lại sẽ nói vài lời không tính là vớt mông ngựa, nhưng mà lại rất nghe được mềm mỏng đối với Trương Thanh có thể một mắt nhìn thấu chính mình dẫn người trở về Hoàng Giang dự tính ban đầu, Chu Dương cũng không có quá nhiều kinh ngạc. Lấy Trương Thanh đầu não cùng trong chính trị nhạy cảm có thể nhìn thấu điểm này cũng không hiếm lạ. chỉ là hắn đáy lòng cũng tại tính toán lần này nam giang hành trình kết thúc giang tô tổ chức việc làm cùng cán bộ công tác chỉnh đốn chỉ sợ không thể kéo dài nữa trương thanh câu nói này nói rất láo lạc cũng rất tinh chuẩn trở về nam giang nhất là trở về hoàng giang đúng là vì quay về sơ tâm chu để cho vẫn nhớ kỹ trước kia lý văn phương đưa cho chính mình mấy cái kia chữ công bình công chính lao trương huyện trưởng vẫn là y hệt năm đó như vậy mắt sáng như bước chuyến này trở về hoàng giang chính xác làm ta lòng sinh cảm khái hoàng giang phát triển so bên trong tưởng tượng ta tốt hơn điểm này lao trương ngươi là có công lao đến nơi cán bộ giao lưu nhậm chức việc làm đến cùng làm ra tác dụng bao lớn Không phải ngươi lão trương có thể nói rõ được sở, cũng không phải ta chu dương có thể nói rõ. Nhưng mà quay về sơ tâm cái từ này dùng đến hảo, lần này trở về hoàng giang quả thật có quay về sơ tâm chi ý. Giang tô cùng nam giang không giống nhau, phát triển kinh tế nhanh khó tránh khỏi sẽ sinh sôi một chút dạng này vấn đề như vậy. Nói thật ra, có đôi khi là chính ta tại khai triển công việc thời điểm, trong đầu có chút ý nghĩ cũng biết không thể tránh khỏi đi lại đi lại ra. Hoàng giang cái này địa phương có rất nhiều đồ tốt đáng giá giang tô cán bộ học tập. đương nhiên, lần này trở về tất cả cũng không đều là vì giang tô sự tình. Nghe vậy trương thanh cười không nói, nhưng là vẫn gật đầu một cái. hắn thấy bây giờ chu dương đã không còn là trước kia cái kia tại khách vận trạm cầm cục gạch dũng đấu thế lực hắc cám huyện ủy bí thư nhưng mà tại trong chính trị hắn đã rất thành thục hoàng giang tất nhiên có đồ tốt đáng giá giang tô cán bộ tới học tập nhưng mà chẳng lẽ không phải chu dương một lần luyện tâm trí độ hoàng giang là chu dương trên con đường làm quan chấp chính một phương chân chính điểm xuất phát có thể nói là hoàng giang đặt chu dương sắp bước về phía tầng cao hơn chính trị cơ sở tại cái này địa phương hắn chấp chính lý niệm có thể bắt đầu sinh cùng thông suốt chứng thực đồng thời nhận được nhận chứng hơn nữa sau đó trong năm tháng dần dần trở nên thành thục hoàng giang huyện ủy bí thư nhậm chức kinh nghiệm càng làm cho hắn chính trị tầm mắt không giới hạn nữa tại một cái bộ môn một cái nghiệp vụ mà là toàn cục việc làm đương nhiên cũng là tại hoàng giang huyện nhậm chức trong lúc đó chu dương lần đầu đưa ra mình tại cán bộ trong công tác quan điểm cùng ý nghĩ hơn nữa tại trải qua mười mấy năm tuế nguyệt sau trở nên vô cùng thành thục lại đi hoàng giang lộ đối với chu dương mà nói chỉ sợ càng nhiều hơn chính là một loại quay lại quá khứ kiên định sơ tâm cử chỉ trương thanh mặc dù cũng không biết giang tô đến tột cùng xảy ra vấn đề gì nhưng mà lần này mấy chục cái giang tô cơ sở địa thị cùng khu huyện bộ trưởng tổ chức tới hoàng giang điều tra nghiên cứu việc làm không thể nghi ngờ là chu dương một loại tỏ thái độ giang tô tổ chức việc làm cùng cán bộ việc làm không sánh được họ giang dựa theo trương thanh đối với chu dương hiểu rõ kết thúc giang tô hành trình vị này chu bí thư tất nhiên sẽ tại giang tô nhắc lên một hồi không nhỏ chấn động sáu vương ra lầu một trong phòng tiếp khách chu dương cùng trương thanh liên tiếp ngồi ở phía dưới cửa sổ trên ghế salon trong phòng hương trả một phía sau khi ăn cơm chưa xong hai người tán gẫu một hồi lâu thằng đến thư ký ngô vĩnh hòa đi vào nhắc nhở hắn đông giang thị ủy ban tử đồng chí lập tức liền tới đây trương thanh lúc này mới đứng dậy chủ động cáo từ chu bí thư bởi vì cái gọi là người trước trồng cây người sau hái quả hoàng giang có thể lấy được hôm nay phát triển thành quả ngài cư công chi vĩ 10 năm trước có thể sẽ có người chất vấn nhưng là bây giờ ngài trở về hoàng giang mấy vạn người chào đón đây chính là chứng minh tốt nhất phong tiếp khách cửa ra vào chu dương đứng dậy tự mình đem trương thanh đưa ra môn lập tức liền cùng hắn nắm tay nhưng mà nghe được trương thanh câu nói này lấy lòng nhưng có chút bất đắc dĩ cười cười trương thanh giả thật rồi nếu như là tại không có về hưu phía trước lấy trương thanh thân phận tự nhiên không thích hợp nói câu nói này dù sao mình thân phận bây giờ đã không phải là người bình thường có thể dễ dàng đánh giá Trương thanh tự nhiên cũng biết rõ điểm này tất nhiên hắn đem câu nói này nói ra vậy đã nói rõ hắn là lấy một cái lao hoàng giang người thân phận mà không phải lãnh đạo cán bộ đối với chu dương mà nói cái này tự nhiên là một loại cực cao chắc chắn nhưng mà người thông minh nói chuyện từ trước đến nay cũng sẽ không nói đấu Trương thanh cái lao hoàng giang này đang dùng một loại càng phương thức quyển chuyển nói với mình giang tô vấn đề dùng hoàng giang phương thức đến giải quyết là đúng hoàng giang châu ngọc tại phía trước thành công kinh nghiệm mặc dù không cách nào toàn bộ phục chế nhưng mà phần này sơ tâm không tệ xế chiều hôm đó đưa tiễn trương thanh chi sau Chu Dương lần nữa thân thiết tiếp kiến Đinh Hiểu Hồng, Trình Hải Hiến cùng với Từ Khắc Bình mấy người một loại bộ hạ cũ. Ngay sau đó lại tại Vương Gia trong phòng tiếp khách tiếp kiến đến đây bái phòng Nam Giang Đại học Công nghệ Trường học Đảng ủy một nhóm cùng với Đông Giang trong thành phố còn lại nhân sĩ xã hội. Bất quá hơn nửa ngày công phu, Vương Gia thỉnh Lình đã trở nên đông như chảy hội, vô cùng ồn ào náo động sáu. Sáng sớm hôm sau, cùng phụ mẫu cùng cứu cứu mở cáo biệt sau đó, Chu Dương lập tức liền chạy về Giang Tô Tỉnh. Văn phòng bên trong, vừa mới mở hội nghị xong trở về, Chu Dương ngồi ở phía sau bàn làm việc trầm tư nửa ngày, lập tức liền cầm lên mịp rộ bấm tiêu nguy nhiên điện thoại. tại Chu Dương xem ra chính mình nghĩ Đang Lâm quyền thế đình phong sức mạnh của một người cuối cùng vẫn là yếu kém một chút vị này Tiêu thư ký trưởng cũng là thời điểm núp nhích một chút trước 1003, Tiêu Sừng sức vật khí trước 1003, Tiêu Sừng sức vật khí Chu Dương rời đi Nam Giang thời gian cũng không ngắn nhưng mà đối với Nam Giang chú ý cũng không thiếu từ một loại ý nghĩa nào đó rằng Nam Giang không chỉ lưu lại quá nhiều liên quan tới hắn chấp chính trị sự vết tích cũng lưu lại rất nhiều loại tử chỉ có điều bây giờ lại trở về đầu đến xem Nam Giang cục diện chính trị Chu Dương càng nhiều hơn chính là lấy một loại thượng vị giả ánh mắt tới làm phán đoán. trung bộ các tỉnh bên trong hán giang địa vị có thể nói là một ngựa tuyệt trần nhưng mà mấy năm gần đây nam giang địa vị trèo lên nhanh vô cùng cái này cũng là vì cái gì đông hải hệ xúc giắc đang không ngừng hướng nam giang thẩm thấu một cái nguyên nhân trọng yếu tại phương diện kinh tế mặc kệ là tỉnh ủy bí thư lâm kiến vĩnh vẫn là tỉnh trưởng ô tuấn cường tại thông suốt một cái thành thị trung tâm nam bắc cộng đồng phát triển kinh tế mạch suy nghĩ phương diện cũng có thể nói đúng không di dư lực nay liên trực tiếp đưa đến mấy năm gần đây nam giang tỉnh kinh tế tế đột nhiên tăng mạnh nhất là từ tình hình bệnh dịch kết thúc đến nay trình thể phát triển trình độ càng là biến chuyển từng ngày thí dụ như tại mới phát sản nghiệp sắp đặt cùng chỉnh thể sản nghiệp truyền hình phương diện nam giang tỉnh tại một đám đất liền khu vực tỉnh bên trong xem như thực hiện đường rẽ vượt qua ngoài ra tại phương diện chính trị các cục lấy tỉnh ủy bí thư lâm kiến Vĩnh vì bài học viện phái cùng lấy tỉnh trưởng ô tuấn cường làm hạch tâm đông hải trận danh hai năm này có thể nói là trung sức hợp tác hoàn toàn thay đổi dị vãng loại kia đánh đến cục diện ngươi chết ta sống nhưng mà lâm kiến vinh đã giả khóa này tỉnh ủy bí thư khả năng cao là hắn đời cuối cùng học viện phái sức mạnh tất nhiên rất mạnh nhưng mà theo vị kia rời đi lại thêm hà minh trạch lần trước trong hội nghị tranh thường thất bại hà hệ thế yếu cơ hồ đã thành định theo lý bình quân chuyển đi thái tuệ đảm nhiệm đông hải thị ủy phó bí thư nguyên bản có hy vọng mãn minh quang tại đảm nhiệm tây giang thường vụ phó tỉnh trưởng sau đó càng là đầu nhập chu dương nhất hệ trước mắt hà hệ tại nam giang tỉnh sắp đặt nồng cốt sức mạnh đã dần dần tại triều nam giang tỉnh ủy thường ủy huyện thành thị ủy trên thân bí thư vương học binh thay đổi vị trí so sánh dưới đông hải trận doanh lại muốn thong dong nhiều lắm ô tuấn cường làm song khóa này tỉnh trưởng ít nhất còn có tám năm đi xuống kích vị trí cao hơn không chỉ như thế đông hải hệ lực lượng dự bị cũng muốn phong phú nhiều lắm ngoại trừ cái tiếp theo thế đội bên trong có tỉnh ủy phó bí thư lưu lực ba thường vụ phó tỉnh trưởng trần thăng tỉnh ủy thư ký trưởng tiêu nguyên nhiên những thứ này chính vào thịnh niên tinh binh hàn tướng càng đằng sau còn có huyện thành thành phố thị trường đảm siêu nhiên loại này vừa mới bốn thế hệ tuổi trẻ đương nhiên tiêu nguyên nhiên cảm giác cấp bách chu dương là có thể cảm thụ được đông hải trận doanh mấy năm này tại nam giang sắp đặt cường độ quá lớn vô luận là tỉnh ủy phó bí thư lưu lực ba vẫn là thường vụ phó tỉnh trưởng trần thăng đều chết từ địa kẹt tại trước mặt của hắn tiêu nguyên nhiên nếu như muốn tiến thêm một bước bắt kịp vương học binh cùng mãn minh quang bước chân cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp chuyển đi mà liên trước mắt tới nói. Tiêu Nguyên Nhiên lựa chọn duy nhất cùng cơ hội chính là Chu Dương nhậm chức Giang Tô Tỉnh Ngươi cái này Lão Tiêu như thế nào? Thời gian mấy năm không gặp, bây giờ nhường ngươi gọi điện thoại cũng khó khăn như vậy, lại còn cùng ta chơi một bộ này. Văn phòng bên trong, bấm Tiêu Nguyên nhân điện thoại, Chu Dương đổ gặp xuống mà liền cười mắng một trận. Hắn cùng Tiêu Nguyên Nhiên trước tiên là không đánh nhau thì không có biết. Chu Dương đảm nhiệm Nam Giang Tỉnh ủy bộ tổ chức phó bộ trưởng thời điểm liền dám kéo xem như hoài Đông Thị ủy bí thư Tiêu Nguyên Nhân xuống ngựa, bây giờ hai người thân phận điều cái vóc Một cái là Giang Tô Tỉnh ủy phó bí thư bộ trưởng tổ chức, một cái là Nam Giang Tỉnh ủy thư ký trưởng. Dứt bỏ niên linh không nói. Chu Dương cùng Tiêu Nguyên Nhân nói chuyện tự nhiên không cần nhiều như vậy khách sáo không dám không dám, ngươi Chu đại bí thư bây giờ là vùng cánh tay hô lên vạn người hưởng ứng, ta lão Tiêu thấp cổ bé họng, dựa theo tổ chức quy định, điện thoại cho ngươi chỉ sợ còn phải đi qua Giang Tô tỉnh ủy văn phòng tổng hợp một cửa ải kia mới được. Bị Tiêu Nguyên Nhân một câu nói phản hát trở về. Chu Dương trong lúc nhất thời cũng là nghẹn lời ở cái này Tiêu Nguyên Nhân, tính khí thật đúng là đủ túi. Bất quá đến bọn hắn bây giờ loại tầng thứ này, tại Chu Dương bên cạnh thân trong bằng hữu, còn có gan sắc dám cùng hắn nói như vậy, cũng chính là Tiêu Nguyên Nhân cùng Mãn Minh Quang mấy người ít như vậy đến mấy người đi, ngươi cũng không cần lên cho ta nhã nói ngắn gọn chính ngươi bây giờ là cân nhắc thế nào ta thính lực sóng bí thư ý tứ ngươi lần này điều chỉnh phía trên không có đồng ý là lâm bí thư ra tay can thiệp kết quả cụ thể đến cùng là cái tình huống gì đối với nam giang tình huống chu dương vẫn còn là rất hiểu trước đó không lâu nam giang tỉnh từng có một lần trọng đại điều động nhân sự tỉnh ủy bộ tuyên truyền bộ trưởng bởi vì niên linh vấn đề đến nhận chức lúc đó tỉnh ủy bộ trưởng tổ chức hạ thụ lâm bên kia định ra là từ tỉnh ủy thư ký trưởng tiêu nguyên nhiên tiếp nhận bộ chuyên truyền, truyền bộ trưởng chức tại tỉnh ủy trong ban bộ chuyên truyền, truyền bộ trưởng xếp hạng vẫn là rất gần trước thống chi tiêu nguyên nhân bản thân liền là thường ủy một khi cầm tới vị trí này xếp hạng liền sẽ chen vào sáu vị trí đầu gần với tỉnh ủy bí thư lâm kiến vĩnh tỉnh trưởng ô tuấn cường tỉnh ủy phó bí thư lưu lực ba tỉnh bàn kiểm tra kỷ luật bí thư lý văn vân cùng với tỉnh ủy bộ trưởng tổ chức hạ Thủ lâm thậm chí so thường vụ phó tỉnh trưởng trần thăng xếp hạng còn cao hơn nhưng mà vạn vạn không nghĩ tới tại trên thường ủy hội tỉnh ủy bí thư lâm kiến vĩnh trực tiếp liền theo xuống bộ tổ chức cái này để danh ý kiến không chỉ như thế cuối cùng gì hạ đạt bổ nhiệm lại là từ huyện thành thành phố thị ủy bí thư vương học binh kiêm nhiệm tỉnh ủy bộ tuyên truyền bộ trưởng trước. thoáng một cái đồng thời đảm nhiệm tỉnh ủy bộ tuyên truyền bộ trưởng cùng hoàn thành thị ủy bí thư vương học binh trực tiếp liền thành xếp hạng thứ năm thường ủy tiêu nguyên nhân đấy lòng biệt khuất chắc chắn là biệt khuất dù sao người sáng suốt cũng nhìn ra được dựa theo trước mắt xu thế hai năm sau vương học binh đảm nhiệm tỉnh ủy phó bí thư xác suất có thể nói là lớn vô cùng mà tiêu nguyên nhân vị này thư ký trưởng nếu như không có càng lớn biến động mà nói chỉ sợ cũng thật là muốn một bước kém từng bước kém trước kia tranh thường ủy hắn cùng vương học binh liền cùng lúc rơi ở phía sau mãn minh khoảng một bước Bây giờ không nghĩ tới Vương Học binh cùng Mãn Minh Quang một cái đảm nhiệm Nam Giang tỉnh ủy bộ tuyên truyền bộ trưởng, huyện thành thành phố thị ủy bí thư, một cái đảm nhiệm Tây Giang tỉnh thường vụ phó tỉnh trưởng. Chỉ có hắn Tiêu Nguyên Nhiên lại là dậm chân tại chỗ. Trong lúc nhất thời, Tiêu Nguyên Nhiên cũng không có biện pháp khác. Dù sao liền tỉnh trưởng Ô Tuấn Cường đều rõ ràng nói cho hắn biết, tại Nam Giang tỉnh, chỉ cần lâm bí thư tại, vậy hắn Tiêu Nguyên Nhiên cũng chỉ có thể chờ. Dưới tình thế cấp bách, Tiêu Nguyên Nhiên tự nhiên nghĩ tới trước kia Mãn Minh Quang trốn đi Nam Giang đến Tây Giang đảm nhiệm tỉnh ủy thư ký trưởng sự tỉnh. Tất nhiên Nam Giang không có cơ hội, vậy cũng chỉ có thể tìm kiếm bên ngoài cơ hội. mà có năng lượng này, hơn nữa còn có thể ra tay giúp hắn tiêu nguyên nhiên, dưới mắt cũng chỉ có ba người, một cái là Hán giang tỉnh tỉnh trưởng đàm văn sơn, một cái là đông hải thị ủy phó bí thư thái tuệ, còn có một cái chính là chu dương. tại ba người này ở giữa, tiêu nguyên nhiên không hề nghĩ ngợi liền chắc chắn chu dương bên này cơ hội càng lớn. thái tuệ cùng hắn tư giao rất tốt, nhưng mà đông hải thành phố chỉ sợ còn không phải nàng vị này, thị ủy phó bí thư định đoạt đàm tỉnh trưởng đích xác có thể lượng rất lớn. vấn đề chính là ở đàm tỉnh trưởng niên cũng sắp đến, đến rồi, làm xong khóa này tỉnh trưởng, khả năng cao sẽ cùng nam giang tỉnh ủy bí thư lâm kiến vĩnh là cùng một cái kết quả. hoặc là toàn thân trở ra hoặc là tiến nhân đại hòa hợp thương hội bàn bạc đảm nhiệm phó trước chuyện này người để cho ta như thế nào nói với ngươi bây giờ nam giang tỉnh người nào không biết lâm bí thư là bông tay đánh cược một lần trái lại ô tỉnh trưởng nhưng là sợ ném chuột vỡ bình thật muốn nói mà nói vậy chỉ có thể là ta xui xẻo vừa vặn đụng phải như thế một cái thời điểm trong loa tiêu nguyên nhân sau một hồi trầm mặc đột nhiên mở miệng nói nghe vậy chu dương cũng là sắc mặt chỉ trệ hắn đương nhiên nghe được tiêu nguyên Nhiên trong lời nói có hàm ý nhưng mà tiêu nguyên nhiên nói cũng đúng tình hình thực tế lâm kiến minh muốn lui lâm lui lẩy về trước vương học binh một cái, cái này cũng không hiếm lạ Chính như Tiêu Nguyên Nhiên nói tới, ô Tuấn Cường còn có bó lớn cơ hội xung kích vị trí cao hơn, tự nhiên không muốn ở thời điểm này cùng Lâm Kiến Vĩnh giao sát chém giết. Nhưng mà không thể không nói, vị này Tiêu thư ký trưởng vận khí thật đúng là đồng dạng. Thật vất vả đến nơi này cái vị trí, mắt thấy liền có cơ hội xông đi lên, kết quả hết lần này tới lần khác lại đụng tới phe phái sức mạnh bàn giao ngay miệng. Tiêu Nguyên Nhiên còn bảo trì bình thản đã coi như là rất không tệ biểu hiện đổi lại người bình thường, chỉ sợ sớm đã tâm ý nguội lạnh. 1004, màn. 1004, màn. Chu Dương tất nhiên có mọi loại lý do đi ủng hộ Tiêu Nguyên Nhân vị lão bằng hữu này. nhưng mà chính trị vật này xem trọng chính là nước chạy thành sông không nhanh không chậm cái này cũng là vì cái gì cao tầng sắp đặt lúc nào cũng lấy 10 năm 20 năm qua tính toán mà không phải nói ba năm 5 năm liền có thể bồi dưỡng được một cái hợp cách lực lượng dự bị Giang Tô tỉnh nói trắng ra vẫn là Mã Tiến Tài địa bàn vị này Mã Bí thư làm người như thế nào trước tiên bất luận nhưng mà xem như độc lập với Đông Hải cùng học viện cái này hai cái trọng yếu lực lượng chính trị bên ngoài địa phương trận doanh đại biểu tính chất nhân vật Mã Tiến Tài tự nhiên cũng không phải đơn thương được mã ngoại trừ thâm căn cố đế địa phương sức mạnh các bộ và ủy ban trung ương bên trong năng lượng cũng không kém Chu dương có thể khiêu động lực lượng là lớn nhưng mà nghĩ tại mã tiến tài trong tay bắt xuống một người tình vị thường bị danh ngạch chỉ sợ cũng không phải là chuyện dễ thiếu lao ca ta xem rất nhiều chuyện vẫn muốn từ giải thương nghị chỉ có nam giang ổn định cá nhân năng lực cùng bản lĩnh mới có chỗ chống phát huy lập tức đang gặp trăm năm không có đại biến cục đại thời đại đồng tâm hiệp lực tiến lên phát triển mới là dân tâm sở hướng nhiệm vụ cùng mục tiêu lấy người thiếu lao ca ánh mắt tuyệt đối không đến mức lâm nguy nam giang nhất thời một chỗ đến nỗi giang tô vẫn là chậm đợi thời cơ a mịp phồn bên kia nghe được Chu dương lời nói tiêu nguyên nhiên đáy lòng cũng là lập tức chậm xuống Hắn tin tưởng Chu Dương là người, mặc dù cái này Chu Lao đệ lời nói cũng không trực tiếp, thậm chí có thể nói là lời nói xuông lời nói khách sáo. Nhưng mà Chu Dương câu này chậm đợi thời cơ trên cơ bản mang ý nghĩa chính mình không có lựa chọn khác. Trên thực tế trước đây Tiêu Nguyên Nhân cũng tại bí mật cùng Thường ủy ban tử bên trong mấy người tiếp xúc qua, bao quát tỉnh trưởng Ô Tuấn Cường. Nhưng mà cơ hồ tất cả mọi người đều đối với nam Giang tỉnh chính cục ổn định biểu hiện ra cực lớn chú ý cùng xem trọng đương nhiên. Bất đồng trận doanh ở giữa chính trị đấu tranh, có đôi khi cũng không phải một cái bổ nhiệm vấn đề liền có thể giải quyết, điểm này từ tỉnh ủy bí thư Lâm Kiến Vĩnh đẩy Vương Học binh thượng vị cũng đủ để nhìn ra được. một cái vương học binh chỉ sợ còn xa xa không giải quyết được học viện trận doanh tại nam giang gặp phải xu hướng suy tàn nam giang ổn định dựa vào là cái gì không phải chính trị thỏa hiệp mà là phát triển tỉnh ủy bí thư lâm kiến vĩnh vì nam giang tỉnh mưu đồ phát triển các cục cùng với tỉnh trưởng ô tuấn cường mượn nhờ đông hải trận doanh sức mạnh thôi động nam giang tỉnh tiến vào đông tam giác 3 giờ kinh tế vòng phương sách có thể nói ở một mức độ rất lớn ngưng tụ nam giang nhân tâm cùng sức mạnh cho nên nam giang thế cục ổn định đây là chiều hướng phát triển là nhân tâm hướng đến mặc kệ là lâm kiến vĩnh vẫn là ô tuấn cường nghĩ toàn diện trưởng khống nam giang tỉnh chỉ sợ đều không làm được, ít nhất không phải ba năm năm công phu. Trên thực tế có đôi khi tiêu nguyên nhân cũng đang suy nghĩ, giả thiết là chu dương về lại nam giang làm một nhiệm kỳ tỉnh trưởng hoặc tỉnh ủy bí thư đâu. Phải biết chu dương không chỉ bản thân liền là đông hải trận doanh hoạch tâm thê đội nhân tuyển, hơn nữa càng là lấy được tỉnh ủy bí thư lâm kiến vĩnh coi trọng, lại thêm hắn tự thân tại nam giang kinh nghiệm cùng với tại nam giang cán bộ quần chúng ở giữa hy vọng, có lẽ có thể sáng tạo một cái kỳ tích cũng nói không chừng ngươi cái này chu lão đệ nói lên đại đạo lý tới cũng là có lý có lý, cho ngươi đi giang tô làm cái này tỉnh ủy phó bí thư làm nghiên cứu việc làm thật đúng là không có sai. bất quá ngươi yên tâm, ta lão tiêu cùng ngươi chu lão đệ cũng là nam giang trưởng thành cán bộ, vì nam giang phát triển tận hết sức lực đó là chuyện đương nhiên. nhưng mà tiêu nguyên nhiên lời nói còn chưa nói xong, trong loa chu dương âm thanh lại lần nữa truyền tới tiếu lão ca ngươi này liền coi nhẹ mình, ta chu dương làm nghiên cứu việc làm cũng sẽ không nói xuống lý luận, lần này tới đông giang thế nhưng là thực sự thiết thực. đương nhiên, có lẽ năm nay hai sẽ liền có biến hóa mới. bây giờ văn phòng bên trong nghe vậy tiêu nguyên nhiên lập tức hai mắt tỏa sáng, nguyên bản trên mặt thất lạc thần sắc cũng là lập tức liền biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một tia cực kỳ rõ ràng tinh hỉ. Mặc dù hai người cùng là tỉnh bộ cấp quan lớn, nhưng mà tiêu nguyên nhân rất rõ ràng Chu Dương bây giờ tại Đông Hải hệ nội bộ năng lượng cùng địa vị. Một cái có thể để cho Lý Tổng tự mình đứng ra vì đó học thuộc lòng sách tuổi trẻ tỉnh ủy phó bí thư, lại thêm Chu Dương cùng Trung tổ quan chấn lâm bộ trưởng cùng Quế Hồng Anh bộ trưởng quan hệ trong đó. Hắn thấy, Chu Dương biết một chút chính mình cũng không biết nội tình cũng không nhớ lạc. Nhưng mà tiêu nguyên nhân cũng không biết chính là. Trên thực tế Chu Dương nói câu nói này cùng hắn lý giải hoàn toàn không phải một cái ý tứ. Theo cuối năm gần tới tăng thêm lần này đông giang hành trình kết thúc vậy kế tiếp chắc chắn là muốn ra tay đối với giang tô tỉnh tổ chức việc làm cùng cán bộ việc làm đậu thủ nhưng mà năm sau lập tức liền muốn tổ chức hai sẽ ít nhất tại 3 tháng kết thúc phía trước sự tình chắc chắn sẽ không có biến hóa quá lớn nhưng mà ba tháng sau đó hết thể chính là ẩn số hai người tiếp lấy lại tiếp tục tán gẫu một hồi bởi vì chu dương kế tiếp còn muốn tham gia văn phòng thư ký của họ, cho nên cũng không tiếp lấy hàn huyên quá nhiều không quá nhanh muốn tắt điện thoại thời điểm tiêu nguyên nhiên đột nhiên nghĩ đến một cái cùng chu dương có liên quan vấn đề lập tức liền nói đúng còn có cái sự tình cùng ngươi thấu cái khí Tiểu Cao mấy năm này tại Vũ Thủy huyện làm được cũng không tệ lắm. Trong khoảng thời gian này, Tỉnh ủy bộ tổ chức đang tiến hành một vòng mới cán bộ khảo sát. Tiểu Cao đánh giá là ưu hạng. Trước mắt Tỉnh ủy bộ tổ chức bên kia đối với hắn nhậm chức cân nhắc là hai cái phương hướng, một cái là điều nhiệm Tỉnh ủy bộ tổ chức đảm nhiệm Phó bộ trưởng, một cái là điều nhiệm huyện thành đảm nhiệm thị ủy thường ủy, khu công nghệ cao bí thư đảng ủy. Lấy ngươi nhìn, Tiểu Cao an bài hai cái vị trí này cái nào càng thích hợp? Văn phòng bên trong, Chu Dương nhíu mày, Tiêu Nguyên nhiên một câu nói ngược lại là đem hắn thu suy nghĩ lại hoang giang. Cao Tùng Mẫn là chính mình đảm nhiệm Hoàng Giang huyện ủy bí thư thời điểm tự mình chọn lựa huyện ủy bí thư thư ký. Về sau điều nhiệm tỉnh ủy bộ tổ chức, Cao Tùng Mẫn lại theo sát lấy hắn đi huyện thành thành phố, đảm nhiệm chức vụ là tỉnh ủy bộ tổ chức cán bộ hai chỗ phòng cán bộ phó khoa trưởng đương nhiệm tỉnh ủy bộ trưởng bộ tổ chức từ hướng Dương Thăng nhiệm thường vụ phó tỉnh trưởng sau đó, Chu Dương đề cử Cao Tùng Mẫn đi đảm nhiệm cho từ hướng Dương thư ký. Hơn nữa mãi cho đến Thăng nhiệm ban thư ký trưởng phòng mới thôi bốn năm trước chính mình rời Nam Giang phía trước, Cao Tùng Mẫn được bổ nhiệm làm Nam Giang tỉnh Vũ Thủy huyện, huyện ủy phó bí thư, huyện trưởng. Một năm sau liền thăng nhiệm huyện ủy bí thư. Mấy năm này Cao Tùng Mẫn ngày lễ ngày Tết đều biết cho mình gửi tin tức, Vũ Thủy bên kia đại khái tình huống Chu Dương cũng có hiểu biết. Vũ Thủy tiền nhiệm huyện trưởng là Từ Hướng Dương đảm nhiệm tỉnh ủy bộ trưởng bộ tổ chức lúc thư ký Dương Hoan, hai người tiếp sức đảm nhiệm huyện trưởng, huyện ủy bí thư. Trước trước sau sau hoa thời gian 7, 8 năm, không chỉ tan rã Vũ Thủy bản địa thế lực hắc ám, hơn nữa còn triệt để đem Vũ Thủy kinh tế làm cho lên rồi. Cao Tùng Mẫn lúc này thu được đề bạt cũng đích xác là chuyện đương nhiên. Chỉ có điều Chu Dương vô cùng rõ ràng, quan trường người tài ba rất nhiều, nhưng mà cũng không thấy được người người đều có cao Tùng Mẫn vận khí như vậy. Nói trắng ra là nam giang tỉnh ủy bộ tổ chức bao nhiêu cũng có một chút xem ở chính mình mặt mùi ý nghĩ bất quá cao tùng mẫn tại cơ sở chờ đợi gần tới thời gian 5, 6 năm lại đi khu công nghệ cao nhậm chức ý nghĩa đã không lớn ngược lại là tỉnh ủy bộ tổ chức phó bộ trưởng dạng này một cái phó sảnh cấp cương vị càng có thể rèn luyện người quan trọng nhất là 36 tuổi phó bộ trưởng mặc dù có chút đáng chú ý nhưng mà dù sao không bằng 36 tuổi tỉnh thành thị ủy thường ủy khu công nghệ cao bí thư đảng ủy trương dương tất nhiên tỉnh ủy bộ tổ chức đã có chỗ cân nhắc vậy thì đầy đủ tôn trọng tổ chức ý kiến a bất quá tiểu cao đi khu công nghệ cao trên năng lực chỉ sợ còn có điều khi nghe vậy tiêu nguyên nhiên cũng không nói cái gì từ một tiếng hai người cúp điện thoại hai ngày sau giang tô tỉnh ủy tổ chức toàn tỉnh cán bộ công tác hội bàn bạc trong buổi họp tỉnh ủy phó bí thư bộ trưởng tổ chức chu dương làm trọng yếu việc làm nói chuyện dày mới sau ba tháng giang tô tỉnh cán bộ cải cách việc làm cuối cùng chính thức kéo lên màn mở đầu bất quá bây giờ tại nam giang tỉnh vũ thủy huyện ủy huyện ủy bí thư cao tùng mẫn lại nhận được một cái để cho hắn hơi kinh ngạc điện thoại chương một nghìn tỉnh ủy bí thư khắc thưởng chương một nghìn tỉnh ủy bí thư khác thưởng như thế nào tiểu cao người đối với cái này bổ nhiệm thật bất ngờ sao vũ thủy huyện huyện ủy bí thư văn phòng bên trong đã gần đến tuổi 40 cao tùng mẫn nghe được trong loa tỉnh ủy bộ tổ chức thường vụ phó bộ trưởng lý chính âm thanh trong lòng ít nhiều có chút bất đắc dĩ ngoài ý muốn tự nhiên là có chút ngoài ý muốn dù sao lần này để cho chính mình đảm nhiệm tỉnh ủy bộ tổ chức phó bộ trưởng bộ nhiệm mặc dù sớm đã có nghe thấy nhưng mà cuối cùng không có một cái nào xác thực thiết pháp ngược lại là huyện thành thành phố thị ủy thường ủy khu công nghệ cao bí thư đảng ủy chức vụ này cũng tại vũ thủy huyện chuyển rất lâu vũ thủy bên này thậm chí đã có không ít người đề cập với hắn phía trước chút phải biết cái này bổ nhiệm sớm nhất cũng không phải tình ủy bộ tổ chức chuyển tới mà là huyện thành thành phố thị trưởng đàm siêu nhiên đồng chí đích thân tìm hắn từng đàm thoại nếu như là những người khác cao tùng mẫn đương nhiên sẽ chất vấn cái này tin tức bổ nhiệm tính chân thực nhưng mà đàm siêu nhiên là người nào cao tùng mẫn trong lòng là vô cùng rõ ràng vị này đàm thị trưởng không đến 40 liền đảm nhiệm huyện thành thành phố thị trưởng bản thân liền là nam giang tỉnh quan trường cực kỳ trói mắt một khóa chính trị minh tinh dù sao đời trước huyện thành thành phố thị trưởng là đương nhiệm giang tô tỉnh ủy phó bí thư chú dương không có mấy cái bàn trại mà nói chu bí thư lưu lại vị trí này chỉ sợ người bình thường là không tiếp nổi đương nhiên. quan trọng nhất là cao tùng mẫn xem như chu bí thư đã từng đảm nhiệm hoàng giang huyện ủy bí thư lúc thư ký tự nhiên biết vị này đảm thị trưởng bản thân liền là chu bí thư hảo huynh đệ đảm siêu nhiên tự mình nói cho hắn biết tin tức cao tùng mẫn đương nhiên sẽ không hoài nghi chỉ bất quá hắn vạn vạn không nghĩ tới cuối cùng tỉnh ủy bộ tổ chức công nhiên bày tỏ kết quả lại là bổ nhiệm hắn làm tỉnh ủy bộ tổ chức phó bộ trưởng lý bộ trưởng đối với quyết định này cá nhân ta quả thật có chút ngoài ý muốn bất quá ta kiên quyết phục tùng trong tổ chức ăn bài trong loa lý chính một tiếng cũng không nói gì nhiều trên thực tế khi biết tin tức này lý chính chính mình cũng lấy làm kinh hãi đi tới nam giang tỉnh sau đó đối với huyện thành thành phố thị trường đám siêu nhiên năng lượng hắn vẫn có hiểu biết. Hơn nữa lúc trước từ Cán Giang thành phố thường vụ phó thị trưởng vị trí điều nhiệm Nam Giang tỉnh ủy bộ tổ chức tới Nam Giang phía trước thị ủy bí thư Chu Dương liền dặn dò qua hắn nhất định phải tìm cơ hội đi bãi phòng vị này làm thị trưởng. Lần này Cao Tùng mẫn điều nhiệm huyện thành thành phố. Sau lưng chân chính tôi động lần này điều chỉnh chính là vị này làm thị trưởng. Thật không nghĩ đến trên hôm nay tỉnh ủy thường ủy hội. Trước đây một mực ủng hộ cái ý kiến này tỉnh ủy phó bí thư Lưu Lực ba tỉnh ủy bộ tuyên truyền bộ trưởng, huyện thành thành phố thị ủy bí thư Vương Học Bình cùng với tỉnh ủy thường ủy thư ký trưởng Tiêu nguyên mấy cái tỉnh ủy lãnh đạo. vậy mà thay đổi trước đây thái độ ngược lại ủng hộ cao tùng mẫn đảm nhiệm tỉnh ủy bộ tổ chức phó bộ trưởng trước Mãi cho đến từ bộ trưởng hạ thụ lâm bên kia biết xác thực kết quả lý chính mới biết được cuối cùng thay đổi cái này bổ nhiệm lại là giang tô tỉnh ủy chu dương bí thư sáu một bên khác giang tô tỉnh ủy bí thư văn phòng bên trong mã tiến tài hôm nay tâm tình lộ ra rất không tệ giang tô tỉnh cả năm kinh tế số liệu vừa mới đi ra so với một năm trước 2024 năm giang tô kinh tế tăng tốc lần nữa có chỗ tăng thêm đạt đến 6,2 phần trăm gdp tổng lượng cũng thuận lợi đột phá 13 vạn ức đại quan hướng 14 nước rào bước tiến lên Chu dương mặc dù tuổi còn trẻ liền có địa vị cao nhưng mà lên cao con đường là đi được rất ổn có thể nói là một bước một cái dấu chân tại khu huyện địa thị cũng đã có nhậm chức cùng chủ chính một phương kinh nghiệm càng đảm nhiệm qua tây giang tỉnh thường vụ phó tỉnh trưởng chủ quản qua toàn thân kinh tế việc làm có loại kinh nghiệm này hạ tự nhiên biết lấy giang tô bây giờ kinh tế quy mô còn có thể bảo trì dạng này kinh tế tăng tốc có bao nhiêu không dễ mà xem như giang tô tỉnh ủy bí thư giang tô kinh tế bảo trì dạng này tốc độ phát triển mã tiến tài cao hứng cũng là tất nhiên bí thư xem ra chúng ta giang tô năm nay lại là một cái bội thu chi nên a 2025 năm kinh tế việc làm sợ là muốn đem mục tiêu định cao một điểm rồi. Lời định hót thì không cần nói. Ngươi Chu Dương một cái vỗ bàn bí thư, bây giờ vỗ ngửa cái giám chuẩn muốn chuyện xấu. Nói đi, hôm nay tới tìm ta là chuyện gì? Văn phòng bên trong bầu không khí rất không tệ. Chu Dương mặc dù cũng không phải loại kia vô sự mà ân cần tính cách, bất quá ứng phó loại cục diện này vẫn là thành thạo điêu luyện. Bất quá bị Mã Tiến Tài một câu nói liền bạch trần ý đồ của mình, Chu Dương cũng chỉ đành cười cười nói vẫn là ngài mát sáng như bước, Bất quá ta đây cũng không phải là đang quay mông ngựa, chúng ta Giang tô phát triển kinh tế có thể lấy được dạng này thành công. Cùng ngài lãnh đạo có phương pháp là không phân ra. Đương nhiên, lấy được thành tích mặc dù không nhỏ, nhưng mà vấn đề cũng rất nhiều. Đây là ta đoạn thời gian gần nhất để cho bộ tổ chức bên kia tìm kiếm loại trừ đi ra ngoài kết quả, dựa theo phần này kết quả nhìn, tại quá khứ trong vòng 5 năm, toàn tỉnh cất nhắc xử cấp trở xuống cán bộ bên trong, tồn tại chương trình vấn đề phạm quy tổng cộng là 320 tám người. Trong những người này, chỉ có 13 cá nhân là rõ ràng phù hợp trong tổ chức đặc biệt phân công tiêu chuẩn, những người còn lại hoặc nhiều hoặc ít đều tồn tại một vài vấn đề. Văn phòng bên trong, Chu Dương nói xong lập tức đem một phần đã sớm chuẩn bị xong tài liệu phóng tới mã tiến tài trên bàn làm việc. trên thực tế phần này tìm kiếm loại trừ kết quả thật là gần nhất mới ra ngoài nhưng mà sớm tại đi đông giang điều tra nghiên cứu phía trước chu dương liền đã đem cái này việc làm bố trí xuống tại chu dương xem ra lần này giang tô tỉnh cán bộ giao lưu nhậm chức danh sách xảy ra vấn đề dễ khẳng định vẫn là xuất hiện ở quy định cùng công việc cụ thể phía trên đối với tỉnh ủy bộ tổ chức độc giao vậy chỉ có thể nói là dung cây doa khỉ nhưng mà chân chính phải giải quyết vấn đề này triệt chỉ để chỉnh đốn việc làm vậy nhất định phải tìm được một cái đột phá khẩu cán bộ đề bạt nhất là xử cấp trở xuống trẻ tuổi cán bộ đề bạt việc làm đây là tỉnh ủy bộ tổ chức cực kỳ trọng yếu một hạng nội dung công việc hơn nữa cùng cán bộ giao lưu nhậm chức nhiệm vụ có cực kỳ mật thiết liên hệ. quan trọng nhất là, liền giang tô tỉnh mà nói, sự cấp trở xuống cán bộ khảo sát cùng nhận đuổi, nhiều năm qua tỉnh ủy bộ tổ chức bên này vẫn luôn là đem quyền hạn chuyển xuống, giao cho các nơi thành phố đi thi hành chứng thực. cho nên chu dương ngay từ đầu liền lớn mật dự đoán một khối này rất có thể sẽ là trọng hai khu. kết quả chính như hắn sở liệu, tìm kiếm loại trừ kết quả vừa ra tới liền nghiệm chứng trước đây là tới. băng vào phần tài liệu này, chu dương lập tức liền ý thức được khả năng này là tự thuyết phục tỉnh ủy bí thư mã tiến tài thêm một bước quyết định một cái chứng minh thực tế phần này tìm kiếm loại trừ kết quả có bao nhiêu người nhìn qua. văn phòng bên trong quả nhiên nghe vậy mã tiến tài cũng không có đi nhìn tài liệu mà là ngẩng đầu hướng chu dương nhìn sang lệnh giọng hỏi ngay cả trước đây trên mặt vui vẻ biểu lộ cũng trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa cán bộ đề bạt việc làm xảy ra vấn đề thậm chí làm trái quy tắc xem như tỉnh ủy bí thư mã tiến tài đương nhiên biết cái vấn đề này tính nghiêm trọng nói đến đơn giản một điểm đây là tổ chức việc làm không tổ chức không kỷ luật quy định không còn sót lại chút gì nếu như phức tạp một điểm vậy thì không phải là đơn giản việc làm vấn đề mà là có cực kỳ phức tạp lợi ích liên quan mục nát thậm chí quyền tiền giao dịch mà những vấn đề này sở dĩ không có lập tức bạo lộ ra, tuyệt đối không phải là bởi vì vấn đề không nghiêm trọng. ngược lại là vô cùng có khả năng tồn tại che giấu hoặc cẩn tàng vấn đề tình huống. một khi bộc phát, vậy thì chắc chắn không phải vấn đề nhỏ, mà là kinh thiên động đất. nghe vậy chu dương thần sắc khẽ động. mặc dù hắn đã dự liệu được mã tiến tài có thể sẽ tức giận, nhưng nhìn đến thời khắc này mã tiến tài một mặt bình tĩnh dáng vẻ, đáy lòng vẫn còn có chút giật mình. hắn hiểu mã tiến tài tính cách càng là sắc mặt lúc can tính, vị này mã bí thư có thể càng là tại đệ lại hỏa khí bí thư. trước mắt người biết cũng không nhiều, giới hạn tại tỉnh ủy bộ tổ chức liên quan nhân viên công tác. hơn nữa không cao hơn năm cá nhân mặt khác ta đã xuống phong cầu lệnh tại tỉnh ủy không có làm ra bước hành động kế tiếp chỉ thị phía trước vấn đề này tạm thời sẽ không bộc lộ ra đi nghe được chu dương lời nói mã tiến tài biểu tình trên mặt cũng không có biến hóa gì bất quá nhãn thần lại cùng chậm không thiếu qua một hồi lâu mới mở miệng nói như vậy đi ngươi trước tiên đem tài liệu đặt ở ta chỗ này mặt khác đã ngươi đã tra ra vấn đề vậy ta thu hồi lúc trước ổn vừa vững quyết pháp từ giờ trở đi ngươi liền lấy vấn đề này làm đột phá khẩu triệt để đối với toàn tỉnh cán bộ việc làm tiến hành hệ thống thanh tra ta ngược lại muốn nhìn dám đem chủ ý đánh tới cán bộ trong công tác cái này một số người đến cùng có phải hay không lớn hai cái đầu nói xong mã tiến tài liền khoát tay áo. chu dương thấy thế cũng không nói cái gì lập tức liền đứng dậy cùng mã tiến tài lên tiếng chào hỏi ngay sau đó rời đi văn phòng nhưng mà vừa mới đóng cửa lại hắn lập tức liền nghe được văn phòng bên trong truyền đến bịch một tiếng trong lúc nhất thời chu dương cũng là nữ mày đáy lòng thậm chí hơi nghi hoặc một chút bởi vì hắn thấy mã tiến tài phản ứng tựa hồ có chút khác thường chương một sợ điều gì sẽ gặp điều đó chương một sợ điều gì sẽ gặp điều đó Tại Chu Dương xem ra cán bộ việc làm xảy ra vấn đề, Mã Tiến Tài xem như tình ủy bí thư lôi đình tức giận là khó mà tránh khỏi. Nhưng mà cứ việc Mã Tiến Tài che giấu vô cùng tốt. Nhưng mà hắn vừa mới hay là từ Mã Tiến Tài trong ánh mắt phát hiện một tia thứ không giống nhau. Thì ra Chu Dương vừa mới quan sát Mã Tiến Tài phản ứng lúc. Vậy mà ngoại ý muốn phát hiện vị này dự quyết của ủy viên, tỉnh ủy bí thư trong mắt vậy mà lộ ra một tia cực kỳ biểu tình thất vọng chẳng lẽ Mã Bí thư đã sớm biết tình huống này? Không thích hợp à? Nếu như chuyện này hắn đã sớm biết mà nói, cái tia lấy Mã Tiến Tài làm người. chỉ sợ trước tiên liền sẽ khai thác phương sách mà không phải chờ đợi vấn đề tiếp tục tồn tại thậm chí diễn biến đến càng ngày càng nghiêm trọng chẳng lẽ đột nhiên Chu Dương trong đầu lập tức liền hiện ra một cái có chút làm cho người khó có thể tin ngờ tới trong lúc nhất thời Chu Dương cũng có chút tê cả ra đầu nếu quả thật chính là như vậy vậy lần này toàn tỉnh cán bộ việc làm thành tra chỉ sợ lại là một cái cực kỳ phiền phức công tác trở lại văn phòng bên trong Chu Dương lại một lần nữa hồi tưởng một chút vừa rồi Mã Tiến Tài phản ứng đấy lòng càng ngày càng cho là mình ngờ tới có thể là thật sự. nhưng mà trong lúc hắn cầm ống nói lên, vừa định bấm phụ trách chuyện này, phó bộ trưởng Phương Diễm Lâm điện thoại lúc bị hắn đặt tại trên bàn điện thoại đột nhiên liền ong ong ong chấn động không ngừng. tiếp thông điện thoại điện thoại trong ống nghe lập tức liền chuyển tới một chu dương âm thanh rất quen thuộc chu bí thư ta là Tùng Mẫn. điện thoại rõ ràng là vừa mới được bổ nhiệm làm Nam Giang tỉnh ủy bộ tổ chức phó bộ trưởng Cao Tùng Mẫn đánh tới. trên thực tế lúc này Cao Tùng Mẫn tâm tình cũng có chút thất vọng, bởi vì ngay tại trước đó không lâu, hắn đã vừa mới từ huyện thành thành phố thị trưởng Đàm Siêu Nhiên trong miệng biết mình bổ nhiệm phát sinh biến hóa nguyên nhân. dựa theo Đàm Thị thuyết phát, bổ nhiệm mình làm tỉnh ủy bộ tổ chức phó bộ trưởng. đây là giang tô tỉnh ủy phó bí thư chu dương tự mình bắt chuyện qua đàm thị trưởng thậm chí nói đùa mà nói cho hắn biết nếu như là những người khác làm như vậy vậy hắn đàm siêu nhiên khẳng định muốn đem điện thoại đánh tới chúng tổ bộ đi đòi một câu trả lời hợp lý một cái tỉnh ngoài tỉnh ủy phó bí thư cũng dám khóa tỉnh sửa đội tỉnh ủy bộ tổ chức đề cử ý kiến nhưng mà nếu như là chu dương mà nói vậy thì không có biện pháp không nói hai người quan hệ cá nhân như thế nào hắn đàm siêu nhiên đảm nhiệm huyện thành, thành phố thị trường vẫn là dính chu dương quang văn phòng bên trong nghe được cao tùng mẫn mang theo lấy một tia câu nệ âm thanh chu dương cũng đoán được hắn cái này thông điện thoại ý đồ đến đối với mình vị này đã từng thư ký chu dương vẫn tương đối khẳng định bước vào hoạn lộ nhiều năm như vậy chu dương thư ký ít nhất cũng có năm cái nhưng mà cao tùng mẫn tuyệt đối là người nổi bật trong đó 36 tuổi tỉnh ủy bộ tổ chức phó bộ trưởng nếu như tại 50 tuổi phía trước có thể bước vào tỉnh bộ cấp danh sách cái kêu cao tùng mẫn tại quan trường tiền đồ cũng rất đáng để mong chờ nam giang tỉnh ủy bộ tổ chức thông chi một chút tới đúng vậy chu bí thư thông chi hai ngày này vừa mới xuống buổi sáng huyện thành thành phố đảm thị trưởng cùng ta thông qua điện thoại cho nên cho nên ta muốn gọi điện thoại cho ngài ừ một tiếng Tru Dương nghe được tên Đàm Siêu Nhiên, trong lòng khẽ động lập tức liền hiểu Cao Tùng Mẫn đánh cái này thông điện thoại ngọn nguồn. Hợp lấy lại là Đàm Siêu Nhiên tên kia tiết lộ tin tức. Bất quá hắn cũng biết chính mình cướp mất đem Cao Tùng Mẫn lấy tới Nam Giang tỉnh ủy bộ tổ chức đi nhận trước trách nhiệm, Đàm Siêu Nhiên cái này nhị thế tổ chắc chắn ở sau lưng không ít bẩn tiểu chính mình chuyện này, ta chính xác cùng Nam Giang tỉnh ủy bắt qua, đi huyện thành đảm nhiệm khu công nghệ cao bí thư đảng ủy ngươi còn chưa đủ tư cách. Tỉnh ủy bộ tổ chức chủ quản một tỉnh tổ chức cán bộ việc làm, tại bộ tổ chức việc làm là rất có cần thiết, mấy năm này ngươi liền hảo hảo bình tĩnh lại, không nên suy nghĩ quá nhiều. Trước kia ta đảm nhiệm Nam Giang tỉnh ủy bộ tổ chức phó bộ trưởng, đã từng có một vị lao lãnh đạo đưa ta bốn chữ công bình công chính. Bây giờ ta cũng đem bốn chữ này tặng cho ngươi, mặt khác lại thêm bốn chữ, toàn bộ là nhân tài. Cúp máy cao tùng mẫn điện thoại. Chu Dương lập tức cũng rơi vào trong trầm tư, đáy lòng bao nhiêu cũng có chút rất không giống nhau cảm xúc. Trước kia chính mình đảm nhiệm tỉnh ủy tổ chức phó bộ trưởng chức vụ Kim Thục Bình liền đã từng đem mấy chữ này đưa cho hắn, Lý Văn Vương cũng đã nói loại lời này. Về sau hắn tại Tây Giang đảm nhiệm Cán Giang thị ủy bí thư, tại thư ký Vương Tân Huy điều nhiệm Cán Giang thị ủy thường ủy bộ trưởng tổ chức thời điểm. Hắn đồng dạng đem mấy chữ này đưa cho Vương Tân Huy. Bây giờ đồng dạng là đảm nhiệm qua chính mình thư ký Cao Tùng Mẫn cũng đi đến tổ chức trên công tác cương vị, hắn lại một lần nữa tặng cho Cao Tùng Mẫn mấy chữ này. Công bằng, công chính. Tại Chu Dương xem ra, đây là một tổ chức công tác cán bộ cương vị lãnh đạo nên có được trọng yếu nhất nguyên tắc. Có thể nói đây là một loại thủ vững, một loại danh giới cuối cùng. Cũng có thể nói là hắn làm quan mười mấy năm dùng hành động thực tế đi thực tiễn cùng nghiệm chứng thật biết thấy rõ đương nhiên. Bây giờ bốn chữ này trong lòng mình lần nữa tăng lên mấy chữ. Công bằng, công chính. Toàn bộ là nhân tài, nam công bình công chính, toàn bộ là nhân tài. Đây là chúng ta xem như tổ chức người làm việc. Hàng đầu hẳn là dựng nên cơ bản giá trị quan, kiên trì nguyên tắc căn bản cùng danh giới cuối cùng một trong. Bây giờ chúng ta cơ sở có rất nhiều lãnh đạo cán bộ đã đem mấy cái này cái gì cũng quên đi. Tại cán bộ việc làm nhất là cán bộ nhận đuổi về vấn đề tra đạp danh giới cuối cùng, vi phạm pháp luật pháp quy, đảng quy kỷ luật đảng, không tiếc lấy thân thí hiểm đi làm cái gì quyền tiền giao dịch, quyền lực và trách nhiệm giao dịch, thậm chí làm lợi ích liên quan. Trong mắt của ta, đây chính là không thể chịu đựng vấn đề, cũng là lần này thanh tra việc làm nhất định muốn triệt để đi thăm dò rõ ràng tình huống. Một nguyên ngày. theo ngày tết ông tao đến giang tô tỉnh ủy bộ tổ chức tổ chức toàn tỉnh cán bộ chuyên đề công tác hội bàn bạc chính thức khởi động đối với bao năm qua tới sự cấp trở xuống cán bộ khảo sát để bạn bổ nhiệm chương trình thanh tra việc làm tại trong hội nghị tỉnh ủy phó bí thư bộ trưởng tổ chức chu dương làm động viên nói chuyện động viên nói chuyện bên trong chu dương lần đầu công khai đưa ra công bình công chính toàn bộ là nhân tài cán bộ việc làm bắt tự phương châm đồng thời xâm nhập chỉnh bảy cái này tám chữ khắc sâu nội hàm cùng ý nghĩa trọng yếu hội nghị sau khi kết thúc giang tô tỉnh ủy bộ tổ chức lập tức toàn văn phía dưới phát chu dương lần này nói chuyện cũng yêu cầu các cấp đảng ủy cùng tổ chức bộ môn phải thâm nhập học tập nói chuyện tinh thần nghiêm túc chứng thực hội nghị yêu cầu chỉ có điều lệnh chu dương không có nghĩ tới là ngay tại hội nghị sau khi kết thúc ngày thứ ba trung ương zz bộ trên bọc phi cả website vậy mà cũng toàn văn san phát chính mình bản này nói chuyện nghe nói tại bộ tổ chức nội bộ bộ trưởng quan trấn lâm còn chuyên môn triệu hội nghị chuyên đề học tập bản này nói chuyện bản thảo hơn nữa tự mình làm ra việc làm chỉ thị khi thực chuyện cho tới bây giờ tại tổ chức trong hệ thống bộ chỉ sợ sẽ là một cái đồ đần cũng biết rõ quan bộ trưởng đây là đang vì chu dương tạo thế mà đổi thành một bên theo tết xuân ngày nghỉ tới gần chu dương cũng coi như là đợi đến cả nhà đoàn viên thời điểm trên thực tế an Hiểu khiết cùng hai đứa bé tại trước đó vài ngày liền đã chính là tiến nhập nghỉ đông thời gian bất quá năm ngoái cuối năm cứu cứu vương ái văn động một lần không nhỏ giải phẫu cho nên vừa để xuống giả an Hiểu khiết liền mang theo an thuận cùng an bình hai đứa bé trở về đông giang thành phố tham vương ái văn sau đó mẫu tử ba người ngay sau đó lại lập tức lên đường bay hướng lâu để bên kia thăm hỏi an hoàng vũ cùng lâm phượng hai vợ chồng tại lâu để chờ đợi gần tới một tuần lễ công phu sau hôm nay rồi mới từ tương nam bên kia bay thẳng kim lăng thành phố văn phòng bên trong. Chu Dương vừa mới cầm điện thoại di động lên đang chuẩn bị tan tầm đúng lúc này, thường vụ phó bộ trưởng Phương Diễm Lâm lại một bộ bộ dáng thần sắc thông thông gõ văn phòng Chu bí thư, "Ngài để cho ta đi thăm dò đồ vật ta đã tìm được." Nói xong lập tức liền đem trên tay một phần tài liệu bỏ vào trên bàn công tác. Nhưng mà nghe xong câu nói này, lại hướng Vương Diễm Lâm biểu tình trên mặt lướt qua, Chu Dương đấy lòng lại lập tức liền thở dài. Thực sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Phần tài liệu này. Phòng tay A chương 1007, lễ vật. Chương 1007, lễ vật. Văn phòng bên trong. Gặp Chu Dương lần nữa ngồi xuống tới. tiếp đó hoa tốt một hồi nhìn tài liệu phương diễm lâm cũng là không nói một lời ngồi ở đối diện trên ghế salon tài liệu đang cầm đến thời điểm hắn tự nhiên liền đã nhìn qua nội dung bên trong kỳ thực cũng không nhiều nếu như là đặt ở bình thời phần tài liệu này thậm chí mà phải sợ ra cái gì gợn sóng nhưng mà bây giờ phương diễm lâm ấy lòng cũng rất khó bình yên tĩnh hơn nữa hắn có một loại hoang đường đến cực điểm cảm giác chú bí thư đây rõ ràng là một bộ muốn cùng tỉnh ủy mã bí thư vén tay háo lên làm tư thế a dù sao tại giang tô tỉnh người nào không biết kim lăng thị ủy bí thư dương khánh là mã bí thư một tay từ phó cấp cán bộ vị trí đẩy bật lên có thể nói là đáng tin mã nhưng mà chu bí thư để cho hắn từ tỉnh bàn kiểm tra kỷ luật bên kia tìm phần tài liệu này rõ ràng chính là 5 năm trước cơ sở tố cáo đương nhiệm kim lăng thành phố thị trưởng dương khánh làm trái quy tắc được bổ nhiệm cán bộ công quyền tư dụng quan hệ cơ sở cán bộ công tác cử báo tín tại phương diễm lâm xem ra nếu như chu dương không phải muốn cho tỉnh ủy bí thư mã tiến tài dưới mắt thuốc hoàn toàn không cần thiết đem đầu mâu nhắm ngay dương khánh bí thư có nói gì không ngay tại phương diễm lâm trầm tư lúc bên hai đột nhiên vang lên chu dương âm thanh nghe vậy phương diễm lâm lập tức liền lấy lại tinh thần lắc đầu bí thư Lần này ta không có thấy bí thư, bất quá tỉnh bàn kiểm tra kỷ luật bên kia phụ trách bảo tồn phần tài liệu này đồng chí nhắc nhở qua, tài liệu trước tiên nên tiêu hủy. Nhưng mà tiền nhiệm tỉnh ban kiểm tra kỷ luật bí thư Hạ Phát Khuê đồng chí cho rằng còn có tồn lưu sự tất yếu, cho nên tài liệu liền chỉnh lý đệ đơn bảo tồn lại. Bất quá khi đó ý kiến này đã hướng Mã bí thư làm qua hồi báo. Nghe vậy trong lúc nhất thời Chu Dương cũng nhẹ nhàng thở ra. Tất nhiên Mã Tiến Tài biết chuyện này, cái kia đầu tiên chính mình động tác này làm tức giận Mã Tiến Tài khả năng tính chất liền không lớn. Trên thực tế, trước đây hắn cùng Mã Tiến Tài nói chuyện kết thúc về sau trong lòng liền ẩn ẩn có chỗ ngờ tới. tỉnh ủy bí thư mã tiến tài sở dĩ lộ ra bức tiêu biểu tình thất vọng có cực lớn có thể là bởi vì mã bí thư sớm nắm giữ tình huống này Chu dương ở quan trường mười mấy năm tương tại đảm nhiệm tỉnh ủy bộ tổ chức phó bộ trưởng trong lúc đó cùng với tại huyện thành thành phố thị trưởng cùng cán giang thị ủy bí thư bổ nhiệm cũng đã có cực kỳ phong phú phản hủ kinh nghiệm đã có loại suy đoán này hắn tự nhiên có thể suy đoán ra rất nhiều chuyện cho nên cơ hội là trở về văn phòng sau đó hắn lập tức liền làm một động tác đó chính là để cho phương diễm lâm đi đối với phần kia từ tỉnh ủy bộ tổ chức tìm kiếm loại trừ đi ra ngoài danh sách làm một cái thống kê nhưng mà không ngoài liệu. cuối cùng thống kê ra kết quả cơ hồ cùng hắn ngờ tới không có quá lớn xuất nhập dựa theo thống kê ra kết quả những thứ này làm trái quy tắc để bạn nhân viên phân bố bên trong vẹn vẹn một cái kim lăng thành phố vậy mà chiếm gần tới một năm có kết quả này sau đó chu dương lần nữa để cho phương diễm lâm đi tìm tỉnh bàn kiểm tra kỷ luật thẩm tra gần 7 năm bên trong cũng chính là dương khánh tại kim lăng thành phố nhậm chức trong đoạn thời gian nhận được liên quan tới kim lăng thành phố tài liệu tố cáo kỳ thực ngay từ đầu chu dương đối với động tác này là không ôm hy vọng quá lớn dù sao loại tài liệu này tồn tại khả năng tính chất cũng không lớn hơn nữa thời gian qua lâu như vậy kết quả hắn cũng không nghĩ đến vương diễm lâm vậy mà hoa mấy ngày thời gian liền đem đồ vật cầm trở về hơn nữa đối tượng tố cáo thình lình lại là đương nhiệm kim lăng thị trưởng dương khánh đùng một cái một tiếng văn phòng bên trong chu dương đốt điếu thuốc hút mạnh hai cái trong đầu suy nghĩ tùy theo cũng cực nhanh mà tỉnh táo lại chuyện này rất mẫn cảm điểm này chu dương trong lòng là rất rõ ràng nhưng mà tất nhiên ngày đó nói chuyện quá trình bên trong tỉnh ủy bí thư mã tiến tài không có làm ra bất luận cái gì liên quan tới chuyện này chỉ thị hơn nữa còn đồng ý tại toàn tỉnh khai triển thanh tra việc làm vậy đã nói rõ vị này mã bí thư là chuẩn bị kỹ càng nhưng mà dương khánh thân phận rất không bình thường không chỉ là mã tiến tài dòng chính, hơn nữa còn là tỉnh ủy thường ủy kim lăng thị ủy bí thư. nếu như tùy tiện động thủ đối với dương khánh bảy ra điều tra, cái kia có thể bảo hoàn toàn chính là rút dây động rừng như vậy đi lao phương. tài liệu ngươi để trước tại ta chỗ này, chuyện này cũng tạm hoán điều tra. mặt khác, ngươi nhất định phải làm hảo công tác bảo mật, không được tiết lộ ra cái gì liên quan tới chuyện này phong thanh. ném đi thuốc lá trong tay. chu dương như có điều suy nghĩ nhìn về phía phương diễm lâm. kỳ thực phương diễm lâm nghe vậy cũng nhẹ nhàng thở ra. hắn tới giang tô nhậm chức thời gian mặc dù bất quá hai tháng. Nhưng mà đối với tỉnh ủy bí thư Mã Tiến Tài tại Giang Tô lực ảnh hưởng Phương Diễm Lâm vẫn có đến được. Nếu như Chu Dương thật sự tùy tiện đối với Dương Khánh đạo thủ, hắn về công về tư chắc chắn đều phải nhắm mắt lại. Nhưng mà một khi làm như vậy sẽ dẫn phát hậu quả gì, Phương Diễm Lâm cũng không dám suy nghĩ nhiều. Bây giờ Chu Dương quyết định tạm hoãn chuyện này, hắn đương nhiên không có bất kỳ cái gì ý kiến. Văn phòng bên trong. Chờ Phương Diễm Lâm rời đi về sau, Chu Dương trên mặt lập tức liền lộ ra một nụ cười khổ. Nhưng mà đáy lòng đối với Mã Tiến Tài cũng ẩn ẩn sinh ra một tia kính nể ý nghĩ. Mặc kệ là ở trong quan trường vẫn là tại ân tình trên sân, đạo lý cũng là tương thông. xem như cục bị dự quyết ủy viên giang tô tỉnh ủy bí thư theo hội nghị thời gian tới gần mã tiến tài chính thức vào cuộc thời gian cũng tại không ngừng rút ngắn tại giờ phút quan trọng này nếu như bước lên loại vấn đề này đối với mã tiến tài tới nói mặc dù còn ngăn cản không được đại thế nhưng mà nhất định sẽ tạo thành một chút ảnh hưởng không tốt nhưng mà ngay cả như vậy mã tiến tài vẫn là đối với chuyện này lựa chọn thái độ cam chịu từ một điểm này nhìn lại mã tiến tài là có đại nghị lực đại trí tuệ nói là đại công vô tư cũng không có chút nào khen trương bất quá mã tiến tài đối với chính mình có để tri ân chính mình dù cho chiếm cứ đạo lý thượng phong nhưng là xử lý vấn đề phương thức chắc chắn không thể kịch liệt như thế nhất định phải bàn bạc kỹ hơn mới được nhưng mà giang tô tỉnh cán bộ việc làm chỉnh đốn sắp đến một mực như thế mang xuống cũng không phải một cái biện pháp nghĩ tới đây trong lúc nhất thời chu dương cũng là nhức đầu không được hít một hơi thật sâu chu dương nhìn đồng hồ bất chi bất giác vậy mà đã đến buổi chiều 6 điểm nhiều lúc này cũng sẽ không suy nghĩ nhiều trực tiếp đem trên bàn tài liệu khóa vào ngăn kéo lúc này mới cầm đồ vật rời đi văn phòng 6. ba ba trở về rồi ba ba ngươi lại trễ đã nói sáu điểm đến nhà ngươi xem một chút hiện tại cũng mấy giờ rồi kim lăng thành phố Tại Giang Tô tỉnh ủy cơ quan gia thuộc đại viện Tám Hào lâu tòa nhà bên trong. Chu Dương mới vừa vào cửa 13 tuổi khuê nữ nha nha lập tức liền hướng hắn nhào tới Chu An Thuận, người bao lớn người còn hướng về ba ba của ngươi trên thân phốc, nhanh chóng cho ta xuống. Trong phòng khách, An Hiểu Khiết tức giận hướng khuê nữ chừng mắt liếc, Chu Dương thấy thế cũng chỉ có thể bất đắc dĩ vô vô khuê nữ đầu. Hai cha con liếc nhau một cái, lập tức An Thuận liền tiến đến Chu Dương bên thai nhỏ giọng nói, "Ba ba, mẹ ta hôm nay là không phải ăn thuốc nổ." Nhìn xem nhanh đến chính mình cái cầm cao nữ nhi, Chu Dương đột nhiên ý thức được năm đó còn là ôm ở trong tay tiểu nha đầu vậy mà bất chi bất giác đã lớn như vậy. nhưng mà nghe được an thuận câu nói này hắn cũng là sắc mặt xứng sở nói thầm gì đây lại tại cùng ngươi ba ba cáo ta hình dáng đúng không nghe vậy an thuận lập tức liền đẩy đã thay xong giày chu dương ôm cánh tay của hắn tiến vào thư phòng lập tức liền bịch một tiếng đóng cửa lại thần thần bí bí mà từ trong bọc lấy ra một vật hướng chu dương đưa qua thấy chu bí thư cũng là ngẩn ra một chút nha nha đây là vật gì ai biết tiểu nha đầu vậy mà một mặt hài hước đánh giá hắn ngươi đoán ba ba ngươi nhanh đoán xem đi có phải hay không là ngươi cho ba ba mua lễ vật nhìn xem trên tay lớn chừng bàn tay màu đen tiểu hậu quả chu dương có chút hăng hái mà họ thăm ai biết tiểu nha đầu vậy mà một mặt cười hì hì gật đầu một cái lập tức liền thần thần bí bí mà kéo ra cửa thư phòng hướng trong hành lang nhìn một chút xác định bên ngoài không có người lúc này mới đóng cửa lại một bộ làm dưới làm việc tựa như bộ dáng nhỏ tiến đến chính mình bên thai ba ba người quá thông minh không hành lễ vật không phải ta đưa cho người a Trước một nghìn đậu thủ Trước một nghìn đậu thủ trong phòng nhìn xem khuê nữ nhà nhà trên mặt bộ dáng nhỏ chu dương làm sao không biết cái vật nhỏ này lại muốn kiếm chuyện tất nhiên không phải nàng tặng lễ vật hết lần này tới lần khác tiểu ra hỏa lại như thế một bộ dáng thần thần bí bí vậy trừ ninh hiểu phỉ bên ngoài chỉ sợ cũng không có người khác là người mẹ nuôi nhường ngươi cho ta à quả nhiên gặp bị chu dương lập tức liền điểm phá trận tướng khuê nữ nha nha lập tức liền giũ môi lộ ra một độ ngươi có thể hơi đần một điểm biểu lộ một điểm ý tứ cũng không có ba ba ngươi như thế nào lập tức liền vào chúng lúc ăn cơm chu dương gặp an hiểu khiết một mặt bình tĩnh dáng vẻ cũng chỉ có thể chủ động mở miệng hỏi hiểu phỉ có phải hay không tới tìm ngươi Ngay vậy an hiểu khiết quả nhiên gật đầu một cái ân ngay nghỉ thời điểm nàng tới qua một chuyến trong nhà gặp an hiểu khiết nhìn mình chu dương cũng không che giấu Lập tức liền đem Linh Hiểu Phỉ ủy Thác Khuê nữ nha nha cho hắn tặng quả sự tình nói một lần. Nhưng mà làm hắn kinh ngạc là, An hiệu Khiết nghe xong là chuyện như thế vậy mà trực tiếp liền gật đầu nói, "Chuyện này ta biết, không phải liền là một khối đồng hồ sao?" Nha nha đã sớm nói cho ta biết. Nghe vậy Chu Dương lập tức chính là gương mặt trận mắt hốc hồn. Lập tức thì nhìn nhìn An Hiểu Khiết, lại nhìn một chút Khuê nữ nha nha. Khá lắm đây là song diện gián điệp a, nhìn thấy Chu Dương một bộ mắt trận tròn biểu lộ. An hiệu Khiết nơi nào vẫn không rõ Khuê nữ nha nha lại đem hắn hố, lúc này liền cười không bưng bít được miệng. Chu Dương thì ngoan ngoan mà chừng Khuê nữ một mắt sáu. Trong thư phòng ngoài cửa sổ mịt mù bóng đêm đã bao phủ lại toàn bộ kim lăng thành phố trong màn đêm ngang dọc đan vào đèn nê ông mang phát họa ra một bộ nhất là động lòng người hình ảnh đứng ở cửa sổ nhìn phía xa bị ánh đèn nhiễm thấu màu vào quýt bầu trời đêm chu dương cả người đều an tĩnh lại theo thời gian trôi qua cái này nhiều lần chìm nổi trải qua vô số năm tháng tẩy lễ ngàn năm cố đô tại trong thời đại mới không thể nghi ngờ lại một lần nữa đổi thành kinh người sinh cơ cùng sức sống từ mức độ nào đó tới nói kim lăng thành phố phát triển kỳ thực chính là giang tô phát triển một cái chứng kiến nhưng mà rất rõ ràng bất luận cái gì không phù hợp thời đại phát triển trào lưu đồ vật Cuối cùng vẫn là sẽ bị lịch sử dòng lũ bao phủ đối với mã tiến tài tại trước kia bao che dương khánh một ít cách làm nhưng là bây giờ nhưng lại bày ra một bộ tráng sĩ chặt tay mâu thuẫn thái độ chu dương trải qua mấy ngày nữa tự hỏi đáy lòng kỳ thực cũng đã có chỗ ngờ tới cùng phán đoán chỉ có điều biết đến đồ vật càng nhiều hắn ấy lòng lại càng phát giác có thể cảm giác được hành động lần này châu khó giải quyết nếu như hắn không có đoán sai trước kia mã tiến tài sở dĩ buông tha dương khánh chỉ sợ chưa chắc là đang bao che hắn mà là cho vị này dương bí thư một cái cơ hội chỉ có điều mã tiến tài tám phần mười cũng không ngờ tới dương khánh không chỉ không có thu liễm ngược lại làm trầm trọng thêm mà tại trên một con đường càng chạy càng xa bây giờ mã tiến tài sở dĩ muôn tráng sĩ chặt tay có thể là tại tương kế tựu kế mượn tay của mình dung cây doa khỉ sau đó lại triệt để quét sạch giang tô tỉnh tổ chức cú ác tính Về phần tại sao làm như vậy xem như cụ vị dự quyết ủy viên mã tiến tài đương nhiên không thể nào là đang tự làm mộ dù sao mắt thấy vào cuộc sắp đến lúc này giang tô tỉnh buộc phát ra vấn đề đối với mã tiến tài tới nói mặc dù sẽ không ảnh hưởng cuối cùng đại cục nhưng mà chắc chắn cũng biết dẫn xuất chỉ trích tất nhiên dưới loại tình huống này mã tiến tài còn dám cầm dương khánh khai đao hắn thấy vị này mã bí thư chỉ sợ là tại lấy giang tô làm bàn cờ tiếp theo bàn đại cờ đang mưu túc chi a trong phòng chu dương thở dài một cái đáy lòng cũng là không khỏi cảm khái nói trên thực tế nội tâm của hắn vô cùng rõ ràng đối với đông hải trận doanh cùng học viện tập đoàn mà nói giang tô cái này địa phương từ trước đến nay chính là bọn hắn vẫn muốn ăn đến trong miệng một khối thịt mỡ nhưng mà cục thịt béo này đã mã tiến tài tiến ra chi tư lại là hắn nắm cấp phe một cái thẻ đánh bạc tại vào cuộc phía trước mã tiến tài tuyệt đúng không sẽ cho phép bất luận kẻ nào nhúng chàm giang tô bất quá một khi vào cuộc vậy cái này tả mỡ dậy nhất định phải giao ra mấu chốt chính là ở giao cho ai, như thế nào giao mới có thể thu được lợi ích lớn nhất vấn đề này. Dù sao đối với những phép khác, mã tiến tài lực lượng hay là quá nhỏ. Nhưng mà một khi lần này lấy Dương Khánh vì trung tâm triệt để đem giang tô cái nắp sốc lên, đến lúc đó mặc kệ là Đông Hải trận doanh vẫn là Học viện Tập đoàn chỉ sợ đều biết vào cuộc. Chỉ cần vào cuộc, vậy cái này Mấy Phương nhất định phải lấy ra đầy đủ thẻ đánh bạc tới ủng hộ Mã Tiến Tài thượng vị. Đến nỗi ai thắng ai thua vậy thì không phải là Mã Tiến Tài cần vấn đề lo lắng, đơn giản chính là mỗi người dựa vào cổ tay. Hơn nữa lấy Mã Tiến Tài thủ đoạn. chỉ sợ cũng sẽ không để cho một nhà độc quyền mà là tại khống chế của hắn hạ đạt đến một cái các phương cân bằng thế cục cứ như vậy hắn vừa lấy được đồ vật mong muốn hơn nữa tại giang tô vẫn có tương đối quyền nói chuyện có thể nói tuyệt đối là một cái chắc thắng kết quả trong thư phòng chu dương đốt điếu thuốc trong đầu suy nghĩ chợt dừng lại tựa hồ có chút không dám ở nơi này cái vấn đề bên trên thâm nhập hơn nữa mà nghĩ xuống nhưng mà không hề nghi ngờ mặc kệ là mã tiến tài cùng quan trấn lâm vẫn là nam giang tỉnh ủy bí thư lâm kiến vĩnh mấy vị này cũng có thể nói là am hiểu sâu đấu tranh nghệ thuật mặc dù riêng phần mình cách nhau ngàn dặm xa, nhưng mà mọi cử động có thâm ý chính mình cùng mấy vị này so sánh, đích sắc còn lộ ra thoáng non một chút. bất quá cùng trước kia xem như quân cờ so sánh, lần này chính mình dù sao vẫn là trở thành một phương người phát ngôn. hơn nữa một khi có sở phải phải, vậy hắn chỉ sợ cũng muốn chân chính có đánh cờ tư cách. nghĩ rõ ràng trong lúc này quan hệ phức tạp, Chu Dương trong lúc nhất thời cũng cảm thấy sáng tỏ thông suốt đã như vậy, vậy hắn chắc chắn cũng muốn buông tay đánh cược một lần. sáng sớm hôm sau, Giang Tô tỉnh ủy bộ tổ chức lập tức tổ chức thanh tra hành động chuyên hạng công tác hội bàn bạc. trong hội nghị, Chu Dương chính thức tuyên bố thành lập thanh tra công tác tiểu tổ. Đích thân gánh đảm nhiệm tổ trưởng. Tỉnh ủy bộ tổ chức thường vụ phó bộ trưởng Vương Diễm Lâm phó bộ trưởng kiêm tỉnh nhân sự sành sở trưởng Triệu Văn Quân cùng với phó bộ trưởng Hồ Lương Tài đảm nhiệm phó tổ trưởng đồng thời từ toàn tỉnh điều tổng cộng 11 vị chính cán cấp trở lên địa thị người phụ trách, thông qua khai thác các nơi giao nhau lẫn nhau tra phương thức tham dự vào một lần này thanh tra trong khi hành động. Hơn nữa theo sát phía sau liền tuyên bố từ tỉnh ủy thường ủy, Quân thành thị ủy bí thư Phùng Khôn toàn diện chủ trì đối với Kim Lăng thành phố thanh tra mở ra giai đoạn thứ nhất thanh tra việc làm. Hội nghị sau khi kết thúc, Chu Dương lại một lần nữa gõ tỉnh ủy bí thư Mã Tiến tại văn phòng. Lần này chu dương cũng không có cùng mã tiến tài quá nhiều mà hàn huyền mà là trực tiếp đem toàn bộ thanh tra công tác cuối cùng phương án đặt tới vị này mã bí thư trên bàn. nhìn thấy chu dương vậy mà để cho phùng Khôn chủ trì đối với kim lăng thành phố thanh tra việc làm hơn nữa còn đem đối với kim lăng thành phố thanh tra xem như giai đoạn thứ nhất toàn bộ nội dung công việc mã tiến tài lập tức lại hỏi người cho rằng phùng Khôn có thể tra ra kim lăng thành phố vấn đề nhưng mà văn phòng bên trong nghe được mã tiến tài lời nói chu dương cũng không có một tia hoàng trương mà là hơi chút trầm tư sau mới không nhanh không chậm mở miệng nói bí thư Ta cho rằng có thể hay không tra ra vấn đề kỳ thực cũng không trọng yếu, trọng yếu là bày ra một cái tư thái, Kim Lăng Thành phố là tỉnh lỵ thành thị, tổ chức cùng cán bộ việc làm nên là muốn làm làm gương mẫu, đem Kim Lăng Thành phố xem như giai đoạn thứ nhất toàn bộ nội dung công việc, kỳ thực cũng là đang hướng ra bên ngoài giới truyền lại như thế một cái ý tứ. Đương nhiên, cá nhân ta cảm thấy Dương Khánh Đồng Chí là trải qua được khảo sát, nhưng mà Dương Khánh Đồng Chí không đại biểu được toàn bộ Kim Lăng Thành phố. bị chu dương sặc một cái như vậy mã tiến tài trong lúc nhất thời cũng không nhịn được nhìn nhiều vị này trẻ tuổi phó bí thư hai mắt gặp chu dương trong con ngươi ánh mắt vậy mà dị thường trong suốt đáy lòng lại không khỏi nhiều một tia hứng thú chính như chu dương suy nghĩ lần này hắn đúng là muốn lấy giang tô vì thẻ đánh bạc tới tiếp theo bàn đại cờ chỉ có điều chu dương nhanh như vậy liền biết trong lúc này đạo lý hắn vẫn còn có chút lau mắt mà nhìn đương nhiên đã như vậy vậy hắn đương nhiên sẽ không keo kiệt cho chu dương một cái cơ hội dù sao hắn muốn là cao tầng ủng hộ đến nỗi giang tô cuối cùng ai là lớn nhất bên thắng hắn kỳ thực cũng không quan tâm dưới loại tình huống này. Nếu như Chu Dương có thể độc chiếm vị trí đầu mà nói, đó chính là bản lãnh của Chu Dương. Cho nên hơi chút trầm tư sau. Mã Tiến Tài cũng có chút ngoài dự liệu bên ngoài mà khẳng định nói, "Đã ngươi đã hiểu rõ, vậy cứ dựa theo ngươi mô phỏng cái phương án này xử lý. Bất quá ta trước đó phải nhắc nhở ngươi, nếu như Kim Lăng thành phố cha không ra vấn đề, vậy ngươi hành động lần này hiệu quả sẽ phải giảm bất đi nhiều." Chương 1009, Chân tướng phơi bậy cùng nội chiến. Chương 1009, Chân tướng phơi bậy cùng nội chiến. Chu Dương đương nhiên biết Mã Tiến Tài lời nói không phải là giả. Một lần này thanh tra hành động có thể nói là chính mình dạy mới giang tô sau đó khai triển tối đại quy mô một lần hành động nói là toàn tỉnh chú mục đều một điểm không khen trương hơn nữa tuyển định kim lăng thành phố xem như lần này thanh tra hành động mục tiêu chủ yếu càng là tại đi một nước cờ hiểm nếu như nói giang tô vấn đề côn thành thị là một cái điểm mấu chốt mà nói cái tiêu tỉnh thành kim lăng thành phố chính là Lô Mui châu nếu như có thể thành công bắt được kim lăng cái này lỗ Mui châu vậy kế tiếp việc làm dĩ nhiên chính là thế như trẻ tre thậm chí sẽ xuất hiện không có áp lực chút nào cùng trở ngại tình huống nhưng mà nếu như kim lăng thành phố không công mà về lời nói phía sau kia mấy cái giai đoạn việc làm liền muốn nửa bước khó đi Mà bắt được Kim Lăng mấu chốt chính là ở thị ủy bí thư Dương Khánh Mã bí thư, vấn đề này ta đã đầy đủ cân nhắc qua, nếu như Kim Lăng thành phố thật là bền chắc như thép không có bất kỳ cái gì chỗ sơ hở mà nói, vậy ta chính là có khoan kim cương cũng chui không ra lớn bằng ngón cái một cái lỗ. Nhưng mà Kim Lăng thành phố nếu quả thật tồn tại vấn đề, chỉ sợ không cần ta đi tận lực nhằm vào, cái nắp cũng là không lấn át được. Đương nhiên, có ngài tự mình lãnh đạo, Giang thu cán bộ việc làm cùng tổ chức việc làm, ta xem còn loạn không được, đơn giản chính là mấy cái con rồi ở nơi đó chọc người quét bỏ. Văn phòng bên trong Nghe được Chu Dương vậy mà dùng khôi hải như vậy ngựa khí đến đối đãi kim lăng thị ủy vấn đề, Mã Tiến Tài cũng không biết là nên khen hắn ngực có đổi núi, vẫn là nói bên miệng hắn không lông. Bất quá Mã Tiến Tài có thể chuyện khẳng định chính là Chu Dương lần này sợ là phải hiểu thật. Trong lúc nhất thời trong lòng cũng là đang thầm mắng Dương Khánh không nên thân. Nếu như là dĩ vãng, hắn tự nhiên sẽ ra tay che chở một hai. Nhưng mà lần này Dương Khánh chọc ra cái sọt trước mắt còn không biết rốt cuộc lớn bao nhiêu. Thăng thêm Chu Dương thân phận có cực kỳ đặc thủ. chính mình muốn thu được Đông Hải trận doanh ủng hộ, như vậy đang chủ động đem Chu Dương lấy tới Giang Tô tới tình huống phía dưới, đối với Chu Dương ủng hộ cường độ chắc chắn là không thể bông lòng. Quan trấn Lâm lão hổ ly kia cũng không phải dễ gạt như vậy. Thật muốn để cho Chu Dương tại Giang Tô không công mà về mà nói, cái kia Đông Hải trận doanh trong tay cái kia mấy chương phiếu hắn mã tiến tài có thể hay không nắm bắt tới tay còn muốn hắn nói. Từ Mã Tiến tài văn phòng bên trong sau khi trở về, Chu Dương trước tiên liền bấm phùng Khôn điện thoại đoạn thời gian gần nhất, phùng Khôn hoàn toàn có thể nói là hăng hái đông Giang hành trình. Trước đây côn thành phản tham vấn đề mang tới ảnh hưởng có thể nói là triệt để tiêu trừ. Không chỉ như thế, bây giờ giang tô tỉnh chỉ sợ đều biết hắn phùng Khôn cùng tỉnh ủy phó bí thư chu dương rất thân cận đối với phùng Khôn tới nói cái này dĩ nhiên không phải chuyện gì xấu lão phùng ta nhìn ngươi cái này trọng trách vẫn tương đối nặng đến nỗi làm như thế nào ta mặc kệ hết thể đều dựa vào ngươi chính mình bất quá trong tay của ta tiền kỳ đã nắm giữ một chút tài liệu quay đầu ta để cho diễm lâm đồng chí phát cho ngươi mịp rỗ phồn bên kia nghe được chu dương lời nói phùng Khôn tự nhiên cũng là âm thầm vui mừng xem như côn thành thị ủy bí thư hắn cấp bậc mặc dù giống như kim lăng thành phố dương khánh nhưng mà kim lăng thành phố không chỉ là tỉnh lị thành thị Hơn nữa còn là phó bộ cấp thành thị, chính trị địa vị hay không nhưng cùng ngày mà nói. Lần này Chu Dương để cho hắn toàn diện phụ trách đối với Kim Lăng thành phố cán bộ nhậm chức thanh tra việc làm, mặc dù Chu Dương ý tứ trong lời nói không phải nói rõ ràng như vậy, nhưng mà nếu như Dương Khánh thật sự có vấn đề, cái kêu Kim Lăng thành phố thị ủy bí thư vị trí này, chính mình có khả năng hay không thu về trong túi. Vấn đề này vừa nô ra, Phùng Không trong lòng liền tựa như là bị vớt mèo gãi ngứa tựa như Chu bí thư ngài yên tâm, nếu là trong tổ chức giao xuống việc làm, vậy ta tự nhiên toàn lực ứng phó, Kim Lăng cũng không phải cái gì núi đao biển lửa vực sâu vạn trượng đi. Giả thiết thật là vượt sâu vạn trượng, vậy ta Phùng Khôn cũng phải cấp hắn lớp này rồi. Gặp Phùng Khôn đã triệt để hiểu ý của mình, Chu Dương cũng không nhiều lời, đơn giản tán gẫu vài câu lập tức liền cúp điện thoại. Lập tức liền để Phương Diễm Lâm cầm trong tay nắm giữ liên quan tới Dương Khánh một loạt tài liệu toàn bộ đều cho Phùng Khôn gửi qua. Cùng lúc đó, Chu Dương càng là lựa chọn một cái mọi người không tưởng tượng được cách làm. Văn phòng bên trong, nghe được Chu Dương lời nói, Phương Diễm Lâm cũng làm anh kinh bí thư, làm như vậy có thể hay không đả thảo kinh sả. Không trách Phương Diễm Lâm không đủ chữ chặt mà là Chu Dương vừa mới nói ra cách làm chính xác làm hắn khó mà tin được. thì ra dựa theo Chu Dương ý tứ, lại là để cho hắn trực tiếp đem liên quan tới Dương Khánh cá nhân vấn đề bỏ qua, ngược lại lấy Kim Lăng Thị ủy Chính phủ thành phố vấn đề trực tiếp phát hàm đến Kim Lăng Thị ủy bên kia tiến hành hỏi thăm. Mọi người đều biết Kim Lăng Thị ủy nhân sự nhận đuổi việc làm, nói trắng ra là chính là Thị ủy Bí thư Dương Khánh sự tỉnh. cứ như vậy phát hàm đi qua, đây chẳng phải là mang ý nghĩa nói cho Dương Khánh chúng ta muốn trang ngươi. Dựa theo tổ chức công tác quy định đây là cực kỳ ngoài nghề một loại cách làm. bất quá nghe vậy Chu Dương lại khoát tay áo đà thảo kinh xạ vẫn còn không tính là nhiều lắm là cũng chính là ôm thảo đánh có thọ. Chuyện này ngươi không cần nói nhiều, mau chóng đi làm, hơn nữa cách diễn tả nhất định muốn nghiêm khắc, lệnh cưỡng chế bọn hắn trong vòng 3 ngày đưa ra chính xác trả lời chắc chắn. Đồng thời ghi chú rõ, 3 ngày sau tỉnh ủy bộ tổ chức điều tra tiểu tổ đem chính thức vào ở Kim Lăng thị ủy bộ tổ chức. Một bên khác đoạn thời gian gần nhất Kim Lăng thị ủy bí thư Dương Khánh Tâm tỉnh cũng không như thế nào hảo. Ngay tại tỉnh ủy phó bí thư Chu Dương dẫn đội đi tới Đông Giang thành phố điều tra nghiên cứu thời điểm, tỉnh ủy bí thư Mã Tiến Tài đích thân tìm hắn từng đàm thoại. Dựa theo Mã bí thư ý tứ, toàn tỉnh sắp khai triển cán bộ nhậm chức thanh tra chỉnh đốn hành động, Kim Lăng thành phố xem như tỉnh Lị chắc chắn là đứng Hắn xem như thị ủy bí thư, khẳng định muốn chửi đi. nhưng mà vấn đề chính là ở, Dương Khánh dù cho biết mình cái mông không sạch sẽ, sẽ, nhưng mà thật muốn đi lao đi những cái kia cất đái cái dám lại nói dễ dàng sao. Tối lệnh Dương Khánh nào nào chính là, tình ủy Mã bí thư đã rõ ràng đã nói với hắn, tình ủy phó bí thư Chu Dương hành động lần này là nhận được trung tổ bộ trao quyền cùng ủng hộ, cho dù là hắn mã tiến Tài cũng không thể cứng nhắc phản đối, chỉ có thể làm nhất định điều chỉnh. Thế nhưng là để cho Dương Khánh có chút mắt trợn tròn là điều chỉnh tới điều chỉnh đi, cuối cùng Kim Lăng vẫn là trở thành thanh tra hàng đầu mục tiêu. Hơn nữa ngay tại vừa rồi, tỉnh ủy bộ tổ chức thế mà trực tiếp lấy một phong cách diễn tả kịch liệt công hàm tới chất vấn kim lăng thị ủy tổ chức trong công tác tồn tại mấy vấn đề rất rõ ràng vị tiêu chu phó bí thư xem ra là thật sự để mắt tới hàn bí thư ta xem không bằng tại công tác tiểu tổ bắt đầu thanh tra hành động phía trước chúng ta kim lăng thành phố tới trước một cái tự tra tự cũ bắt buộc cũng có thể đối với một số người khai thác quả quyết phương sách văn phòng bên trong kim lăng thị ủy phó bí thư thị trưởng tả tư minh nghĩ nghĩ nói tả tư minh tại đảm nhiệm kim lăng thành phố thị trưởng phía trước một mực đảm nhiệm tỉnh ủy bộ tổ chức thường vụ phó bộ trưởng về sau Dương Khánh đảm nhiệm Kim Lăng Thị ủy Bí thư liền nghĩ biện pháp đem người cho điều tới những năm gần đây Tả Tư Minh tại nhân sự an bài bên trên có rất nhiều chuyện Dương Khánh cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt nhưng mà nghe được Tả Tư Minh lời nói Dương Khánh lại tại đấy lòng đánh lên ngoài ra tính toán tự tra tự cụ đích thật là cái biện pháp nhưng mà lần này bọn hắn đối mặt không phải thông thường tỉnh ủy Bộ trưởng tổ chức mà là Chu Dương vị này Chu Bí thư làm người Dương Khánh là sớm đã có nghe thấy tại Chu Dương nhậm chức phía trước hắn liền đã siêu tập qua liên quan tới Chu Dương tài liệu cá nhân. từ những tài liệu này bên trên phản ứng tình huống đến xem vị này chu bí thư chỉ sợ không có dễ gạt như vậy cho nên nếu như chỉ vẹn vẹn là xử lý mấy cái tiểu miêu tiểu cầu dương khánh cho rằng chỉ sợ căn bản là bỏ đi không được chu dương quyết tâm lần đầu hướng trước mắt tả tư minh liếc mắt nhìn dương khánh đáy lòng đột nhiên lại bước lên một tia lo lắng tả tư minh là hắn còn tại đảm nhiệm kim lăng thành phố thị trường thời điểm liền đã lui tới người quen bây giờ hai người càng là dựng ban tử quan hệ thật muốn hắn tự đoạn một cánh tay mà nói dương khánh đáy lòng cũng vẫn là có chút trần chờ lao tả ngươi đề nghị này trên tổng thể ta là ủng hộ nhưng mà ngươi chớ quên quân thành vấn đề hắn phùng khôn cũng là loại ý nghĩ này nhưng mà cuối cùng đâu cho nên biện pháp này mặc dù nhìn như có thể thực hiện nhưng mà thật muốn nói có thể lên cái tác dụng gì ta xem chưa hẳn ngược lại cho là bởi vì lúc này chúng ta không thể tự loạn trợ ước đến nỗi điều tra tiểu tổ khai triển điều tra vậy liền để bọn hắn đi thăm dò tốt chúng ta kim lăng thị ủy chính phủ thành phố có cái gì là chịu không được tra. nghe được dương khánh lời nói tạ tư minh đáy lòng cũng là run lên bần bật thậm chí có chút phát lệnh dương khánh đây là ý gì ổn định hắn Tạ tư minh sau đó cùng chu dương trả giá nếu là như vậy cái kia dương khánh liền dựa vào không được Trong lúc nhất thời Tạ tư minh cũng không có mở miệng. Một mực chờ đến nói chuyện kết thúc trở lại văn phòng, tả tư minh lúc này mới lập tức nắm lên mịp rộ phổn bấm tình ủy phó bí thư Chu Dương điện thoại. Nhưng mà tả tư minh cũng không biết chính là. Ngay tại hắn rời đi văn phòng sau đó, Dương Khánh đồng dạng cầm ông nói lên, chỉ có điều gọi thông mã số là tỉnh bàn kiểm tra kỷ luật bí thư lưu chính văn bên kia. Mà lúc này bây giờ, tiếp vào tả tư minh điện thoại Chu Dương cũng là cảm thấy ngoài ý muốn. Nhưng mà càng làm hắn hơn bất ngờ là. tả tư minh vậy mà mới mở miệng liền cho hắn tới một kinh hỷ lớn chu bí thư liên quan tới kim lăng thành phố thị ủy bộ tổ chức công tác ta có mấy cái vấn đề muốn cùng tỉnh ủy bộ tổ chức phản ứng một chút mà đổi thành một bên tỉnh ban kiểm tra kỷ luật bí thư lưu chính văn đồng dạng nghe được dương khánh âm thanh lao lưu ta vừa mới cho ngươi phát một phần tài liệu là liên quan tới Tạ tư minh đồng chí một vài vấn đề chúng ta kim lăng thị ủy ra loại vấn đề này cá nhân ta có trách nhiệm à? chương một sóng to gió lớn lại nổi lên chương một sóng to gió lớn lại nổi lên kim lăng thị ủy phó bí thư thị trưởng tả tư minh bị song quy tin tức cơ hồ là trong một đêm liền chuyển khắp toàn bộ giang tô tỉnh quan trường tại thường nhân xem ra từ mức độ nào đó tới nói dương khánh cùng tả tư minh là một sợi dây thường bên trên châu chấu dù cho dương khánh cùng tả tư minh tại cái nào đó về vấn đề sinh ra khác biệt ý kiến thậm chí là trọng đại bất đồng dương khánh cũng không khả năng sẽ tự chui đầu vào rõ dù sao một khi tả tư minh xuống ngựa vậy hắn dương khánh cũng tuyệt đối an ổn không được cái này dương khánh thật đúng là có quyết đoán văn phòng bên trong chu dương nhìn thấy tỉnh bàn kiểm tra kỷ luật công bố tin tức đáy lòng cũng cảm thấy cảm khái nói Trên thực tế Chu Dương cũng không nghĩ đến Dương Khánh vậy mà lại quả quyết như thế. Dù sao Tạ Tư Minh vẹn vẹn chỉ là hướng hắn tiết lộ Kim Lăng thị ủy bộ tổ chức tại nhân sự nhận đuổi phía trên mấy cái không nhẹ không nặng vấn đề, nhưng mà Dương Khánh thế mà trực tiếp đem Tạ Tư Minh thu lấy kết sủ hối lộ cùng với tại trên cá nhân tác phong một vài vấn đề tài liệu trực tiếp liền đâm đến tỉnh ban kiểm tra kỷ luật bên kia. Bất quá Dương Khánh cách làm này, không thể nghi ngờ đã cho tỉnh ủy bộ tổ chức bức kế tiếp hành động tạo thành ảnh hưởng to lớn. Tạ Tư Minh xuống ngựa tất nhiên sẽ cho Dương Khánh mang đến một chút phiền thoái. nhưng mà chu dương rất rõ ràng dương khánh làm như vậy tuyệt đối không phải xúc động cử chỉ ngược lại là một loại cực kỳ lao lạt tự vệ cổ tay một phương diện dương khánh xem như thị ủy bí thư chủ động hướng trong tổ chức phản ứng thị trường tả tư minh vấn đề bản thân cái này chính là một cái cực kỳ trọng đại hơn nữa theo sát tổ chức yêu cầu quyết sách trong tổ chức tại sau này xử lý vấn đề tương quan tất nhiên sẽ cân nhắc đến điểm này một phương diện khác tả tư minh xảy ra vấn đề ở một mức độ rất lớn đã triệt tiêu lần này điều tra tại giai đoạn trước tạo thế sinh ra ảnh hưởng dương khánh có vấn đề hay không chu dương trả lời là rất khẳng định có nhưng mà vấn đề lớn bao nhiêu. Có hay không nghiêm trọng đến có thể áp dụng song quy loại này tổ chức quyết định trình độ, cái này ai cũng không biết, hơn nữa từ dưới mắt Dương Khánh loại này quả quyết cách làm đến xem. Chu Dương cho rằng Dương Khánh vấn đề hẳn là không lớn, hoặc giả thuyết là loại kia có thể lớn có thể nhỏ vấn đề, loại vấn đề này sợ nhất chính là thượng cương thượng tuyến. Bây giờ Dương Khánh trực tiếp liền đem loại khả năng này cho nhấn tiến vào ngõ cụt, chỉ sợ sẽ là tả Tư Minh muốn kéo Dương Khánh xuống nước đều không dễ dàng như vậy. Sự thật cũng đích xác như thế. Tháng chạp 28 hảo, cũng chính là năm trước ngày cuối cùng. Giang Tô tỉnh ủy tổ chức tỉnh ủy thường ủy hội chuyên đề nghiên cứu Kim Lăng thành phố thị trưởng Tạ Tư Minh vi kỷ tình huống. Xuất phát từ tranh cần, Kim Lăng thị ủy bí thư Dương Khánh cũng không có có mặt hội nghị. Bất quá tại trong hội nghị, Tỉnh ban kiểm tra kỷ luật bí thư Lưu Chính Văn rất cặn kẽ thông báo Tạ Tư Minh làm trái quy tắc vi kỷ vấn đề tình huống, hơn nữa Trần Thuật tại đối với Tạ Tư Minh tiến hành điều tra quá trình bên trong phát hiện liên quan tới Dương Khánh một chút tình huống. Nhưng mà nghe xong Tỉnh ban kiểm tra kỷ luật tra được tình huống sau đó, Chu Dương lại nhịn không được ngầm thở dài. Cái này Dương Khánh chính xác lợi hại, chính như hắn trước đây sở liệu. dương khánh đích xác tại mấy lần người trọng yếu chuyện nhận đổi phía trên tiến hành quan hệ nhưng là từ kết quả sau cùng đến xem dương khánh vấn đề căn bản còn không đạt được tình cảnh tiến vào kỷ luật thẩm tra mã bí thư từ tình trưởng tình huống cơ bản chính là như vậy dựa theo tỉnh ban kiểm tra kỷ luật sơ bộ điều tra tình huống đến xem tả tư minh phạm tội sự thực là minh sát điểm này cùng trước đây báo lên tới bên trong gì vẽ đốt tình huống cơ bản nhất trí đến nỗi trong vụ án liên quan đến liên quan tới kim lăng thị ủy bí thư dương khánh đồng chí vấn đề chúng ta kết hợp điều tra tình huống cùng với tả tư minh cá nhân trần thuận vấn đề mặc dù có nhưng mà cũng không dính đến tổ chức xử lý trình độ trong phòng họp. theo lưu chính văn âm thanh rơi xuống tỉnh ủy bí thư mã tiến tài lập tức liền làm một phen ngắn gọn nói chuyện lập tức liền quay đầu hướng chu dương nhìn qua hỏi chu dương đồng chí ngươi là lần này điều tra người phụ trách ngươi có ý kiến đến gì nghe vậy chu dương âm thầm nắm quả đấm một cái dương khánh lao hồ ly này cuối cùng vẫn là để cho hắn chui chỗ trống kỳ thực trước đây hắn sở dĩ muốn đả thảo kinh xà, đích thật là muốn cho dương khánh tự loạn trợ ước, chỉ bất quá hắn cũng không nghĩ đến dương khánh sẽ như vậy quả quyết hơn nữa hành động nhanh chóng như vậy trong lúc nhất thời trong đầu cũng cảm thấy nghĩ đến năm đó ở đại học đông hải bởi vì niên linh vấn đề bị trường học lãnh đạo xử lý lạnh cuối cùng chính mình không thể không lựa chọn lui về sau một bước hình ảnh bây giờ tình huống này mặc dù cùng lúc đó cũng không giống nhau nhưng lại có hiệu quả như nhau đặc điểm hiện tại hắn đồng dạng gặp phải làm lựa chọn vấn đề đến cùng làn hữu lấy dương khánh vấn đề không thả vẫn là dừng ở đây lui về sau một bước tiếp tục đem thanh tra việc làm tiến hành tiếp trước đây hắn có lý văn phương ở sau lưng vì đó học thuộc lòng sách kết quả trực tiếp nhảy ra đại học đông hải vòng tròn tiến vào thị ủy Trung đảng nhưng là bây giờ tỉnh ủy bí thư mã tiến tài rõ ràng không thể lại như năm đó lý văn phương như thế toàn lực ủng hộ hắn nghĩ tới đây Chu Dương cũng không có bất luận cái gì, trần chờ trực tiếp liền lắc đầu ta không có ý kiến gì. Nghe vậy Mã Tiến Tài lập tức liền làm tổng kết nói chuyện, lập tức tuyên bố hội nghị kết thúc. Mà dựa theo hội nghị thảo luận kết quả, tỉnh ủy thường ủy hội quyết định cuối cùng, một mặt là tận lực phối hợp thêm cấp bộ kiểm tra kỷ luật câu đối hai bên cánh cửa tả tư minh vấn đề tiến hành thẩm tra xử lý. Một phương diện khác nhưng là từ tỉnh ủy đề danh, hướng trung ương đề nghị điều chỉnh Dương Khanh chức vụ đối với Chu Dương tới nói đây có lẽ là một cái kết quả tốt nhất xấu. Dựa theo quốc gia quy định, mùa xuân năm nay vẫn khai thác điều nghị phương thức đem giờ làm việc kéo dài đến âm lịch năm ngày cuối cùng. xem như nhân dân hội nghị cả nước đại biểu kỳ thực chu dương năm nay để tài thảo luận cũng sớm đã thay đổi trước đây đảm nhiệm cả nước đảng tổ diện đại biểu cách làm cũng không có có lý luận trong công tác động não mà là liên hợp mấy cái quen thuộc đại biểu đưa ra một cái đương thời rất hấp dẫn vấn đề đó chính là hy vọng hội nghị xem xét liên quan tới kéo dài tết xuân ngày nghỉ trong tài liệu chu dương bọn người cho rằng tết xuân xem như quốc nhân chuyển thừa lâu đời một cái trọng yếu ngày lễ truyền thống hiện hành ngày nghỉ thời gian một phương diện không thỏa mãn được quốc nhân trở về trở về nhà tòa quay về sinh hoạt các phương diện cần một phương diện khác ngắn ngủi ngày nghỉ cũng tạo thành các phương diện công tác nhanh trường cùng tài nguyên lãng phí Căn cứ vào đủ loại cân nhắc, hy vọng hội nghị tại khoa học nghiệm chứng điều kiện tiên quyết đem ngày nghỉ kéo dài đến 1618 ngày tầm đó đến nỗi cái này để tài thảo luận có thể thông qua hay không, Chu Dương tự nhiên cũng làm không được quyết định này, nhưng mà đối với người bình thường mà nói, chính xác cần một cái dạng này ngày nghỉ ta xem 16 thiên đều thiếu đi. Bây giờ trên mạng không phải có rất nhiều người đều ở đây thảo luận vấn đề này đi, chúng ta làm xây dựng kinh tế nhiều năm như vậy, giàu không giàu có không biết, nhưng mà càng ngày càng mệt mỏi đó là thật, trên cơ bản cũng không có thời gian vừa đi vừa về trở về nhà tòa sinh hoạt. Phía trước chúng ta có đồng sự đang thảo luận vấn đề này. đã cảm thấy ngày nghỉ quá ngắn dẫn đến rất nhiều người đều xuất hiện gia đình tình cảm thiếu hụt đã gia tăng gia đình mâu thuẫn ngày đầu tháng riêng sáng sớm trong phòng khách tới cho chu dương chúc tết côn thành thị ủy bí thư phùng khôn cùng bộ tổ chức phương diễm lâm mấy cái người vẫn luôn đang thảo luận vấn đề này an Hiểu khiết nghe vậy cũng phát biểu một phen thái độ trêu đến chu dương nhìn nàng đến mấy lần chu bí thư ta xem An lão sư lời nói này không tệ từ cá nhân góc độ tới nói kéo dài ngày nghỉ đương nhiên chỉ có chỗ tốt không có thai hại thật muốn nói thai hại mà nói cái kia trên cơ bản đều là đối với đơn vị cùng quốc gia tổng thể mà nói chỉ có điều ta xem cái này để tài thảo luận nghị thôi động thông qua. chỉ sợ không phải một năm hai năm vấn đề nghe được Phùng Khôn lời nói Chu Dương cũng gật đầu một cái bất quá hắn biết nói thì nói như thế nhưng mà thật muốn cầm tới trong hội nghị đi thảo luận độ khó chỉ sợ so Phùng Khôn nói càng lớn nhưng là mặc cho chuyện gì đều không phải là một sớm một chiều liền có thể nóng lòng cầu thành theo quốc gia kinh tế xã hội chỉnh thể xu thế phát triển bất cứ chuyện gì đều không phải là một cái bữa liền có thể xác định chuyện tương lai ai có thể nói rõ ràng lần này đề nghị của hắn không chỉ liên hiệp trong tỉnh mấy cái đại biểu hơn nữa còn liên hiệp Tây Giang Nam Giang các nơi đại biểu nguyên bản Chu Dương còn nghĩ lôi kéo Tiêu Lâm thăng vị này Đông Hải trận doanh mới người tiên phong cùng một chỗ chỉ có điều Tiêu Lâm thăng địa vị đặc thù vẹn vẹn chỉ là đưa cho ủng hộ cũng không có đáp ứng ký tên trong phòng khách chờ Phùng Khôn cùng Phương Diễm Lâm bọn người rời đi về sau Chu Dương nhìn một chút thời gian gặp đã đến buổi chiều 3 điểm nhiều chung lúc này cũng không chậm trễ lập tức liền đứng dậy mang theo hai đứa bé cùng An Hiểu Khiết cùng ra ngoài đi một hào lâu bên kia mà giờ khác này tại một hào lâu tỉnh ủy bí thư Mã Tiến Tài nơi ở trong thư phòng. Mã Tiến Tài đang tại một mặt nghiêm túc theo tới bãi phòng hắn Kim Lăng thị ủy bí thư Dương Khánh nói chuyện vấn đề này cũng không cần nói chuyện nhiều trong lòng chính ngươi hẳn là tin tưởng, mặc dù gì ý kiến còn không có chính thức quyết định, nhưng mà Giang Tâu ngươi chắc chắn là không ở lại được nữa. Gặp Mã Tiến Tài quả quyết như thế, Dương Khánh sốc lên bờ muội nhưng là lại không còn gì để nói. Hắn đương nhiên biết lần này Kim Lăng thành phố xảy ra vấn đề, Mã Tiến Tài xem như tỉnh ủy bí thư đối với hắn là có che chở tri ân. Nhưng là mình thật không cho bỏ tới vị trí này, bây giờ muốn chạy chối chết, Dương Khánh đấy lòng làm sao lại cam tâm ngươi có phải hay không cho rằng Chu Dương ở trên chuyện này phát huy không thể diện tác dụng. Nghe được Mã Tiến Tài lời nói, Dương Khánh cũng không mở miệng, nhưng mà đáy lòng cũng sớm đã gật đầu một cái. Hắn thấy, nói đúng không thể diện tác dụng cái kia đã coi như là tương đối dễ nghe thuyết pháp. Trên thực tế nếu như không phải Chu Dương mà nói, lần này Kim Lăng thành phố căn bản cũng sẽ không xuất hiện loại phiền với này, hắn Dương Khánh cũng sẽ không tao ngộ nguy cơ lớn như vậy. Gặp Dương Khánh không nói lời nào, Mã Tiến Tài đốt điếu thuốc hướng hắn liếc qua đi, đáy lòng kỳ thực đã có chút thất vọng. Hắn nhìn qua sơ yếu lý lịch Chu Dương. Chu Dương năm đó ở đảm nhiệm Hải Đông thị ủy phó bí thư kiêm Thường vụ phó thị trưởng. bởi vì Hoài Đông thị ủy chính phủ thành phố tham ô vấn đề tiền bạc đồng dạng đối mặt bây giờ Dương Khánh Tình lúc này lúc đó Chu Dương chỉ cần đi nhầm một bước lộ có thể nói kế tiếp chính là Vạn Kiếp bất phục nhưng mà Chu Dương không chỉ không có tránh lui ngược lại còn kiên trì quan điểm của mình lấy Hoài Đông phát triển thành đột phá khẩu cùng Nam Giang tỉnh ủy tỉnh chính phủ tiến hành cứng đối cứng cái này tại thường nhân xem ra là khó có thể tưởng tượng hết lần này tới lần khác Chu Dương cứ làm như vậy vẹn vẹn từ điểm này đến xem Chu Dương quyết đoán có thể nói viễn siêu trước mắt Dương Khánh chính trị độ bén nhạy cùng nhìn xa hiểu rộng vật này đích xác không phải cố gắng một chút liền có thể học được trong thư phòng. Ngay tại bầu không khí sắp lâm vào trầm mặc, lúc đông đông đông tiếng đập cửa đột nhiên liền cắt đứt mã tiến tài cùng dương khánh suy nghĩ. Gõ môn đi vào là mã thiếu hoa sự tình gì? Ba ba, chủ bí thư đến đây. Trong phòng. Nghe vậy mã tiến tài gật đầu một cái. Hôm nay là ngày đầu tháng riêng, chu dương tới thăm hắn cái này tỉnh ủy bí thư cũng là tất nhiên. Nhưng mà một bên khác dương khánh trên mặt lại lộ ra một bộ như có điều suy nghĩ biểu lộ. Trước một nghìn buồn bã chia tay. Trước một nghìn buồn bã chia tay. Tại mã tiến tài một hảo trong lâu động tới kim lăng thị ủy bí thư dương khánh đương nhiên sẽ không để cho chu dương quá mức giận mình. Dương Khánh là mã tiến tài cất nhắc cán bộ điểm này giang tô quan trưởng người biết tuyệt đối không phải số ít. Bất quá từ một điểm này nhìn lại, hắn đại khái cũng có thể đoán được vì cái gì mã tiến tài cũng không có đem Dương Khánh xem như nồng cốt dự bị cán bộ tới bồi dưỡng, thậm chí lần này trực tiếp liền đem Dương Khánh ném ra làm câu cá mồi nhử. Dương Khánh người này một phương diện quá tâm ngoan thủ lạt dựng ban tử tả tư minh nói từ bỏ liền từ bỏ, xem như đầy đủ giải thích cái gì gọi là vợ chồng muốn là chim cùng rừng, đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay. một phương diện khác vị này trên thân dương bí thư chưa hẳn liền không có kiêu kiểu nhị khí đến tỉnh ủy thường ủy kim lăng thị ủy bí thư vị trí này vẫn không tị hiểm chính mình cùng mã tiến tài quan hệ trong đó cách làm này bản thân liền là vì thượng giả huy hết lần này tới lần khác dương khánh thậm chí không có bất kỳ cái gì thu liễm mã tiến tài mặc dù không có ngăn lại nhưng mà cái này không thể nghi ngờ cũng là một loại biến tướng khảo nghiệm trước kia chính mình cùng đàm văn sơn quan hệ trong đó tất nhiên thân mật nhưng mà tại nam giang tỉnh quan trường biết chuyện này người lại cũng không nhiều hơn nữa chính mình cho tới bây giờ liền không có chủ động đi tìm đàm văn sơn phải qua ủng hộ trên quan trường chỗ dựa vật này xác thực rất trọng yếu nhưng mà nếu như chỗ dựa đã biến thành một loại thỉnh thoảng liền lấy ra tới làm làm khoe vốn liếng mà nói vậy thì rơi vào trầm xuống kém cỏi vẫn là lao dương tới sớm à xem ra ta xem như dậy thật sớm đuổi đến cái muộn tụ tập phùng khôn đồng chí hôm nay hứng thú rất cao cùng ta nói dài nói dài tết xuân ngày nghỉ kéo dài đề án vấn đề ta xem lão phùng đây là nghĩ nghỉ phép mã tiến tài trong thư phòng chu dương cùng mã thiếu hoa mấy cái người lên tiếng chào hỏi hàn huyên một hồi lập tức liền để an hiểu khiết mang theo hai đứa bé lưu lại trong phòng khách chính mình thì gõ cửa thư phòng vừa vào cửa cho mã tiến tài chúc tết lập tức mới quay đầu nhìn về phía dương khánh vừa cười vừa nói cái này lão phùng buổi sáng đến chỗ của ta dạo qua một vòng nói cũng đúng vấn đề này ta còn tưởng là hắn là tâm huyết dâng trào hợp lấy là sớm đã có tính toán đi bất quá ngươi cái kia đề án ta xem thời đại đang phát triển có chút quan niệm cũng chính xác nên thay đổi một chút trước kia ta tại trường đảng bên trong học tập liền đã từng đối mã sở lộ vẹn mỉ ẩn cẩn cấp độ lý luận sinh ra qua chất vấn về sau ngược lại là cảm thấy trong này vẫn còn có chút đồ vật phát triển kinh tế mục tiêu cuối cùng nhất cuối cùng vẫn là cuộc sống giàu có cái này giàu có bây giờ xem ra cũng không chỉ là phương diện vật chất nhu cầu chúng ta người trung quốc đều xem trọng lá dụng về tội gia đình quan niệm rất nặng Duy trì ổn định xã hội cùng phát triển một cái trọng yếu tiền để chính là gia đình quan niệm duy trì, đến nỗi bây giờ có ít người nói ra loại kia tôn sùng cá nhân tự do cùng tiểu Tây cách sống, ta cho rằng cũng là không thích hợp. Đương nhiên, đam luận tìm tòi vũ trụ tương lai đó là các nhà khoa học việc làm. Bất quá ngươi Chu Dương nếu như đi làm khoa học nghiên cứu mà nói, vậy khẳng định là không hợp cách. Khoa học xem trọng chính là hiệu suất làm việc, không giảng cứu nghỉ định kỳ. Ha ha ha ha. Trong phòng đám người nghe vậy lập tức liền cười lên. Ngay cả mau tới cấp cho một đám tình vị lãnh đạo Trâm Trà Mã Thiếu Hoa cũng tại đấy lòng âm thầm cô. tự mình lao đầu tử thật đúng là có ý tứ đường đường tỉnh ủy bí thư Ngày đầu tháng riêng liền cho người ta bên trên lớp lý thuyết bất quá vị này chu phó bí thư càng có ý nghĩ kéo dài tết xuân ngày nghỉ cái này sợ là người bình thường cũng dám nghĩ mà không dám làm để án ai trong thư phòng mấy người trước tiên hàn huyên một hồi mã tiến tài nhờ vậy mới không có tị huy dương khánh tại chỗ trực tiếp mở miệng hỏi liên quan tới kế tiếp cán bộ công tác thanh tra vấn đề chính ngươi là thế nào tính toán Nghe vậy chu dương không có lập tức mở miệng nói thực ra hắn hôm nay kỳ thực cũng không muốn đảm luận vấn đề này nhưng mà mã tiến tài đánh đòn phủ đầu hắn chính là lại không vui lòng cũng chỉ có thể theo mã tiến tài vấn đề suy xét tiếp bí thư kim lăng thành phố vấn đề ta cho rằng còn không có kết thúc trong thời gian ngắn tạm thời không có an bài khởi động giai đoạn thứ hai công tác ý nghĩ nói xong chu dương nhóc miếng thủy khỏe mắt quét nhìn từ dương khánh trên mặt khẽ quét mà qua quả nhiên thấy dương khánh bộ mặt biểu lộ khẽ nhăn một cái trong lúc nhất thời chu dương đấy lòng cũng là cười lạnh không thôi mà đổi thành một bên nghe được chu dương lời nói dương khánh đấy lòng cũng là vừa tức vừa cấp bách hắn thấy thực sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó nhưng mà trong đầu cũng biết rõ trước đây tỉnh ủy bí thư mã tiến tài câu nói kia rốt cuộc là ý gì Không phải Mã Tiến Tài muốn hắn đi, mà là Kim Lăng cái địa phương chính là này nơi thị phi. Chỉ cần có vị này Chu Phó Bí Thư tại cái kia Kim Lăng thành phố chính là một cái lúc nào cũng có thể sẽ bị điểm nổ thùng thuốc đầu ngươi cho rằng Kim Lăng thành phố vấn đề còn cần tiếp tục tra được. Nghe được Chu Dương câu nói này, Mã Tiến Tài cũng như mày, lập tức liền hướng Dương Khánh liếc mắt nhìn. Phát giác được Mã Tiến Tài ánh mắt rơi xuống trên người mình, Dương Khánh sắc mặt cũng có chút khó coi. Hắn biết Mã Tiến Tài là tại ám chỉ cái mông của mình sáng bóng không sạch sẽ, sẽ. Ngay tại lúc hắn đang muốn mở miệng thời điểm. bên hai lại đột nhiên liền nghe được chu dương âm thanh hôm nay vừa vận lão dương ở đây kim lăng thành phố có vấn đề hay không vấn đề lớn bao nhiêu ta xem lão dương hẳn là rõ ràng nhất nghe xong câu nói này dương khánh lập tức liền ở trong lòng thầm mắng hai câu vô sỉ hắn thấy vị này chu bí thư rõ ràng là muốn cho hắn có xử cái gì gọi là kim lăng thành phố có vấn đề hay không hắn rõ ràng nhất bất quá bây giờ chu dương nắm giữ lấy thanh tra công tác quyền chủ động hắn dương khánh chính là có ý kiến gì cũng chỉ có thể ở trong lòng nín lúc này liền cười nói chu bí thư kim lăng thành phố vấn đề nói trắng ra vẫn là giám thị không đúng chỗ lại thêm quy định tầng diện nước thuốc thiếu hụt lúc này mới đưa đến tả tư minh ngộ nhập là lối nhưng mà nếu như nói kim lăng vấn đề là lúng thức cá nhân ta cũng không đồng ý thuyết pháp này nhưng mà dương khánh tiếng nói vừa dứt chu dương lập tức liền mở miệng hỏi ngược lại như thế nào dương khánh đồng chí cảm thấy kim lăng sự tình là vấn đề nhỏ tả tư minh xem như thị trường, tại thị ủy mắt mũi phía dưới xảy ra vấn đề kim lăng thị ủy liền không có một điểm trách nhiệm trong thư phòng theo chu dương câu nói này thoát ra bầu không khí lập tức giống như là lập tức đọc lại dương khánh sắc mặt càng là đã biến thành màu gan heo hắn nơi nào sẽ ngờ tới chu dương vậy mà lại hùng hổ như vậy thế mà trực tiếp đem vấn đề làm rõ cho rằng kim lăng thị ủy có trách nhiệm hắn đây là ý gì muốn đem kim lăng thị ủy nổ tận gốc sao tốt tốt hôm nay là mùng một chu dương ngươi chính là có ý kiến gì không hôm nay cũng không làm xâm nhập thảo luận gặp chu dương trực tiếp đem dương khánh bước cho đến góc chết mã tiến tài lập tức khoát tay hào nói nhưng mà nghe vậy dương khánh sắc mặt lại trở nên càng thêm có coi mã tiến tài mặc dù nhìn như tại cùng hồi sức phần trên thực tế cũng không có phủ định chu dương thuyết pháp trong lúc nhất thời dương khánh đáy lòng cũng là hàn ý nảy sinh cả người đều tựa như tiến vào mùa đông khắc nghiệt trong kẻ nước băng tuyết không có ở một hào lâu đợi đến quá lâu chu dương cũng biết lần này cùng dương khánh xem như triệt để vạch mặt buồn bã chia tay bất quá đến hắn vị trí hiện tại dương khánh loại người này hắn cũng sớm đã không coi vào đâu nói câu tự đắc mà nói nếu như không phải mã tiến tài mà nói vậy lần này dương khánh chính là thai tiếp khó thoát chu dương tự nhận là trong mắt là không dung tác dương khánh mặc dù không có trọng đại làm trái quy tắc vi kỷ hành vi nhưng mà kim lăng thị ủy bí thư chức vụ này hắn chức trách nhiệm vụ tình huống cũng không hợp cách đến nỗi kim lăng vấn đề Lần này Dương Khánh biểu hiện ra thái độ, càng là kiên định hắn tiếp tục tra được ý nghĩ. Giang Tô như thế một cái lớn tỉnh Làm sao lại không có một chút vấn đề? Tất nhiên đậu thủ, vậy thì cha đi cùng, triệt triệt để để đem Tô nhắc lên cái út sấp. Từ quan hệ cá nhân tới nói, Mã Tiến Tài cùng hắn có giao tình, cũng có ân. Nhưng là từ trong công tác tới nói. Mã Tiến Tài nghĩ lấy được Đông Hải trận doanh ủng hộ, không có trả giá làm sao có thể. Trước 1012, Đông đi xuân đến. Trước 1012, Đông đi xuân đến. 1012, đi xuân đến. Trong thư phòng. chờ nhi tử mã thiếu hoa đem chu dương một nhà bốn miệng cùng dương khánh tuần tự đưa tiễn, mã tiến tài cũng lâm vào một hồi trong trầm tư Mãi cho đến nhi tử mã thiếu hoa lần nữa đẩy cửa ra đi vào mã tiến tài lúc này mới ngẩng đầu lấy lại tinh thần bọn hắn đều đi ân gật đầu một cái mã thiếu hoa vừa muốn nói gì nhưng mà nhìn thấy tự mình lao tử một bộ bộ dáng không yên lòng cũng chỉ đành ngậm miệng lại ngay tại lúc hắn vừa muốn kéo lên thư phòng các loại môn lúc đi ra sau lưng lại chuyển tới mã tiến tài âm thanh gần nhất tại tỉnh ủy bộ tổ chức công tác như thế nào xem như cục bị dự quyết ủy viên giang tô tỉnh ủy bí thư mã tiến tài kỳ thực rất ít hỏi đến nhi tử sự tình nhưng mà không nói gì là chu dương vừa nhậm chức liền đem nhi tử mã thiếu hoa điều nhiệm đến tỉnh ủy bộ tổ chức đảm nhiệm cán bộ giao lưu chỗ trưởng phòng nói đến cổ tay dương khánh cùng chu dương đơn giản cũng không phải là cùng một cái cấp độ đối thủ bộ tổ chức công tác trên tổng thể vẫn tương đối thuận lợi chu bí thư làm sự tỉnh rất xem trọng chứng pháp điều này cùng ta trước đây tiếp xúc đến cùng giải được liên quan tới bộ tổ chức ấn tượng rất không giống nhau ba ba chu bí thư lần này đối với kim lăng thị ủy độc thủ có phải hay không phía trên đối với ngài có ý kiến gì không nghe được nhi tử mã thiếu hoa lời nói Mã Tiến Tài không khỏi liếc mắt nhìn hắn, đấy lòng cũng là âm thầm thở dài 29 tuổi chính sự cấp cán bộ giao lưu chỗ trưởng phòng. Tại Mã Tiến Tài nhìn tới, con của hắn có thể đi đến một bước này, trong này tất nhiên có năng lực cùng vận khí thành phần, nhưng mà trên căn bản tới nói vẫn là bối cảnh gia đình nguyên nhân. Bây giờ xem ra, còn quá trẻ. Nếu như hắn nhớ không lầm, Chu Dương tại 29 tuổi lúc sau đã đảm nhiệm nam giang tỉnh ủy bộ tổ chức phó bộ trưởng đổi lại là Chu Dương đứng tại nhi tử Mã Thiếu Hoa bây giờ vị trí này, Mã Tiến Tài cho là hắn khả năng cao là có thể thấy rõ ràng dưới mắt cái thế cục này đúng vậy, mà không phải võ đoán mà ngờ tới thượng cấp ý đồ. Nghĩ tới đây, Mã Tiến Tài đột nhiên có một loại rất kỳ quái ý nghĩ, có lẽ như Tử Mã Thiếu Hoa tiến tình ủy bộ tổ chức cũng là một cái kết quả không tệ ít nhất nếu như hắn có thể thật sự dùng tâm đi quan sát đi học mà nói, chưa hẳn liền không thể từ trên thân Chu Dương học được một chút đồ vật. Bất quá vẻn vẹn dạng này còn chưa đủ chuyện này, người không cần nhiều quản hỏi nhiều, người bây giờ nhiệm vụ trọng yếu nhất chính là phối hợp bộ tổ chức ban lãnh đạo làm tốt cán bộ giao lưu công tác. Nghe vậy Mã Thiếu Hoa cũng không biết nói cái gì, ư một tiếng liền đẩy cửa ra đi ra. Một bên khác, từ lâu số một sau khi trở về, mấy ngày kế tiếp thời gian, Chu Dương cơ hồ đều tại tiếp đãi đưa cho hắn chúc tiết cán bộ. Tháng riêng Mùng 6 hôm nay, trong nhà cũng tới hai cái bất ngờ khách nhân. Trong phòng khách, nhìn thấy Chu Dương từ trên lầu đi xuống, mới vừa vào cửa An Hiểu Phong cùng Vu Miểu hai vợ chồng lập tức liền đứng dậy kêu lên tỷ phu, hai người bên cạnh còn có cái phấn điêu ngọc Trác Tiểu Gia Hỏa, chính là cháu trai An Hưng Tiểu Gia Hỏa còn nhận biết cô phụ không. Trước đây ít năm An Hiểu Phong mẹ vợ sau khi qua đời, Chu Dương trở về Đông Hải thành phố gặp một lần Tiểu Gia Hỏa. Mấy năm này việc làm quanh đi quần lại mà vừa đi vừa về đổi, cũng liền gặp qua An Hưng hai ba lần. Lúc này bị Chu Dương thân thể không xuống ôm vào trong lực, Tiểu Gia Hỏa rõ ràng có chút sợ người lạ hưng, hưng gọi cô phụ nhà. Tới thời điểm ngươi không phải nói muốn giống như cô phụ làm đại con sao? Gặp Nhi tử ngậm miệng không nói lời nào, một đống thủy bông bông mắt to nhìn một chút chu dương, lại nhìn về phía chính mình, vu miệu vừa cười vừa nói. Tiểu gia hỏa lúc này mới tăng lên lòng can đảm kêu một tiếng cô phụ, đem chu dương cũng là mừng rỡ không được. Trước kia khuê nữ an thuận cùng nhi tử an bình lúc nhỏ, hắn cũng không bao nhiêu thời gian mang hai tử, cho nên bỏ lỡ nhi nữ không thiếu trưởng thành tiết điểm. Lúc này đem an hương ôm vào trong ngực, chu dương đối với tiểu gia hỏa ngược lại là rất thích tỷ phu, đứa nhỏ này không giống ta cùng hiệu phong, cũng không biết là theo ai lại là một hướng nội tính cách. Vu Miểu ngược lại là linh hoạt vô cùng. Trước kia nói yêu thương thời điểm vẫn là nàng chủ động đuổi An Hiểu Phong. Bất quá có Chu Dương vị này tỷ phu, tăng thêm tỷ tỷ An Hiểu Khiết cho mình chỗ dựa, nàng ngược lại là không có chút nào sợ An Hiểu Phong sẽ làm ra cái gì chuyện có lỗi với nàng hướng nội không sao. Nam Hải Tử chính là muốn chứng trạng, ngươi nhìn bình thường hồi nhỏ cũng là mượn hồ lô, bây giờ cũng không còn hướng nội. Ba ba của ngươi cơ thể như thế nào? Trước kia vì tác hợp cái này một đôi thanh niên. Chu Dương xem như tỷ phu thay thế nhạc phụ An Hoàng Vũ cùng Vu Kỳ Dương cùng khổng na hai vợ chồng ăn chung cơm, về sau hai người sau khi kết hôn cũng đã gặp mặt. chỉ có điều cảnh còn người mất, Chu Dương cũng không ngờ tới Khổng Na tuổi còn trẻ liền đi có tốt, hai năm này về Hưu sau đó hắn cũng rảnh rỗi, cả ngày không phải trong nhà cùng người nói chuyện phiếm đánh cờ chính là hẹn lấy lão bằng Hưu câu cá. Đoạn thời gian trước hiểu phong cha của hắn đi Đông Hải thành phố An tết, hai người còn nghĩ cùng thúc thúc hẹn lấy năm nay năm tháng đi Hoàng giang tham gia câu cá tiết. Vũ miệu trong miệng thúc thúc chính là Chu Dương phụ thân Chu Hướng quân vậy thật tốt, quay đầu người cùng Vu thúc nói một tiếng, để cho hắn cùng người công công cùng tới Kim Lăng ở một thời gian ngắn, vừa vặn ngươi Chu thúc thúc hơn nửa năm đều phải ở tại Kim Lăng. Chờ đến bốn cuối tháng, ta tìm người đưa bọn hắn trở về Đông Giang đi. Nói xong Chu Dương lại đi đùa trong chốc lát an hưng tiểu ra hoặc kia, mà đổi thành một bên trong phòng ngủ. An Hiểu Phong cái vu miểu một đôi tiểu phu thê lại tại sầu mi khổ kiểm thương lượng cái gì hoặc là hay là chớ nói đi, tỷ phu sự tình nhiều như vậy, chúng ta chút chuyện nhỏ này đều tìm hắn, ta xem không tốt lắm. Nghe được An Hiểu Phong lời nói, Vu Miểu cũng là tức giận lường hắn một cái ngươi không nói ta đi tìm tỷ tì tỷ tì nói. Nhân gia nằm ngậm cũng muốn có ngươi điều kiện tốt như vậy, hết lần này tới lần khác chính ngươi là cái bướng bình con lửa, loại chuyện này không tìm tỷ tì phu chính mình còn chọi cứng lấy có ý nghĩa gì? Lại nói, cũng không phải tìm tỷ tì phu muốn có làm, liền thay cái địa phương mà thôi. Kỳ thực có chu dương như thế một cái tỷ phu, những năm này An Hiểu Phong cùng Vu Miểu hai vợ chồng tháng ngày vẫn là rất không tệ. Trong nhà tất cả mọi chuyện lớn nhỏ, An Hiểu Khiết đều biết an bài cho bọn hắn rõ ràng. Trước đây ít năm khổng na qua đời sau, Vu Kỳ Dương cũng coi như là nhìn thấu, trực tiếp đem trong nhà phòng nhỏ kia bán đi, tiền cho nữ nhi nữ tế đổi một bộ phục thức biệt thự. Hiện tại hắn cũng là đi theo nữ nhi nữ tế ở cùng nhau. An Hiểu Phong cùng Vu Miểu hiện tại cũng là tại bên trong thể chế việc làm, đối bọn hắn hai cái tới nói có làm hay không cán bộ kỳ thực đều không trọng yếu. bằng không bằng vào tỷ phu Chu Dương tại Đông Hải thành phố lực ảnh hưởng, thật muốn làm ầm ĩ lập tức cũng không phải việc khó gì. Chỉ có điều năm ngoái chuyển vào phòng ở mới sau đó, vấn đề lập tức liền đến. An hiệu Phong nguyên bản đơn vị làm việc khoảng cách trong nhà quá xa. Vũ Miểu có ý tứ là để cho hắn cùng tỷ phu Chu Dương nói một chút, xem có thể hay không tìm người điều động một chút việc làm đến rời nhà tương đối gần đơn vị đi làm. Kết quả An hiệu Phong cái này du mục não đại, chết sống không chịu mở miệng vậy bọn ta sẽ tìm một cơ hội cùng tỷ phu nói một chút đi, ngươi cũng đừng cùng tỷ tỷ nói. Thấy hắn một bộ dáng vẻ lợn chết không sợ bỏng nước rồi, vu cũng lười phản ứng đến hắn. Kết quả lúc ăn cơm, Chu Dương liền rõ lộ ra phát giác được em vợ biểu lộ rất không thích hợp có lời cứ nói, đại nam nhân nhăn nhăn nhó nhó, ta nhìn ngươi thế nào bây giờ còn chưa miểu miểu trôi chảy Gặp đệ đệ một bộ bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi, An Hiểu khiết cũng là khí không đánh vừa ra tới, một đua đánh tới An Hiểu phòng trên mu bàn tay. Lập tức cũng không để ý hắn, quay đầu liền hỏi Vu Miểu là chuyện gì. Kết quả nghe xong là điều động công việc vấn đề. Chu Dương cũng liếc qua chính mình cái này em vợ. An Hiệu phong nhân phẩm hắn vẫn còn tin được, nhiều năm như vậy cho tới bây giờ không có đánh chiêu bại của mình ở bên ngoài làm qua cái gì sự tình điểm này hắn rất cảm tạ nhạc phụ An Hoàng Vũ năm đó dự kiến trước chính mình đảm nhiệm Nam Giang tỉnh ủy bộ tổ chức phó bộ trưởng thời điểm An Hoàng Vũ liền cùng An Hiệu kết cùng An Hiệu phong hai tỷ đệ tận tâm chỉ bà qua tất nhiên Chu Dương có loại năng lực này cùng tiềm lực cái kia xem như người trong nhà liền kiên quyết không thể cho hắn cản trở trên thực tế liền An Hoàng Vũ chính mình sắp đến về hưu cũng là mới một cái chính khoa cấp cán bộ thân phận bất quá Chu Dương cũng không phải bất thông tình lý Chu Gia cũng tốt cứu cứu Vương Ái Văn bên kia cũng được bao quát lão An nhà cũng giống như thế. mặc dù không đến nổi tình cảnh một người đắc đạo gà chó tham tiền nhưng mà có một số việc cũng không thể quá khô khan thế là hắn lúc này liền cho đang tại phổ giang bên kia nhậm chức nô tông minh gọi điện thoại giải quyết chuyện này ăn cơm xong chu dương cũng không có cùng đôi này tiểu phu thê hai trước tiên trò chuyện quá lâu trở lại trong thư phòng nhìn trên bàn phần kia từ tỉnh ủy bộ tổ chức thường vụ phó bộ trưởng phương diễm lâm thảo ra kim Lăng thành phố cán bộ nhậm chức việc làm báo cáo điều tra chu dương cũng rơi vào trong trầm tư đông đi xuân đến lại là một năm thời gian xác thực trôi qua rất nhanh dựa theo di vãng lệ cũ tại 2027 năm đại hội tổ chức phía trước Tương ứng điều chỉnh nhân sự chắc chắn rất nhanh cũng muốn khởi động, cho nên lưu cho Giang Tô cùng chính hắn thời gian kỳ thực cũng không nhiều. Kim Lăng thành phố vấn đề là thời điểm làm một cái quyết định. Trước 1013, hai công khí hội nghị âm thanh. Trước 1013, hai công khí hội nghị âm thanh hai trung tuần tháng. Mỗi năm một lần cả nước hai hội chính thức kéo ra màn che. Xem như hội nghị cả nước đại biểu, Chu Dương tại hội chính thức bàn bạc triệu khai hai ngày trước liền đã theo Giang Tô tỉnh đoàn đại biểu đi tới kinh thành tham gia hội nghị. Lần này vào kinh thành, cứ việc tại một đám đại biểu bên trong cũng không đáng chú ý. nhưng mà xem như cả nước trẻ tuổi nhất tình ủy phó bí thư, bộ trưởng tổ chức, Chu Dương vẫn nhận lấy truyền thông cực lớn chú ý nhất là khâu thẩm định tiểu tổ đề án sau tại hội nghị chính thức tổ chức. khi Chu Dương chính thức đưa ra kéo dài Tết Xuân ngày nghỉ đề án, đệ trình đem nguyên bản một tuần lễ Tết Xuân ngày nghỉ kéo dài đến nửa tháng sau. không ngoài sở liệu, tin tức này một khi chuyển ra, cơ hồ toàn bộ dư luận đều nháo lật trời. trong lúc nhất thời, các đại mạng lưới bình đại cùng xã giao truyền thông cơ hồ toàn bộ đều đem lực chú ý chuyển tới Chu Dương cái đề án này phía trên. liên quan tới đến tổ cùng muốn hay không kéo dài Tết Xuân nghỉ dài hạn thảo luận cũng theo đó tiến nhập một cái cực kỳ đáng sợ trong nghị luận. Xã giao truyền thông, dư luận, các đại nổi tiếng chuyên gia, học giả cùng với bình luận viên thậm chí vắng hổng, chủ bá đều tham dự vào trận này cùng một người cùng một nhịp thở thảo luận bên trong. Chu Dương trước đây dự phán cũng không có sai lầm. Giống loại chuyện này cá nhân cơ hồ là thiên về một bên mà lựa chọn ủng hộ thái độ, thậm chí có người ở trên internet bắt đầu đủ loại hình thức ủng hộ, bỏ phiếu. Mà một chút bình luận viên, học giả chuyên gia thì nắm giữ khá là cẩn thận thái độ trước mắt liên quan tới cái đề án này cá nhân ta cũng không có đặc biệt gì nội dung cần hướng ngoại giới giải thích rõ. Gần đây mấy năm chỉ là một cái đề án, đương nhiên. bất kỳ một cái nào đề án cũng là đi qua trọn vẹn dân ý điều tra hơn nữa tại kết hợp xã hội vấn đề thực tế trên cơ sở nói ra nó có tính hạn chế cũng có thời đại cần gấp gáp tính chất ta có thể làm chính là hô hào quảng đại dân mạng trong vấn đề này bảo trì khắc chế lý trí thảo luận mà không phải một mực mà chèn ép một loại nào đó quan điểm hoặc ủng hộ một loại nào đó quan điểm tại tiếp thụ truyền thông phỏng vấn lúc chu dương cũng không có liền cái này để tài thảo luận bày ra quá nhiều đồ vật nói mà là đơn giản từ trên vĩ mô đi phân tích một chút thái độ đối đãi dạng này một cái đề án nên có tham dự cùng phương thức cái này đợi chu bày tỏ thật đúng là đủ giảo hoạt nói hồi lâu quả thực là nói không đến vấn đề ý tưởng bên trên ngươi nói chúng ta cuộc phỏng vấn này đến cùng muốn hay không thay cái phương thức thả ra đạo diễn trong phòng phụ trách phỏng vấn chu dương phóng viên phan kiều kiều một mặt tức giận bất bình hướng mấy cái đồng sự hỏi nhưng mà lời mới vừa vừa nói ra khỏi miệng bên cạnh thân một cái kinh nghiệm càng thêm lao đạo người phụ trách liền nhắc nhở tiều kiều ngươi đừng làm sự tình, cẩn thận đến lúc đó trong đại lại muốn tìm phiền phức. cái đề án này nhưng phạm là đổi một cái đại biểu nói ra ngươi ý nghĩ cũng có thể áp dụng nhưng mà nếu như là vị này chu dương đại biểu nói ra ngươi liền thành thành thật thật dựa theo phỏng vấn tình huống đúng sự thật báo tiết đưa. tuổi trẻ như vậy tỉnh ủy phó bí thư ngươi coi là được thôi thật xảy ra chuyện gì đừng nói là ngươi chính là đại trưởng đoán chừng có che không được nghe vậy phan kiều kiều cũng chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu một cái lập tức giống như thực đem phỏng vấn tài liệu báo đưa đến trong đài quả nhiên liên quan tới đoạn phỏng vấn này tin tức thông báo sau khi rời khỏi đây nguyên bản đã đại nhật chủ đề lại một lần nữa giống như lửa cháy đổ thêm dầu tựa như trận nổ tung trên thực tế đối với người bình thường mà nói cái này tự nhiên là một cái thiên đại tin tức tốt nhưng mà đối với càng nhiều lý trí mà nói tự nhiên cũng biết cái này để tài thảo luận có thể xuất hiện đang đại biểu trong hội nghị liền đã xem như một cái cực lớn tiến bộ nghĩ một bước liền thúc đẩy chắc chắn không dễ dàng như vậy sự thật cũng đích xác như thế chu dương cái này để tài thảo luận cuối cùng dừng lại giữa trường tại tiểu tổ thảo luận giai đoạn nhưng mà như luận như thế nào giống như ngoại giới có chút âm thanh lợi bình như thế tất nhiên hạt giống đã gieo tương lai theo kinh tế xã hội phát triển cái này để tài thảo luận thông qua cũng chỉ là một cái vấn đề thời gian bất quá đối với những thứ này dư luận chu dương bây giờ đã không dành quan tâm chuyện khác trong vòng mấy ngày sau khi hội nghị kết thúc Chu Dương lập tức liền nhận được thông chi đi tới chúng tổ bộ gặp mặt bộ trưởng quan trấn Lâm Giang Tô bên kia tài liệu ta đã nhìn qua ngươi xử lý côn thành cùng Kim Lăng thành phố phương thức trên tổng thể vấn đề không lớn, nhưng mà bước kế tiếp muốn làm thế nào trong lòng chính ngươi là nghĩ gì? Ta đã cùng các ngươi Mã bí thư thông qua điện thoại, ý kiến của hắn là có chút vấn đề có thể có chừng có mực, ta muốn nghe một chút ý kiến của ngươi. Văn phòng bên trong, Chu Dương cùng một mặt vui vẻ quan trấn Lâm lên tiếng chào hỏi. Cơ hồ là vừa ngồi xuống tới liền nghe được trước mắt vị này quan bộ trưởng âm thanh, trong lúc nhất thời trong đầu cũng lập tức liền bắt đầu chuyển động. kỳ thực trước đây liên quan tới côn thành cùng kim lăng lưỡng địa vấn đề chu dương đã chuyên môn cùng bộ trưởng tổ chức quế hồng anh làm qua chuyên đề hồi báo dựa theo quế hồng anh ý tứ tất nhiên lần này lên đem hắn phái đến giang tô đi nhậm chức cái kế mục đích đúng là vô cùng rõ ràng muốn triệt để đem giang tô tổ chức việc làm cùng cán bộ việc làm chỉnh đốn thanh minh chu dương khai thác phương thức gì cũng không trọng yếu trọng yếu là có thể hay không trong thời gian ngắn nhất đạt đến hiệu quả tốt nhất nhưng mà rất rõ ràng quan trấn lâm hỏi cái này vấn đề rõ ràng là cùng tỉnh ủy bí thư mã tiến tài ở giữa từng có một loại nào đó câu thông bộ trưởng giang tô vấn đề rõ ràng không phải một sớm một chiều hình thành Có chừng có mực có có chừng có mực cách làm, nhưng mà có chừng có mực cái phương hướng này đến tột cùng đúng hay không cá nhân ta là cầm giữ lại thái độ. Ta cá nhân ý kiến là đối với vấn đề phát hiện tiến hành triệt để chỉnh đốn, hơn nữa không chỉ là hạn chế tại Kim Lăng cùng Côn Thành, mà là toàn bộ Giang Tô tỉnh. Bất quá bộ trưởng, tiến tài bí thư bên kia chỉ sợ có không đồng dạng ý kiến. Kỳ thực mã tiến tài đương nhiên là có không giống nhau ý kiến. Hắn trước đây nửa đường cướp mất đem Chu Dương lấy tới Giang Tô đi, mục đích thực sự là hai cái. Một cái là mượn dùng Đông Hải hệ sức mạnh để ổn định Giang Tô thế cục, không đến mức làm cho cả Giang Tô bởi vì chỉ là một cái cán bộ giao lưu nhậm chức vấn đề xuất hiện nhiều là lớn. Một cái khác, mặc kệ là giết gà dọa khỉ cũng tốt, dùng cây dọa khỉ cũng được đơn giản chính là để cho Chu Dương cây đao này giết một ít người chú khí, thu liễm thu liễm đủ loại không thiết thực ý nghĩ. Thế nhưng là hắn cũng không nghĩ đến Chu Dương cây đao này thật sự là quá nhanh đến mức liền mã tiến tài chính mình cũng không thể không tự đoạn một tay triệt để đem Kim Lăng thành phố vấn đề ném đi ra. Văn phòng bên trong, nghe vậy quan trấn Lâm một lời không phát. Kỳ thực khi lấy được Giang Tô tỉnh tình huống bên kia sau đó, hán vị này bộ trưởng tổ chức bao nhiêu cũng có chút kinh ngạc tại chu dương động tác nhanh chính như chu dương chính mình nói tới giang tô vấn đề cũng không phải một sớm một chiều tạo thành mà là năm này tháng nọ mới sinh ra bệnh dữ. cũng chính là mã tiến tài vị này giang tô vương và trấn cho nên rất nhiều vấn đề mới bị ép xuống đổi lại một người cái nắp này sớm muộn phải bị tiết lộ lần này mã tiến tài thiết lập ván cục để cho đông hải nhất hệ dẫn đầu tham dự vào giang tô nhân sự trong quá trình điều chỉnh chưa chắc không phải có mượn đông hải sức mạnh để hoàn thành giang tô điều chỉnh nhân sự ý tứ dù sao giang tô cái này địa phương đối với các phương tới nói lợi ích liên quan thật sự là quá tỉ mỉ Ai cũng muốn cấp khối tiếp theo thịt mỡ tới. Hơn nữa dưới mắt Mã Tiến Tài vào cục lại đến thời khắc mấu chốt nhất, lúc này nếu như còn gắt gao trông coi giang tô đó chính là không sáng suốt cách làm. Nhưng mà trong quan trường đấu tranh cũng không phải cải vào một chút tranh một chuyến đơn giản như vậy, mà là thật sự sẽ rơi đầu. Cho nên cho tới bây giờ tình trạng này, Mã Tiến Tài rất rõ ràng lại chờ chờ. Bởi vì nếu như tùy ý Chu Dương tại như thế chém dưa thái rau mà đem chỉnh đốn việc làm tiếp tục nữa điện thoại, cái kia giang tô cũng không phải là họ Mã, mà là muốn họ Chu đến nỗi tình trường từ lộ. Mã Tiến Tài hoàn toàn không cho rằng từ lộ tại chính trị đấu tranh phía trên là Chu Dương đối thủ. dù sao một khi hắn thành công vào cuộc cái tên đông hải trận doanh chỉ sợ tuyệt đối sẽ không buông tha cơ hội tốt như vậy đến lúc đó từ lộ chỉ sợ sẽ là không muốn rời đi giang tô đều không thể nào trên thực tế tình thế trước mắt đúng là như thế thậm chí so mã tiến tài dự liệu còn muốn càng thêm ác liệt bởi vì đối với mã tiến tài mà nói hắn cơ hội chỉ có một lần nhưng mà đối với quan trấn lâm tới nói sắp đặt giang tô cơ hội sao lại không phải chỉ có lần này văn phòng bên trong gặp chu dương tựa hồ có chút chân chừ. quan trấn lâm đột nhiên mở miệng nói đã như vậy vậy ngươi liền vung tay đi làm đến nôi tiến tài đồng chí ý kiến ngay tại vừa rồi triệu khai cuộc ủy hội bên trên văn viễn đồng chí đã chính thức hướng gì đề nghị từ tiến tài đồng chí đảm nhiệm gì bí thư chỗ bí thư văn phòng bên trong chợt nghe được câu này trong lúc nhất thời chu dương cũng triệt để ngây ngẩn cả người chương một không để ý đến chuyện bên ngoài chương một không để ý đến chuyện bên ngoài mã tiến tài điều nhiệm dị bí thư chỗ bí thư tại sao có thể như vậy theo quan trấn lâm tiếng nói rơi xuống văn phòng bên trong chu dương quả thực bị tin tức này chấn động phải không nhẹ mã tiến tài xem như cục bị dự khuyết ủy viên mặc dù chỉ nửa bước đã vào cuộc nhưng mà dù sao còn có dự khuyết hai chữ cơ hội là trong nháy mắt chu dương trong đầu liền bốc lên một cái ý nghĩ mã tiến tài muốn chính thức nhập cuộc chu dương không cách nào phán đoán loại biến hóa này sau lưng đến tột cùng có cái gì cấp độ sâu nguyên nhân hoặc đánh cờ nhưng mà trong đầu cũng hiểu được một chuyện một khi mã tiến tài vào cục cái kia giang tô cục diện chính trị tất nhiên liền muốn phát sinh biến hóa trọng đại trong thời gian này đứng mũi chịu xảo chính là giang tô nhân sự vấn đề giang tô hoa rơi vào nhà nào đây tuyệt đối là mã tiến tài vào cục sau đó sắp phát sinh nhất là trọng đại biến cố mà quan trấn lâm ở thời điểm này nhắc nhở chính mình chẳng lẽ là muốn cho chính mình sớm sắp đặt trưởng không giang tô Vấn đề là điều này có thể sao? Trên thực tế, nếu như chậm thêm bên trên 2 năm mà nói, Chu Dương gặp phải loại tình huống này căn bản liền sẽ không hoảng. hai năm sau đi qua Giang Tô tỉnh ủy phó bí thư, tỉnh ủy bộ trưởng tổ chức trên vị trí này lịch luyện, hắn có đầy đủ tự tin có thể xâm nhập trong cục hơn nữa thu được đầy đủ nữa quyền. Nhưng là bây giờ thời gian trực tiếp sớm 2 năm, nói thực ra Chu Dương cũng không có quá sức mạnh. Trừ phi 4. Nghĩ tới đây, Chu Dương lập tức liền hướng Quan Chấn Lâm nhìn sang. Lập tức hỏi, "Bộ trưởng, nếu như Mã bí thư điều nhiệm mà nói, cái kia Giang Tô bí thư?" Nghe được Chu Dương lời nói, quan trấn lâm đáy mắt rõ ràng lướt qua vẻ hài lòng hắn thấy chu dương phản ứng cũng không chậm cơ hội là trong nháy mắt liền hiệu trong này chỗ mấu chốt không tệ mã tiến tài vào cục đối với đông hải trận doanh tới nói đích thật là một chuyện tốt bởi vì mã tiến tài một khi rời đi giang tô vậy thì mang ý nghĩa giang tô đã biến thành vật vô chủ bọn hắn đông hải hệ tự nhiên cũng có thể quang minh chính đại mà không phải che che lấp lấp mà tiến vào giang tô bất quá chu dương phán đoán rất chính xác đông hải có thể hay không trưởng khống lấy giang tô quyền lên tiếng tình ủy bí thư vị trí này cực kỳ trọng yếu dù sao người sáng suốt đều biết chân trước chu dương mới vừa vận đảm nhiệm giang tô tỉnh ủy phó bí thư, tỉnh ủy bộ trưởng tổ chức, có thể nói đông hải bên này đã trước tiên bố trí xuống một đứa con. nếu như lại nghĩ cầm xuống giang tô tỉnh ủy bí thư vị trí này mà nói, cái kia chỉ sợ cơ hội không có khả năng. chu dương tự nhiên cũng là nghĩ đến điểm này, cho nên mới có nảy nghi vấn. nhưng mà quan Trấn lâm tiếp xuống một câu nói lại một lần để cho chu dương không khỏi sợ hai thán phục tại quan Trấn lâm hoặc có lẽ là đảm văn viễn lưu tính sâu xa dựa theo lý tổng cùng văn viễn đồng chí ý tứ sẽ từ lâm kiến vĩnh đồng chí đảm nhiệm giang tô tỉnh ủy bí thư. Vậy một tiếng, chu dương trong đầu lập tức liền lên nóng nóng không ngừng. Lập tức khóe miệng liền lộ ra một nụ cười khổ. Vị này Lâm bí thư, quả nhiên là bất tử chi thân a tại niên linh sắp đến cương vị, Lâm lui lúc vậy mà thật sự lần nữa dục hỏa trùng sinh bước ra cái này hết sức quan trọng một bước. Không hề nghi ngờ điều nhiệm giang Tô tỉnh ủy bí thư cơ hồ đã mang ý nghĩa Lâm Kiến Vĩnh muốn nhập cuộc. Mà một khi vào cuộc, vậy thì mang ý nghĩa niên linh đối với Lâm Kiến Vĩnh hạn chế sẽ trở nên cực kỳ bé nhỏ, hắn thậm chí còn có cơ hội tiến thêm một bước leo lên cái kia xa không với tới vị trí. Hơn nữa rất nhanh Chu Dương liền hiểu ở trong đó chỗ ta mình. Lâm Kiến Vĩnh xem như học viện hạ hệ người tiên phòng vô luận là năng lực tư lịch đều đủ để có thể gánh vác vị trí này ngoài ra lần tiếp theo đại hội hà minh trạch lui khỏi vị trí nhị tuyến cơ hồ đã thành định cục tại cái này không người kế tục lúc lâm kiến vĩnh thượng vị chỉ sợ tuyệt đối là vị kia hà phó tổng lùi lại mà cầu việc khác cao minh cử chỉ quan trọng nhất là giang tô tỉnh ủy bí thư vị trí này có thể nói đơn giản chính là vì lâm kiến vĩnh lượng thân chế tác riêng đổi lại bất kỳ một cái nào địa phương lâm kiến vĩnh cũng không lớn có thể sẽ thu được loại cơ hội này bởi vì đông hải thắc ở giang tô có cực kỳ trọng yếu lợi ích tố cầu tại chính mình không cách nào thu được càng tiến nhanh hơn mức cái này đương miệng. Hà minh trạch như thế sắp đặt có thể nói xem như vừa vặn cầm chắc lấy quan bộ trưởng cùng Đảng Văn Viễn đồng chí mệnh mạch. Nguyên nhân có hai. Một là Lâm Kiến Vĩnh đảm nhiệm Giang Tô tỉnh ủy bí thư, lấy Lâm Kiến Vĩnh đối với chính mình coi trọng, có thể cho hắn giành được trưởng thành không gian cùng ít nhất thời gian hai năm. Hai là chỉ có căn cứ vào điểm thứ nhất, Lâm Kiến Vĩnh đảm nhiệm Giang Tô tỉnh ủy bí thư mới có thể nhận được Đông Hải bên này ủng hộ, bằng không đổi lại bất cứ người nào chỉ sợ đều không được. Nghĩ rõ ràng trong lúc này lộ dịp, Chu Dương không bội phục đều không được đương nhiên, tiến tài đồng chí cùng Lâm Kiến Vĩnh đồng chí vào cuộc vấn đề cũng chỉ là Lý tổng cùng Văn Viễn đồng chí tại trên hội bàn bạc làm ra đề nghị. cụ thể có thể thông qua hay không vẫn muốn chờ toàn bộ biết tổ chức mặt khác di đã quyết định vào khoảng 4 tháng sớm tổ chức toàn bộ sẽ văn phòng bên trong gặp quan trấn lâm đã đem nói được tình trạng này chu dương thật sự nếu không biết rõ đó chính là ngu quá mức sớm tổ chức toàn bộ sẽ cái kia trên cơ bản liền mang ý nghĩa mã tiến tài cùng lâm kiến vĩnh vào cuộc đã là chuyện chắc như đinh đóng cột từ mức độ nào đó tới nói sở dĩ làm ra loại quyết định này tự nhiên là đông hải học viện Hà hệ cùng với địa phương trận doanh chờ nhiều mặt thỏa hiệp hòa nhất trí đồng ý kết quả sớm một chút trở về giang tô à thời gian eo hẹp nhiệm vụ cấp bách để lại cho ngươi thời gian cũng không nhiều Yêu cầu của ta chỉ có một cái, mau sớm hoàn thành đối với Giang Tô bao Quát Kim Lăng thành phố tổ chức việc làm chỉnh đốn, đến nỗi tiến tài đồng chí bên kia ngươi không cần lo lắng quá nhiều. Hắn ăn qua mối so ngươi ăn qua gạo còn nhiều hơn, lúc này làm như thế nào lựa chọn không có ai so với hắn càng hiểu rõ. Gặp quan trấn Lâm đã hạ lệnh chúc khách, Chu Dương lúc này cũng sẽ không chần chờ, lập tức liền đứng dậy rời đi bộ tổ chức cao ốc. Nhưng mà nhìn xem trước mắt lui tới dòng xe cộ, Chu Dương đáy lòng lại là một mảnh cảm thái. Lãnh tụ vĩ đại nói hay lắm đếm nhân vật Phong Lưu còn nhìn hôm nay A Đàm Văn Viễn cũng tốt, quan trấn Lâm cũng được. Thậm chí Lâm Kiến Vĩnh cùng Mã cũng có thể coi là nhất thời nhân vật phong lưu luận chỉ điểm Giang sơn mấy người này mới là chân chính trí tuệ siêu quẩn, thủ đoạn cao siêu giang tô chi cục vậy mà liền tan rã như vậy sáu giang tô tỉnh kim lăng thành phố tỉnh ủy bộ tổ chức kể từ hai sẽ kết thúc từ kinh thành sau khi trở về tỉnh ủy bộ tổ chức không ít người đều ngạc nhiên phát hiện tỉnh ủy phó bí thư bộ trưởng tổ chức chu dương khoảng chừng tiểu một tuần lễ thời gian không có lần nữa làm ra quyết định trọng đại gì thậm chí có thể khen chưa nói ngoại trừ khai triển thông thường việc làm chu bí thư cả người đều tựa hồ có chút trốn trong xó ít ra ngoài ý tứ trên thực tế cũng không có bao nhiêu người biết Lần này đi Kinh Thành mặc dù bất quá mấy ngày ngắn ngủn, nhưng mà Chu Dương tâm thái đã xảy ra căn bản tình biến hóa. Hắn hiện tại, càng giống là một cái không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng chỉ là yên lặng chờ thời cơ xuất thủ thợ săn. So với tại Nam Giang cùng Tây Giang thời điểm, tại Giang Tô hắn có thể nói hoàn toàn chính là không có chút nào căn cơ có thể nói, thật muốn làm chuyện gì, hơn phân nửa cũng muốn chịu đến tình ủy bí thư mã tiến tài hạn chế. Nhưng mà mã tiến tài vào cục sắp đến, Giang Tô thế cục phát sinh biến hóa cũng chính là chuyện trước mắt. Kịp thời từ quan chấn bên trong nơi đó nắm giữ tin tức này, đối với Chu Dương khai triển công việc, ảnh hưởng không thể nghi ngờ là lớn, thậm chí có thể nói làm ra tác dụng mang tính chất quyết định. Văn phòng bên trong, Chu Dương tâm tình bình tĩnh mà liếc nhìn tỉnh ủy bộ tổ chức hao tốn gần tới một tuần lễ thời gian mới sửa sang lại liên quan tới Kim Lăng thị ủy gần 5 năm qua cán bộ nhậm chức tình huống, cuối cùng mới tại văn kiện đằng sau phê chuẩn một nhóm cực kỳ đơn giản ý kiến đồng ý, tiến đưa tỉnh ủy bí thư chỗ. Lập tức liền cầm lên mì tổ phồn, tỉnh ủy bộ tổ chức phó bộ trưởng Hồ Lương tại điện thoại đem tổ chức toàn tỉnh tổ chức công tác hội bàn bạc thông tri phát hạ đi thôi. Trước 1015, phùng Khôn Thái Độ trước 1015, Phùng Khôn thái độ. Văn phòng bên trong rất yên tĩnh. Nhưng mà so với đang tại chẩm dãi nấu nước pha trà Chu Dương, lúc này Côn Thành thị ủy bí thư Phùng Khôn lại là tâm tình phức tạp. Hôm nay Chu Dương gọi hắn tới chắc chắn không phải là vì uống trà. Khi nếu như không phải trong không khí hương trà bốn phía, hắn nhiều ít thấy được có chút hồng môn yến ý tứ. Nói thực ra vị này Chu bí thư vừa mới đến thời điểm, hắn đối với Chu Dương là có chút khinh thường. Giang Tô không giống như Tây Giang, không cần nói Tây Giang loại kia thường vụ phó tỉnh trưởng có thể cùng tỉnh ủy bí thư cùng tỉnh trưởng tạo thế chân vạc tình huống. chỉ sợ cũng liền hắn cái này, tỉnh ủy phó bí thư kiêm bộ trưởng tổ chức cũng không biện pháp làm đến một tay che trời. Nhưng mà côn thành sự kiện Đông Giang điều tra nghiên cứu, lại thêm trước mắt đang tại khai triển Kim Lăng điều tra. Liên tiếp ba lần hành động, Phùng Khôn lại lấy quả thực thực địa cảm nhận được vị này Chu bí thư lợi hại cùng chỗ cao Minh. Nhưng mà Phùng Khôn làm sao đều không ngờ tới Chu Dương vậy mà lại liền Kim Lăng thị ủy phó bí thư, thị trưởng ứng cử viên vấn đề trừng cầu hắn mà không phải Kim Lăng thị ủy bí thư Dương Khánh ý kiến đây là ý gì? Thâm tư cực độ phức tạp hướng Chu Dương lướt qua. Khi thực sự tình đến một bước này, Phùng Khôn muốn nói không rõ Chu Dương ý đồ cũng không khả năng. Chỉ bất quá hắn đấy lòng ít nhiều có chút khó có thể tin. Chu Dương muốn đối Dương Khánh đạo thủ, vấn đề là tỉnh ủy Mã bí thư một cửa hải kia có thể qua. Bất quá vừa nghĩ tới Chu Dương thủ đoạn, Phùng Khôn đáy lòng lại khó tránh khỏi có chút lửa nóng Chu bí thư, chuyện này trưng cầu ý kiến của ta có phải hay không không quá phù hợp. Văn phòng bên trong, Phùng Khôn nước chừng trừng mặc mấy phút mới rốt cục mở miệng hỏi. Bất quá nghe vậy Chu Dương cũng không có vội vã trả lời, mà là tiếp tục chậm rãi tái diễn trên tay hướng trà pha trà động tác, mai cho đến một cỗ mùi trà đậm đà trong phòng bốn phía đi ra. Lúc này mới thả ra trong tay đồ uống trà. Đem một ly không có một tia tạp chất trà thang phóng tới Phùng Khôn trước mặt. Lập tức cười nói lao Phùng ngươi vấn đề này liền có chút ngoài nghề, chuyện cũ kể thật tốt, nó núi chi thạch có thể công ngọc đi, như thế nào? Kim Lăng thị trưởng ứng cử viên không thể trưng cầu côn thành thị ủy bí thư ý kiến, chẳng lẽ cũng không thể trưng cầu ngươi lão Phùng ý kiến. Nghe vậy Phùng Khôn bưng chén trà tay rõ ràng run rẩy, đáy lòng thậm chí không khỏi vì đó có chút không hiểu nhanh chương. Dù sao nếu như vị này thật muốn đối với Dương Khánh đạo thủ, cái kia Kim Lăng thị ủy bí thư vị trí này sẽ an bài ai bên trên. Chu Dương ý tứ lại cực kỳ đơn giản. kim lăng thị trưởng ứng cử viên trưng cầu côn thành thị ủy bí thư ý kiến xác thực không phù hợp quy định nhưng mà nếu như là trưng cầu hắn phùng không ý kiến đâu trong tổ chức nhưng không có quy định như vậy bất quá chu dương cũng không có cho phùng khôn quá nhiều thời gian suy tính lao phùng a bây giờ giai đoạn thứ nhất thanh tra chỉnh đốn việc làm sắp kết thúc kim lăng thị ủy chính phủ thành phố bên kia vấn đề ngươi còn muốn nhanh thêm một chút tiến độ ta lần này đi kinh thành gặp qua quan bộ trưởng lãnh đạo ý tứ vô cùng rõ ràng kim lăng vấn đề không thể kéo dài nữa nhiều nhất một cái nguyện chi bên trong liên quan tới kim lăng thành phố việc làm báo cáo nhất định muốn lấy ra văn phòng bên trong Phùng Khôn còn không có nghĩ ra cái như thế về sau, Chu Dương lập tức lần nữa ném ra một cái quả bom nặng ký. Cho dù là đã sớm chuẩn bị kỹ càng, hôm nay Chu Dương tìm chính mình nói chuyện tuyệt đối không có khả năng chỉ là vì uống trà cùng cho mình bánh vẽ. Nhưng mà nghe được chuyện này, Phùng Khôn đấy lòng vẫn có chút ép không được mà phấn khởi. Nếu như nói phút chốc phía trước hắn còn có điều trần chờ cùng do dự, cái kia Chu Dương những lời này có thể nói đã đánh tan hoàn toàn tâm lý của hắn phòng tuyến. Tất nhiên liên quan tới Kim lăng vấn đề vị này, Chu Phó Bí thư đã thẳng tới Thiên Nghe đâm đến chúng tổ quan Trấn Lâm Bộ trưởng nơi đó. vậy thì đủ để chứng minh chu dương đã làm xong vạn toàn chuẩn bị thậm chí ngay cả tỉnh ủy bí thư mã tiến tài đều không biện pháp đi thêm một bước mà quan hệ ý niệm tới đây phùng Khôn tự nhiên cũng biết mình không thể lại trần chờ trên quan trường rất nhiều chuyện cũng là xem trọng một cái cơ duyên cơ duyên đến lại tiếp tục chưa quyết định mà nói đó chính là cùng tiền đồ chính trị của mình gây khó dễ có tỉnh ủy bí thư mã tiến tài tại từ tỉnh trưởng tại giang tô thế nhỏ đây là chuyện mọi người đều biết nhưng mà trước mắt cái này một vị rõ ràng không phải từ tỉnh trưởng có thể so sánh luận cấp bậc chu dương thấp nhưng mà luận ảnh hưởng luận năng lượng sau lưng chỉ sợ tỉnh trưởng từ lộ cũng không phải chu dương đối thủ biết rõ điểm này phùng Khôn tự nhiên biết nên làm như thế nào lựa chọn chu bí thư ngài yên tâm liên quan tới kim lăng vấn đề ta sẽ mau chóng tăng tốc tiến độ một tháng quá lâu nhiều nhất thời gian nửa tháng ta nhất định cho ngài một cái kết quả rõ ràng kỳ thực phùng Khôn trong lòng đã làm môn rõ ràng tất nhiên chu dương đem lời nói đến chỗ này tình cảnh vậy thì mang ý nghĩa kim lăng thị ủy bí thư dương khánh xảy ra vấn đề sát suất cực lớn trừ cái đó ra hắn thậm chí ẩn ẩn có một loại ngờ tới chu dương sở dĩ mượn hắn tay tới làm chuyện này có thể là đang bố trí toàn bộ giang tô nhân sự vấn đề duy nhất để cho phùng không có chút không rõ ràng cho lắm chính là Chu Dương đến cùng có thủ đoạn gì có thể tại tỉnh ủy bí thư Mã tiến tài mắt mũi phía dưới làm chuyện này. Văn phòng bên trong, Chờ Phùng Khôn rời đi về sau, Chu Dương cũng rơi vào trong trầm tư. Phùng Khôn thái độ cũng không có nằm ngoài dự đoán của mình bên ngoài, so với Dương Khánh, Phùng Khôn hiển nhiên là một cái so sánh người thông minh, bao nhiêu có thể đoán ra một điểm chính mình ý tứ. Bất quá dựa theo quan bộ trưởng ý tứ, bây giờ lưu cho mình thời gian xác thực không nhiều lắm, thực sự là mưa gió nổi lên a năm. Kim Lăng thành phố, thị ủy trong đại lâu đoạn thời gian gần nhất, Dương Khánh chính xác cũng có chút xem không hiểu Chu Dương đến cùng muốn làm gì. dựa theo tỉnh ủy thường ủy hội bên trên thảo luận đề tài thảo luận đến xem gần nhất hơn một tháng thời gian vị này chu bí thư không chỉ không có đề cập bất luận cái gì cán bộ việc làm cùng tổ chức công tác đề tài thảo luận thậm chí có chút cố ý tại phai nhạt mình tại thường ủy hội bên trên tồn tại cảm tình huống quỷ dị như vậy để cho dương khánh lòng sinh nghi ngờ đồng thời cũng không khỏi lòng còn sợ hãi tỉnh ủy bộ tổ chức tiền kỳ đối với kim lăng thành phố điều tra có thể nói hoàn toàn chính là đào sâu ba thước nếu như không phải tỉnh ủy bí thư mã tiến tại cuối cùng teo dừng lời nói dương khánh thậm chí hoài nghi chu dương sẽ trực tiếp đem đầu mâu nhắm ngay mình dương bí thư xe đã chuẩn bị xong ngài xem chúng ta lúc nào xuất phát theo hai sẽ kết thúc gì lần nữa khởi động một vòng mới tư tưởng lý luận học tập hoạt động giang tô tỉnh bên này tỉnh ủy bí thư mã tiến tài tự mình đảm nhiệm tỉnh ủy tuyên truyền giảng giải đoàn đoàn trưởng còn lại mỗi thường ủy trên cơ bản đều nhận nhiệm vụ dương khánh xem như kim lăng thị ủy bí thư chủ yếu là phụ trách kim lăng thành phố tư tưởng lý luận tuyên truyền giảng giải việc làm trong khoảng thời gian này hắn đúng là đi sớm về trễ một mực đang bận rộn chuyện này chỉ có điều dương khánh cũng không biết chu dương mặc dù không có bất kỳ động tác gì nhưng mà một chương lưới lớn đã lặng yên triển khai kỳ thực tại chu dương xem ra giang tô có thể đi đến hôm nay trên căn bản là nhờ vào giang tô khối này thổ nhưỡng có rất nhiều đồ tốt cái này cũng là các phương ngấp nghẽ giang tô nguyên nhân chủ yếu nhưng mà bằng vào mình bây giờ địa vị và trọng lượng chỉ sợ còn rất khó đem giang tô giữ tại trong tay mình nhưng mà dưới mắt chính là một cái cơ hội một khi lâm kiến Vĩnh đảm nhiệm giang tô tỉnh ủy bí thư cái kia hoàn toàn liền có đầy đủ thời gian tới sắp đặt chỉ có điều dưới mắt cục diện này xem như chân chính cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng đã như vậy cái kia kim lăng cái này khoai lang bỏng tay cũng là thời điểm giải quyết 1016, ra tay. trật ra tay còn đứng ngay đó làm gì? nhanh chóng trở về văn phòng. Kim Lăng Thành Phố. tại vị ở ngoại ố thành phố một cái căn cứ huấn luyện bên trong. vừa mới kết thúc một hồi huấn luyện hoạt động giang tô tỉnh ủy thường ủy, Kim Lăng thị ủy bí thư Dương Khánh đột nhiên sắc mặt đại biến mà xông lên xe. tiếp đó ngay tại thư ký cùng tài xế một mặt trong ngây người phẫn nộ nói. xe rất nhanh liền hướng về thị ủy chính phủ thành phố phương hướng mau chóng đuổi theo. mà giờ khắc này, ngồi ở trong xe, Dương Khánh biểu tình trên mặt cũng đã sớm trở nên có chút và mèo. ngay tại vừa rồi, hắn đột nhiên tiếp vào thị ủy văn phòng tổng hợp điện thoại, trong thuyết thị đã nhận được tỉnh ủy bộ tổ chức thông chi. xế chiều hôm nay tỉnh ủy bộ tổ chức điều tra tiểu tổ sẽ toàn diện tiến vào chiếm giữ kim lăng thị ủy chính phủ thành phố bắt đầu bước kế tiếp thanh tra hành động nói thực ra dương khánh chính xác không nghĩ tới vị kia chu phó bí thư động tác sẽ như vậy đột nhiên trên thực tế không chỉ là dương khánh có loại ý nghĩ này mà là toàn bộ giang tô tỉnh cao tầng cũng là muốn như vậy dù sao đoạn thời gian gần nhất tỉnh ủy bộ tổ chức bên kia căn bản là không có cái gì đại động tác vị kia chu phó bí thư giống như là đột nhiên địa thấp không ít người đều cho rằng chu dương tám phần mười là lấy được tỉnh ủy bí thư mã tiến tài thụ ý phải có điều thu liễm nhưng mà ai cũng không nghĩ tới cái này một vị không ra tay thì thôi vừa ra tay trực tiếp liền đem người sợ hết hồn điều tra tiểu tổ toàn diện tiến vào chiếm giữ kim lăng thành phố điều này có ý vị gì người sáng suốt đều biết cái này vô cùng có khả năng cực kỳ lấy điều tra tiểu tổ đã nắm giữ bước đầu tài liệu bằng không căn bản cũng không có thể lớn như thế trương cờ chống mà đối với tỉnh thành khai triển toàn phương vị mà điều tra bí thư chu dương đồng chí làm như vậy không phù hợp quy củ a tình ủy thường ủy hội mặc dù cũng sớm đã thông qua được tỉnh ủy bộ tổ chức điều tra phương án nhưng mà nhằm vào kim lăng thành phố điều tra dựa theo bình thường quá trình tối thiểu nhất cũng cần phải tiếp qua một lần thường ủy hội bây giờ tại trong tỉnh ủy bí thư mã tiến tài văn phòng tỉnh ban kiểm tra kỷ luật bí thư lưu chính văn sắc mặt cũng có chút không dễ nhìn lắm tại lưu chính văn xem ra chu dương làm như vậy mặc dù với hắn cũng không có trực tiếp xung đột lợi ích nhưng mà bộ tổ chức điều tra tiểu tổ không có thông báo tỉnh ban kiểm tra kỷ luật liền trực tiếp hành động hắn cái này tỉnh ban kiểm tra kỷ luật bí thư tránh không được bài trí nhưng mà để cho lưu chính văn kinh ngạc là mã tiến tài nghe vậy vẹn vẹn chỉ là liếc mắt nhìn hắn trong miệng căn bản là cái gì cũng không nói mà là chậm rãi đốt điếu thuốc qua một hồi lâu công phu mới mở miệng nói lao lưu nếu như ta nhớ không lầm trước kia lão hạng trong tay chỗ tài liệu đó ngươi hẳn là cũng nhìn qua nghe vậy vốn là còn có chút nổi giận đùng đùng lưu chính văn lập tức giống như là bị người bắt cổ hắn xem như tỉnh ban kiểm tra kỷ luật bí thư đương nhiên biết mã tiến tài nói tài liệu là cái gì trước kia tiền nhậm tỉnh ban kiểm tra kỷ luật bí thư hạng phát khuê giới trước, tự mình cùng hắn dặn dò qua chuyện kia chỉ bất quá bây giờ tài liệu đã dựa theo mã tiến tài ý tứ giao cho tỉnh ủy phó bí thư chu dương vấn đề là chỗ tài liệu đó phía trên dính đến vấn đề không phải đã theo kim lăng thành phố thị trường tả tư minh bị song quy giải quyết sao bây giờ mã bí thư chuyện xưa nhắc lại là có ý gì chẳng lẽ phó bí thư chu dương còn muốn mượn dùng phần tài liệu này tới nhằm vào kim lăng thị ủy chính phủ thành phố khởi động lại điều tra việc làm nếu là như vậy đó chính là rõ ràng muốn đem dương khánh chính chết hết lần này tới lần khác bây giờ mã bí thư thái độ này tựa hồ có chút không thích hợp a ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều dương khánh vấn đề chính xác không lớn nhưng mà nếu như dương khánh không ly khai kim lăng thành phố mà nói ngươi cho rằng giang tô cán bộ việc làm cùng tổ chức việc làm còn có thể hoàn toàn chỉnh đốn phía dưới sao nghe được mã tiến tài lời nói Lưu chính văn lập tức liền không nói bởi vì hắn biết mã tiến tài nói là lời nói thật một phương diện dương khánh là tỉnh ủy thường ủy kim lăng thị ủy bí thư phó bí thư chu dương phải nghĩ thoáng dương toàn tỉnh chỉnh đốn việc làm như vậy nhất định nhiên muốn đối tỉnh thành kim lăng thành phố hậu thủ đây cơ hội là không thể tránh khỏi từ mức độ nào đó tới nói kim lăng vấn đề chính là giang tô vấn đề mà giang tô vấn đề cũng biết mức độ lớn nhất mà phản ứng tại kim lăng thành phố về vấn đề một phương diện khác kim lăng thị ủy bí thư là tỉnh ủy bí thư người mã thiên tài nếu như ngay cả dương khánh đều không núp ních nổi mà nói cái kia khai triển toàn tỉnh cán bộ việc làm cùng tổ chức việc làm đại thanh tra lớn chỉnh đốn chính là một chuyện cười trước đây Dương Khánh mặc dù có thể trốn qua một kiếp, 89 chín phần mười cũng là suy tính như vậy, cho nên mới đem thị trưởng Tả Tư Minh đẩy đi ra hấp dẫn hỏa lực. chỉ có điều mặc kệ là Dương Khánh cũng tốt, hay là hắn cái này tỉnh bàn kiểm tra kỷ luật bí thư cũng được, đều đánh giá thấp Chu Dương quyết tâm. vị này Chu Bí thư mong muốn, chỉ sợ không chỉ là đơn giản trưởng khống một cái tỉnh ủy bộ tổ chức, mà là thật muốn đem toàn tỉnh nhân sự công tác quyền nói chuyện đều trộn vào trong tay mình. nghĩ tới đây, Lưu Chính Văn biểu tình trên mặt cũng biến thành có chút âm tình bất định. bất quá hắn thấy, vị này Chu Bí thư quả nhiên là thủ bút thật lớn, thật là lớn các cục. lấy một cái kim lăng thị ủy bí thư tới khiêu động toàn bộ Giang Tô âm thanh nhân sự sắp đặt, phần này đảm lược chính xác to đến kinh người, chỉ bất quá hắn cùng trước đây Phùng không có đồng dạng lo nghĩ. Chu Dương đến cùng là có cái gì chắc chắn có thể thuyết phục tỉnh ủy bí thư Mã Tiến Tài. Văn phòng bên trong, hướng trước mắt tỉnh ban kiểm tra kỷ luật bí thư Lưu Văn đang lướt qua, Mã Tiến Tài trong lòng kỳ thực cũng tại thầm mắng quan trấn Lâm Đường Đường một cái cục ủy viên bộ trưởng tổ chức vậy mà không dạng gõ đức. Hắn kỳ thực tại Chu Dương quay về Giang Tô sau đó liền có chỗ ngờ tới, vị này quan bộ trưởng chắc chắn là đã đem cục ủy hội bàn bạc bên trên quyết định cùng Chu Dương thông qua khí. Bằng không lấy Chu Dương cẩn thận căn bản cũng không có thể trợ động thủ ít nhất cũng phải nhận được hắn vị này tỉnh ủy bí thư ủng hộ mới có thể bước ra bước kế tiếp mà bây giờ chu dương bước ra một bước đi vậy thì đồng nghĩa với là tên đã trên dây không phát không được hắn mã tiến tài muốn sớm vào cuộc đây là gì ý tứ rất rõ ràng phía trên cũng tại vì lần tiếp theo đại hội vấn đề nhân sự tiến hành sớm bố trí mà giang tô xem như trung tâm kinh tế tất nhiên muốn trở thành một ít người tấn thăng chi tư nếu như mình lại bá chiếm giang tô mảnh đất này không đi vậy thì không phải là đấu tranh chính trị vấn đề mà là chính trị lựa chọn ra hiện sai lầm không chỉ là hắn mã tiến tài chỉ sợ sẽ là quan chấn lâm cũng che không được lớn như thế mũ. mà giờ khắc này tại Kim Lăng Thị ủy chính phủ thành phố trong phòng họp sau khi nhận được thông báo vội vàng chạy về Dương Khánh Cơ hội là toàn trình mặt đen lên tham gia song thanh tra công tác hội bàn bạc. lập tức tỉnh ủy bộ tổ chức điều tra tiểu tổ liền chính thức vào ở Kim Lăng thành phố khai triển trong vòng một tuần lễ cường độ cao điều tra việc làm. cùng lúc đó toàn tỉnh tổ chức công tác hội bàn bạc cũng chính thức tổ chức trong hội nghị tỉnh ủy phó bí thư bộ trưởng tổ chức Chu Dương tuyên bố chính thức khởi động giai đoạn thứ hai thanh tra việc làm. hội nghị sau khi kết thúc. tất cả kiểm tra tiểu tổ phân phó toàn tỉnh các nơi thành phố khai triển kiểm tra không chỉ như thế tỉnh ủy bộ tuyên truyền cũng tại thời cơ thích hợp tổ chức toàn tỉnh tổ chức công tác tuyên truyền hóng rõ rẽ tại đại lực khai triển tư tưởng lý luận học tập đồng thời thêm một bước đốc tra toàn tỉnh lãnh đạo cán bộ tư tưởng tác phòng xây dựng quan hệ song song hợp tỉnh bàn kiểm tra kỷ luật tỉnh ủy bộ tổ chức khai triển toàn tỉnh tư tưởng việc làm điệu trường yên tỉnh ủy bộ tổ chức văn phòng bên trong cán bộ giao lưu chỗ trưởng phòng mã thiếu hoa sáng sớm liền tiếp vào thông chi đến phó bộ trưởng phương diễm lâm văn phòng bên trong nói chuyện tiểu mã chủ bí thư đã rõ ràng làm qua chỉ thị phải vào một bước tăng cường thanh niên cán bộ bồi dưỡng cường độ công việc này ngươi nhất định muốn coi như năm nay trọng điểm nhiệm vụ bắt lại mặt khác tại trên bộ vụ hội hộ hồ bộ trưởng cũng đề nghị muốn để ngươi thêm thêm trọng trách kiêm nhiệm tỉnh ủy bộ tổ chức văn phòng chủ nhiệm trước quay đầu bộ trưởng hẳn là sẽ tìm được ngươi nói chuyện trong lòng chính ngươi phải chuẩn bị sẵn sàng nghe được phương diễm lệ mà nói mã thiếu hoa rõ ràng cũng lấy làm kinh hãi cán bộ giao lưu trôi trưởng phòng kiêm nhiệm tỉnh ủy bộ tổ chức văn phòng chủ nhiệm tại mã thiếu hoa xem ra đây tuyệt đối không phải một lần bình thường điều chỉnh mà thôi động lần này điều chỉnh ngoại trừ tỉnh ủy bộ trưởng bộ tổ chức chủ dương chỉ sợ không ai có thể làm quyết định như vậy vấn đề chính là ở chu bộ trưởng tại sao muốn làm như vậy trước 1017, hết thảy đều kết thúc cùng kết quả. Trước 1017, hết thảy đều kết thúc cùng kết quả cái này Chu Dương, tuổi còn trẻ sạch mân mê những thứ này bảng môn tà đạo, cũng không biết là từ trên người ai học được. Kim Lăng thành phố, tỉnh ủy cơ quan gia thuộc đại viện một hào trong lâu. Nhìn xem tỉnh ủy bộ tổ chức vừa mới cấp phát liên quan tới bổ nhiệm cán bộ giao lưu chỗ trưởng phòng Mã Thiếu Hoa kiêm nhiệm tỉnh ủy bộ tổ chức văn phòng chủ nhiệm thông chi. Mã Tiến Tài cũng cảm thấy tại đáy lòng cười mắng. So với nhi tử Mã Thiếu Hoa, hắn tự nhiên biết Chu Dương lưu đồ làm như vậy, mặc kệ là đem Mã Thiếu Hoa điều nhiệm đến tỉnh ủy bộ tổ chức vẫn là bổ nhiệm hắn kiêm nhiệm văn phòng chủ nhiệm. Chu Dương cũng là tại dùng loại phương thức này hướng hắn cái này tỉnh ủy bí thư truyền lại một tin tức đó chính là hắn Chu Dương không có ý định cùng chính mình cái này tỉnh ủy bí thư sinh ra cái gì lợi hại xung đột. Bất quá nghĩ đến ở đây, Mã Tiến Tài cũng có chút dở khóc dở cười. Nguyên bản ý nghĩ của hắn là ép một chút Nhi Tử Mã Thiếu Hoa bước chân, kết quả bị Chu Dương như thế một lộng, đệ chắc chắn là không để ép được, cuối cùng 89 phần mười hay là muốn phóng tới Chu Dương thủ hạ đi mài góc cạnh. Nhưng mà bản môn Tà đạo cũng tốt. Dương Quang Đại đạo cũng được có quan chấn lâm lão hồ ly kia vì hắn học thuộc lòng sách. Lần này Chu Dương xem như quyết tâm phải cầm xuống Giang tô Sáu. Bốn đầu tháng Giang tô Tỉnh. Một hồi mưa xuân nghiêng rơi xuống, trực tiếp liền để khí hậu tiến nhập Z tháng ba hình thức. Văn phòng bên trong. Chu Dương hắt xì hơi một cái, bên cạnh thân trong sọt rác đã chất đầy lau nước mũi khăn tay, liền mũi đều vặn đỏ bừng. Mấy ngày nay khí hậu khác thường, Chu Dương không cẩn thận dựa sát đạo. Hai ngày trước từ văn phòng bên trong trở về, cả người đều cóng đến run lẩy bẩy. Sáng ngày thứ hai đứng lên liền rõ lộ ra sốt nhẹ, ngay sau đó là bắt đầu chảy nước mũi cùng co giật lãnh đạo. hoặc là ta vẫn người tới cho ngài xem một chút đi. Ta xem ngày hôm qua cái thuốc cũng không có gì hiệu quả. Nghe được thư ký Ngô Vĩnh Hòa lời nói, Chu Dương tức giận khoát tay hào nói, ngươi coi là tiên đan rượu rượu à? Thuốc này có tác dụng cũng phải thời gian, nào có nhanh như vậy. Chớ ở nơi đó chơi đùa lung tung, ngươi mau đánh điện thoại cho Phùng không đồng chí, để cho hắn mau chóng đem sửa chữa, sau đó báo cáo tiện đưa một phần tới. Chớ thư ký Ngô Vĩnh Hòa ra ngoài, Chu Dương lúc này mới cầm lấy trên bàn tài liệu nghiêm túc nhìn một hồi. Tổ điều tra bên kia liên quan tới Kim Lăng thành phố điều tra trên cơ bản đã có một kết thúc, không ngoài sở liệu. cứ việc bởi vì trước đây tả tư minh sự tỉnh kim lăng thành phố khai triển tự tra tự củ hành động nhưng mà rất nhiều vấn đề vẫn có thể tìm được dấu vết để lại nhất là tại cán bộ nhậm chức đích xác tồn tại trọng đại sơ hở trong đó rõ ràng nhất chính là mang bệnh đề bạc đột kích đề bạc khuyết thiếu độ trong suốt số ít cá nhân định đoạt các loại vấn đề mà trong đó đưa đến tác dụng mấu chốt chính là dương khánh cái này thị ủy bí thư nếu như là đổi lại một người đương nhiên sẽ không tra vào sâu như vậy dù sao không nhìn tăng diện cũng phải nhìn vật diện nhưng mà dương khánh cùng vùng khôn từ trước đến nay không cùng kim lăng thị ủy bí thư vị trí này phùng Khôn mặc dù trong miệng không nói nhưng mà đáy lòng làm sao có thể không có một chút ý nghĩ trên quan trường xem trọng chính là lễ nhượng ba phần lần sau dễ thấy mặt không giả nhưng mà tường đổ mọi người đẩy đạo lý càng là chân lý đang cấp dương khánh gây chuyện trong chuyện này phùng Khôn có thể nói là tận hết sức lực hai ngày sau một phần có chu dương ký tên phê chuẩn kiểm tra báo cáo chính thức lấy công văn hình thức bị gửi đến tỉnh ủy bí thư mã tiến tài văn phòng cùng với tỉnh bàn kiểm tra kỷ luật bí thư lưu chính văn trên bàn. ngay sau đó bốn mươi sáu ngày liên quan tới kim lăng thành phố tại trong cán bộ phân công tồn tại làm trái quy tắc vi kỷ vấn đề gì đưa cho chính thức xử lý ý kiến Trong đó, Giang Tô tỉnh ủy thường ủy, Kim Lăng thị ủy bí thư Dương Khánh chịu trọng yếu lãnh đạo và giám thị trách nhiệm, bị miễn đi đảm nhiệm thị ủy bí thư chức vụ, đồng thời cho trong đảng ký đại qua giải quyết. Kim Lăng thị ủy phó bí thư Phương Ưu, thị ủy bộ trưởng tổ chức từ lập văn Tắc bị triệt tiêu lãnh đạo chức vụ đồng thời chuyển giao bộ kiểm tra kỷ luật môn tiến hành bước kế tiếp điều tra. Cùng lúc đó, Giang Tô tỉnh ủy thường ủy, tỉnh ban kiểm tra kỷ luật bí thư Lưu Chính Văn bị điều nhiệm ZGVĐ đảm nhiệm phó bộ cấp tuần sát viên. mà Nguyên ZGVĐ phó bộ cấp tuần sát viên, đệ thất tuần tra phòng chủ nhiệm Liễu Mậu thì chuyển công tác Giang Tô tỉnh ủy thường ủy, ban kiểm tra kỷ luật bí thư ngay sau đó ngay tại mới một lần toàn bộ sẽ sắp triệu khai phía trước một tuần lễ dép tổ bộ lần nữa công bố mấy cái trọng đại nhân sự nhận đổi thông chi bộ nhiệm vùng khôn vì giang tô tỉnh ủy thường ủy kim lăng thị ủy bí thư miễn đi tiêu nguyên nhiên nam giang tỉnh ủy thường ủy tỉnh ủy thư ký trưởng chức vụ bình điều đảm nhiệm giang tô tỉnh ủy thường ủy côn thành thị ủy bí thư bộ nhiệm vương diễm lâm vì kim lăng thị ủy phó bí thư đại diện thị trưởng phó bộ cấp bộ nhiệm vương tân huy đảm nhiệm côn thành thị ủy phó bí thư đại diện thị trưởng chính sách cấp cái này liên tiếp tin tức vừa ra toàn bộ giang tô tỉnh quan trường lập tức một mảnh xôn xao. mà ở xa trong hàng trăm hàng ngàn bên ngoài nam giang kinh thành cùng với đông hải các vùng cái này mấy thì nhân sự tin tức càng là đã dẫn phát cực lớn chấn động dù sao xem như quốc nội thực lực hùng hậu kinh tế tỉnh lớn tại trên chính đàn không ít người đều rất rõ ràng giang tô nhân sự những năm gần đây có thể nói cơ hồ hoàn toàn chính là bị giang tô tỉnh ủy bí thư mã tiến tài gắt gao trộm trong tay mà các phương cũng sớm đã là ma quyền sát trưởng trở lấy mã tiến tài vào cục tiếp đó lưu lượt mà vào chiếm đoạt tiên cơ nhưng mà chẳng ai ngờ rằng mã tiến tài còn không có rời đi giang tô Vừa mới giày mới Giang Tô tỉnh ủy phó bí thư, tỉnh ủy bộ trưởng tổ chức Chu Dương lại ở đây trong một vòng điều động lấy được cực kỳ trọng yếu bốn cái vị trí. Thậm chí lập tức liền chiếm cứ hai cái tỉnh ủy thường ủy danh hạt. Hơn nữa còn là vị trí cực kỳ trọng yếu tỉnh ban kiểm tra kỷ luật bí thư cùng côn thành thị ủy bí thư. Trong lúc nhất thời không ít người đều đối Chu Dương mạnh bị gạo, bạo vì tiền cùng thủ đoạn cao mình cảm thấy tắt lươi không thôi. So sánh dưới, Kim Lăng thành phố thị trưởng cùng côn thành thị thị trưởng hai cái này chức vụ mặc dù cũng không nổi bật, nhưng mà không hề nghi ngờ. Theo một vòng này điều động hết thảy đều kết thúc, Chu Dương đã triệt để vào cuộc Giang Tô. Không chỉ như thế, hơn nữa còn trong thời gian cực ngắn liền thành gần với giang tô tỉnh ủy bí thư mã tiến tài cùng tỉnh trưởng từ lộ bên ngoài nắm giữ nói nhiều nhất ngữ quyền tỉnh ủy lãnh đạo cứ việc trước đây chu dương cũng đã là tỉnh ủy phó bí thư nhưng mà quyền nói chuyện vật này có đôi khi cùng chức vụ là không quá thành tỷ lệ thuận chỉ có đến lúc này bây giờ chu dương cái này tỉnh ủy phó bí thư mới thật sự là danh xứng với thực gia hòa này thật đúng là có thể dạy vò tại nam giang cùng tây giang dạy vò coi như xong bây giờ tại mã tiến tài mắt mũi dưới mặt đất còn có thể làm ra động tĩnh lớn như vậy xem gia vị này mã bí thư lần này toàn bộ sẽ muốn tiến bộ rồi tây giang tỉnh thương vụ phó tỉnh trưởng văn phòng bên trong mãn minh quang nhìn xem trên màn ảnh máy vi tính tin tất cả người cũng là chấn động không nhỏ xem như chu dương lão bằng hữu mãn minh quang đương nhiên biết chu dương chối lợi hại nhưng mà ngay cả như vậy mãn minh quang cũng không ngờ tới chu dương động tác thế mà lại nhanh như vậy vậy mà tại ngắn ngủi thời gian nửa năm tả hữu liền triệt để lật ngược giang tô tỉnh nhân sự cách cục hơn nữa còn lập tức liền lấy đến nơi này sau mấy cái mấu chốt vị trí nhưng mà sự tình xa không được như thế theo tiêu nguyên nhân điều nhiệm giang tô tỉnh đảm nhiệm côn thành thị ủy bí thư nam giang tỉnh bên này lập tức cũng xảy ra tương ứng điều chỉnh nhân sự trong đó Đông Giang Thị ủy Bí thư Lương Quốc đóng đảm nhiệm Nam Giang Tỉnh ủy thư ký trưởng, huyện thành thành phố thị trưởng Đàm Siêu nhiên thì đảm nhiệm Đông Giang Thị ủy Bí thư, mà Đông Giang thành phố thường vụ Phó thị trưởng Từ Khắc Bình thì đảm nhiệm huyện thành thành phố thị trưởng, Hoàng Giang Thị ủy Bí thư Đảo Dương Tấn Thăng Đông Giang thành phố thường vụ Phó thị trưởng, người sáng suốt cũng nhìn ra được, Chu Dương Tiền Kỳ sắp đặt đã triệt để tiến nhập thu hoạch giai đoạn, không chỉ như thế, Tiền Kỳ bồi dưỡng đại lượng nhân tài cũng chính thức đi lên cảng rộng lớn hơn sân khấu, xem như Tân nhiệm Kim Lăng thành phố thị trưởng, Phương Diễm Lâm sớm nhất tại Nam Giang tỉnh chính là đi theo Chu Dương. mà côn thành thị thị trưởng càng là chu dương đảm nhiệm cán giang thị ủy bí thư thời kỳ thư ký bây giờ hai vị này thợ vị không thể nghi ngờ là chu dương tại giang tô tỉnh ủy quyền nói chuyện tăng nhiều trọng yếu thể hiện bất quá lúc này chu dương cũng không có quá nhiều thời gian cùng tâm tư đi cố kỵ chính mình những thứ này bộ hạ cũ cùng với ngoại giới bình luận bởi vì quan trấn lâm một trận điện thoại đã triệt để để cho hắn ngây mẩn cả người văn phòng bên trong liên vừa mới đẩy cửa ra đi vào giúp hắn thay đổi nước trà thư ký ngô vĩnh hòa đều rõ ràng nhìn ra được chu bí thư năm lấy ống nói cái tay kia dường như đang hơi hơi phát run. chỉ có điều cùng với không hợp nhau là bây giờ chu bí thư trên mặt lộ ra rõ ràng là một tia phấn khởi biểu lộ, trước 1018 lại nhìn hôm nay bao nhiêu nhân vật phong lưu, trước 1018 lại nhìn hôm nay bao nhiêu nhân vật phong lưu chu bí thư, chu bí thư văn phòng bên trong nhìn xem cút máy điện thoại trong tay lại vẫn ngẩn người chu dương thư ký ngô vĩnh hòa có chút không quá yên tâm cả gan kêu hai tiếng nghe vậy chu dương lúc này mới lập tức trở về qua thần tới. chỉ có điều trong con ngươi một màn tia lóe lên liền biến mất vui mừng vẫn là để ngô vĩnh hòa đáy lòng không kìm lòng được nổi lên một tia gợn sóng chu bí thư nhận được tất nhiên là một cái cực kỳ trọng yếu điện thoại. Nô Vĩnh Hòa không dám hướng về sâu hơn cấp độ đoán, nhưng mà đấy lòng lại ẩn ẩn ý thức được có thể có đại sự muốn phát sinh ta không sao. Tiểu Ngô ngươi đi ra ngoài trước. Tình hồn lại Chu Dương khoát tay áo để cho Ngô Vĩnh Hòa ra ngoài. Bất quá lập tức lại lần nữa mở miệng nói đúng Tiểu Ngô, ngươi chờ chút gọi điện thoại để cho Diễm Lâm đồng chí mười giờ rưỡi tới một chuyến ta văn phòng. Lần này Phương Diễm Lâm dày mới, Chu Dương kỳ thực cũng là tận lực đẩy hắn một cái. Phương Diễm Lâm trước kia còn tại Đông Giang nhậm chức thị ủy bộ trưởng tổ chức thời điểm liền đã cùng chính mình biểu lộ có lòng. Hơn mười năm công vu, không có công lao cũng có khổ lao. Trên quan trường dùng người. từ trước đến nay xem trọng hai cái tiêu chuẩn gọi tài đức vẹn toàn nhưng mà nhiều khi thường thường sẽ coi nhẹ một cái khác càng dễ ẩn dấu thuyết pháp khảo nghiệm một cái cán bộ có thể hay không dùng có thể hay không đề bạt tài đức vẹn toàn hai cái thiếu một thứ cũng không được nhưng mà càng quan trọng chính là giảng chính trị lãnh đạo cán bộ chủ yếu tố dưỡng chính là giảng chính trị cái gì gọi là giảng chính trị đương nhiên là kiên định chính xác chính trị phương hướng từ đầu đến cuối cùng gì bảo trì nhất trí tại chu dương xem ra kim lăng thành phố thị trưởng vị trí này tất nhiên trọng yếu nhưng mà càng quan trọng chính là ở trên vị trí này người phương diễm lâm tại sảnh cục cấp vị trí dài đến hơn 10 năm tấn thăng tỉnh bộ cấp phó chức có thể nói là không thể tranh cãi hơn nữa lại là tại kim lăng thành phố thị trường như thế một cái không hiện sơn bất lộ thủy trên vị trí tự nhiên coi là nước chạy thành sông không thể tốt hơn nhưng mà đây đều là thứ yếu quan trọng nhất là phương diễm lâm đảm nhiệm kim lăng thành phố thị trường đối với phùng khôn mà nói là một cái rất có lực cả tay cái này phùng khôn rất thất thời nhưng mà trong xương cốt có một cỗ chơi liều giống như một thanh kiếm hai lưỡi dùng đến hảo cố nhiên là không có gì bất lợi nhưng mà nếu như không chi lấy dây thừng đó chính là ngựa hoang mất cương. văn phòng bên trong chờ nô vĩnh hòa rời đi về sau chu dương lại một lần khó mà bình tĩnh trở lại ban chấp hành trung ương ủy viên trước kia chính mình bước vào hỏa lộ lần thứ nhất gặp phải hà minh trạch thời điểm vị này đương nhiệm ủy bàn cải cách và phát triển chủ nhiệm quan lớn tên tiền tố chính là xưng hô thế này từng có lúc đây vẫn là hắn nhón chân lên đều không thấy được một vị trí nhưng mà bây giờ thời gian qua đi gần tới 15 năm sau vừa mới đang nói trong ống quan trấn lâm lại nói cho hắn biết chính mình muốn đi vào cấp độ này đại lộ leo lên một bước khổ sở một bước muốn đi đến ban chấp hành trung ương ủy viên cấp độ này chu dương rất rõ ràng muốn vượt qua bao nhiêu khó khăn cùng gian nan hiểm trở Trước mắt toàn quốc ban chấp hành trung ương ủy viên tính toán đâu ra đấy cũng mới 200 ra mặt, tăng thêm dự quyết ủy viên cũng mới 400 không tới con số. Mà tại Giang Tô tỉnh, có thể đạt đến bước này cũng vẹn vẹn chỉ là tỉnh ủy bí thư Mã Tiến Tài cùng tỉnh trưởng Từ Lộ đùng một cái một tiếng. Văn phòng bên trong, ngồi ở phía sau bàn làm việc Chu Dương đốt điếu thuốc. Cái bật lửa màu u lam ngọn lửa phun ra nuốt vào lấy khí tức nóng bỏng, đốt đầu thuốc bên trên phiêu tán ra một tia gây mùi, nhưng là lại đầy đủ lệnh thần kinh phấn khởi hương vị. Trong lúc nhất thời Chu Dương đại não cũng biến thành trước nay chưa từng có bình tĩnh xuống sáu. Như thế nào? Chu đại ủy viên tâm tình không tốt. ở thời điểm này tiếp vào đàm siêu nhiên điện thoại chu dương đương nhiên sẽ không cảm thấy kỳ quái ở quan trường nhiều năm như vậy cơ hội chính mình mỗi một lần tiến bộ gia hỏa này cũng là nhanh nhất nhận được tin có đàm văn viễn vị đại lao này tại vị chu dương cũng biết rất nhiều chuyện lừa gạt được cơ tầng cán bộ nhưng mà đàm siêu nhiên vị này tân nhiệm đông giang thị ủy bí thư tự nhiên không ở nơi này cái trong phạm vi chỉ bất quá hắn có đôi khi cũng đang suy nghĩ theo mình tại nội bộ tổ chức địa vị không ngừng nhắc đến cao chỉ sợ cuối cùng chân chính có thể giống đàm siêu nhiên làm như vậy đến không chút nào bị ảnh hưởng bằng hữu hẳn là không mấy cái tâm tình không tốt còn nói không bên trên chẳng qua là cảm khái mà thôi còn nhớ rõ trước kia chúng ta tại thị ủy trường đảng đụng tới tỉnh song thư ký trưởng sự tình a trong loa nghe được chu dương lời nói đảm siêu nhiên cũng là những mày tây giang tỉnh tỉnh trưởng mã tinh ba nhớ kỹ a ngươi sách hắn làm gì chu dương cười cười cũng không nói cái gì sự tình đến một bước này hắn nhấc lên mã tinh ba tự nhiên không có cái gì thâm ý chỉ có điều trước đó hắn thấy qua lớn nhất lãnh đạo chính là kim thục bình cùng mã tinh ba chu dương đến nay vẫn nhớ kỹ chính mình lúc ấy phần kia câu nệ cùng thất vọng không thể nói là nơm nớp lo sợ nhưng mà chắc chắn là lòng có sợ hãi Có lẽ tại vị này, Mã thư ký trưởng xem ra chính mình biểu hiện đã rất tốt, nhưng mà chỉ có Chu Dương chính mình mới tin tưởng. Thời điểm đó chính mình quá cẩn thận cùng cẩn thận, không có chút nào bây giờ đại khí cùng tiêu sái đương nhiên. Khí độ vật này cũng không phải trời sinh. Nó cần thời gian cùng lịch duyệt lắng động sáu. Văn phòng bên ngoài, tí tách tí tách mưa nhỏ để cho nguyên bản là không thể nào ấm áp thời tiết lần nữa trở nên lạnh mấy phần, cứ việc văn phòng bên trong điều hòa không khí đã mở cho tới trưa. Nhưng mà Chu Dương vẫn có thể cảm giác được trên người Hàn Ý Chu bí thư, hoặc là ngài hay là mời cái giả đi về nghỉ đến chưa a. Ngài nhìn dạng này cũng không phải biện pháp Phương Diễm Lâm gõ môn thời điểm, Chu Dương đã treo đàm siêu nhiên điện thoại, thư ký Ngô Vĩnh Hòa lại tại quấy giày đòi hỏi mà khuyên hắn xin phép nghỉ đi về nghỉ nhà, Lão Phương tới, ngồi đi. Không để ý đến thư ký tiểu nô, Chu Dương trực tiếp gọi Phương Diễm Lâm ngồi xuống. Bất quá vị này vừa mới tấn thăng Phương Thị trưởng thấy thế lại không có để ý tới Chu Dương, mà là trực tiếp hướng thư ký Ngô Vĩnh Hòa nhìn sang tiểu nô, bí thư đây là thế nào? Gặp Phương Diễm Lâm vậy mà cũng bắt đầu cho chính mình thượng cương thượng tiến, trong lúc nhất thời Chu Dương cũng là tức giận chừng thư ký Ngô Vĩnh Hòa một mắt Phương Thị trưởng, đoán chừng là hai ngày này biến thiên nguyên nhân, lãnh đạo lại một mực nóng dần lên chạy nước mũi. để cho hắn xin phép nghỉ đi về nghỉ đến trưa hắn khăng khăng không đồng ý ngài đã tới vừa vặn ngài cho phân xử thử. ngài nhìn trong thùng rác cái này khăn tay đều dùng một bao lớn nghe vậy phương diễm lâm quay đầu nhìn lại còn không phải sao trong thùng rác tràn đầy cũng là chu dương vặn lỗ mũi khăn tay chu bí thư hoặc là ngài nghe vẫn là tiểu nô đi về nghỉ trước nghỉ ngơi đi ta có chuyện gì ngày mai lại nói nghe vậy chu dương cũng là một hồi bất đắc dĩ ngươi cái này lao phương ta gọi ngươi tới nói chuyện chính sự ngươi ngược lại tốt ngược lại cùng tiểu nô thông đồng làm vậy còn cho ta cài lên cái mũ như thế nào hôm nay ta cái này cái giả không xin trả không được phương diễm lâm cười ha hạ gật đầu một cái lập tức liền hướng tiểu ngô khoát tay áo tiểu ngô nhanh đi cùng văn phòng lên tiếng chào hỏi nói xong liền làm bộ muốn thay chu dương cầm bao xem ra người cái này lớn thị trường quan mới đến đốt ba đống lửa cây đốt thứ nhất là muốn hướng về trên người của ta, đưa ta được rồi được rồi, ý kiến của các người ta tiếp nhận chờ nói xong chính sự ta lập tức đi về nghỉ gặp chu dương trung vi là nối lòng miệng phương diễm lâm lúc này mới nhanh cười để cho thư ký ngô vĩnh hòa ra ngoài chờ phương diễm lâm ngồi xuống chu dương lại vặn lần cái mũi lập tức liền mở miệng nói lão phương kim lăng là tỉnh thành khắp mọi mặt việc làm cũng là muốn làm, làm ứng mẫu ngươi lần này đi kim lăng đảm nhiệm thị trường chủ yếu việc làm chính là phối hợp phùng khôn đồng chí tiếp tục ổn định kim lăng thành phố phát triển kinh tế cùng phương diễm lâm hàn huyên khoảng chừng nửa cái giờ chu dương mới kết thúc lần nói chuyện này lập tức liền rời đi văn phòng trở về cơ quan đại viện tám hào trong lâu nhưng mà trong phòng chu dương cũng không có dựa theo lời dặn của bác sĩ nghỉ ngơi mà là lâm vào rất sâu trong trầm tư hẳn thấy theo mã tiến tài điều nhiệm trung ương đã thành định cục giang tô cục diện chính trị biến động có thể nói đang ở trước mắt lúc này khảo nghiệm có thể cũng không chỉ là đơn thuần chính trị định lực vấn đề mà là ánh mắt và đảo lược bất kỳ một cái nào có can đảm ở thời điểm này hạ tràng mỏ cá cũng là sau lưng có chống đỡ nhân vật cường thế nhưng mà hắn cũng biết đối với mình mà nói cái này đã một lần mạo hiểm đồng dạng là một cơ hội một khi thất bại cái kia giang tô hành trình chính, chính là dư thừa ngoại trừ lãng phí thời gian mấy năm bên ngoài không còn thu hoạch nhưng mà một khi thành công cái kia liền đem tại phó bộ cấp cái này trên cương vị thu được bước vào tỉnh bộ cấp chức vị chính trước kia cuối cùng một khối ghép hình thời điểm đó chính mình chính là chân chính hòa hợp viên mãn quan bộ trưởng a quan bộ trưởng ngài đây là cho ta xuất ra một cái nan đề a giang tô quan trưởng có bao nhiêu anh hùng hào kiệt nhân vật phong lưu Thì càng đường sách giang tô bên ngoài càng rộng lớn hơn toàn quốc. Hán Chu Dương muốn làm nổi trội nhất một cái kêu biết bao gian khổ. Có đôi khi Chu Dương kỳ thực đối với Đông Hải thành phố thị trường Tiêu Lâm Thăng đúng là bội phục không được 40 tuổi chính bộ cấp quá lớn. Mắt thấy lập tức liền muốn vào cuộc. Tiêu Lâm Thăng kinh nghiệm mưa gió so với chính mình chỉ sợ chỉ nhiều không ít, nhưng mà vị này Tiêu thị trường quả thực là giết ra khỏi trùng vây đi tới tình trạng hôm nay. Bây giờ đặt tại Tiêu Lâm Thăng trước mặt đã là một đầu quang minh đại đạo. hắn khiến khuyết đơn độc chỉ là thời gian mà thôi nhưng mà vừa nghĩ tới quan chấn lâm ở trong điện thoại nói mấy câu nói kia chu dương đấy lòng lại như cùng có một đám lửa hừng hực tại kịch liệt mà thiêu đốt tiểu chu giang tô là một mảnh rất rộng lớn thiên địa lấy tuổi của ngươi có thể tại giang tô ra đảm nhiệm tỉnh ủy phó bí thư kiêm bộ trưởng tổ chức đây là rất khó được cơ hội bình tĩnh lại nhìn nhiều nhiều phỏng đoán tại giang tô làm rất tốt lấy lý lịch của ngươi tất nhiên có chấp trưởng một phương thời điểm lý tổng cùng văn viễn đồng chí đối ngươi mong đợi rất cao quốc gia này tương lai tóm lại là muốn giao cho các ngươi năm bốn 23 ngày lần thứ tư toàn thể hội nghị tại kinh tổ chức hội nghị từ z cục chủ trì Hội nghị nghe cùng thảo luận lần thứ ba hội nghị đến nay việc làm báo cáo, xem xét thông qua được một số trọng đại vấn đề quyết định. Hội nghị dựa theo tổ chức chương trình quy định, căn cứ vào cục ủy thường ủy hội đề danh, quyết định lần lượt bổ sung cục ủy dự quyết ủy viên Mã Tiến Tài đồng chí vì cục ủy viên, tăng thêm Mã Tiến Tài đồng chí vì bí thư, Châu bí thư, tăng thêm Lâm Kiến Vĩnh đồng chí vị cục ủy ủy viên, tăng thêm Chu Dương đồng chí vì ban chấp hành trung ương ủy viên, lần lượt bổ sung ban chấp hành trung ương dự quyết ủy viên Hứa Giang Hoa, Quế Hồng Anh đồng chí vì ban chấp hành trung ương ủy viên, tăng thêm Vương Học Minh, Mãn Minh Quang đồng chí vì ban chấp hành trung ương dự quyết ủy viên. Hội nghị xem xét đồng thời thông qua kỷ luật ủy viên sẽ liên quan tới Dương Khánh đồng chí nghiêm trọng vì kỷ vấn đề phạm quy thẩm tra báo cáo, xác nhận phía trước làm ra cho Dương Khánh, Trương Hải Quang, Vu Thiến Miễn trừ hết thẻ chức vụ xử lý. Chương 1019, địa vị không đồng dạng. Chương 1019, địa vị không đồng dạng. Kéo dài mấy ngày hội nghị cuối cùng thuận lợi bế mạc. Sau khi hội nghị kết thúc, cứ việc Chu Dương cũng không có lập tức trở về Giang Tô, mà là ngay sau đó tham gia một lần ban lãnh đạo công tác hội bàn bạc. Nhưng mà theo hội nghị lần này công báo chính thức tuyên bố trên điện thoại di động của hắn lập tức cũng chất đầy đủ loại chúc chúc mừng tin tức cùng với điện báo 38 mươi tuổi chọn Giang Tô tỉnh ủy phó bí thư tỉnh ủy bộ trưởng tổ chức bây giờ lại thêm tăng thêm một cái trọng lượng cực nặng ban chấp hành trung ương ủy viên danh hiệu phàm là đối với quan trường có một tí hiểu rõ người đều biết Chu Dương một bước này đến tận cùng bước lớn bao nhiêu quan trọng nhất là dựa theo lệ cũ ban chấp hành trung ương ủy viên trên cơ bản cũng là từ dự khuyết thê đội bên trong lần lượt bổ sung trừ phi tại đặc thù thời kỳ mới có thể xuất hiện loại này tăng thêm ban chấp hành trung ương ủy viên tình huống nhưng mà trước mắt rõ ràng cũng không phải là đặc thù gì thời kỳ giải thích duy nhất chính là chính trị cần cho nên tin tức vừa ra mạng lưới cùng thực tế bên trên lập tức liền xuất hiện phân biệt rõ ràng thậm chí có chút không hợp nhau hai loại tình huống trong hiện thực vô số người đều ở đây bí mật đàm luận chuyện này cùng với sự kiện sau lương ảnh hưởng quốc nhân từ trước đến nay chính là như thế càng là dính đến cao tầng nhân sự điều động tin tức càng là thần bí lòng hiếu kỳ tự nhiên cũng liền càng lớn bất quá cùng với hoàn toàn khác biệt chính là ở trên internet liên quan tới giang tô tỉnh ủy phó bí thư chu dương tăng thêm vị ban chấp hành trung ương ủy viên tin tức lại chỉ vẹn vẹn có một đầu đơn giản thông chi tiếp đó liền lộ ra vô cùng bình tĩnh tựa như tin tức này không có tạo thành bất luận cái gì trên dư luận ba động đối với những tin tức này chu dương tự nhiên cũng không khả năng từng cái mà hồi phục đông đảo trong tin tức đàm siêu nhiên ra hỏa này vẫn là nghiêm trang không giữ mồm giữ miệng chu trung ủy nghe tin bất ngờ tin vui lòng ta rất an ủi không hưởng công ta nhiều năm dốc sức chú ý cùng vũ chồng xin hỏi lúc nào vào cuộc chu dương nhìn lướt qua còn kém trực tiếp ném điện thoại bất quá suy nghĩ một chút vẫn là cho hắn trả lời một câu lăn nghe tin bất ngờ tin vui người hắn choáng nha biết đến làm không tốt so ta còn sớm bất quá có ngọa long liền có phượng sổ Quan bồi Tân cùng Đàm Siêu Nhiên tuyệt đối coi là không phải người một nhà không tiến một nhà cửa, nhìn thấy quan đại thiếu cho mình phát tin tức, Chu Dương trong nháy mắt cũng có chút nhức đầu cờ mờ nở, ngươi cũng thành bàn chấp hành trung ương lúc nào vào cuộc đội kiếp. Trong lúc nhất thời Chu Dương cũng là chơi đùa chi tâm nổi lên, cho hắn trả lời một câu tin tức ta đã phát cho siêu nghi tỷ, mời nàng chuyển cáo văn viễn đồng chí vân kế. Kết quả giá hỏa này trong nháy mắt liền túng xem như ngươi lợi hại năm, mà ở trong giang tô chú kinh bạn an bài tạm thời văn phòng. Chu Dương để điện thoại di động xuống vẫn không khỏi phải những mày Đàm Siêu Nhiên cùng quan Bồi Tân tin tức cố nhiên là chơi đùa chi ý nhiều một ít, nhưng mà hắn cũng nhìn ra được thân ở khác biệt cấp độ, tầm mắt trung vi vẫn là không giống nhau. Tại rất nhiều người trong mắt, lần này chính mình tấn vị ban chấp hành trung ương, tại nội bộ tổ chức địa vị tăng lên rất nhiều, có thể nói xem như chân chính bước vào trọng yếu nhất tầng ngoại vi, có một phiếu tư cách. Nhưng mà tất nhiên tại quan buổi tân cùng đàm siêu nhiên trong mắt đều như vậy xem trọng vào của một chuyện. Như vậy ở trong mắt tầng cao hơn tự nhiên càng là như vậy. Chỉ có điều đại lộ minh ngông, chính mình thật có thể đi đến một bước kia sao? Con đường đi tới này, có lẽ tại phổ la đại chúng trong mắt mình có chỉ là phong quan cùng minh nghiêm. nhưng mà có bao nhiêu người biết bị chính mình dẫm ở dưới lòng bàn chân cũng không phải một đầu dương quang đại đạo mà là trải rộng đồi gai gập gần đường núi bên cạnh thân không phải vượt sâu vạn trượng chính là vách núi treo leo ở trên con đường này tràn ngập không nhìn thấy đao quang kiếm ảnh cùng âm lưu quỷ kế. hắn cũng có qua bàng hoàng mở miệng cùng không biết làm sao chu dương vẫn nhớ kỹ năm đó ở hoàng giang huyện ủy bí thư bổ nhiệm đối mặt cài giăng lược lợi ích quan hệ chính mình đã từng một trận lâm vào trong mê võng thậm chí hoài nghi hôm nay chi hoàng giang đối với mình chưa hẳn cũng không phải là năm đó hoàng giang đối với hoàng hòa bình là giống nhau cảnh ngộ Nhưng mà cái kia tầng tầng hiểm quan cùng vô số gian khổ trở ngại, chung quy là bị chính mình cất bước vượt qua tới, mặc dù đi gian khổ, nhưng dù sao về rết ra một đầu thông hướng hôm nay con đường. Bây giờ Giang Tô sao lại không phải tương tự kinh người. Chỉ là lúc này không giống ngày xưa. Cứ việc Giang Tô sơn phong cao hơn, ngọn núi hiểm trở càng nhiều. Nhưng là mình bước chân cũng đi được vững hơn, thân thể cũng càng thêm cao lớn, chỉ cần bước qua Giang Tô kỳ phong trùng điệp, ngày khác chưa hẳn liền không thể bao trùm đỉnh núi, tầm mắt bao quát non sông sáu cán bộ việc làm cùng tổ chức việc làm là chúng ta kéo dài thôi động xã hội kinh tế chất lượng cao phát triển thôi động hiện đại hóa kiến thiết trọng yếu tổ chức cơ sở cùng tổ chức bảo đảm tổ chức việc làm cơ sở không chặt chẽ cán bộ việc làm không vững chắc đó chính là căn cơ bất ổn cái này liền giống như lập nhà cơ sở không tốn sức đất dung núi chuyển mấy năm này ta tuần tự tại tây giang cùng giang tô nhậm chức cũng biết khác mỗi tỉnh tổ chức việc làm cùng cán bộ tình huống công tác trên tổng thể tới nói vẫn tương đối lạc quan nhưng mà chúng ta có chút đồng chí bây giờ đem tổ chức kỷ luật ném tới phía sau đầu mang bệnh để bạt đột kích đề bạt các loại vấn đề vẫn tầng tầng lớp lớp lần này giang tô vấn đề đã đáng giá chúng ta lấy đó mà làm gương nhưng mà những vấn đề này tuyệt đối không phải giang tô một cái tiết kiệm vấn đề mà là toàn cục diện tích lớn tồn tại vấn đề ta cho rằng có cần thiết tại phương diện hai cái này thêm một bước tăng cường đương nhiên không chỉ muốn về mặt tư tưởng tiến hành xem trọng hơn nữa muốn tại phương diện quy định xây dựng không ngừng hoàn thiện cán bộ nhậm chức giao lưu quy định càng không thể buông lỏng đối với dạy mãi không sửa cả gan làm loạn cùng bên trên tư tưởng không coi trọng trong công việc không làm nhất định muốn nghiêm trị không tha tuyệt không nhân lượng trong phòng họp xem như ban lãnh đạo phó tổ trưởng chu dương bị bộ trưởng quan trấn lâm chỉ đích danh lên tiếng mà giờ khác này trong phòng họp đế tử cả nước các địa khu hơn 100 cái tổ chức bộ môn người phụ trách nghe trên đại hội nghị vị tiêu trẻ tuổi ban chấp hành trung ương ủy viên lên tiếng không ít người đáy lòng cũng là không khỏi có chút phát run theo chu dương tấn vị ban chấp hành trung ương ủy viên tự nhiên có không ít người đối với vị này lập tức trẻ tuổi nhất ban chấp hành trung ương có rất nhiều chú ý từ chu dương tại tây giang cùng giang tô chấp chính kinh nghiệm đến xem đáng người đối với hắn chấp chính phong cách đương nhiên cũng có một chút hiểu rõ nếu như là tại mấy ngày phía trước chu dương nói lời nói này tự nhiên không có ai sẽ nghe vào trong lỗ thai nhưng mà theo chu dương tại nội bộ tổ chức lực ảnh hưởng để thăng. không ít người cũng biết vị này Chu Ủy viên mà nói, bây giờ đã không phải là phát biểu đơn giản. Từ mức độ nào đó giảng, đây chính là bộ tổ chức ý kiến, mà sự thật cũng đích xác như thế. Ngay tại hội nghị sau khi kết thúc ngày thứ hai, trung tổ lập tức phía dưới phát liên quan tới thêm một bước cường hóa cơ sở tổ chức việc làm cùng cán bộ việc làm tiếp tục thâm nhập sâu thôi động chứng thực cán bộ giao lưu nhậm chức ý kiến thông chi. lập tức bộ trưởng Quan Trấn Lâm cùng Chu Dương nói chuyện, càng là lấy công tác tiểu tổ lãnh đạo nói chuyện tên tuổi thông qua nội bộ văn kiện toàn diện phía dưới phát, hơn nữa yêu cầu các nơi thêm một bước tăng cường học tập, cường hóa chứng thực. trong lúc nhất thời nhìn thấy chu dương tên xuất hiện tại trong văn kiện hơn nữa còn là theo sát quan trấn lâm tên sau đó thời điểm không ít người đều âm thầm ngược lại hút một hơi khí lạnh vậy mà lúc này kết thúc tại kinh hoạt động chu dương cũng sớm đã leo lên bay hướng giang tô chuyến bay chỉ có điều chu dương cũng không biết ngay tại hắn đạp vào máy bay không lâu sau bên trong dạng lập tức phía dưới phát mấy cái có thể xương trọng lượng cấp nhân sự nhận đổi thông chi chương một đồ hôn chướng chương một nghìn không trăm hai mươi đồ hôn bốn mươi ngày gì quyết định miễn đi mã tiến tài giang tô tỉnh ủy bí thư chức vụ miễn đi lâm kiến vĩnh nam giang tỉnh ủy bí thư chức vụ miễn đi hứa giang hoa liêu đông tỉnh ủy phó bí thư chức vụ bổ nhiệm lâm kiến vinh vì giang tô tỉnh ủy ủy viên thường ủy bí thư bổ nhiệm hứa giang hoa vì nam giang tỉnh ủy ủy viên thường ủy đại tỉnh trưởng bổ nhiệm ô tuấn cường vì nam giang tỉnh ủy viên thường ủy bí thư sáu chu dương là tại đến giang tô tiết kiệm máy bay mới biết được cái này mấy cái nhận đuổi thông báo tin tức cứ việc đã sớm biết lâm kiến vinh cùng mã tiến tài lần này vào cuộc sau đó nhậm chức tất nhiên sẽ trong khoảng thời gian ngắn phát sinh điều chỉnh nhưng mà nhìn thấy tin tức thời điểm vẫn là cảm xúc rất nhiều Lâm Kiến Minh cũng không cần nói, nguyên bản vốn đã đến làm xong một nhiệm kỳ liền lui khỏi vị trí nhị tuyến tuổi tác, nhưng mà lần này lại triển lộ ra kinh người thủ đoạn chính trị cùng năng lực. Mượn dùng giang tô mảnh đất này, cùng với học viện Hà Hệ cùng Đông Hải đàm văn viễn cùng với quan Trấn Lâm ở giữa đánh cờ làm đột phá khẩu thành công vào cuộc. Nói là khởi tử hồi sinh thuận tiện tiến thêm một bước cũng không đủ. Cái này không thể nghi ngờ để cho Chu Dương lại một lần nữa linh hội tới chính trị Mỹ lực chỗ. như thế không đến cuối cùng một khắc ai cũng không thể đoán trước thắng bại và cuối cùng kết cục lịch sử tính chất sự kiện đối với bất kỳ một cái nào thân ở quan trường người mà nói cũng là một loại lớn lao khích lệ cùng khó mà nói nên lời chấn động so sánh dưới giang tô tỉnh ủy bí thư mã tiến tài từ nhiệm giang tô chức vụ thẳng tiến bí thư chỗ nói thực ra tin tức này ngược lại là không có quá mức để cho hắn cảm thấy bất ngờ dù sao mã tiến tài bản thân liền là địa phương cán bộ đại biểu hơn nữa mặc kệ là nội bộ tổ chức địa vị vẫn là tại chính đàn lực ảnh hưởng cũng đều đến nơi này cấp độ lần này mã tiến tài vào cục bất quá là thuận thế mà làm mà thôi trừ cái đó ra mặc kệ là ô tuấn cường thuận thế thăng nhiệm nam giang tỉnh ủy bí thư vẫn là hứa giang hoa điều nhiệm nam giang tỉnh tỉnh trưởng đây đều là đang vì hai năm sau tiến hành sắp đặt nhưng mà theo ô tuấn cường thượng vị trên cơ bản cũng liền mang ý nghĩa đông hải tại nam giang sắp đặt gần 20 năm bây giờ chúng quy là lấy được căn bản tính thành công nói là một hồi đại thắng cũng không đủ nhưng mà thân ở con trưởng chu dương cũng biết cái này kỳ thực không tính là cái gì thắng lợi đơn giản chính là tạm thời giành được quyền nói chuyện mà thôi dù sao không có cái gì vĩnh không lái đi được bại đoá hoa cũng không có bao nhiêu trưởng thịnh không suy quyền thế chỉ có điều tranh đến nhất thời phong lưu bất quá bất kể như thế nào cứ việc cũng không phải là cùng một chiến tuyến nhưng mà lâm kiến vĩnh có thể ở thời điểm này bước ra như thế mấu chốt tính một bước tóm lại là một kiện đáng giá thật đáng mừng chuyện lớn thật xin lỗi điện thoại ngài gọi đang trò chuyện xin cứ gọi lại sau sổ gì thật xin lỗi điện thoại ngài gọi đang trò chuyện xin cứ gọi lại sau sổ gì trong phi trường chu dương vừa xuống máy bay ngay tại xuất trạm trong đại sảnh tìm một cái so sánh yên lặng địa phương bấm lâm kiến vĩnh dây số bất quá ngay cả tục hai lần điện thoại đều không kết nối hắn cũng đoán được bây giờ lúc này lâm kiến vĩnh đoán chừng đang bận lấy ứng đối phương phương diện diện tin tức cùng điện thoại. không có cách nào hắn cũng chỉ đành lại bấm ố Tuấn Cường điện thoại cá nhân. Lần này ngược lại là lập tức liền đả thông. Chỉ có điều làm hắn có chút bất ngờ là nghe điện thoại lại là ố Hồng Minh ố Hồng Minh cùng hắn cũng không lạ lắm. Hai năm trước ố Hồng Minh đi đại học Đông Hải đọc tiến sĩ nghiên cứu sinh vẫn là Chu Dương tìm người giới thiệu lao sư. Hai người tán gẫu một hồi, Chu Dương từ ố Hồng Minh miệng bên trong biết được vừa mới được bổ nhiệm làm tỉnh ủy bí thư ô Tuấn Cường rốt cuộc lại ngã bệnh, lúc này đang tại nhà ở nghỉ ngơi. Trong lúc nhất thời cũng không nhịn được nhíu mày Hồng Minh, Ô bí thư thân thể là trọng yếu nhất, hắn tính tình cứng rắn nghe không vào nhưng mà người không thể hàng hồ. không được thì mau chóng cùng tỉnh ủy văn phòng tổng hợp báo cáo để cho bọn hắn tìm chuyên gia đi qua xem có thể hay không cho Ô Bí thư thật tốt điều dưỡng điều dưỡng cơ thể của Ô Tuấn cường vẫn luôn không tốt lắm chuyện này hắn là biết đến chỉ có điều không nghĩ tới tại giờ phút quan trọng này rốt cuộc lại ngã bệnh cái này ít nhiều khiến Chu Dương có chút lo nghĩ Dương ca ba ba tính cách ngại cũng không phải không biết hắn nơi nào nghe vào ta lời nói nghe vậy Chu Dương cũng là một hồi bất đắc dĩ hắn nghe được Ô Hồng Minh chính xác đối với chuyện này có chút thúc thủ vô sách tình huống thực tế hẳn là cũng không kém là bao nhiêu trước đây ít năm hắn đảm nhiệm huyện thành thành phố thị trưởng thời điểm. ô tuấn cường đã lái một lần nào kết quả nghỉ ngơi hơn nửa năm thời gian cơ thể vẫn là rất xấu hai năm này hắn ngày lễ ngày tết cũng phải hỏi chuyện này vốn cho là tốt hơn nhiều không nghĩ tới bây giờ vẫn là dễ dàng như vậy liền cảm mạo nóng suốt nói trắng ra vẫn là thể chất không quá ổn như vậy đi Hồ binh ta trong thời gian ngắn cũng không biện pháp đi nằm rằng ô bí thư có hay không tại ngươi trước hết để cho hắn nghe điện thoại khắp nơi bất quá lúc này đang tại trong phòng khách cùng hứa tỉnh trường nói chuyện chu dương ngử một tiếng cũng không nói cái gì qua một hồi lâu sau đó trong loa lúc này mới chuyển đến ô tuấn cường thanh âm quen thuộc như thế nào ô hồng Minh cùng ta tranh cãi tử thượng cương thượng Tuyến. Một kế không thành tựu mọi người chu Đại quân sư ra tay. Nghe vậy Chu Dương lập tức cũng là trợn khóc trợn cười. Luận nguyên linh hắn so Ô Tuấn Cường nhi tự ố Hồng binh chỉ lớn bốn tuổi. Mặc dù trong chính trị cấp bậc còn tại đó, nhưng mà tại Ô Tuấn Cường vị này, lão lãnh đạo trước mặt sát thực xem như tiểu bội phân. Bất quá Ô Tuấn Cường vừa lên tới thì tới cái dáng đòn phủ đầu, hắn thật đúng là kém chút bị hù dọa lão lãnh đạo, thêm lời thừa thai ta không nói, bất quá thân thể là tiền vốn làm cách mạng, chuyện này không thể hàng hồ, thông binh hắn không khuyên nổi ngài, ta cùng hắn không giống nhau, ngài nếu không phục từ tỉnh ủy văn phòng tổng hợp ý kiến, vậy ta liền trực tiếp báo cáo đến quan bộ trưởng nơi đó. đến lúc đó bộ tổ chức trực tiếp cho ngài phong cái nghỉ dài hạn để cho ngài đi an dưỡng ngài cũng đừng trách ta người quân sư này nghĩ ý xấu chu dương một câu nói lập tức liền sặc đến ô tuấn cường mắng hai câu lập tức liền đem điện thoại ném cho ô hồng binh dù sao trong phòng khách còn có hứa giang hoa vị này tân nhiệm nam giang tỉnh tỉnh trưởng tại trở lấy dương ca trong loa ô hồng binh âm thanh lại một lần vang lên bất quá rõ ràng có chút không đúng chu dương đại khái cũng đoán tám chín phần mười là bị lao tử hắn dạy dỗ ân hồng binh ta đã vừa mới cùng ô bí thư nói xong rồi Ngươi mau chóng cho tỉnh ủy văn phòng tổng hợp bên kia gọi điện thoại, để cho bọn hắn sắp xếp người đi qua làm cho Ô Bí thư một lần kiểm tra. Mặt khác cùng bác sĩ hỏi rõ ràng, xem Ô Bí thư loại tình huống này muốn làm sao điều dưỡng. Cùng Ô Hồng Bình tán gẫu hai câu. Chu Dương suy nghĩ một chút vẫn là cho người anh em Vương Dũng gọi điện thoại đi qua, để cho hắn tìm người lộng một chút hoang dại lao ba ba cùng con lươn đưa đến Ô Hồng Bình trên tay. Thứ này không phải vật phẩm quý trọng gì, nhưng là năm đó Ô Tuấn Cường khai đau làm giải phẫu sau đó, Chu Dương tìm từ Khắc Bình làm mấy lần đi qua, bác sĩ bên kia phản hồi nói là bổ sung dinh dưỡng hiệu quả cũng không tệ lắm. bất quá về sau liên tiếp đưa hai lần sau đó ô tuấn cường liền trực tiếp tự tuyệt đến chu dương bây giờ cấp độ cho mình lao lên đạo đưa chút đồ vật tự nhiên không cần tị ý cái gì chờ hắn cái này một trận bận rộn xuống thời gian đều đến trưa mười giờ cùng tài xế sài văn tiến trạm mặt sau chu dương lên xe liền thẳng đến tỉnh ủy bộ tổ chức trở lại giang tô chu dương kỳ thực cũng có loại như chút được gánh nặng thoải mái kinh thành tuy tốt nhưng mà với hắn mà nói vẫn là quá mức bị đè nén lâm kiến vĩnh điện thoại một mực không có đạ thông chu dương dứt khoát cũng không giữ vững được cho lâm bí thư phát cái tin liền không giúp đỡ để ý tới ngược lại là khuê nữ an thuận gọi điện thoại cho hắn bảo ngày mai chính là ngày lễ quốc tế lao động xế chiều hôm nay tan học liền cùng mụ mụ cùng tới kim lăng thành phố để cho chu dương đi đón bọn hắn trong hành lang nghe văn phòng bên trong tỉnh ủy bí thư chu dương tiếng cười sáng sảng dọc theo con đường này phấn khởi không được thư ký ngô vĩnh hòa đáy lòng cũng là có một phen đặc biệt tư vị 38 tuổi ban chấp hành trung ương ủy viên tại ngô vĩnh hòa xem ra chu bí thư tại phó bộ cấp thật sự đã là làm được cực hạ theo thời gian trôi qua văn phòng bên trong cái này một vị khoảng cách vào cuộc thời gian chỉ sợ thật là càng ngày càng gần tốt tốt nha đầu Ba ba cúp điện thoại trước, buổi tối ngươi cùng mụ mụ tới ta lại đi chạm xe đón các ngươi tốt ta Văn phòng bên trong, treo nha nha điện thoại. Chu Dương lần nữa xem một lần tin tức trên điện thoại di động, chọn lấy chút trọng yếu từng cái hồi phục đi qua. Lúc này mới xem như khoảng không xuống. Bất quá nhìn xem trên bàn văn phòng bên trong đưa tới một phần tài liệu, Chu Dương lại không thể không lâm vào một hồi trong trầm tư. Phần văn kiện này bên trong tùy thuộc vấn đề có thể nói là nhỏ bé đến một cái tỉnh ủy phó bí thư căn bản liền sẽ không chú ý trình độ. Nhưng mà nhìn chằm chằm mặt trong văn kiện nội dung, Chu Dương lại khó mà ức chế mà cảm thấy có một luồng khí nóng thẳng từ trong bụng vọt lên đổ